Quỷ hai chương 13, lại mang ba nữ. Quỷ cùng. Tác giả, hạng tiền mê hồ. Chương 13, lại mang ba nữ. Đều là ngươi a, Sương Khô cũng không cho đòi đi ra bảo hộ chúng ta, nếu không. Tiêu Phàm đối Rong Rong câu nói này thực tại là bất đắc dĩ. Thân mình Sương Khô liền theo không nổi chính mình tốc độ, rời đi Tiêu Phàm nhất định cự ly sẽ trực tiếp biến mất biến thành một cụ xương trắng đến, hơn nữa thân mình cũng giúp không nổi cái gì vội, Tiêu Phàm đơn giản cũng liền không cho đòi, cho đòi ra tới trong lời nói cũng chỉ là nhượng Rong Rong gõ đầu chơi đùa mà thôi, như lần này Sương Khô không phải Tiêu Phàm triệu hoán Rong Rong đều tưởng thiếp thượng mặc phẩm hai cái chữ to. Bất quá đã rông rông đề nghị Tiêu Phàm đành phải thực dụng Triệu Hoán, quả nhiên không nượng rông rông thất vọng, lần này Triệu Hoán đi ra như trước là một câu xương khô, rông rông nhìn đến xương khô sau đã là lôi kéo ngộp ngộp chạy tới gõ lên sườn câu đầu, còn một bên, Têu Băng băng cùng nhau, gõ xương khô ngộp ngộp nhưng thật ra quên mất phía trước chuyện, nhìn xem bạn nữ gõ xương khô Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không quên mất bắt đầu camera công năng. Chơi đùa đủ rồi rông rông tự nhiên sẽ không quên mất thổi thoáng cái Tiêu Phàm, đặc biệt là đối với Tiêu Phàm cuối cùng cái kia tổ hợp động tác, còn hỏi lên Tiêu Phàm phải hay không hiện thực giữa liền là một người lượv. Mà này hết thảy xem rõ ràng nhất liền là băng băng, nàng nhưng thật ra đối với vừa mới tiêu phàm kia một tên cũng có điều hiếu kỳ, bởi vì cự ly cùng nguyên tố thì thân mình liền có chút trong suốt viên cỡ, nàng căn bản liền xem không đến vừa mới tiêu phàm kia tên là như thế nào. Bắn ra đi. Đối với vừa mới kia tên, Tiêu Phàm trong lòng cũng là thầm nghĩ may mắn, bình thường luyện chơi đùa thời điểm phải giữa mục tiêu chính là rất khó được một kiện sự tình, bất quá hôm nay hắn vận khí tựa hồ không sai, mà sau một đoạn thời gian cũng rất là thuận lợi, trung gian còn suất chỉ buốt, trang bị tự nhiên là nhượng rong rong cho cầm đi, trang bị đúng là nặng, có thể sử dụng được. Kết quả mấy giờ sau, Băng Băng cuối cùng cũng cũng lên tới 10 cấp, tự nhiên lại là cáo biệt thời điểm, này đoạn thời gian tiêu phàm qua được nhưng xem như có điểm tim mật treo cao, bất quá có mặt nạ che giấu, Băng Băng hẳn phải là không có phát giác, Tiêu Phàm mỗi lần tổng có thể cảm giác đến mặt sau thỉnh thoảng có đạo ánh mắt tại nhìn chăm chú chính mình, cũng không biết được phải hay không tâm lý tác dụng, dù sao Tiêu Phàm là không có trở lại nhìn, Băng Băng té ngược quả thật là có quan sát. Tiêu Phàm, từ hắn xoa nhẹ ngọ ngọ đầu sau nàng liền thỉnh thoảng quan sát Tiêu Phàm, bất quá bởi vì trong trong duyên cơ cũng chỉ là ngẫu nhiên một liếc. Uy Chúng ta cũng mới 10 cấp, ngươi xem phải hay không mang bọn ta một đoạn thời gian a. Hiện tại liền kỹ năng đều không có vài cái. Rong Rong cáo biệt khi hướng Tiêu Phàm đưa ra chính mình ý tưởng, hai tay quống tại phía sau, dùng phía trước đối cháng hắn thanh âm đối với Tiêu Phàm nói đến, phía trước đối cháng hắn nói thời điểm Tiêu Phàm cựu đã lĩnh hội qua chiêu này, bất quá làm Rong Rong chiêu này dùng tại chính mình trên thân, Tiêu Phàm thật đúng là có điểm trống đỡ không nổi. "Dừng, làm phiền ngươi nói chuyện bình thường điểm, như vậy thật giò người." Tiêu Phàm vội vàng nói đến. Bị Tiêu Phàm như vậy một nói Rong Rong trực tiếp khôi phục khẩu khí, sợ cái gì? Ta lại sẽ không đem ngươi ăn. Đối với ngươi Ôn Nhu điểm ngươi còn có ý kiến a, liền như vậy ổn rồi, rồi, hôm nay cho ngươi thả nghỉ, ngày mai bắt đầu mang bọn ta luyện cấp. Ta thực có việc, hôm nay thật sự là dọn ra thời gian đến, ta Còn không có nói xong, Tiêu Phàm liền bị Rong Rong đánh gãy. Ngươi hôm nay thật sự là dọn ra thời gian đến a, ta lại không nói ngươi là giả, vậy ngươi sẽ thấy dọn ra điểm thời gian đến là được rồi. Yên tâm, ta sẽ trả cho ngươi thủ lao, hôm nay trước cho ngươi. Rong Rong đem thật sự hai cái chữ tăng thêm khẩu khí, nói xong đối với Tiêu Phàm điểm mở ra giao dịch mặt bạn, còn đừng nói, này nha đầu thật đúng là thật hảo phóng, bất quá vấn đề lại không phải tại đây. Tiêu Phàm tắt đi giao dịch mặt bạn, nói đến, này không phải tiện không chuyện tiền nong, chủ yếu là. Tiêu Phàm cũng quả thật nói không ra cái lý do. Dù sao việc này ngươi nếu như không nói ra cái lý do, ngươi còn liền mang hồn rồi, tam đại mỹ nữ cùng ngươi, ngươi còn hủy cốt tà, ngươi nói nói ngươi nguyên nhân. Nhìn đến Tiêu Phàm nói không ra cái gì nguyên nhân đến, rong rong tiếp lời nói đến, còn làm ra cái nghiêng thai lắng nghe đột tác. Tiêu Phàm vừa muốn tìm luyện cấp, vì lấy cớ băng băng trực tiếp đem Mộng Mộng phóng tới Tiêu Phàm trước mặt, nhìn xem Mộng Mộng kia đáng thương biểu tình Tiêu Phàm thật đúng là mợ không nổi cái này miệng, nơi này đáng sợ nhất quả nhiên còn là nhất không yêu nói chuyện băng băng. Lại nghĩ tưởng chính mình gần nhất cũng tại thu thập có thơm, đơn giản đáp ứng xuống, coi như cho chính mình về sau thả cái nghỉ dài hạn, hơn nữa mê tiền bên kia còn có sáu chẳng chuyện, trước giúp hắn lượm đầy một bộ trang bị nói tiếp, chỉ chờ 30 cấp thời điểm nạc ngư liền có thể đổi trang bị. Nhìn xem ngậm ngọc lộ ra cười, Tiêu Phàm chỉ có thể cười khổ đến, ngẫm lại như là băng băng phát hiện chính mình thân phận sau khẳng định đã biết được, xem ra nàng lúc này tại trường học khi hẳn phải là không có như thế nào đi chú ý chính mình đi, ngẫm lại Tiêu Phàm nhưng thật ra thoải mái. Nói xong Tiêu Phàm hướng Rong Rong đưa tay ra. "Để làm chi?" Rong Rong nghi hoặc hỏi. "Thù lão à, đã phải mang cấp ngươi" Tù lao trước tính số đi, ta đây bên là ngày kết, không cho khất nợ. Hừ, Keo Kiệt Quỷ. Nói xong hắn hận điểm tiêu phàm giao dịch mà biên. Tiêu phàm trực tiếp trở lại, "Nói vậy, ta là Keo Kiệt Quỷ, băng băng trang bị cùng các ngươi có hay không cũng có trang bị phải đổi. Cần phải ta tìm bằng hữu cho các ngươi lộng, đã phải mang, hôm nay một hồi chúng ta liền bắt đầu đi, các ngươi đi trước chuyện trước xuống." Nghi nghi Tiêu phàm tiếp tục nói đến, "Còn là bọn ngươi tưởng chính mình đi xuống, đào chút trang bị." Cuối cùng một đám người còn là đã hẹn tại trạm dịch chờ, rong rong vì đổi thời gian nhưng thật ra trực tiếp nhượng Tiêu phàm đi lộng trang bị. Về phần nàng cùng ngậm ngậm trang bị cũng đều là vừa đào đến, cho nên không có tính toán đổi mới. Tiêu Phàm nhìn sơ bọn nàng trên thân này, đó trang bị thuộc tính thật đúng là không nói gì, bọn nàng mặc này thân còn liền làm vì đẹp mắt đến, liền tỷ như rong rong kia kiện áo giáp, cứ việc là màu lam, nhưng là cơ nhiên là thêm trí lực, ngậm ngậm càng rõ. Ràng, trừ bộ Tiêu Phàm tuân ra vài món trang bị, mặt khác cơ hồ là bài bản. Cứ việc chính mình đem trang bị đều giao cho mê tiền, thường xuyên chính mình đi ngang qua thị trường cũng sẽ nhìn xem, có lẽ liền là nhìn chúng hai nữ ưa thích xinh đẹp trang bị, nhà bán trực tiếp đem giá cả cho đề cao, tóm lại liền là hai nữ bị rất yêu. Tại bị Tiêu Phàm xưng là heo sau rông rông là cái kia khi a, liền tại nơi kia, bảy quán địa phương một cái ngoạn gia bỗng nhiên liên tục đánh vài cái hát xì. Tiêu Phàm cũng không đề nghị mấy người đổi trang bị, dù sao luyện cấp tốc độ rất nhanh, còn là không cần lãng phí được rồi, Băng Băng thì là kêu Tiêu Tiêu Phàm cho chuẩn bị thượng một bộ, Rông Rông cùng Ngọc Ngọc liền buổi Băng Băng đi chuyến trước, Tiêu Phàm nắm lại chính mình tốt nhất còn là lại lộng chút nấu nướng được rồi, đã hẹn nửa giờ sau trạm dịch chờ mấy người nhân tiện nói tái kiến. Tiêu Phàm trực tiếp liên hệ mê tiền, gọi hắn hỗ trợ chuẩn bị một bộ mục sư 10 cấp trang bị một bộ, phổ thông liền được rồi, thuận tiện cho còn lộng điểm nấu nướng tài liệu. Dù sao thực đơn Mê Tiền cũng là biết được, hai người liền đã hẹn 10 phút sau tại lính đánh thuê công hội chạm mặt, lính đánh thuê công hội nhưng thật ra nhắc nhở Tiêu Phàm, có thể thuận đường xem xuống có hay không có cái gì nhiệm vụ có thể nhượng người mới lính đánh thuê đón. Mê Tiền nhưng thật ra thập phần đúng giờ, 10 phút sau liền bằng Tiêu Phàm chuẩn bị tốt hết thảy, lần trước uống xong rượu Mê Tiền lại khôi phục tới rồi trước kia bộ dáng, còn nói cái này là hắn bản sắc, bất quá nghe nói hiện thực bên trong Mê Tiền thật đúng là bắt đầu giảm méo, nhà hắn bên trong bởi vì việc này chính là mừng đi luôn, còn muốn giúp tìm cái chuyên gia cấp giảm béo lão sư, Mê Tiền thì là trực tiếp cự tuyệt. Này năm đầu chuyên gia liền là một đàn nhàn rỗi lại sẽ không đánh mặt trưởng người, vì thế bắt đầu nghiên cứu sinh hoạt bên trong tinh tế hơi hơi, mê tiền đối với bọn họ được đánh giá liền là cho mọi người sợ hãi cảm liền là bọn họ tự hào thành tiểu sư tình. Liên Vi lần này giảm méo, hắn không có ít vào internet tuần tra kết quả, cuối cùng được đến kết quả, đơn giản nói liền là, nên ăn ăn, nên ngủ ngủ, còn muốn bảo trì tốt lãnh tinh thần trạng thái, thả lỏng tâm tình, chỉ cần số lượng vừa phải vận động liền được rồi, bất quá sự thật còn liền là như vậy, giảm méo khó, liền khó tại chính mình. Mê tiền đã định được rồi chính mình mục tiêu, 1 tháng gầy 4 tới 5 công kích. Còn vì mình phát minh một bộ giảm mèo pháp, chính mình xưng là tiểu lý tầng lục, trong nụ cười có thịn, cụ thể phương pháp thì là khiến cho thần thần bí bí, nhượng mấy người chờ tin tốt đó là. Xem một lần lính đánh thuê nhiệm vụ Tiêu Phàm đã đem 3 người nhiệm vụ lưu trình cũng định được rồi, Tiêu Phàm phát rồi thông tin thông tri 3 người, làm cho bọn nàng đi thêm cái lính đánh thuê, sau đó nhận Tiêu Phàm vừa lựa chọn tốt lính đánh thuê nhiệm vụ, Tiêu Phàm tất trở lại chính mình khu nhà cấp cao bên trong bắt đầu chính mình nấu nướng, có phòng ở còn có một điểm ưu đãi liền là tương đương ở có một cái kho hàng, Tiêu Phàm kho hàng liền là phổ thông nơi ở cao hơn thật nhiều lần. Nhìn xem thời gian kém không nhiều, Tiêu Phàm đem không có nấu nướng xong tài liệu trực tiếp bỏ vào kho hàng, hướng về trạm dịch phương hướng đi. Cuối cùng cũng là đúng giờ tới, ba người đi lính đánh thuê công hội còn đi quán ba, Tiêu Phàm quán ba đi dạo xuống, bất quá quán ba tên cũng là thay đổi, còn cho rằng Tiêu Phàm qua tay giữa liền nâng cốc đi trò bàn đầu, Tiêu Phàm tắc đơn giản giải thích xuống nguyên nhân. Ta còn cho rằng nữ nhân kia là quán ba vợ ông chủ đầu. Tiêu Phàm đối với dòng dòng ý tưởng tỏ vẻ không nói gì, chính mình thì là cái vùng tay chuột quẩy, Tiêu Phàm cho rằng ở mặt ngoài câu cá có thể sánh bằng quán ba thoải mái rất nhiều. Mang theo ba người Tiêu Phàm dựa theo nhiệm vụ lộ tuyến một đường rẽ đi qua, thạch đầu quái tương đối là dẫn người luyện cấp an toàn nhất địa phương, tốc độ chậm, ngoại ra ít, ít nhất sẽ không xuất hiện phía trước tân thủ thôn cấp luyện cấp địa điểm sự tình phát sinh. Có ba nữ Tiêu Phàm đã không có khả năng cùng phía trước một dạng thuận lợi, phía trước Tiêu Phàm bắt đầu là lấy 10 chỉ thạch đầu quái làm một đàn, đánh đến mặt sau rõ ràng là bên đánh bên dẫn quái, khiến cho chính mình tạm đã đội ngũ thủy số lượng trung đều tại 710 chỉ phạm vi bên trong. Cứ việc thạch đầu quái tốc độ chậm, nhưng là ba người bên trong có thể so sánh thạch đầu quái nhanh có lẽ cũng chỉ có ngượng ngượng, dù sao cấp bậc trên nhau suốt cả 20 cấp, Tiêu Phàm không thể không tiếp tục sử dụng nguyên lai like phương pháp, lấy 10 chỉ tả hữu thạch đầu quái là một phe, lấy chính mình đội ngũ tổ đội hữu hiệu cự ly bên trong đánh chết, như vậy mới có thể nhượng ba người được chia kinh nghiệm. Tiêu Phàm còn triệu hoán ra ma giới ngưng tụ thể cùng một con xương khô, ngưng tụ thể thì là đi theo chính mình tiến hành công kích, Tiêu Phàm nhượng ba nửa đi theo chính mình phía sau, sau đó xem tình huống gì động đến, xương khô cũng lưu lại đến làm đệ người vào nhất, dù sao xương khô công kích lực đối với thạch đầu quái vốn chính là tại gãy ngửa. Cứ việc ngưng tụ thể chỉ có một điểm cố định tương tổn, cũng chỉ có 5 cái 1% tỉ lệ khiến đối phương tiến vào mặt trái trạng thái, bất quá có chút ít còn hơn không có, hơn nữa ngẫu nhiên xuất hiện mặt trái trạng thái cũng cho Tiêu Phàm mang đến một ít phương tiện. Ba người bên trong hẳn là liền thuộc băng băng lớn nhất, băng băng gia nhập nhượng dòng dòng chịu khó không ít, ít nhất Tiêu Phàm đều không cần quét tước chiến trường, hơn nữa thu thập cũng đều từ bọn họ phụ trách, Tiêu Phàm chỉ cần phải bảo trì luyện cấp tốc độ liền có thể, cỏ thơm thu thập liền không phải bọn nàng có thể thay thế, bất quá thu thập cỏ thơm tốc độ cùng đội ngũ chỉnh thể tốc độ cơ hồ không có cái gì ảnh hưởng, đều là Tiêu Phàm dẫn quái khi thuận tay thu thập. Luyện cấp tốc độ không có tiêu phạm tưởng tượng giữa rơi xuống nhiều, ba nữ chỉ kém không nhiều phần đi rồi tiêu phạm 40% kinh nghiệm, hơn nữa tổ đội còn có nhất định kinh nghiệm tăng thêm, hơn nữa ba nữ tắc bởi vì vượt cấp có kinh nghiệm tăng thêm quan hệ thăng cấp rất nhanh, có băng băng đề nghị, dòng dòng mấy người đối này không khí luyện tập nổi lên kỹ năng, dù sao lấy tiêu phạm hiện tại mang tốc độ, ba người kỹ năng liền sẽ hạ xuống, chỉ là băng băng khi thỉnh thoảng dừng ở tiêu phạm trên. Thân chỉ liệu kỹ năng nhượng tiêu phạm không nói gì, vì phối hợp chính mình còn không được không ngẫu nhiên cố ý nhượng quái vật cho đánh chúng. Bất quá Tiêu Phàm cũng phát hiện một cái vấn đề, vậy là phát huy tại chính mình trên thân chỉ liệu lượng chỉ có bình thường một nửa, xem ra này đó là quỷ hành tác dụng phụ. Quy 2 chương 14, cương thiết vi ma. Quỷ cùng, tác giả, hạng tiền mê hồ. Chương 14, cương thiết vi ma. Luyện cấp, dẫn người, thu thập thành tiêu phàm này 4 ngày bên trong trò chơi sinh hoạt, chính mình cấp bậc cũng nhanh đến 29 cấp, ba nữ cũng tới rồi 17 cấp, này trong đó còn phải quy công ở bọn nàng và cưỡi, bởi vì tốc độ theo không nội giới cớ, ba người trực tiếp mua sắm ba thất vật cưỡi, này cũng là trò chơi đổi mới sau xuất hiện, bất quá hệ thống bán ra vật cưỡi tốc độ bình thường. Giá cả lại quý, tiêu phạm tốc độ đều có thể nhanh ra nó không ít. Như là ngươi muốn ngồi cưỡi tốc độ nhanh chút liền nhất định tiêu phí càng ngầm cao giá cả đến mua sắm và cưỡi, tiêu phạm liền có gặp được qua vài lần, kia tốc độ quả thật là không nói, bất quá nếu như treo vậy cũng liền đụng loạn ra đau lòng một đoạn thời gian, vật cưỡi là có nhất định giá trị máu, như là bị treo liền không thể lại tiến hành xuống lại. Tiêu phạm hiện tại đối với thạch đầu quái đã là thập phần quen thuộc, ba nữ còn là học sinh quan hệ thỉnh thoảng cần phải lo gặp đi, tiêu phạm liền sẽ bắt đầu nhanh chóng tại thạch đầu quái này sinh cái mới khu vực tìm kiếm thạch đầu quái đầu lĩnh, vài ngày công phu xuống. Hắc Thạch Tinh Sáo Trang cũng liền còn lại cuối cùng một mặt tâm chắn, chọn bộ Hắc Thạch Tinh, cơ hội có thể đem Ngạc Ngư Võ Trang đến hầm răng, trừ bộ vật phẩm trang sức đó là suốt cả một bộ. Nay chính là Ngạc Ngư kích động đến không nổi, đặc biệt là bắt được mặt nạ thời điểm, thời điểm nọ Ngạc Ngư bắt được mặt nạ là lại bắn lại nhảy, khoái hoạt liền cùng một con con khỉ mờ dạng, tiêu phàm có chính mình là chọc khí người cảm giác. Cũng đúng là bởi vì điều ấy, gần nhất một đám người đã tại điên cuồng luyện cấp, vì liền là vượt tới 30 cấp, có Ngạc Ngư Sáo Trang đội ngũ có lẽ có thể đập vào địa hạ thành tầng thứ hai. Còn có liền là mặt khác phổ thông trang bị cũng là bán được lợi nõng, hơn nữa từ cùng ba người tổ lên tiêu phẩm liền phát hiện tựa hồ tỷ lệ rất đều cao hơn đến rồi một ít, để cho mê tiền cao hứng tự nhiên là tiêu phàm thỉnh thoảng thu thập đến đại địa chi thạch, trừ bỏ cho ngạc ngư lưu lại, mặt khác đã là mê tiền bên này tranh mua bự phát, tự nhiên đều là vì mình đội ngũ bên trong tuấn chiến chuẩn bị, dù là làm một điểm phòng ngự cũng có thể nhượng đội ngũ chỉnh thể tăng lên một điểm. Này vài ngày trong trò chơi cũng có vài cái sẽ bắt đầu đánh chết 40 cấp bọn, đánh chết thành công cũng không gặp tôn gia lệnh bài đến, xem ra kiến bang lệnh tỷ lệ rất quả thật rất thấp, như là phải đề cao tỷ lệ rất liền nhất định lại hướng cao đẳng cấp bọn hoặc là lĩnh chủ cấp biến dị cấp bọn đập vào, bất quá 40 cấp thủ lĩnh cấp bọn liền đủ uống, huống chi là đúng giao càng cao đẳng cấp. Này đoạn thời gian 10 đại hội đứng hàng điều chỉnh thập phần nhanh, dù sao chỉ cần là có đi khiêu chiến bọn nổ kiến bang lệnh đích xác thế lực đều đã đánh xuống đến, bất quá vì kiến bang, còn là có một chút bang hội trước sau nối bước, chỉ có không phát hiện, không có giết không dụng, đương nhiên này đều là tương đối ở 40 cấp bọn. Giống như thường lối tới, Tiêu Phàm mang theo bạn nữ tại thạch đầu quái khu vực Na Ju, luyện cấp tự nhiên là bổ tệ, so với luyện cấp còn buồn tẻ liền là luyện kỹ năng, ngày nhất nhịn không ngừng luyện là Rong Rong. "Uy, ta nói, ngươi một mình đều đang luyện cấp sẽ không cảm thấy nhàm chán a?" Tiêu Phàm đã đối Rong Rong như vậy sưng hô quen tay hay làm. "Còn được, bắn tên bắn nhàm chán phải đi cận chiến, cận chiến nhàm chán liền bắn tên, ngẫu nhiên lại đến cái tổ hợp, còn có thể nghe một chút ngươi lại nhại kia chút lông gà vỏ tỏi chuyện." Bất quá Tiêu Phàm còn có một điểm không có nói ra đến. Rong Rong nghe xong bĩu bĩu môi nói đến, Vậy ngươi hẳn là cảm ơn chúng ta, ít nhất so với ngươi một cá nhân luyện thật nhiều đi." Tiêu Phàm bất đắc dĩ xoa xoa cái trán, hắn hiện tại ý tưởng, không cần mang theo bọn họ chính mình tốc độ sẽ nhanh hơn không ít, đương nhiên này chỉ là ý tưởng, Tiêu Phàm còn không có góc đến muốn nói đi ra, dù sao gần nhất ba người đều là có cho thủ lao, Tiêu Phàm xem như biết được cái gì tên là bắt người tay ngắn, loại này tình huống còn là bảo trì trầm mặc tốt, bởi vì rong rong thường xuyên lấy ta là giao qua thủ lao câu này đến phản bác Tiêu Phàm. Thời gian kém không nhiều đi, thử lại xuống ngươi triệu hoán, chỉ cần là triệu hoán ra xương khô liền tính là cảm ơn. Nhìn xem Rong Rong cười, Tiêu Phàm đã là thói quen Rong Rong đối với Gõ xương khô yêu thích trình độ, tại đây vài ngày, Tiêu Phàm không ngừng sử dụng triệu hoán, trong đó triệu hoán ra cương thi, khô lâu kỵ sĩ thậm chí còn có một tấc xương khô ngựa. Triệu hoán ra cương thi lần đó Rong Rong một mặt chờ mong biến thành hoãn sợ, ưa thích thượng gõ xương khô đầu Rong Rong không ngừng tìm nhảm chán phương pháp, thậm chí yêu cầu phải ngay lúc đầu gõ đến xương khô đầu, liền là triệu hoán đi ra nháy mắt, nàng đồng thời hạ thủ, gõ chúng xương khô đầu thời điểm liền sẽ bày ra thắng lợi tư thế sau đó hướng về phía Tiêu Phàm bày ra một cái ý a thủ thế. Tại cương thi xuất hiện tại nàng trước mắt thời điểm, nàng trực tiếp phát ra a thét chói tai tiếng Cứ việc trò chơi làm một ít điểm tô cho đẹp, cương thi không có tí tối, bất quá phát khô làn da dán tại xương, khô thời điểm giác hiệu quả còn là có chút đáng sợ, đặc biệt là đột nhiên xuất hiện, này còn là đem rông rông cho sợ tới mức không nhẹ, tâm tình cùng biểu tình nhanh chóng biến hóa nhưng thật ra đem Tiêu Phàm cho cười không được, Tiêu Phàm mỗi lần thả chậm kia đoạn phương pháp ghi. Hình thời điểm như trước là nhịn không được mơn cười. Tiêu Phàm vừa không nói ra đến một điểm liền là ngẫu nhiên nhìn xem chính mình thị tận, cái này cũng không có thể làm cho ba người biết được, ba người đều là có tham dự gõ đầu trò chơi, liền tính là bình thường không, cái gì biểu tình băng băng lần đầu tiên gõ xương khô thời điểm cũng lộ ra hiếu kỳ, mới mẹ Chơi thật khá linh tinh biểu tình. Rong rong hiện tại kém không nhiều đều có thể dùng gõ gõ xương khô thanh âm biến thành một đầu âm nhạc. Tiêu Phạm sử dụng triệu hoán, mỗi lần triệu hoán không khí giữa đều đã biểu hiện ra một cái hố đen, lần này triệu hoán lại xuất hiện cái đại hình hố đen, nhượng bốn người đều cảm thấy trước mắt một đen, tiếp lấy xuất hiện một cái đại ra hỏa, hai tầng lầu độ cao, đen nhánh sắt thép bao trùm nó cả thể mặt ngoài, các khớp chỗ thỉnh thoảng còn phun ra màu đen ngọn lửa, bốn người không dễ dàng mới phản ứng qua. Tiêu Phạm vội vàng mở ra thuộc tính mặt bạn xem xét lần này triệu hoán ra quái vật thuộc tính, cương thiết vi ma, cư nhiên là 70 cấp thủ linh quái, cũng liền là bộ cấp quái. Siêu cao phòng ngự cùng công kích, tốc độ bình thường, còn có một cái quần thể ma pháp. Xem xong thuộc tính mặt bản Tiêu Phàm liền nhìn đến bốn chỉ ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình, trong trong tắc càng là lớn mật, trực tiếp chạy đến cương thiết viêm ma bên chân gõ lên, phát ra đốt tay cùng sắt thép va chạm thanh âm, sau đó nhìn xem Tiêu Phàm một mặt hưng phấn nói đến, cái này đại gia hỏa càng chơi thật khá. Tiêu Phàm xem như không nói gì. Đừng đùa, vội vàng luyện cấp, ta lọ rỉnh thời gian còn có kém không nhiều mười giờ, chỉ cần không lọ gặp liền sẽ không biến mất, các ngươi hôm nay có khóa sao? Phản ứng qua Tiêu Phàm ngay lúc đầu liền là nhượng cương thiết viêm ma đi đánh chết bên cạnh thạch đầu quái. Rong Rong nhìn xuống ngậm ngậm cùng Băng Băng trực tiếp nói đến, "Hôm nay chúng ta ba cái tập thể nghi lễ, hướng a." Nói xong ba người liền tới vật cưỡi đi theo Cương Thiết Viêm mà chạy tới. Có Cương Thiết Viêm ma mở đường, bốn người rất nhanh liền tới rồi Thạch tinh quái này sinh cái mới phabi, tưởng đều không cần tưởng, tự nhiên là trực tiếp giết hướng Thạch linh quái, tiêu phàm tốc độ còn là hơi nhanh, ở mặt trước dẫn đường, hấp dẫn Thạch tinh quái, sau đó bắt chuẩn Cương Thiết Viêm ma địa viêm chi nội kỹ năng giảm tốc thời gian trực tiếp liền là 1 đạn giây, sau đó mệnh lệnh Cương Thiết Viêm ma tiếp tục hướng phía trước phóng đi, chính mình cùng vài cái nữ hải tử cùng nhau. Thu thập lên Lúc này mới kém không nhiều vượt qua cương thiết viêm ma giết quái tốc độ. Đông nhiên Tiêu Phàm trước mắt một sáng, phía xa một cái thạch tinh quái toàn thân đều bao trùm màu vàng đất tinh thể, cả thể thân thể thể tích lại chỉ có thạch tinh quái một nửa lớn nhỏ, xem ra cái này là thạch tinh quái đầu lĩnh, Tiêu Phàm nhanh chóng mệnh lệnh cương thiết viêm ma hướng về nó phóng đi, tới gần sau, Tiêu Phàm mới phát hiện thạch tinh quái đầu lĩnh cứ việc thể tích chỉ có phổ thông một nửa, nhưng mà trên thân bắt thịt đường nét lại càng thêm tiếp cận nhân loại thân thể, Tiêu Phàm nhanh chóng quét sạch phụ cận quái vật, sau đó đối nó khởi xướng công kích. Chịu đến Tiêu Phàm công kích sau, đầu lĩnh trực tiếp hướng về bên này và qua. có thể nhìn ra đối phương tốc độ nhanh rất nhiều, Tiêu Phàm không thể không hảo hảo khống chế cương thiết viêm ma tiến hành công kích, chủ yếu là thể tích trên nhau nhiều lắm, hơn nữa cương thiết viêm ma thân mình cũng không phải rất linh hoạt, hơn nữa hiện tại không phải chỉ hoàn thời gian thời điểm, nếu như phụ cận nảy sinh cái mới thạch tinh quái kia sẽ đối Tiêu Phàm bọn họ chiếu được không nhỏ phiền toái, bà nữ, cơ hội liền là bị miễu sắp phân. Cương thiết viêm ma rất nhanh liền hướng thạch tinh quái đầu lĩnh va chạm ở tại cùng nhau, Tiêu Phàm nhanh chóng đối với thạch tinh quái đầu lĩnh liền là hai tên, một tên là giảm bất đối phương tốc độ, mặt khác một tên liền là suy yếu đối phương phòng ngự, cương thiết viêm ma vài lần công kích đều đã thất bại. Tiêu Phàm công chế cương thiết viêm ma khiến cái ma viêu cầu, đánh chúng đồng thời liền là một cái hỏa nham lạc, hai cái ma pháp công kích chuẩn xác đánh trúng đối phương, tiếp lấy đó là trực tiếp tại chính mình dưới chân phóng thích ra địa viêm chi nộ, ba cái công kích liền trực tiếp rất đối phương gần 1 phần 5 lượng máu. Tiếp lấy đó là một cái bổ kích, còn tốt cương thiết viêm ma cánh tay coi như là lớn lên, Tiêu Phàm phân phó ba nữ chính mình cẩn thận sau liền tán đi không huyền thuật trực tiếp vọt đến chiến đoàn, tại đầu lĩnh liền phải tránh né thời điểm Tiêu Phàm đã là một cái đẩy lui đánh vào nó phần lưng, chịu đến Tiêu Phàm công kích, thạch tinh quái đầu lĩnh lui về phía sau nhịp bước lại hướng phía trước vọt đi, vừa lúc đón nhận cương thiết viêm ma bổ kích. Cả thể chiến đấu quá trình Tiêu Phàm liền đã tưởng được rồi, đầu tiên là Cương Thiết Viêm Ma bộ kích phương hướng đã rơi xuống đất điểm, như là thạch tinh quấy đầu lĩnh phải tránh né tối ưu lộ tuyến đó là nhanh chóng lui về phía sau, Tiêu Phàm tắc bắt lấy cái này cơ hội đối nó sử dụng đẩy lui kỹ năng, như vậy vừa lúc đón nhận Cương Thiết Viêm Ma bộ kích. Tiếp tới, Cương Thiết Viêm Ma khởi thủ chuẩn bị cái sau công kích thời điểm Tiêu Phàm đã là sử dụng cung chấn kích đánh vào đối phương đỉnh đầu thượng, thủ lĩnh cấp tự nhiên không giống nhau, còn không đến một giây thời gian, nó liền đã theo mê muội trạng thái giữa khôi phục qua, bất quá này cũng đã đủ Cương Thiết Viêm Ma cái sau công kích. lại một lần công kích rơi xuống nó trên thân, lại một lần chịu đến công kích thạch tinh quái đầu lĩnh đối với Tiêu Phàm mà qua, hơn nữa không phải nói đối. Phương Cừu hiện tại tiêu Phàm trên thân, mà là Tiêu Phàm phương hướng như trước là nó tránh né lộ tuyến, này tự nhiên là Tiêu Phàm khống chế kết quả. Tiêu Phàm lắt giao nhìn chằm chằm đối phương mỗi một cái động tác, liền là hiện tại, Tiêu Phàm tại chỗ xoay tròn một vòng tiếp lấy đó là một cái phong tấn công, hơn nữa thân thể đã là trẻ không trạng thái, công kích vừa vận đánh trúng xông lên thạch tinh quái đầu lĩnh, Tiêu Phàm chịu đến đập vào hơi chút lui về phía sau một vài điểm. Thừa dịp cái này trục bánh xe biến tốc Tiêu Phàm cắt đội ra chủ thủ đối với đối phương liền là ảo ảnh nhất kích, liền như vậy cương thiết viêm ma lần thứ 3 công. Kích rơi xuống xuống. Tiêu Phàm chính mình cũng đã làm một cái lui bước rời khỏi đối phương va chạm phạm vi, hứ việc thạch tinh quấy đầu linh cừu hận còn kéo tại cương thiết viêm ma trên thân, bất quá này cũng sẽ không ngăn cản hắn giết chết ngăn trở nó đường đi ra hỏa, so sánh với cương thiết viêm ma công kích, Tiêu Phàm công kích có thể xem như ít đáng đường, bất quá cũng là cho không phải rất linh hoạt cương thiết viêm ma chế tạo vài lần không sai cơ hội, không thể không nói Tiêu Phàm đối với thời cơ nắm chắc. Chuẩn xác Phía trước Tiêu Phàm còn có tưởng phải hay không có thể trực tiếp nhượng Cương Thiết Viêm Ma đem Thạch Tinh Quái đầu lĩnh trực tiếp bắt lấy, bất quá cái này động tác là hoàn thành không nổi, dù sao Cương Thiết Viêm Ma cái kia tay cơ hổ liền là một đầu truy, hơn nữa tựa hổ như vậy mệnh lệnh đối với Cương Thiết Viêm Ma cũng là không có hiệu quả. Các đội ra phong thúc cùng, Tiêu Phàm bắt chuẩn thời cơ ngắm chuẩn Thạch Tinh Quái đầu lĩnh, một bên hạ lệnh Cương Thiết Viêm Ma lần sau công kích vị trí. Đánh lui. Tiêu Phàm hô lên công kích sau, mũi tên trực tiếp cự ly gần xạ kích ở tại Thạch Tinh Quái phân đấu, mang theo Thạch Tinh Quái tiếp tục lui về phía sau, sau đó mặt nên nó đó là Cương Thiết Viêm Ma lần tiếp theo công kích. Sử dụng xong kỹ năng sau Tiêu Phàm trực tiếp nhanh chóng lui về phía sau, thoát ly chiến đấu phàm vì, xa chút cự ly cũng có lợi cho Tiêu Phàm đối cương thiết viêm ma hạ đạt mệnh lệnh, hơn nữa chờ đợi kỹ năng giảm tốc thời gian, chính mình tự nhiên cũng sẽ không buông tha cho đối nó viễn trình đặc kích, cứ việc chính mình này đó công kích không tính cái gì, nhưng lại có chút ít còn hơn không có. Tiêu Phàm khống chế còn là phát huy ra chút tác dụng, đợi cho Tiêu Phàm kỹ năng giảm tốc tốt thời điểm thạch tinh quái đầu lĩnh là lượng máu liền còn lại kém không nhiều 1/3, kia còn muốn quy công ở cương thiết viêm ma ma viêm cầu cùng hỏa nham lạc, tiếp tới một vòng công kích hẳn là còn kém không nhiều có thể treo dụng nó. Mà Thạch Tinh Quái Đầu Linh công kích liền giống như là gã ngựa, đánh vào Cương Thiết Viêm Ma trên thân đối với nó lượng máu cơ bản không có cái gì ảnh hưởng. Cương Thiết Viêm Ma địa viêm chi nộ lần nữa sử dụng đi ra, Thạch Tinh Quái Đầu Linh giá trị máu lần nữa hạ xuống một đoạn, Tiêu Phàm nhanh chóng xuất hiện tại Thạch Tinh Quái Đầu Linh phân lưng, đẩy lui, tiếp lấy cung chấn động kích, lần nữa bị Tiêu Phàm kế hoạch tốt công kích đánh trúng, lại chịu đến Cương Thiết Viêm Ma hai lần công kích sau, Thạch Tinh Quái Đầu Linh lượng máu nhanh chóng thấy đáy. Hiện tại đây khi Thạch Tinh Quái Đầu Linh trên thân bắt đầu hiện ra màu vàng đất ký hiệu, ký hiệu bắt đầu vòng quanh nó nhanh chóng xoay tròn, sau đó lại trở lại chính mình trên thân. Sau đó hình thành màu vàng đất vòng bảo hộ, cương thiết viêm ma công kích ở trên mà không có thu được bất luận gì hiệu quả, dù là một điểm giá trị máu đều không có nhảy ra đến. Chỉ thấy thạch tinh quái đầu linh bắt đầu dần dần liền lớn, tay đã giơ lên cao đến cùng trắng, làm bộ liền phải hướng mặt đất đánh, ý thức đến không đúng tiêu phàm lợi dụng quỷ hành nhanh chóng leo đến cương thiết viêm ma cẳng chân vị trí, tiếp lấy toàn tiếng lấy cương thiết viêm ma cẳng chân thượng mặt bằng nhanh chóng làm cái lui bước động tác, theo lui bước kỹ năng hiệu quả, tiêu phàm nhanh chóng hướng lên tối lui, tiêu phàm hiện tại hành động nói không được quỷ dị, ba nữ cự ly xa nhìn xem, càng là cảm thấy không thể thất ý. Liên giống như Tiêu Phàm chân dán tại mặt tường tượng, mặt sau có cỗ sức kéo tại lôi kéo hắn nhanh chóng tăng lên, trực tiếp tăng lên tới rồi Cương Thiết Viêm Ma bả vai vị trí. Hiện tại đây khi Thạch tinh quái đầu lĩnh hai tay đã đánh ở tại trên mặt đất, mặt đất bắt đầu nứt nẻ ra, sau đó vô số gai đất bắt đầu theo mặt đất dâng lên, tiếp lấy lại là một kích, ba lần công kích mặt đất kẻ nứt phạm vi bắt đầu mở rộng, trực tiếp mở rộng tới rồi bán kính 10 thước phạm vi, sắc bén gai đất lấy ba lần công kích vì tiết tấu tăng lên tới rồi Cương Thiết Viêm Ma ngực vị trí. Liên tính là Cương Thiết Viêm Ma cũng nháy mắt rất gần một phần 10 máu, tại Cương Thiết Viêm Ma bả vai Tiêu Phàm có thể cảm giác đến kịch liệt chấn động. Như là không phải quỷ hành có được đặc tính tiêu phàm khẳng định phải bị trấn đến rất xuống đi, Tiêu Phàm nhìn xem dạy đặc gai đất cũng không nhịn được có chút nghĩ mà sợ, nếu như tại chậm một chút nói không chừng chính mình liên công đạo tại đây. Gai đất đến nhanh đi cũng nhanh, gai đất phạm vì trung tâm hiện ra thạch tinh quái đầu linh thân hình, cương thiết viêm ma một cái phổ thông công kích cuối cùng cũng là đem thạch tinh quái đầu linh cho treo rớt. Quy 2 chương 15, ngậm ngậm phát hiện. Quỷ cung. Tác giả, hạng tiền mê hồ. Chương 15, ngậm ngậm phát hiện. Thu thập tốt sau Tiêu Phàm nắm chặt thời gian mang theo ba nữ tiếp tục hướng Thạch Linh Quái phạm vi đập vào đi, Thạch Tinh Quái đầu linh còn tuôn ra một trương màu tím cuộn, Thạch Tinh tâm nộ, hẳn là vừa mới Thạch Tinh Quái đầu linh ba kích mặt đất kỹ năng, không biết được phạm vi phải hay không cũng có thể cùng nó phía trước một dạng lạ được rồi, bán kính 10 thước gai đất Tiêu Phàm hướng tưởng đều cảm thấy kích động. Mọi người rất nhanh liền tới rồi Thạch Linh Quái địa phương, đến đây sau bốn người không thể không bắt đầu cẩn thận một ít, dù sao Thạch Linh Quái là có lạc thạch thuật viên chỉnh công kích, kia cũng liền là nói Tiêu Phàm bọn họ nhất định bảo trì liên tục di động. Tốt nhất là bảo trì đi tới, như là vận khí không tốt trực tiếp tại đội ngũ phía sau này sinh cái mới ra một con thạch linh quái, vậy chỉ có bị miêu sát vân. Hơn. hơn nữa Tiêu Phàm cũng hướng nhìn một cái lại lướt qua thạch linh quái phạm vi mắt sau là cái gì quái vật, có lẽ sẽ so với thạch linh quái vật bên này càng thêm thích hợp ở lực cấp. Còn tốt thứ việc thạch linh quái còn là thuộc về cận chiến quái vật, viễn trình quái tại giá trị máu hạ xuống đến nhất định trình độ sau liền cùng gặp cự hận giá trị đối tượng bảo trì nhất định cự ly, Tiêu Phàm chính mình tắc nhất định tận lực bảo trì này cao tốc di động, như vậy hắn mới có thể tránh thoát chúng nó công kích. Làm cương thiết viêm ma địa viêm chi nộ giảm sóc tốt sau, Tiêu Phàm liền sẽ hấp dẫn rất nhiều thạch linh quái tập trung tại cùng nhau, tại Cương Thiết Viêm Ma đi tới phải qua con đường thượng. Bởi vì thạch linh quái có được viễn trình công kích môn nhân, điều này làm cho dẫn quái vật có vẻ gian nan chút, xem qua Cương Thiết Viêm Ma địa viêm chi nộ công kích phả bì, Tiêu Phàm đem quái vật định ở tại 20 chỉ tả hữu, mệnh lệnh Cương Thiết Viêm Ma bảo trì đi tới, hơn nữa không chỉ nhất định khống chế tốt cùng ba nữ cự ly, còn nhất định khống chế tốt Cương Thiết Viêm Ma cùng chính mình tự ly, hắn cũng không tưởng tại vượt qua nhất định cự ly sau nhượng Cương Thiết Viêm Ma biến thành. Một đống sát vụ Tiêu Phàm dẫn quái còn không có thể loạn dẫn, nhất định tính toán tốt thạch linh quái kỹ năng lạc thạch thuật kỹ năng giảm tốc thời gian, tận lực nhượng thạch linh quái viễn trình đã kích tập trung tại một cái thời gian đoạn, cái này nhất định dựa vào lượng lớn tính toán, mỗi lần hấp dẫn quái khi Tiêu Phàm tốt nhất là có thể đủ tại hai chỉ quái trung tâm vị trí xuất hiện, như vậy có thể đồng thời hấp dẫn quái vật công kích, hơn nữa còn muốn nhượng chúng nó công kích cùng chính mình đã hấp dẫn. Đến tại một đoạn thời gian bên trong, như vậy Tiêu Phàm chỉ cần phải tại thạch linh quái kỹ năng thời điểm bảo trì cao tốc di động liền được rồi. Tuần nữa như vậy còn có thể nhượng chính mình dẫn quái liền được thoải mái chút, tập trung phóng thích lạc thạch thuật kỹ năng, có thể nhượng chúng nó không dễ dàng tụt lại phía sau. Bang Bang tự nhiên phát hiện điểm ấy, đối với Tiêu Phàm càng là bội phục, hắn thậm chí tính toán tốt thạch linh quái vật công kích phạm vi, đầu tiên như vậy hấp dẫn quái vật tựu đã là rất khó làm được, này sẽ đối ở thời gian đắn đo được thập phần chuẩn xác, còn muốn có nhanh chóng phản ứng năng lực cùng Lâm Nguy không loạn tính toán năng lực cùng kinh người quan sát lực cùng sức ghi nhớ, như vậy mới có thể rất tốt làm được Tiêu Phàm hiện tại như vậy. Như vậy dẫn quái ngẫu nhiên cũng sẽ làm lỗi, cứ việc Tiêu Phàm đã tận lực giảm bớt, nhưng luôn lại có Làm đội ngũ giữa có thạch linh quái công kích không nhất trí thời điểm, Tiêu Phàm cư nhiên có thể chuẩn xác chọn lựa ra này chỉ quái, sau đó rút ra cùng đối phương công kích cự ly, hoặc là trực tiếp lợi dụng kỹ năng đẩy lùi cùng đánh lùi, vịn chỉnh công kích mục tiêu tại công kích phạm vi ở ngoài thạch linh quái tự nhiên liền sẽ không phóng thích kỹ năng, Tiêu Phàm liền nhanh chóng điều chỉnh, hắn còn nhất định nhanh chóng kéo gần song phương mà cự ly, như vậy mới có thể không đụng thạch. Linh quái mất đi tiểu hận giá trị sau đó tản ra. Này đó liền thôi vậy, Tiêu Phàm còn nhất định nhượng một đàn thạch linh quái tập trung tại một cái phạm vi bên trong, nhượng cương thiết viêm ma địa viêm chi nộ có thể toàn diện bao trùm. Hơn nữa đối với cương thiết viêm mà kỹ năng giảm sóc thời gian cũng là tính toán phi thường đúng chỗ, còn nhất định tránh né chúng nó công kích. Rong Rong cùng Ngộng Ngộng tự nhiên không cảm thấy như thế nào, nhưng lạ giọng về quan sát Bang Bang cảm thấy này đã không phải người bình thường năng lực, nhưng thật ra đối Tiêu Phàm cũng có chút hiếu kỳ lên, Tiêu Phàm tới cùng là một như thế nào cái gia hỏa đâu. Tiêu Phàm đã là không có như vậy nhiều tinh lực tiếp tục đi chú ý ba nữ phương hướng tình huống hiểu rõ, chỉ cần ba người bảo trì có thể được đến kinh nghiệm cự ly lại sẽ không tụt lại phía sau liền sẽ không có cái gì vấn đề, tính là Rong Rong cùng Ngộng Ngộng sẽ xem nhẹ, Bang Bang cũng sẽ chú ý đến đây điểm. Đội ngũ giữa có Băng Băng sau quả thật nhượng Tiêu Phàm có thể yên tâm một ít, thỉnh thoảng bọn nàng còn có thể hỗ trợ thu thập cùng quét dứt chiến trường. 4 cái giờ hơn đi qua, Băng Băng nhìn về phía Tiêu Phàm liền giống như xem quái vật, như thế cao cường độ luyện cấp, Tiêu Phàm cư nhiên có thể không ngừng nghỉ ngơi tiến hành 4 cái giờ, cứ việc trong trò chơi chủ yếu đều là trí nhớ vận động, nhưng lần này không khỏi cũng quá mức là biến thái, giờ phút này Tiêu Phàm cũng là không có biện pháp, thạch tinh quái tổ địa hình thực tại là khúc chết, hơn nữa Tiêu Phàm căn bản liền không có biện pháp dừng lại, một dừng lại, quái vật này sinh cái mới. Vậy là một năm đẻ, Tiêu Phàm đầu cũng thấy được có chút mơ màng nặng nề. Lạ như vậy hạ xuống Tiêu Phàm không thể không trước đỉnh chỉ như vậy lựa cấp. Hắn cũng không tưởng xuất hiện ô nhiễm ma huyết động như vậy tình huống, nhìn đến mặt trước Đức Đoạn Tiêu Phàm đều không nhịn được thạ lòng khẩu khí. Nơi này là một lòng trảo địa hình, Tiêu Phàm tựa vào Đức Đoạn bên bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần lên, Cương Thiết Viêm Ma thì tại tiền phương thanh lý này quái vật, nhìn đến Tiêu Phàm mỏi mệt bộ dáng, vốn định thừa dịp nghỉ ngơi thời gian nói nói nói rong rong cũng biết điều khép miệng lại, Tiêu Phàm dù sao không phải người máy, cũng có mệt nhọc thời điểm. Rong rong cùng Băng Băng ngồi ở trên mặt đất nhìn xem Cương Thiết Viêm Ma tại kia bên cô độc giết thạch tinh quái, ngậm ngậm uống nước tựa hồ suy nghĩ sự tình gì. Trợ hô hạ định quyết tâm hướng Tiêu Phàm đi tới, khẽ sâu lấy một hơi điều chỉnh lại trên mặt đáng yêu vẻ cười, đưa cho Tiêu Phàm một bình nước. Tiêu Phàm cũng không tưởng, bởi trên mặt màn nạ, tiếp nhận ngậm ngậm truyền đạt cái bình bắt đầu chậm rãi cuốn lên, liền tại sắp uống xong thời điểm Tiêu Phàm đột nhiên nhớ tới cái gì, khô một tiếng bị nước cho sặc tới rồi, lại nhìn xem Ngậm Ngậm kia sững sốt biểu tình, Tiêu Phàm đã biết được Ngậm Ngậm 10 chi 89 đã đoán ra hắn chính là ai, Tiêu Phàm xấu hổ vu vu cái mũi, một mặt bất đắc dĩ nhìn xem Ngậm Ngậm, liền giống như bị là bại. Ngươi không cần như vậy thẳng suốt nhìn xem ta à, ta uống nước bộ dáng rất đẹp mắt đi, trước kia cũng có cái nữ hài nói qua câu nói này. Tiêu Phàm kéo ra một cái mỉm cười, còn tốt cứ việc đầu mơ màng nặng nề, nhưng là còn là nhanh chóng làm bộ không biết được ngọ ngọ bọn nàng là ai, nếu như làm cho bọn nàng biết được chính mình đã biết được bọn nàng là ai thật đúng là không biết được kết quả sẽ như thế nào, bất quá khẳng định là Tiêu Phàm xui xẻo là được rồi. Ngọ ngọ bị Tiêu Phàm như vậy một nói có điểm hoàn loạn, mặt cũng trở nên đỏ bừng, căn bản liền không có nghĩ đến Tiêu Phàm so với nàng có sớm biết được tình huống, xem ra còn là này nha đầu tốt nhất lựa. Thật ngại, thẳng suốt nhìn xem ngươi, nhượng, cho ngươi cho sạc tới rồi, ngươi uống nước bộ dáng thật sự, thật sự rất đẹp mắt. Tiêu Phàm gãi gãi đầu nói đến Không có việc gì, bất quá vừa mới ngươi xem thật sự thành thật là được rồi, cho nên ha ha. Tiêu Phàm vội vàng đánh ha ha đi qua, vừa mới hắn nhưng không có chú ý nhìn Mộc Mộc, cũng không phải bị như vậy một cái lời nói dối cho chọc thùng liên tốt, Tiêu Phàm cầm lấy cái bình đem còn thừa nước cho uống lên, cái sạch sẽ, sẽ, nhìn xem đói khát giá trị đơn giản xuất ra nấu nướng, vừa mới hắn chính là không, có như vậy hảo hảo ăn qua, đói khát giá trị nếu như đến cảnh giới đáng giá nói cũng là tùy tiện giải quyết vài miếng. Mộc Mộc nhưng cũng là trong lòng thả lỏng gầu khí, bắt đầu còn cho rằng Tiêu Phàm cũng đã biết được nàng là ai rồi đó. Bất quá xem Tiêu Phàm phản ứng nặng không nhịn được trong lòng có một ít đắc ý, cho rằng nàng đã biết được Tiêu Phàm. Nếu như Băng Băng khẳng định đã xác định Tiêu Phàm đã biết được, dù sao Tiêu Phàm vừa mới rất nhiều hành vi căn bản cùng hắn nói liền không đáp bên, Băng Băng cũng sẽ không như vậy qua loa, mà mộng mộng thì là đã không lại đi hồi ức vừa mới chuyện. Rong Rong cùng Băng Băng cũng đi qua, Tiêu Phàm nấu nướng hương vị có thể sánh bằng bọn nàng tại mặt khác quận gia bên kia mua sắm ăn ngon nhiều rồi, cũng không biết được là đầu bếp cấp bậc duyên cơ còn là Tiêu Phàm thân mình tay nghề rất cao, nhìn xem kém không nhiều Tiêu Phàm đơn giản trực tiếp ngồi ở trên mặt đất khống chế lên cương thiết viêm mà đến. Nhìn xem ba nữ cũng đều kém không nhiều, Tiêu Phàm đề nghị bắt đầu dọc theo cái này đứt đoạn di động, Tiêu Phàm cũng không có thể lại tiến hành vừa mới như vậy cao cường độ luyện cấp, hiện tại Tiêu Phàm đã là 29 cấp nhiều rồi, như là dựa theo như vậy tốc độ hạ xuống hẳn là miễn miễn cưỡng cưỡng có thể đạt tới 30 cấp, này luyện cấp tốc độ tự nhiên là nhanh, Rong Rong bọn nàng cũng là liền phải 20 cấp, bất quá liền là không có học tập kỹ năng mới là được rồi. Cứ việc luyện cấp tốc độ chậm xuống, Rong Rong cũng không có cùng bình thường tốc độ, vừa xem Tiêu Phàm bộ dáng kia quả thật là mệt chết đi, Tiêu Phàm cũng còn có 4 cái giờ hơn thời gian khi đến tuyến thời gian. Tiêu Phàm lần đầu tiên buông tha cho tắt đi chính mình thiết trí hệ thống chuông báo, hôm nay xem như thiết trí hệ thống đồng hồ báo thức sau lần đầu tiên không có đúng giờ ăn cơm, dù sao cơ hội khó được, lọ gặp cương thiết viêm mà sẽ biến mất. Trong trò chơi luyện cấp sẽ hao phí lượng lớn thời gian, Tiêu Phàm ý tưởng tắc rất đơn giản, cấp bậc đi lên, như vậy về sau sẽ có càng nhiều thời gian cũng có thể làm chính mình ưa thích chuyện, đến lúc đó lọ gặp tại khao chính mình một chập liền được rồi. Cứ việc tình huống xuống chính mình đều là làm nhiệm vụ Nhưng là Tiêu Phàm cũng phát hiện hiện tại nhiệm vụ đã không thể lại cùng trước kia nhiệm vụ một dạng có thể cùng chính mình cấp bậc tăng lên tốc độ cùng hành, gần nhất hắn liền bắt đầu cùng Vương Khải bọn họ cấp bậc kéo gần. Cứ việc chính mình là tới trong trò chơi thể nghiệm sinh hoạt, chính là Tiêu Phàm cũng bất quá là một cái hai mươi mấy tuổi trẻ tuổi người, cũng sẽ chịu đến trò chơi một ít ảnh hưởng, tổng hội có một ít hiếu thắng chi tâm. Mấy người dọc theo đất đoạn một đường rẽ đi qua, Tiêu Phàm đã không tại đi dẫn quái, đem toàn bộ tâm tư đều đặt ở khống chế cương thiết viêm ma trên thân, phối hợp hai cái viễn trình công kích, tốc độ cũng coi như là cấp tốc. Kỹ năng quần công giảm sóc tốt sau trực tiếp khống chế cương thiết viêm ma hướng quấy nhiều địa phương phóng đi, sau đó tại cương thiết viêm ma bên người phóng thích địa viêm chi nộ. Tiêu Phàm thậm chí còn nhượng cương thiết viêm ma đi rồi vài cái manh nhân bộ bước bộ pháp, cứ việc thập phần không tự nhiên, nhưng là so với cương thiết viêm ma vượt ngang đánh thẳng được rồi không ít, phối hợp địa hình cũng làm cho luyện cấp tốc độ hơi chút gia tăng chút. Nhũ Tiêu Phàm có điều lo lắng liền là cương thiết viêm ma lượng máu, cứ việc nó chính mình cũng có nhất định khôi phục, nhưng là thẳng suất đánh đến hiện tại nó cũng đã còn lại kém không nhiều hơn một nửa điểm giá trị máu, như là không gặp được bộ chống được hắn lọt gặp hẳn phải là không, có cái gì vấn đề. Hoàn nữa Băng Băng trị liệu thuật tại cương thiết viêm ma trên thân không chỉ lên không đến thêm máu tác dụng, ngược lại còn cùng công kích một dạng sẽ làm cương thiết viêm ma dụng máu, cứ việc, Băng Băng đã là sử dụng tổ đội công kích hình thức. Vừa mới cái kia công kích còn kém điểm nhượng tiêu phàm khống chế không ngừng cương thiết viêm ma, tiêu phàm không thể không dung tha cho như vậy tính toán, dù sao trước lại đi, đến lúc đó nếu như gắng không nổi lại nhượng hắn nghỉ ngơi một trận, dù sao cương thiết viêm ma trừ bọn họ dẫn bọn họ luyện cấp còn nhất định muốn đem bọn họ cho mang ra ngoài, Băng Băng bọn nàng là khẳng định không có khả năng chạy trốn ra thạch linh quái khu vực. Liên cái này nguyên nhân tiêu phàm không thể không lặp lại thí nghiệm cương thiết viêm ma khống chế chỉ lệnh Xem xuống nào chỉ lệnh đối với nó là có hiệu quả, nào lại là không hiệu quả, tại không ảnh hưởng luyện cấp tình huống xuống tiêu phàm đem cương thiết viêm ma động tác tiến hành đơn giản ưu hóa, độ độ thân thể tránh né là không nhiều khả năng, bất quá hiện tại đã có thể đơn giản ngăn cản một ít công kích, hơn nữa sẽ không ảnh hưởng đến giết quái động tác, bắt lấy cương thiết viêm ma rụng. Để công kích cánh tay cơ hồ là vô địch đẳng tính, đến cái đánh ngựa, hơn nữa ngẫu nhiên còn có thể đánh gãy đối phương công kích, không thể không nói tiêu phàm khống chế chính xác. Đương nhiên cái đó và Tiêu Phàm quan sát là không phân cách, tiến vào trò chơi sau Tiêu Phàm liền sẽ quan sát chính mình tiếp xúc qua mỗi một cái quái vật nở tở cờ động tác, này cũng là Tiêu Phàm luyện cấp cơ hồ không cần thuốc duy cơ. Quy 2 chương 16, Phệ thể ma. Quỷ cung. Tác giả: Hạng Tiền mê hồ. Chương 16, Phệ thể ma. Đều nói thành thật nam nhân nhất có mị lực, làm Tiêu Phàm thành thành thực thực khống chế cương thiết viêm ma thời điểm chỗ biểu hiện ra mị lực đồng thời hấp dẫn ban nữ, phía trước là động thái, có điều khó đi chú ý đến, hiện tại Tiêu Phàm cũng là tĩnh, đem toàn bộ tâm tư đều đặt ở khống chế cương thiết viêm ma trên thân. Mấy người thẳng suốt dọc theo đất đoạn đi, tại đất đoạn một chỗ biểu hiện ra một cái loãng đi vào địa phương, tại giao lộ địa phương thạch linh quái đều dày lạ chút, bất quá tiến đường cái này cái túi bên trong sau, quả thật không có một con thạch linh quái, Tiêu Phàm cảm thấy yếu kỳ, khống chế cương thiết viêm ma hướng về bên trong tiếp tục xâm nhập. Bên trong đất đoạn cùng phía trước đất đoạn không giống nhau, vách đá liền giống như là dùng nanh đuốt linh tinh này nọ đào móc mở một dạng, mặt trên còn có bị ăn mòn qua dấu vết, rất khó tin tưởng như vậy lớn một cái địa phương đều là từ cái gì đó đào móc mà thành được. Theo tới gần, Tiêu Phàm phát hiện chiếu thành này hết thảy này nọ, một con đồ sộ quái thú đang ở phía xa say mê ngắm cái tượng, tráng kiện trên thân thể kết một tầng kết tinh, kết tinh trình cối trạng, liền giống như một tầng áo giáp kiểu bảo hộ chính mình thân thể. Nó thân thể lại không có bởi vì cái này mà có vẻ cứng ngắc, như trước là mềm mại, sắc nhọn địa phương liền phải thuộc hắn móng vuốt cùng hàm răng. Theo nó đầu lưỡi liếm qua nham thạch, cứng rắn nham thạch biến thành chất lỏng trạng, sau đó đó là răng lưỡi cùng sử dụng, cắn nuốt nham thạch, móng vuốt cùng hàm răng xẹt qua nham thạch liền giống như là mọi người tại dùng cơm cắt cắt bánh ngọt một dạng thoải mái. Ý thức đã có người xâm nhập hắn thế lực phàm vi, hắn buông tha cho trong miệng mỹ thực, đối với Tiêu Phàm bọn họ, đứng thẳng lên nó no cái đầu mau cùng thượng tương tiếp vết ma, trên thân kết tinh thành khối trạng hình thành một cái áo giáp bộ dáng, liền giống như cái gì đó hàn ở tại làn da thượng một dạng, từ bộ phần đầu, cả thể ngoại hình nhưng thật ra cùng Tinh Tinh có chút giống, trên tay móng vuốt tựa hồ không thích hợp leo lên, phần đầu tựa hồ làm vì phương tiện nuốt tảng đá mã thiết, còn có thể nhìn đến bên miệng chảy xuống đến màu lục ăn mòn chất lỏng, tả hữu cánh tay thượng có một đạo lưỡi dao sắc bén tương ở tại thịt bên trong, Tiêu Phàm càng cảm thấy được đó là nó xương cốt Đứng dậy sau hắn ở trên mặt đất đạp một bước, Tiêu Phàm đều cảm giác tới rồi mặt đất chấn động, đối với Cương Thiết Viêm Ma một cái cuồng loạn giống lên, sau liền hướng về Cương Thiết Viêm Ma chạy đi qua, lại làm một trận liên tục chấn động, xem ra nếu như tỉ trọng lượng Cương Thiết Viêm Ma phải thua một nước. Tiêu Phàm cũng nhanh chóng hạ lệnh Cương Thiết Viêm Ma hướng phía trước phóng đi, so với linh hoạt độ Cương Thiết Viêm Ma cũng là không bằng đối phương, song phương liền phải va chạm tại cùng nhau, đối phương há mồm đó là một miệng nước bọt phụt lên đi ra. Tiếp lấy xong trưởng bảo vệ phần đầu hướng về cương thiết viêm ma trực tiếp liền là một cái va chạm, bị phun bên trong cương thiết viêm ma phòng ngự lập tức hạ xuống gần 20%, chẳng vẹn vẹn là phòng ngự rơi trầm lại, còn lấy mỗi giây 100 điểm. Giá trị mã bắt đầu hướng xuống dụng. Mắt thấy liền phải đánh lên, Tiêu Phàm khống chế cương thiết viêm ma tiến hành chênh né, làm vụng về nghiêng người xoay tròn, cương thiết viêm ma hiểm mà lại hiểm tránh thoát một cái công kích, tiếp lấy đó là một cái hỏa nham lạc cùng ma viêm cầu, ma viêm cầu trực tiếp đánh trúng đối phương bên đẩu, nhảy ra cái bạo kích thương hại. Tiêu Phàm nhanh chóng bắn ra ba tên Ba tiên phân biệt mang theo ba loại độc, trừ bỏ ăn mòn hiệu quả không có đi ra mặt khắc nhưng thật ra phát huy ra công hiệu, bất quá trong đó từng cái từng cái số đơn vị thương hại đối với nó mà nói căn bản liền không tính cái gì. Phệ Thể Ma, 50 cấp biến dị bổn, nhìn xuống thuộc tính tiêu phẩm có chút lo lắng, hiện tại Cương Thiết Viêm Ma cùng đối phương đánh bữa rất khả năng còn liệu bất quá đối phương, dù sao đối phương hiện tại là đầy máu trạng thái, mà Cương Thiết Viêm Ma hiện tại đã là không đến một nửa giá trị máu, còn La Biến Dị cấp bậc bổn, chỉnh thể Cương Thiết Viêm Ma nói không chừng còn hơi thua một nước. Bất quá hiện tại cũng không phải tưởng cái này thời điểm. Tiêu Phạm hạ đặt cái sau công kích chỉ lệnh, địa viêm chi nộ xuất hiện tại Phệ Thạch Ma dưới chân. Công đạo ba nữ chính mình bảo trì chút cự ly, Tiêu Phạm trực tiếp lợi dụng quỷ hành leo lên cương thiết viêm ma bạ vãi thượng, hiện tại cũng chỉ có thể liệu một cái. Hạ lệnh cương thiết viêm ma đối với Phệ Thạch Ma vọt đi qua, liền tại đây khi Phệ Thạch Ma song trưởng vẩn quanh tại chính mình trên thân nhanh chóng xoay tròn lên hướng về cương thiết viêm ma vừa qua, nếu như bị đánh lên, nhất định sẽ chịu đến thật lớn thương hại, giống như vừa mới mở dạng, cương thiết viêm ma lại là một cái. Nghiêng người xoay tròn, cương thiết viêm ma chỉ là bị vết bị thương thoáng cái, nếu như bị đánh lên khẳng định được là một cái liên tục công kích. Trình thoát công kích cương thiết viêm ma đối với Phệ Thạch Ma vọt đi qua, tại đối phương đỉnh chỉ xoay tròn thời điểm thật tốt là đựy lưng về Tiêu Phàm, Tiêu Phàm khống chế cương thiết viêm ma đó là một quyền đánh đi qua, điều này làm cho dính tại cương thiết viêm ma trên thân Tiêu Phàm thiếu chút nữa bay ra ngoài, công kích đánh trúng Phệ Thạch Ma phần chóp gáy vị trí, tiếp lấy liền làm một cái khựu tay bộ va chạm, sau đó tại kết nối với một cái độc ai, đây là Tiêu Phàm lúc vô ý sở soạn đi, ra một cái động tác, tại đối Phó Thạch Linh quái thượng tự nhiên là dùng không nổi, bởi vì cương thiết viêm ma thân thể quá cao, bất quá lúc này gặp gỡ kém không nhiều Phệ Thạch Ma nhưng thật ra vừa mới được rồi. Nhũ Tiêu Phàm tiếc nuối đó là cương thiết viêm mà căn bản liền không thể dùng chân tiến hành công kích, nếu không Tiêu Phàm cũng không cần luyện được như vậy vất vả, trên một đường này đều có thể trực tiếp giẫm bước qua đến đó là, ba cái công kích đã là xong, phản ứng qua phệ thạch ma nhanh chóng xoay người, đối với nâng lên hai tay liền sẽ đối cương thiết viêm ma một cái trọng kích, mới hoán qua Tiêu Phàm tại cự ly gần trượng ngắm chuẩn này phệ thạch ma trương lớn cái miệng, không có biện. Phất, phệ thạch ma cái này động tác nhượng ánh mắt xạ kích phạm vi giảm nhỏ, tương đối ở ánh mắt Tiêu Phàm còn là lựa chọn cái miệng, hơn nữa liền tính là đánh trúng lấy Tiêu Phàm hiện tại công kích thương tổn cũng không hề kém bao nhiêu. Một cái kỹ năng đẩy lui liền khiến đi ra Đồng thời hạ lệnh cương thiết viêm ma lui về phía sau. Tiêu Phàm vừa mới công kích căn bản liền không thể phá đối phương phòng ngự, bất quá lần này này tên nhưng thật ra nhạy ra 10 điểm thương hại, chịu đến này một công kích vệ thạch ma tự nhiên sẽ không chịu đẩy lui quá lớn ảnh hưởng, dù sao sức nặng thượng trên nhau thực tại là quá lớn, bất quá này một cái công kích đến là nhượng vệ thạch ma dừng như vậy một nháy mắt giữa, Tiêu Phàm hiện tại làm liền là tận lực cho đối phương chế tạo phiền toái, tính là chỉ là ngắn ngủi một nháy mắt giữa. Tiêu Phàm đều cảm thấy hắn là đi thử xuống, này một cái công kích trực tiếp xẹt qua cương thiết viêm ma trong lực đập vào trên mặt đất, cương thiết viêm ma cứng rắn sắt thép làn ra đều vẽ ra một đạo dấu vết. Mà Cương Thiết Viêm Ma đồng dạng bắt trước này, Phệ Thạch Ma động tác sớm đã là chuẩn bị tốt, tại đối phương công kích còn không có rơi xuống đất, Tiêu Phàm đã là hạ lệnh công kích, một cái công kích chuẩn xác dừng ở Phệ Thạch Ma trên đầu, không thể không nói Tiêu Phàm kế hoạch chu đáo chắc chắn, cứ việc không có Phệ Thạch Ma linh hoạt, nhưng là Tiêu Phàm lại rất tốt bắt lấy công kích cùng tránh né thời cơ, điều này làm cho Phệ Thạch Ma rơi xuống cái hạ phong. Tiếp lấy lại là một trận đòn đánh, có Tiêu Phàm tọa trấn, Cương Thiết Viêm Ma tại linh hoạt độ thượng hòa nhau một cục, Tiêu Phàm đã tính toán lên thời gian, hắn nhất định bắt lấy Phệ Thạch Ma kỹ năng thời gian làm cho chính mình có thể càng tốt tránh đi đối phương kỹ năng công kích, vừa mới một cái nuốt bọn phụt lên đối với cương thiết viêm ma thương hại thập phần lớn, chủ yếu còn là 20% phòng ngự rơi chậm lại. Lại làm một vòng công kích xuống, Tiêu Phàm tính chuẩn đối phương công kích thời gian, bởi vì cự ly quá gần gần cớ, Tiêu Phàm lần này chỉ tránh thoát va chạm, vừa mới vệ thạch ma cái kia xoay tròn kỹ năng cũng là không có tránh thoát đi, kết quả chiếu thành một chuôi thương hại, giống như Tiêu Phàm vừa định mở dạng, đối phương công kích trực tiếp gián tại cương thiết viêm ma trên thân, tiếp lấy liền là một chuôi thương hại nhẹ đi ra. Chu Gian Tiêu Phàm còn mạo hiểm nhảy thông qua cương thiết viêm ma cánh tay nhảy đến về vệ thạch ma trên thân sử dụng cùng chấn kích, công kích trực tiếp bắn chúng đối phương kia lồi đi ra ánh mắt thượng, bất quá hiệu quả như trước rất là không lý tưởng, liền la chớp mắt giữa công phu đối phương liền phản ứng qua, bất quá nhưng cũng là nhượng cương thiết viêm ma tránh thoát một lần công kích, bất quá vệ thạch ma linh hoạt độ nhượng Tiêu Phàm rất khó tại đối phương trên thân liên tục nắm lại. An toàn địa phương hẳn là liền tính là phần lưng, Tiêu Phàm rồi lại không phá vỡ, như là vệ thạch ma là cố định nảy sinh cái mới về sau thật đúng là có thể lo lắng thỉnh thoảng đến này một chuyến. Đạt tới mục đích sau Tiêu Phàm trực tiếp lợi dụng đẩy lui tăng thêm lui bước nhảy trở về cương thiết viêm ma trên thân. tiếp tục khống chế lên công kích tiếp đấu. Liên La hiện tại, đối cấp xuống thời gian đã kém không nhiều, Tiêu Phàm tập trung tinh thần quan sát lên, nhìn đến Phệ Thạch Ma Hầu kết chấn động, Tiêu Phàm biết được đối phương phải sử dụng phụ̀t lên công kích, Cương Thiết Viêm Ma Hữu Quyền đã làm tốt công kích chuẩn bị, tại Phệ Thạch Ma Hầu kết bên kia nhảy lên sắp chấm dứt trước Cương Thiết Viêm Ma đã khởi xướng này một quyền công kích, tại Phệ Thạch Ma mở ra miệng thời điểm, Cương Thiết Viêm Ma nắm tay chuẩn xác là nhét vào Phệ Thạch Ma cái. Miệng bên trong, một cái bạo kích thương tổn nhảy đi ra, tiếp lấy Phệ Thạch Ma trên đầu bắt đầu nhảy ra 100 liên tục thương tổn, này một kích phi thường thành công. Xem ra đối phương cứ việc có thể phun ra axit, nhưng là axit trực tiếp nuốt trở lại đi còn lạ lại có thương tổn. Thừa dịp đối phương phòng ngự rơi chậm lại này một hồi, Tiêu Phàm bắt đầu thừa thắng truy kích, theo thuận tục, Tiêu Phàm công kích bắt đầu càng thêm thuận lợi, nhìn xem Phệ Thạch Ma dụng máu tốc độ, Tiêu Phàm hưng phấn không thôi, rất nhanh đối phương giá trị máu liền đã cùng Cương Thiết Viêm Ma một hữu dạng, tiếp lấy đó là liên tục song phương tiêu hao. Theo một tiếng nổ vang, Phệ Thạch Ma cuối cùng cũng là ngã xuống đến, đến rồi, mà Cương Thiết Viêm Ma cũng chỉ còn lại không đến 1 phần 10 máu, xem ra là muốn nghỉ ngơi thoáng cái, Tiêu Phàm cũng có chút khiên không nổi, lại như vậy hạ xuống nói không chừng chính mình rất nhanh liền phải lọ gặp. Rong rong thị là lớn tiếng hoan hô, bọn nàng chính là tập thể thăng một cấp, bọn nàng chính là rất nhanh liền có thể lên tới 20 mức cấp, giết thạch tinh quái đầu linh thời điểm tiêu phàm liền đã tới rồi 29 cấp, đã là 29 cấp tiêu phàm nhánh kinh nghiệm cũng nhảy lên đi một đoạn, hôm nay lên tới 30 cấp cũng là không có vấn đề. Cố xúc lên tinh thần, tiêu phàm bắt đầu thu thập lên chiến lợi phẩm, cũng không có phía trước tinh thần nhìn, dù sao trực tiếp thu lấy nói tiếp, dù sao đều là cần phải giám định, hơn nữa phần lớn còn đều là trang bị không nổi này nọ, đầu tiên cấp bậc liền là một đại, máy móc thu thập tốt này nọ, bất quá trong đó còn là có một kiện này nọ dẫn tới tiêu phàm chú ý, vậy là một khối lệ bài Mặt trên viết kiến băng lệnh, không biết được kiến băng lệnh ý tứ hàm xúc cái gì tiêu phàm trực tiếp ngăng. Vào ba bọc, bất quá còn là bị băng băng cho nhìn đến này khối lệnh bài. Kiến băng lệnh. Băng băng khó được trước mở miệng hỏi, Tiêu Phàm gật gật đầu, hiện tại thật đúng là không có cái gì đó có thể nhắc tới hắn tinh thần, trừ phi có thể tại trò chơi giữa tiến hành ngủ. Đúng vậy, như thế nào? Băng băng đối với Tiêu Phàm vừa mới kia tùy ý động tác tỏ vẻ không nói gì, trực tiếp chờ lại, rất đáng giá. Rất đáng giá. Tiêu Phàm hơi chút nhắc tới một vài điểm tinh thần, dùng ánh mắt dò hỏi đến. Dung dung một mặt khoa trương kinh bị, nghe được tiền liền đến tinh thần, chính mình hỏi thăm đi. Vội vàng lựa cấp, hôm nay chúng ta nhưng muốn tới 22 cấp, đến lúc đó còn có cái kỹ năng mới. Nói xong lôi kéo Bang Bang liền ra ngoài đi, xem ra là tính toán tiếp tục lựa cấp. Gấp cái gì, còn không có thu thập, hơn nữa bên trong nói không chừng còn có cái gì, một hồi ta còn lấy được nhìn xem. Đối với đoạn nhai vẫn cảm tiêu phẩm vừa mới liền đã chú ý đến bên trong cùng tình huống, so với bên ngoài, bên trong đoạn nhai thượng cư nhiên còn có rậm rạp màu lục thực vật, nói không chừng bên trong lại có cái gì gặp nữa. Bang Bang nhìn nhìn gật đầu tỏ vẻ đồng ý, dù sao cả thể lõm đi vào địa phương nơi nơi cơ hồ đều là vệ thạch ma đạp hư qua dấu vết. bên trong đã có rậm rạp màu lục thực vật, đây là không hợp hợp lẽ thường, phệ thạch ma kia ăn mòn tính là không có khả năng tồn tại như vậy diện tích lớn thực vật, trừ phi nó là muốn trang điểm nó cư trú hoàn cảnh. Quy 2 chương 17, sám hối của Tắc Mâu Nhĩ, Samuel. Quỷ cung. Tác giả, hạng tiền mê hồ. Chương 17, sám hối của Tắc Mâu Nhĩ, Samuel. Đến gần mọi người mới phát hiện, bên trong ngòi lục tự nhiên toàn bộ là quấn quanh tại cùng nhau dây leo, bất quá dây leo thượng mũi nhọn có thể nhìn ra đến, nó tuyệt đối chính là đả thương người lợi khí, lại cưỡng thiết viem ma tới gần khi chúng nó nhanh chóng bập bẹ, tựa hồ tại phát ra chính mình cảnh cáo. Vô số dây leo điên cuồng vặn bẹo, cả thể trường diện thập phần đáng sợ, dây leo dày đặc nhất địa phương bởi vì chúng nó múa may biểu hiện ra một cái cơ động dấu vết, có thể nhìn ra này đó. Dây leo đó là theo bên trong lan tràn đi ra. Tiêu Phàm khống chế cương thiết viêm ma đứng ở tại chỗ, ngựa ban nữ tại một bên chờ đợi, chính mình thử chậm rãi tới gần, nếu như dây leo có công kích hiện tượng liền lập tức sử dụng kỹ năng lui bước đến rút khỏi an toàn cự ly. Theo Tiêu Phàm tới gần, dây leo cũng tựa hồ chậm rãi an tĩnh xuống, mà Tiêu Phàm trên thân tắc bắt đầu phiếm ra một trận ánh trắng, Tiêu Phàm cũng không biết được ánh trắng là từ nơi nào xuất hiện, mở ra bao bọc nhìn sơ, hào quang đó là tại khi phiến chi đại bên trong. phát ra, đúng là tại ô nhiễm ma huyết động tìm quang chi thánh thạch. Ba nữ thì là có điểm sửng sốt tiêu phàm phát ra hào quang, làm tiêu phàm xuất ra quang chi thánh thạch thời điểm bọn nàng ngớ minh bạch mu nhân, rong rong vừa định tới gần lại bị một nhánh dây leo cho ngăn cả xuống, mà dây leo cũng đã đem tiêu phàm cho vây quấn lên, bất quá thủy chung cách tiêu phàm một điểm cự ly. Nhìn ngăn ở chính mình trước mặt dây leo vận bẹo được càng thêm phức liệt, rong rong không thể không lui về phía sau. Các ngươi liền đứng ở phạm vi bên trong đi, ta đi vào xem xuống, cương thiết viêm ma sẽ bảo hộ các ngươi." Tiêu phàm nói xong bắt đầu hướng về liệt động phương hướng di động đi, theo tiêu phàm di động, dây leo tự động tan mở ra, Tại huy động trước mặt, Tiêu Phàm hít vào một hơi hướng bên trong đi đến. Huy động cũng không phải rất sâu, mới mười mấy thước tự ly, vết động dày đặc dây leo là từ huy động ở chỗ sâu trong kéo dài đi ra. Tại bên trong cùng Tiêu Phàm phát hiện một cụ hài cốt, hài cốt quỳ tại trên mặt đất tựa hồ trước khi chết còn tại sám hối cái gì, lạnh buốt hài cốt cái trán vị trí đã có một khỏa đen như mực tinh thể, tán phát mỏng manh hào quang. Bên cạnh có một cái cái hộp, gỗ chất cái hộp thượng hoa văn giống như thân mình liền là nó thân mình hoa văn hồn nhiên tiến thành, bên cạnh khắc bảy đặt một bản bằng da cuốn vở. Dây leo liền là ở một khỏa cây non phụ cận kéo dài đi ra. Cây non tác sinh trưởng tại một cái ma pháp trận trung ương, ma pháp trận bất quá hơn 10 ly tứ bán kính, bất quá mặt trên đường vân cực kỳ phức tạp, cơ hồ từ sợi tóc kiểu tinh mịn đường nét tổ hợp mà thành, ma pháp trận triển lãm một loại sinh cơ bừng bừng hình tượng. Tiêu Phàm nhặt lên kia cuốn vở bắt đầu lật xem lên, bất quá mặt trên lại khắc này chính mình xem không hiểu biết ngôn ngữ, Tiêu Phàm đành phải trước thu vào chính mình bao bọc bên trong, huy động không có mặt khác bất luận gì dấu vết cùng tên minh, này cuốn vở liền là mấu chốt, có lẽ có thể đến hỏi hỏi lý Trá Đức, làm đại ma đạo sư hắn có lẽ biết được một ít. Tiếp lấy Tiêu Phàm thu lấy cái hộp, tinh linh thánh hạp, cái hộp biểu hiện vì nhiệm vụ vật phẩm. Xem ra lần này nhiệm vụ hẳn là cùng Tinh Linh, có quan hệ, trò chơi đến hiện tại Tiêu Phàm còn rất ít nhìn đến mặt khắc chủng tộc đâu. Giống như lần trước đối với thi thể tiến hành thu thập, tách mô nhị di thể, cuối cùng tự nhiên là kia khỏa cây non, như thế tinh mỹ ma pháp trận Tiêu Phàm thật đúng là không xuống tay nổi. Cẩn thận nhìn nhìn ma pháp trận tí tuyến, Tiêu Phàm lấy tay nhẹ nhàng hích thoăn cái, cư nhiên còn là thực thể, hơn nữa là hợp với này khỏa cây non, Tiêu Phàm khống chế nguyên tố gió bắt đầu nhẹ nhàng vén lên tầng này ma pháp trận, ma pháp trận nhanh chóng co rút lại lên, bao bọc lên kia khỏa cây non, sau đó biến thành một khỏa mầm bóng bộ dáng, theo ma pháp trận co rút lại Dây leo cũng bắt đầu nhanh chóng réo xuống, điều này làm cho bên ngoài dòng dòng đám người đều sửng sốt, như vậy, tầng lớn diện tích thực vật nháy mắt réo xuống. Sinh mệnh chi thụ chủng tử, mầm mống của cây sinh mệnh, nhiệm vụ vật phẩm, tiếp lấy hệ thống liền vang lên nhắc nhở, chúc mừng ngọa gia mặc phẩm, nhận được che dấu nhiệm vụ, sám hối của Tắc Lâu Nhi. Tiêu Phàm mở ra nhiệm vụ lan nhìn xuống nhiệm vụ, nhiệm vụ lại không có bất luận gì nhắc nhở, xem ra còn là kia cuốn vợ vấn đề, dù sao cũng xem không hiểu biết, đến lúc đó đến hoàng thành đi gặp Lý Trá Đức, xem xuống hắn có thể hay không có thể đọc hiểu biết cuốn vợ bên trong nội dung. Vừa ra huyệt động dòng dòng liền một mặt hiếu kỳ hỏi Tiêu Phàm, Tiêu Phàm đem vừa mới phát sinh chuyện đơn giản cho nói một lần, hắn hiện tại thực tại là không có cái gì tinh thần, còn lại vài cái giờ Tiêu Phàm đều không biết được chính mình có thể hay không có thể sống qua đi. Rong Rong còn muốn hỏi cái gì thời điểm Băng Băng cụ tiếng, Rong Rong lúc này mới buông tha một mặt mỏi mệt Tiêu Phàm, Tiêu Phàm đối Băng Băng ném đi cảm kích ánh mắt. Mang theo lượng máu không nhiều cương thiết vi ma, Tiêu Phàm trực tiếp xuống cái đơn giản mệnh lệnh, bắt đầu mang theo ba nữ hướng Thạch Tình quế phương hướng giết đi qua, lần này Tiêu Phàm không cũng có lại đi rất quái, thậm chí công kích cũng đều không có đi thăm dự, có thể tránh thoát tận lực tránh đi. Cuối cùng cũng là ở hơn nửa giờ hậu xuyên qua Thạch Linh Quái khu vực, trung gian bốn người còn gặp được Thạch Linh Quái đầu lĩnh, Tiêu Phàm vội vàng mang theo Cương Thiết Viêm Ma nhiều đi qua. Hiện tại Cương Thiết Viêm Ma lượng máu đã là không nhiều rồi. Không có viện chỉnh công kích Thạch Tinh Quái liền đơn giản nhiều rồi, tới rồi Tiêu Phàm phía trước phát hiện một cái an toàn vị trí sau, Tiêu Phàm trực tiếp hạ đạt tự do công kích mệnh lệnh liền ngồi ở trên mặt đất nhắm mắt dưỡng thần lên rồi, liền thu thập cùng quét tước chiến trường đều lười đi, ngậm ngậm cùng rong rong tất chủ động tiếp được phần này công tác. Không một lát Tiêu Phàm liền lại thu được hệ thống nhắc nhở, nhắc nhở chính mình cấp bậc đã tới rồi top 10, hay không biểu hiện tính danh? Tiêu Phàm tất trực tiếp điểm từ chối, này vài ngày xuống, cấp bậc bảng thượng đã có 7 vị đều tới rồi 30 cấp, có thể thấy được này 29 đến 30 cấp bấy nhiêu khó thằng, Tiêu Phàm tất thoải mái cũng sắp lên tới 30 cấp, này đương nhiên còn phải quy công ở cương thiết vi ma. Nghỉ ngơi một trận, Tiêu Phàm cuối cùng cũng cảm thấy có như vậy một vài điểm tinh thần, bắt đầu liên hệ lên Mê Tiền đến. Lão Tiền, kiến bang lệnh rất đáng giá sao? Nghe xong lời này, tại chính mình mở khách sạn bên trong cùng mấy người khác đảm hợp tác Mê Tiền trực tiếp một miệng cơm phun đi ra ngoài, phun chính xác mặt người là đầy mặt đồ ăn, Mê Tiền vội vàng cho đối phương lung tung lao xuống, liền cho Tiêu Phàm trở về thông tin. Nhượng tiêu Phàm trở xuống, sau đó nhanh chóng chấm dứt chính mình bên này sự tỉnh. Không một hồi, Tiêu Phàm liền thu được Mê Tiền phát đến thông tin. "Đáng giá, phi thường đáng giá, ngươi ở đâu? Ta gọi Vương Khải kia đám người bảo hộ ngươi đi, nhưng đừng bị nổ." "Không cần, nổ không dụng, ta đây ngày mai đưa qua cho ngươi, còn có thật nhiều này nọ." Tiêu Phàm vội vàng trở lại, sau đó vụ đem kiếm băng lệnh cho phóng tới khi phiến chi đại bên trong, như vậy liền vạn vô nhất thất. "Ngươi xác định?" Mê Tiền lo lắng hỏi, Tiêu Phàm tất trực tiếp đem khi phiến chi đại thuộc tính cho Mê Tiền báo đi, lúc này mới nhượng Mê Tiền yên tâm xuống. "Ngươi ngày mai nhất định phải cho ta đưa qua." Ta cho ngươi đi thu xếp, kia này nọ vô địch sét đánh giá trị tiền, ta đều không biết được như thế nào nói, ngươi cái chứng con rùa liền không thể nhàm chán thời điểm nhìn xem diễn đàn. Mê tiền đã mắng lên. Tiêu Phàm tắc phát rồi cái mặt khóc biểu tình đi qua, xem diễn đàn đối với Tiêu Phàm quả thật là một kiện khó khăn thật lớn sự tình, phải gọi hắn nhìn diễn đàn còn không như là nhìn xem trong trò chơi cảnh sát đâu, liền tính là có thời điểm điểm kích nơi nào Tiêu Phàm đều không biết được, hơn nữa một đi vào liền là rất nhiều lộn xộn lung tung rối, Tiêu Phàm đó là một trận choáng đầu hoa mắt. Tiêu Phàm hiện tại tinh thần căn bản liền không tưởng nhiều lời, chấm dứt nói chuyện phiếm sau tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần lên. Vô tiền tắc đã là bận rộn lên, hắn hiện tại tưởng đó là như thế nào liên hệ đã có năng lực mua sắm kiến bang lệnh người, hơn nữa này đó đại thần đều là giám giữ bạn tốt, mà đi diễn đàn lại không có khả năng, lần trước liền có một cái nhàm chán tưởng san hào ngoạn ra lại diễn đàn giữa phát rồi cái bài buốt, nội dung liền là có kiến bang lệnh bán ra, yêu cầu có năng lực hội trưởng đến thêm hắn bạn tốt, sau đó tiến hành một lần loại nhỏ đấu giá, bài buốt rất nhanh liền bị chán tới rồi cao nhất tầng. Tại rất nhiều người đều bỏ thêm hắn bạn tốt sau kết quả cư nhiên chỉ phải đến một cái thông tin đó là ta chọc các ngươi đó năm cái chữ to. Sau đó bên Cao Cao hứng hứng đi San Hảo, còn tại diễn đàn thượng nói chuyện xuống có như vậy nhiều danh nhân chen lấn lên trước thêm hắn bạn tốt cảm thụ, điều này làm cho không ít hội trưởng hộp máu ba tăng, phía sau có tưởng San Hảo chơi lại đều đã trực tiếp tại diễn đàn thượng tuyên bố thông tin, tin giả, có chút thậm chí còn dùng vẽ bản đồ uyển kiệt chế, tạo giả kiến băng lệnh đến chứng minh chính mình mới là thật sự, hiện tại nếu như còn có loại này thông tin đều không thể thiếu một trận chửi rủa. Mà hiện tại Mê Tiền trên tay lại không có kiến băng lệnh, điều này làm cho sự tình có điều khó làm, trừ phi chính mình cho thuê hệ thống sân bãi tiến hành một lần đại hình đấu giá. Nhưng là chính mình rồi lại không có như vậy toàn cục lượng cao cấp vật phẩm tiến hành đấu giá, điều này làm cho Mê Tiền rối rắm qua một hồi. Dù sao kiến băng lệnh tự nhiên là càng sớm bán càng an toàn, nếu như cái nào ra hỏa cùng Tiêu Phàm một dạng cứ chó vận cũng biết cái kiến băng lệnh ra tới trong lời nói kia Tiêu Phàm trên thân kia khối kiến băng lệnh liền bị giảm giá trị rất nhiều, ngẫm lại Mê Tiền đều cảm thấy gấp, cứ việc nghĩ đến một ít phương pháp, nhưng là thủy chung khuyết thiếu quyết định tính nhân vật, cuối cùng Mê Tiền còn là đem chủ ý đánh tới rồi Tiêu Phàm trên thân. Ta có cái chủ ý, nhưng là cần phải ngươi, ta đi diễn đàn chia bài bút, nói ngươi có kiến băng lệnh, ngươi đem bạn tốt cho mượn ra đến đây đi, ngươi xem như thế nào? Này đó là mê tiền phương pháp, dù sao mặc phẩm cái này tên cuối cùng cũng là vang dội đi, Tiêu Phàm thu được thông tin sau nghĩ đến phía trước chính mình hoàn thành địa hạ thành nhiệm vụ khi mức lượng khủng lỗ hảo hưu thỉnh cầu đều có điểm nghĩ mà sợ, bất quá hắn rất nhanh liền nghĩ đến một cá nhân, vậy là Triệt Phong, nói không chừng còn có thể một đả chúng hai chim. Lần trước nghe Vương Khải cho hắn nói diễn đàn thông tin Tiêu Phàm đã biết được Triệt Phong hiện tại đó là đứng hàng tại thứ năm Vân Long hội hội trưởng, bởi vì lần trước ô nhiễm ma hoạt động chuyện hai người còn khi có liên hệ, tưởng tốt liền cho mê tiền phát đi thông tin, biết được Tiêu Phàm nhận thức Triệt Phong sau, mê tiền không nhịn được mắng to đến, ngươi đại gia Có như vậy nhiệm vụ cũng không sớm một chút giới thiệu cho ta nhận thức, vội vàng cho ta nắm chặt thời gian. Tiêu Phàm thật đúng là không có nghĩ đến cái này, lại phải trở về cái bất đắc dĩ biểu tình. Tiêu Phàm nói xuống chính mình ý tưởng, mê tiền đều không thể không bội phục Tiêu Phàm, hắn không làm gian thương thật sự là có điểm đáng tiếc. Triệt Phong, có chuyện tốt tìm ngươi. Tiêu Phàm trực tiếp liên hệ Triệt Phong, rất nhanh Triệt Phong liền trở về Tiêu Phàm, chuyện gì đâu, lần trước cô nhiễm ma huyết động ta liền không ít chịu thiệt, thiếu chút nữa bị treo đi ra. Cho Vân Long tập đoàn đánh quảng cáo đâu? Trong đoạn thời gian tiêu phàm cũng coi như là hiểu biết Triệt Phong mặt sau đó là thế giới 500 cường vân long tập đoàn, bởi vì bọn họ đặc thù quản lý phương thức là cái đầu tiền tại trò chơi giữa bài danh top 11 cái hiện thực bên trong tập đoàn, cụ thể tiêu phàm cũng không có hỏi nhiều. Thật sự có giá trị, giá cả tốt thương lượng, nói nói là cái gì thông tin. Tiêu phàm chờ đó là hắn câu nói này. Cụ thể, ngươi đi cùng ta bằng hữu làm xuống, hắn gọi Mê Tiền, hắn đã mở ra bà tốt, ngươi trực tiếp tiếp hắn. Rất nhanh Triệt Phong liền bỏ thêm Mê Tiền, mới một hồi thời gian, Triệt Phong liền cho tiêu phàm phát đến rồi thông tin, thông tin nội dung thì là, ngươi đại gia Người giới thiệu ra hỏa thật khó đối phó. Quy 2 chương 18, 30 cấp. Cuối cùng, tác giả, hạng tiền mê hồ. Chương 18, 30 cấp. Mới 1 giờ đồng hồ, rong rong dẫn đầu bãi công, quét tước chiến trường đối với nàng thực tại là quá mức là nhàm chán sự tình, thay mục sư băng băng, cũng liền ngậm ngậm nhất cần cù, làm đạo tặc nàng hiệu suất cũng có điều nhanh, Tiêu Phạm như trước mơ màng nặng nghề, nhìn xem hiện tại chỉ còn lại giữ máu cương thiết với ma, mà Tiêu Phạm cũng cuối cùng cũng là lên tới 30 cấp, hệ thống nhảy ra hay không tiến giai sau Tiêu Phạm trực tiếp điểm là. Theo tiêu phẩm điểm kích xác định sau, lấy tiêu phẩm vì trung tâm trực tiếp hiện ra một đạo vòi rồng, vòi rồng càng chuyển càng nhanh, trực tiếp đem một bên rong rong cho quét bay ra ngoài, rong rong đều bị quét ngộp, hết thảy không có bất luận gì giữ triệu, càng chuyển càng nhanh vòi rồng tựa hồ tới một cái gần giới hạn, phát ra một tiếng chấm đụng, vòi rồng giống như hòa tan, biến thành vô số nguyên tố gió phiêu tại tiêu phẩm bên người, hình thành một cái lốc xoáy tiểu đồ án, tiếp lấy ma pháp. Trận phát ra mỏng manh ánh sáng nhẹ. Lốc xoáy bắt đầu chậm rãi xoay tròn, càng đổi càng nhỏ, tiếp lấy dung nhập tiêu phẩm thân thể bên trong, tiếp lấy lại là một tiếng thanh thúy vỡ tan hơn. Tập ra chất lỏng hình thái nguyên tố gió, chúng nó không có trực tiếp tản đi, mà là lại hướng về Tiêu Phàm bộ mặt tụ tập đi qua. Chúc mừng ngoạn gia Ma Phàm, thành công tiến giai. Chúc mừng ngoạn gia Ma Phàm, Phong chi văn thăng cấp thành công. Tiêu Phàm mở ra kỹ năng mặt bạn, phát hiện bên trong nhiều ra hai cái kỹ năng, hơn nữa kỹ năng tụ hội cũng có điều biến hóa, hôn mê lợi hại Tiêu Phàm trực tiếp kéo dài tới Phong chi văn kia một đoạn. Phong chi văn, gia tăng di động tốc độ thêm 10%, gia tăng công kích tốc độ 5%, công kích thời điểm mang vào nhất định thuộc tính gió công kích, nhất định tỉ lệ công kích lúc nào cũng mang vào đao gió công kích, gia tăng nguyên tố gió kháng tính. Phụ gia trạng thái Phong Chi Thường, bị động kỹ năng, kỹ năng cấp bậc 6. Tiêu Phàm có thể cảm giác đến chính mình tựa hồ có phụ thêm một tầng màu xanh băng bạc, xem ra cái này là trạng thái mới Phong Chi Thường, cụ thể nhìn xuống Phong Chi Thường, liền có từ nguyên tố gió tập hợp mà thành một kiện áo rất mỏng, có thể ngăn cản một bộ phận vật lý thương tổn cùng với nguyên tố thương tổn. Tiêu Phàm thuộc tính mặt bản thượng cũng một lần nữa xuất hiện một điều giá trị máu một dạng này nọ, mặt trên khắc viết Phong Chi Thường, hẳn là Phong Chi Thường bịn bị một loại này nọ, theo bị công kích chịu đến thương hại, Phong Chi Thường sẽ rơi xuống đối ứng bệnh bị, hơn nữa cần phải nhất định thời gian mới có thể chậm rãi khôi phục, khôi phục tốc độ thập phần chi thông tha. Trợ hồ vì phương tiện quản có cái biểu hiện hay không thổ tính. Tiêu Phàm từ xuống, che giấu đi phong chi thường khôi phục còn có thể có điều tăng lên. Còn lại này nọ Tiêu Phàm tắc không có tính toán nhìn, hắn hiện tại thật đúng là đề không nổi cái này tinh thần, hiện tại Tiêu Phàm bị vây một cái lại là hy vọng nhiều được chút kinh nghiệm, lại là hy vọng cương thiết viêm ma nhanh lên ngã xuống mâu thuận bên trong. Nhìn xem mấy người sửng sốt thần tỉnh, Tiêu Phàm nói đến, 30 cấp tiểu đan giai, tiếp tục vượt đi. Nói xong Tiêu Phàm nhìn nhìn cương thiết viêm ma kia tiểu cường kiểu cuối cùng một tia xỉ máu, Tiêu Phàm nhìn tới mẹ chết đi, hơn nữa trợ hồ cũng không muốn nói cái gì. Trong trong đơn giản đệm vừa mới bị quét bay sổ sách cho trước ghi nhớ, chờ lần sau lọ rỉn lại tìm Tiêu Phàm phiền toái. Ầm ầm một tiếng, cương thiết viêm ma phong thích nó cuối cùng một cái địa viêm chi nội liền vỡ vụn thành màu đen hơn đá, Tiêu Phàm thử đối nó dùng cái thu thập, quả nhiên là cái gì đó đều không có được đến, nhìn nhìn thời gian, định tốt 8 điểm lên tuyến sau, Tiêu Phàm trực tiếp đánh cái tiếp đón liền lọ gấp. Lọ gấp sau Tiêu Phàm ngã vào dàn phòng bên trong trực tiếp ngủ cái tốt cảm thấy, dưỡng chỉnh chính mình tinh thần, Mê Tiền cùng Triệt Phong tắc bận rộn liên hệ lên, quyết định ngày mai buổi tối 8 điểm tiến hành một lần đấu giá, có Triệt Phong hỗ trợ. Hết tệ ngược lại thuận lợi rất nhiều, tăng thêm chiệt phong tài nguyên, mê tiền bọn họ trực tiếp cử hành một lần đại hình đấu giá, nhìn đến Tiêu Phàm lọ góc, mê tiền trực tiếp liên hệ Vương Khải, gọi hắn nhìn xem cái gì tình huống. Mở ra Tiêu Phàm gian phòng Vương Khải, nhìn đến Tiêu Phàm quả nhiên tại ngủ, xem ra là mệt được không nhẹ, bình thường Vương Khải có cái gì động tính Tiêu Phàm khẳng định hồi tỉnh, nhẹ nhàng các cửa, nhìn xem thời gian Vương Khải trực tiếp đeo một phần đồ ăn điểm, đến Tiêu Phàm tỉnh lại kém không nhiều vừa vặn tiến hành bữa tối. Vương Khải tắc cuống nồi lên diễn đàn, lần này đấu giá hội tự nhiên thành diễn đàn bên trong thảo luận tiêu điểm, nguyên nhân đó là đấu giá hội thượng thứ nhất khối kiến bằng lạc. Kiến bằng lệnh này đoạn thời gian thẳng suốt đều là trong trò chơi một cái lôi cuốn đề tài, không ít người bởi vậy không cũng có ăn ít đau khổ, 40 cấp phổ thông bột liền lại đến cũng có tuân gia qua kiến bằng lệnh, điều này làm cho bang hội đứng hàng xuất hiện một ít kịch liệt dao động. Nay cũng dẫn tới không ít loạn gia kháng nghị, chủ yếu còn là trong trò chơi cấp bậc khó luyện trình độ, hiện tại nếu như không cẩn thận rất một cấp liền phải được qua thật dài thời gian luyện cấp, rất nhiều bang hội đều đã buông tha cho đi bước lên cái này hiểm, về kiến bằng lệnh cũng không có bất luận gì thông tin, thậm chí liền là bao nhiêu cấp bột tuân gia đến cũng đều không có tấu nhập, này tự nhiên dẫn tới không ít người chú ý, mà đối với này hết thảy đều không biết chuyện mê tiền đối. Mặt diễn đàn thượng nghi vấn cũng chỉ có thể bảo trì cho mặc, thậm chí có người cầm này mánh liệt văn vẻ, như là không phải có chuyện phòng cam đoan, lần này nói không chừng sẽ biến thành một cái trò khơi hại. Tiêu Phàm tỉnh lại sờ sờ đồng hồ đã là 6 điểm nhiều rồi, tỉnh lại chính mình tinh thần rất nhiều, rũ rũ eo thư dãn thân thể, Tiêu Phàm hướng cửa phương hướng đi đến. Biết được ta đi ra cũng không hề răng, tưởng hù dọa người a. Mở ra phía sau cửa Tiêu Phàm liền nghe được phòng khách thanh âm, bất quá lập tức liền an tĩnh xuống, không cần nói liền là Vương Khải, Vương Khải nghe xong tắc liếc liếc miệng. Cái gì a, là ngươi đánh gậy ta tự hỏi biết được không? Ta đi cầm đồ ăn. Tiếp lấy đó là Vương Khải hướng phòng bếp phương hướng đi tiếng bước chân, "Tiêu Phàm, tắc đi làm vệ sinh cá nhân đi." "Ngươi biết được ta mới vừa ở tự hỏi cái gì sao?" Vương Khải tự nhiên là nhàn không rảnh, hỏi Tiêu Phàm. Tiêu Phàm trực tiếp lắc lắc đầu, hắn dưỡng ngọ chính là không có ăn qua cơm, hiện tại đã là đói bụng đến phải không được. "Ta suy nghĩ, ngươi một cá nhân là như thế nào tại một ngày bên trong luyện đến 30 cấp, cấp bậc bảng top 10 cái kia thần bí ngoạn gia hẳn là ngươi đi, này hẳn là cùng buộc có quan hệ, ngươi nội kiến bang lệnh đánh bao nhiêu cấp bậc bự ta? Ngươi hôm nay là như thế nào đánh?" Mê Tiền cũng tại vì việc này phiền não đâu. Ngươi vội vàng cho ta nói nói là như thế nào một hồi sự." Vương Khải trực tiếp hỏi lên, ngay đoạn thời gian hắn xem như hiểu biết Tiêu Phàm, nếu như không hứng thú này, nọ căn bản liền sẽ không đến hỏi, đơn giản trực tiếp đem chính mình nghi vấn nói ra đến được rồi. Tiêu Phàm trực tiếp đem chống chân bắt đưa về phía Vương Khải phương hướng, cái miệng bên trong còn cố gắng nhấm nuốt thứ vật. Vương Khải rất nhanh liền bưng tới một chén cơm, Tiêu Phàm uống một ngụm đồ uống lúc này mới nói đến, sơ tâm chi giới triệu hoán ra cái 80 cấp bội, cương quyết vi mà, trực tiếp vọt tới 50 cấp địa phương đi luyện cấp, cho nên luyện cấp mới như vậy nhanh, khiến băng lệnh làm một con 50 cấp biến dị đột tuôn ra đến. Nói xong Tiêu Phàm tiếp tục vùi đầu ăn cật lực lên, Vương Khải nghe xong cũng là sững sờ, 80 cấp đột, Mê Tiền nói yếu nhặn, cư nhiên triệu hoán ra 80 cấp đột, này chỉ có thể nói Tiêu Phàm vận khí bùng nổ. Còn không có ăn xong nữa, Tiêu Phàm liền cho Mê Tiền đánh đi điện thoại thuyết minh tình huống, Mê Tiền thu được thông tin cũng đều không thể tin, bất quá hắn còn là rất nhanh tại diễn đàn giữa thuyết minh lệnh bài nơi phát ra, bất quá hắn chỉ nói là 50 cấp đột, mà khác liền cái gì cũng không có thuyết minh, bất quá Mê Tiền rất nhanh liền hối hận, một nhóm lớn người biết được cái này thông tin sau đều bắt đầu liên hệ Mê Tiền, hỏi là như nào giết, có hay không có phương pháp ghi hình linh tinh. Mệ tiền cuối cùng cũng chỉ tốt bảo trì chờ mặc. Thời gian kém không nhiều thời điểm, Tiêu Phàm lúc này mới tụ tuyến, lo gìn thứ nhất sự kiện đó là xem vừa mới chuyện trước sau thuộc tính, thuộc tính chỉnh thể đều tăng lên một ít, đặc biệt là lực lượng cũng cùng cùng nhanh nhẹn thượng. Kỹ năng thượng cũng có biến hóa, đầu tiên liền là khống huyền thuật cùng phong nguyên tố thì, mặt sau đều bỏ thêm cái sửa chữ, nhìn thuộc tính sau Tiêu Phàm cực kỳ cao hứng, bởi vì chuyện trước sau hai cái kỹ năng trực tiếp không lại cần phải giảm sóc thời gian, bất quá Tiêu Phàm đang nhìn đến mặt sau dấu móc bên trong chữ khi, nhưng thật ra có điểm buồn bực nhỏ nhỏ, cho rằng hai cái kỹ năng đều thuộc về chưa đạt tới điều kiện trạng thái, nhìn đến điểm ấy Tiêu Phàm ngay lúc đầu nghĩ đến đó là kỹ năng cấp bậc, có lẽ phải đợi đến kỹ năng cấp bậc tới 10 cấp thời điểm mới có thể biểu hiện ra kỹ năng hiệu quả đến, xem ra là rất dài lâu một đoạn thời gian, Tiêu Phàm khống huyền thuật cũng bất quá mới nhanh bại cấp bộ dáng, phong nguyên tố thì cũng bất quá bảy cấp nhiều. Bất quá chuyển chức còn có nhiều ra đến hai cái kỹ năng. Xuyên thứ sát kích, tại tên thượng kèm theo nguyên tố gió, khiến cho tên thân càng có lưu tính hình, có thể nhượng tên xuyên qua mục tiêu cũng đối quý đạo thượng mặt khắc địch nhân tạo thành thương tổn. Này kỹ năng không có cấp bậc phân chia, hơn nữa là một cái bị động kỹ năng, này nhưng thật ra cùng xạ huyền ma tiệp cũng hiệu quả rất tương tự. Cung Liêm Vật, vật lý công kích gia tăng 20%, kỹ năng liên tục thời gian 10 phút, tiêu hao MP 30, làm lạnh thời gian 5 phút, kỹ năng cấp bậc 1. Cần phải thuật vùng cung duy trì, tại cung thân một đầu kèm theo một phiến sắc bén dao gió, phụ trợ ngoạn gia công kích. Này cơ hồ cùng khống huyền vật là một cái đạo lý, hơn nữa tiêu hao thượng cũng đồ sộ rất nhiều, mặt trước xuyên thứ xạ kích kỹ năng tại chồng lên thượng tiêu phạm xạ huyền ma tiệp công hiệu quả vậy cũng so với quần công còn lợi hại thượng rất nhiều, quần công đều là có không ít giảm sóc thời gian. Tiêu Phàm Tắc cũng không có vội vã đi thử nghiệm kỹ năng, ngược lại hồi tưởng lên phía trước chiến đấu đến, bất quá bởi vì phía trước quá mức mệnh nhỏ vấn đề chính mình chính mình chỉ có thể mơ hồ biết được một ít tình huống, bất quá có một điểm Tiêu Phàm còn là chuẩn xác năm chắc tới rồi, vậy là thoải mái rất bộ điều kiện, nghĩ đến một điểm Tiêu Phàm liên hệ Chiến Phong. Chiến Phong hiện tại cũng có thể xem như thập phần bận rộn, khiến Bang lệnh quả thật là tuyên truyền một cái tốt thời cơ, hắn hiện tại đang cùng Mê Tiền an bài đấu giá hội chuyện gì đâu. Người cuối cùng cũng là lọ dìn, khiến Bang lệnh vội vàng cho ta đưa qua, có chút người đã yêu cầu thấy trước tiền mới thích. Triệt Phong thu được tiêu phàm thông tin liền lập tức phải nổi lên chuyến băng lệnh, hắn cùng mê tiền hiện tại làm sự tình nhân vật chính còn là kiến băng lệnh. Gấp cái gì, ta vừa lọ gì đâu, còn tại bên ngoài, vận khí không tốt còn phải ngày mai trở về. Tiêu phàm quả thật là như vậy tưởng, đầu tiên hắn đó là tính toán xem có thể hay không có thể đem kia sáu hắc thạch tinh sáu trang cho gom góp đầy, như vậy lần sau liền không cần tại đi đường đến đây, liền có thể trực tiếp đến ác ma địa hạ thành nhìn xuống tình huống. Vậy ngươi liên hệ ta là chuyện gì, ta hiện tại những nỗi? Triệt Phong xem như cầm tiêu phàm không có biện pháp. Bởi vì Tiêu Phàm một điểm đều không gấp việc này, nếu không là mê tiền nói qua Tiêu Phàm có khi phiến chi đại hãn đã dẫn chính mình trong hội tinh anh đi nên đón Tiêu Phàm. "Chuyện tốt, ta liền là muốn ngươi giúp ta lưu ý thoăn cái, có hay không có bột là nệ sinh cái mới tại phụ cận là đoạn nhai linh tinh địa phương, không cần viễn chỉnh, có liền giao cho ta, được đến này nọ năm năm chia, ngờ kiện không sai đi." Tiêu Phàm trực tiếp nói ra chính mình ý tưởng, ý thức đến quỷ hành tác dụng sau, Tiêu Phàm liền nghĩ đến điểm ấy, này cơ hội là sọ lá vô lại phương pháp, bất quá lại có thể thoải mái giết chết một con buột. Chiếc phong tự nhiên là mơ hồ, Dù sao hắn còn không biết được tiêu phàm quỷ hành tác dụng, hắn chỉ cần dính tại đoạn nhai thượng tiến hành công kích liền có thể. Biết được, có ta thông tri ngươi, hiện tại tại võ đấu giá hội truyện, ngươi cứ bang lệnh nhưng cho ta sớm điểm đưa tới. Biết được, biết được. Nói xong hai người liền chấm dứt cho chuyện. Nhìn xem thời gian, Tiêu Phàm đứng dậy chuẩn bị thí nghiệm chính mình kỹ năng mới. Quy 2 chương 19, cho thấy thân phận. Quỷ cung. Tác giả: Hạng Tiền Mê Hồ. Chương 19, cho thấy thân phận. Cung Liêm Phật, đao gió nhanh chóng dung hợp thành một khối màu xanh nửa trong suốt đao gió, đao gió nửa thước dài hơn, mùi lao bộ đối với tên bắn ra đi phương hướng. lửa trong suốt thân đao khiến cho nó nhìn tới thập phần sắc bén, đao gió liên tiếp ở tại tiêu phàm cung thân một đầu, liên tiếp địa phương quấn quanh vô số sợi tơ, nhìn tới liền giống như nhỏ đi một hào tử thần lưới hái. Tiêu phàm thử này vung vài cái, cứ việc cung thân trên bỏ thêm một khối đao gió, nhưng không có ra tăng chỉnh thể sức nặng, thói quen cầm lấy cung bổ mạnh tiêu phàm thật đúng là có điểm không thích hợp, tìm cái thạch đầu quái tiêu phàm thử công kích xuống, cần phải thân đao đâm đến hoặc là mặt bén quẹt đến đối phương mới có thể phát huy ra kia 20% công kích, để cho tiêu phàm buồn bực liền là lưới hái xẹt qua đối phương thân thể, nhưng là chỉ cần là vượt qua thân đao một nửa thời điểm liên sẽ. Xuất hiện móc lại tình hình Điều này làm thấy không tự nhiên. Bình thường công kích đều là trực tiếp lệnh đập là được, tổng bộ có thể bày đặt cung liêm thuật không cần đi, cứ việc công kích có điều không tự nhiên, kiên trì luyện tập hẳn là sẽ thuần thục, Tiêu Phàm thử nó vài cái kỹ năng giữa phối hợp, buồn bực nhất liền thuộc đẩy lui, có thời điểm Tiêu Phàm sử dụng đẩy lui thời điểm, thạch đầu quái cư nhiên đối với chính mình trực tiếp vượt qua, này liền liền là đao gió tác dụng, còn tốt Tiêu Phàm phản ứng nhanh trực tiếp lấy phong toàn kích cho né đi qua. Xem ra về sau sử dụng kỹ năng này còn phải cẩn thận chút, Tiêu Phàm trong lòng nghĩ đến. Sau đó Tiêu Phàm lại thử xuống đẩy lui sau lại sử dụng lùi bước, tại thạch đầu quái chịu đẩy lui hiệu quả đối với chính mình hướng qua thời điểm Tiêu Phàm nhanh chóng sử dụng lùi bước, chiếu thành hai lần công kích, hai cái thương tổn con số thạch đầu quái bên trên nhẹ đi ra, Tiêu Phàm lần nữa nhanh chóng dựa theo phong toàn kích bộ pháp nhanh chóng lần nữa nhiều đến thạch đầu quái phía sau, có lùi bước thêm vào, Tiêu Phàm lấy chính mình tốc độ lần nữa nhiều đến thạch đầu quái phía sau, sau đó, liên la một cái cùng tấn kích, thừa dịp thạch đầu quái còn bị vây mê mụ trạng thái xuống sử dụng đánh mạnh, một đạo đao gió theo Tiêu Phàm công kích đồng dạng kích ở tại thạch đầu quái phần đầu. Cả thể quá trình không quản là thời cơ còn là Tiêu Phàm phi xuất đột bộ pháp phát huy đầm địa tới tận cùng, tại một cái đánh mạnh cùng một đạo dao gió sau thạch đầu quái biến thành tám đá khối vụn. Nhìn nhìn thời gian, Tiêu Phàm đã thói quen ba nước muộn, lúc này Mộng Mộng lọ Dịn sớm nhất, vừa lọ Dịn liền nhìn đến Tiêu Phàm tại kia bên giết quái, Mộng Mộng tất tiến vào tiệm hành trạng thái. Tiêu Phàm không có chú ý đến Mộng Mộng lọ Dịn, bất quá cũng là nghe được Mộng Mộng tiếng bước chân, Tiêu Phàm còn cho rằng là cái nào đạo tác tượng treo chính mình, trực tiếp triệu hoán ma giới ngưng tụ thể, còn triệu hoán ra một con sương khô. Nương tụ thể tắc trực tiếp nhiễu tới rồi Mộng Mộng chỗ vị trí mặt sau đối với Mộng Mộng vọt đi qua, va chạm sau hiện ra Mộng Mộng thân hình, Tiêu Phàm đã là nâng cung trang bị sạ kích. "Ngụy, là ngươi a, ta còn cho rằng là." Tiêu Phàm thu lấy công kích, xấu hổ vô vụ cái mũi. "Lạc Dĩ ngự như thế nào còn tiềm hành a?" Nghe xong Tiêu Phàm Mộng Mộng mặt đỏ không biết được nói cái gì tốt, bởi vì nàng liền chính mình đều không biết được vì cái gì phải như vậy làm, hôm nay Rong Rong cùng Băng Băng có việc, cần phải muộn 1 giờ đồng hồ hơn mới có thể Lạc Dĩ, cho nên kêu Mộng Mộng trước Lạc Dĩ đến. Rong Rong cùng Băng Băng có sự tình, cần phải muộn điểm lên, cho nên Ta một cá nhân trước tiên đi lên. Mộng Mộng chuyển hướng đề tài, Tiêu Phàm tỏ vẻ minh bạch, sau đó trực tiếp tụ thượng Mộng Mộng luyện cấp đi, đợi cho thời gian tại trở lại cái này tọa độ là được. Tiêu Phàm thật đúng là cảm thấy có chút xấu hổ, chỉ có thể lấy luyện cấp đến tránh đi cái này vấn đề. Mộng Mộng hẳn phải là biết được hắn thân phận, bất quá nàng hẳn là không có cùng Rong Rong bọn nàng nói về việc này, nếu không Rong Rong khẳng định đã tìm lấy cớ lại nhại hắn. Mộng Mộng cũng là nhu thuận bảo trì này cho mặc, điều này làm cho Tiêu Phàm cảm giác càng thêm xấu hổ, bất quá hắn cũng không biết được muốn nói cái gì tốt, nhìn xem cách hai nữ lọ rìn thời gian kém không nhiều. Tiêu Phàm đơn giản trở lại vừa mới tọa độ khoanh chân ngồi nghỉ ngơi, bên chờ hai nữ lọ dịn. Uống nước miếng đi. Rong Rong có chuẩn một bình nước cho Tiêu Phàm, nàng hiện tại liền là muốn lại xác định phân cái, Tiêu Phàm cười cười, cầm lấy nước một hơi chậm rãi toàn bộ uống sạch, nhìn xem Ngộng Ngộng mộ cười, Tiêu Phàm xem như biết được, nàng lúc này xem như thật sự xác định xuống. Ta uống nước bộ dáng rất đẹp mắt đi, muốn hay không muốn dìu ta đi một đoạn đường a? Tiêu Phàm cười hỏi, này cũng làm cho Ngộng Ngộng mộ ngây người tròn cái. Ngươi, đều biết được. Ngộng Ngộng sững sốt nhìn xem Tiêu Phàm. Ta đối thanh em có điều quen thuộc, lần đầu tiên nghe được các ngươi nói chuyện thời điểm liền biết được. Bất quá ngươi cũng không cùng với Rong Rong bọn nàng nói nga. Rong Rong nghe xong một trận gật đầu, nhìn xem Rong Rong nhu thuận bộ dáng, Tiêu Phàm tói quen tính được xoa xoa nàng đầu. Đã qua một hồi, Rong Rong liền lọ nhìn, nhìn đến Tiêu Phàm cùng Mộng Mộng ngồi ở trên mặt đất có nói có cười bộ dáng, trong lòng không nhịn được có chút không thoải mái. "Uy, các ngươi hai cái nói cái gì đâu, phải hay không còn nói ta nói bậy? Nào dám đâu." Nói tiếp, "Ta có nói qua ngươi nói bậy sao? Như thế nào có thể sử dụng lại chứ đâu?" Tiêu Phàm trực tiếp trả lời đến, Rong Rong kéo Mộng Mộng, trực tiếp nói đến, "Dù sao ngươi cũng không phải người tốt." Ta nhưng cùng ngươi nói, đừng đánh nhà ta ngộp ngộp chú ý a." Tiêu Phàm nhún nhún bả vai, trực tiếp tụ thượng rong rong, băng băng tiếp lấy liền cũng lọ gìn. "Ta được đến Hắc Thạch tinh tuẫn bài sau liền được trở về, còn lại liền các ngươi chính mình luyện, đến thời có chuyện gì liên hệ ta liền được rồi." "Vậy ngươi còn tu phí không?" Tiêu Phàm nghe xong có chút không nói gì. Xem ra hôm nay vận khí không sai, rong rong cùng băng băng lọ gìn không lâu sau, Tiêu Phàm liền gặp được Thạch đầu quái đầu lĩnh, hơn nữa thành công tuân ra Hắc Thạch tinh sáo trang bên trong cuối cùng một kiện, cũng liền là Hắc Thạch tinh chi tuẫn. Thu thập tốt chiến lợi phẩm sau, Tiêu Phàm trực tiếp mang theo ba nữ trở lại thành Huyền Vũ, Tiêu Phàm cũng cởi mặt nạ. Uy, chúng ta đi rồi. Rong Rong có điểm không bỏ nói đến. Nga. Tiêu Phạm nhưng thật ra cảm thấy không có cái gì không bỏ, dù sao ở trong trò chơi phải nhìn thấy cũng là rất đơn giản sự tình, hơn nữa chính mình cũng cuối cùng cũng là chân chính tự do, muốn nói mang theo bạn nữ luyện cấp kia không phiền toái khẳng định là giả. Nghe xong Tiêu Phạm phản ứng Rong Rong càng là có điểm xinh khí, vốn còn cảm thấy Man Thương cảm không khí toàn bộ bị Tiêu Phạm cái này ngà chữ cho phá hư rớt. Bang Bang còn không có gặp qua ngươi kia khuôn mặt, đem ngươi tầm kia dàn ná điệu xuống, ta cũng muốn nhìn xem Phong Chi Văn thăng cấp sau biến dạng gì. Mấy người cùng nhau thời điểm đề tài tự nhiên cách không rời Tiêu Phạm trên màn hình sang. Lúc này Rong Rong cũng coi như là tìm cái lấy cớ đi. Nhìn xem này phụ cận người đến người đi, Tiêu Phạm tự nhiên là không dám đem mặt nạ ra người bắt đến rồi. Nơi này như vậy nhiều người, các ngươi không sợ phiền toái ta còn sợ đâu. Rong Rong lúc này mới nghĩ đến Tiêu Phạm vấn đề. Nhìn xem vừa vận tiến vào phong ốc truyền tống liền tại phụ cận Tiêu Phạm mang theo ba nữ trực tiếp truyền tống tới rồi phong ốc địa đồ, ba người lên tàu một chiếc xe ngựa, rất nhanh nhân tiện ghé Tiêu Phạm khu nhà cấp cao. Tiêu Phạm khu nhà cấp cao như trước là cô gia lại loi, phụ cận xem bộ dáng tạm thời còn là không có người mua sáng khu nhà cấp cao. tới rồi trong phòng, Tiêu Phàm liền ung kéo xuống chính mình mặt nạ da người, Rông Rông Tắc đã vui trời vui đất cuốn nổi lên Tiêu Phàm khu nhà cấp cao. "Cái này ngươi phòng ở à, xem ra ngươi còn thật có tiền a, tư nhân liền ở nhà chơi rông đều như vậy đấy, vừa vận chúng ta các tỷ muội muốn thành lập một cái đoàn đánh thuê, nếu không về sau liền đem này thiết trí vị cứ điểm đi, liền như vậy." Ồn rồi này hai cái chữ còn không có nói ra khỏi miệng, liền bị Tiêu Phàm cuốn quít đánh gãy, "Ta cùng ngươi nói à, đây là ta tư nhân nơi, đến lúc đó các ngươi chính mình mua một cái là được rồi." Việc này Tiêu Phàm là nói cái gì đều không thể đáp ứng xuống, ngẫm lại về sau chính mình trở về nấu nướng hoặc là cái gì thời điểm một đại bang nữ hải chiếm cứ chính mình phòng ở, Tiêu Phàm liền cảm thấy đáng sợ. Cứ việc hiện tại bọn nàng ba người tính có điều được rồi, ít nhất không có thành tình huống tệ kia, nhưng là mấy người khác Tiêu Phàm đã có thể không thể cam đoan. Hừ, mới không hiếm lạ đâu, ta còn sợ các tỷ muội bị ngươi quấy rầy rồi đó, ngươi này một bộ bao quát gia cụ bao nhiêu tiền a? Rong Rong trực tiếp hỏi. Không biết được, sở hữu này nọ đều là làm nhiệm vụ sau hệ thống đưa. Tiêu Phàm cuối cùng cũng là bỏ xuống tâm đến rồi. Rong Rong được đến đáp án sau bắt đầu lôi kéo hai nữ bắt đầu tại Tiêu Phàm bên trong phòng đi dạo lên. Tiêu Phàm tắc đem chính mình bao bọc bên trong cổ thơm trực tiếp bày ra sân sàn nhà thượng, bắt đầu thành thật một bó một buộc chặt lên, này đó này nọ đều là người khác không thể hỗ trợ, này còn đều là làm thuốc lá kỹ năng hạn chế. Đã qua một hồi, ba nữ mới xem như đem Tiêu Phàm cả thể khu cho đi dạo một vòng, uống cũng cũng cũng xong rồi, Tiêu Phàm trên mặt phong chi văn cũng nhìn, Rong Rong tiêu xái cho Tiêu Phàm khu khu tay nói tiếng bỉ e bỉ, lúc này mới đi rồi, Tiêu Phàm cũng coi như là thả lỏng khẩu khí, tiếp lấy đem mê tiền thiết trí thành có thể tiến vào sau liền liên hệ mê tiền. Lão tiền Ta tại ta phòng ở bên trong đã thiết trí được rồi, ngươi chính mình qua cầm này nọ đi." Nói xong Tiêu Phàm tiếp tục bó lên chính mình của Thơm, liên tục vài ngày đứng ở bên kia, Mê Tiền của Thơm ít nhất cũng có thể duy trì một cái nhiều tháng, không một lát Mê Tiền liền đã đuổi tới Tiêu Phàm nơi này đến, cùng nhau đến còn có chuyện phòng, đang nhìn đến hệ thống nhắc nhở triệt phòng bãi phòng sau, Tiêu Phàm trực tiếp điểm cho phép. Nhìn đến Tiêu Phàm trước mặt một đống lớn của Thơm, Mê Tiền cuối cùng cũng biết được Tiêu Phàm vì cái gì thẳng suốt phải hạn định làm thuốc lá lượng, xem ra mấy thứ này thật đúng là chính là có điều phiền toái, cứ việc chỉ có rất đơn giản bó tốt, cất kỹ, cắt tốt ba cái trình tự Nhưng lại như là phải cắt như vậy nhiều thật đúng là không biết được phải cắt đến lúc nào, hơn nữa trong trò chơi không hề so với hiện thực giữa có thể trực tiếp sử dụng máy móc. Nhìn thấy Mê Tiền cùng Triệt Phong sau, Tiêu Phàm trực tiếp đem bao bọc bên trong còn thừa này nọ hết thảy ngã vào bên cạnh. "Này đó này nọ ngươi xem xuống, cái này là hắc thạch tinh cuối cùng một kiện này nọ, mặc khắc ngươi giúp giảm định xuống, có ta dùng giúp ta lưu lại đến, mặc khắc ngươi nhìn xem xử lý." Nói xong Tiêu Phàm đem hắc thạch tinh chi thuần giao cho Mê Tiền. "Kiến bang lệnh đầu." Mê Tiền trực tiếp hỏi, hiện tại hắn nhất quan tâm đó là cái này vấn đề, Tiêu Phàm trực tiếp đối với bên cạnh một đống này nọ nhìn xuống. Ý bảo Mê Tiền tiến băng lệnh liền tại chỗ này, điều này làm cho Triệt Phong Mê Tiền cực kỳ số hổ, Tiêu Phàm cư nhiên liền như vậy tùy tiện đem tiến băng lệnh cái gì đều quăng trên mặt đất, Mê Tiền vội vàng đem này nọ toàn bộ thu lên, lo lắng bị nảy sinh cái mới dụng. Nhìn Mê Tiền lo lắng dạng, Tiêu Phàm trực tiếp nói đến, phong ốc bên trong này nọ là sẽ không cùng dã ngoại một dạng ngoại một dạng bị nảy sinh cái mới. Tiêu Phàm chính là có thực nghiệm qua cái này, nếu không hắn cũng sẽ không đem cỏ thơm toàn bộ trồng chất trên mặt đất. Mê Tiền nhìn đến tiến băng lệnh thời điểm thì là một mặt kích động, lại nhìn xem Tiêu Phàm cho trang bị, Mê Tiền tắc một bộ khổ mặt bộ dáng. Quả nhiên giống như Vương Khải nói, Như thế nào đều là 30 đến 50 trang bị a, ta đi nơi nào tìm như vậy nhiều địa phương trồng chất ta. Triết Phong xem như hoàn toàn mơ hồ, hắn thật đúng là không biết được Tiêu Phàm tới cùng là như thế nào lựa cấp, được đến Mê Tiễn giải thích sau, lúc này mới minh bạch qua, cũng thả lỏng khẩu khí, hắn còn cho rằng Tiêu Phàm là một bờ U God đâu, lo lắng này đó này nó sẽ hay không đến lúc đó cho hệ thống bội thưởng tu trở về. Ta trong phòng có cái kho hàng, ta thiết trí ngươi có thể sử dụng, tạm thời dùng không đến liền đặt ở nơi này đi. Tiêu Phàm tắt cho Mê Tiễn cầm chú ý, vừa vận khu nhà cấp cao bên trong kho hàng không gian phi thường lớn, vừa vận tiện nghi Mê Tiễn Mê Tiền thì là kêu to đến tốt, sau đó đối với Tiêu Phàm Trang bị liền là một trận lùm bùm lộ bộ thuật giám định. Mê Tiền hiện tại là chủ chức tư thương nhân, còn có một cái phó chức đó là giám định sư. Tại cẩn thận nhìn Tiêu Phàm Trang bị sau, Mê Tiền, cái miệng là càng trương càng lớn, cư nhiên sau hai mươi mấy kiện là Mê Tiền giám định không đi ra, lấy Mê Tiền hiện tại cấp bậc, giám định không đi ra kia đó là màu tím cùng với màu tím đã ngoài trang bị. Triệt Phong cũng là một mặt hâm mộ, chỉ có thể nói là Tiêu Phàm vận khí được rồi. Triệt Phong ánh mắt đều khi thỉnh thoảng nhìn về phía Tiêu Phàm Nhẫn. Phân biệt cất kỹ này nọ sao, Mê Tiền vì bảo hiểm Còn hướng tiêu phẩm mượn dùng khi phiến chi đại, cho tiêu phẩm một chương đấu giá hội vé vào cửa sau liền lôi kéo triệt phong đi vội chính mình đi, lần này tiêu phẩm xem như cho đấu giá hội lại thêm vài món không sai này nọ. Gần đi khi còn không quên nhắc nhở tiêu phẩm nhất định muốn đi, đấu giá hội thượng có lẽ còn có thể có tiêu phẩm dùng được đến ngày nọ, hơn nữa còn cái tiêu phẩm mượn đi Thiệu Bố đưa cho tiêu phẩm kia một bộ áo giáp. Quy 2 chương 20, đấu giá hội. Quỷ cùng. Tác giả: Hạng Tiền mê hồ. Chương 20, đấu giá hội. Giám định xong mê tiền nhượng trang bị bảng xếp hạng đều có biến hóa, hai kiện vật phẩm bỗng nhiên vọt đến trang bị bảng xếp hạng, rất nhanh mê tiền liền đưa tới. Một kiện là giáp da, còn có một cái là nhẫn. Giáp da ngoại hình nhưng thật ra nhượng tiêu phạm rất quen thuộc, căn bản liền cùng phía trước tiêu phạm giết chết vệ thạch ma trên thân đường vân phẩm phần tương tự. Liệt điệu tinh giáp, áo giáp đất nước, ám kim trang bị, phòng ngự 107128, nhanh nhẹn 5, lực lượng 7, HP 100, mỗi giây khôi phục 3 điểm HP giá trị, miễn dịch tán mòn loại độc hiệu quả, phụ gia kỹ năng, thạch tinh ngưng bạo. Cần phải cấp bậc 35. Thạch tinh ngưng bạo, nhanh chóng đem tinh giáp mặt ngoài tinh thể ngưng tụ trở thành một khối hộ thuẫn, vì ngăn trở một lần công kích Thu được công kích sau thạch tinh ngưng tụ thành hộ thuẫn sẽ tự động nổ tung, cho ngoạn gia phụ cận địch nhân cấp cho nhất định thương hại, tiêu hao MP50, làm lạnh thời gian 30 phút. Dung thực chi tâm, trái tim an ổn, lực lượng 9, thể lực 11, mỗi giây khôi phục 2 điểm MP giá trị, phù gia kỹ năng, độc thực chi thứ, gai an ổn, nham tinh thứ, gai nham tinh, cần phải cấp bậc 29. Độc thực chi thứ, cấp cho địch nhân một đạo mũi tên an ổn, rơi chậm lại đối thủ 10% phòng ngự, mỗi giây 50 điểm liên tục thương tổn, liên tục thời gian 10 giây, tiêu hao MP10, làm lạnh thời gian 3 phút. Nham tính thứ, một đạo lấy kết tinh của đất ngưng tụ gai đất công kích, tiêu hao MP5, làm lạnh thời gian 10 giây. Liệt điệu tính giáp phòng ngự đều cao hơn ngang nhau cấp trọng giáp, mà nó đã có cố tình là dấp ra, thạch tinh ngưng bạo kỹ năng căn bản liền tương đương ở một cái giữa bí mật kỹ năng, một lần này công kích chính là hoàn toàn ngăn trở, hơn nữa chịu đến công kích còn có thể độ tung, nếu như là đạo tặc vậy xuôi xẹo, duy nhất có điều không chừng liền là trang bị cấp bậc vấn đề, hơn nữa kỹ năng giảm tốc thời gian cũng lâu chút. Dung thực chi tâm dung thực chi tâm phụ ra kỹ năng liền không cần nói, mỗi giây 50 dụng lượng máu, liên tục 10 giây, cũng liền là 500 thương hại giá trị. Trò chơi về sau liền không nói, dù sao hiện tại liền tính là thuần chiến bị tiêu phàm này, một tên bắn chúng đều phải dụng gần nửa cái mạng, còn có nham tính thứ, làm lệnh cùng tiêu hao đều thập phần ít, xem như trong mặt này thực dụng nhất công kích. Mà hiện tại lớn nhất vấn đề đó là tiêu phàm ma pháp đáng giá, tiêu phàm không thể không lần nữa bắt đầu tính toán tỉ mỉ. Tiêu phàm trực tiếp thay cho nhẫn, đem phải xử lý nhẫn bằng cho mê tiền, liền điệu tinh giáp tự nhiên là thả lại kho hàng, muốn tới 35 cấp còn không biết được là lúc nào sự tỉnh, mà còn lại tất phần lớn đều là chút trọng giáp, có chút không phải tiêu phàm dùng không nổi liền là không, có tiêu phàm trên thân tốt, trực tiếp hết thể giao cho mê tiền. Tiêu Phàm chính mình tất tiếp tục bó nỗi lên chính mình có tâm, mê tiền cũng không nhiều lời, hiện tại hắn chính mình đều là vội đỡ xuất đồ mẹ. Chán. Chờ Tiêu Phàm chỉnh lý được kém không nhiều thời điểm cũng đi đến cơm chiều thời gian, vừa vận lọ dịn sau liền có thể nhìn xuống đấu giá hội bên trong đều có chút gì đó này nọ. Tiêu Phàm lọ dịn thời điểm, đấu giá hội cửa đã dần nổi lên mấy cái hàng dài, thập phần náo nhiệt, không ít người thảo luận chính mình hẳn là phải luyện bộ dáng thế nào trang bị, liền là lo lắng giá cả vấn đề, cũng có căn bản liền là gom góp náo nhiệt, đương nhiên trong đó đề tài còn là tập trung tại kiến băng lệnh, không biết được quốc nội cái đầu tiên bang phái sẽ đâu. Theo đội ngũ đi tới Tiêu Phàm tự nhiên cũng nghe nói không ít mới mẻ sự, đương nhiên sự tình chung quy là quay chung quanh đấu giá hội. Vân Long tập đoàn không phải liền có Vân Long hội sao? Kiến Bang lệnh chính mình dùng dụng không là vậy. Trong đó một cái ngoạn gia đối với triệt phong thực hiện tỏ vẻ không minh bạch. Nhìn sơ liền biết được huynh đệ là không yêu diễn đàn, nghe nói này thối kiến Bang lệnh là cũng không phải Vân Long hội tuân gia, mà là xuất từ ở một cái gọi là mê tiền tông nhân, đối phương kiên trì đấu giá, bất quá này cũng không sai, chẳng thứ nhất đấu giá hội mới có thể chọc nào tôi. Bất quá cái này ngoạn gia cách nói rất nhanh lại bị mặt khác một cái ngoạn gia cái đánh gậy, ngươi biết được cái gì a? Không có này kiến bang lệnh có thể đấu giá sao? Vé vào cửa bọn họ đều phải thu được không ít tiền, hơn nữa Vân Long tập đoàn như thế nào sẽ không buông tha như vậy một cái tuyên truyền cơ hội, cùng lắm đến lúc đó lại mua trở về không là vậy. Ta cảm thấy bọn họ không rất có khả năng lại mua trở về, này không phải minh bạch chơi đùa chúng ta sao? Chó chơi chơi đùa chính là cái gì? Đương nhiên chủ yếu là dựa vào vô số bọn ra, này thứ nhất khối lệnh bãi tuyệt đối sẽ không bị công ty tập đoàn mua sắm, như vậy nhiều bang hội chầm chậm chầm chọc, đừng vừa xây bang liền bị loạn gia bang hội cho đánh hạ đến, kia té ngược thời điểm liền quét thua. Phu cận một ít phản ứng quang loạn gia đều gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Người nọ nhìn đến mọi người chú ý chính mình tiếp tục đắc ý hướng xuống nói đến, còn có một điểm, điểm ấy cũng thập phần trọng yếu, mọi người nói kiến bang lệnh khó đánh hay không? Nghe xong lời này, một đàn ngoạn gia tự nhiên là trở lại khó, không biết được bao nhiêu bang hội cho đưa tại 40 cấp đột chiến thần, được đến trả lời người nọ điểm điểm ngón trỏ tiếp tục hỏi, chỉ là kiến bang lệnh liền như vậy khó khăn, càng muốn chi là thành lập ba phái, cái này thứ nhất cũng không gần là muốn có tài lực, còn là muốn có chân chính thực lực, theo ta hiểu biết, Vân Long hội nhưng không có như vậy thực lực. Một y không minh bạch người tự nhiên là minh bạch qua, mà sớm biết được người tác đối người này tỏ vẻ coi thường, theo đội ngũ đi tới, Tiêu Phàm cuối cùng cũng là tới tới rồi chính mình vị trí thượng, là một phổ thông tịch vị trí, bất quá vị trí còn là rất dựa trước, khách quý tịch vốn mê tiền là muốn cho Tiêu Phàm lượm cái, nhưng là Tiêu Phàm cũng là cự tuyệt, đứng đến lúc đó đem sự lượm phiền toái, Tiêu Phàm cũng muốn ngon góp góp góp náo nhiệt, thể nghiệm thân cái. Đấu giá hội quả nhiên không phải bình thường náo nhiệt, so với Vương Khải lần trước mang chính mình đi cuồng thương trường còn náo nhiệt, bất quá cuối cùng cũng sẽ không quá huyên náo, mọi người đều rất tốt bảo trì nói chuyện thanh âm, làm Tiêu Phàm bên cạnh hẳn phải là cái công tử ca, án mặc là cái kia hoa lệ, mà khác một bên thì là một mỹ nữ, công tử ca tự nhiên là không ngừng đến gần. Bất quá mỹ nữ cũng là phất lờ, bất quá tiêu phàm cũng có điểm bội phục này công tử ca được tính nhất mạng. Cùng với ra mặt phòng ngự. "Bạn hữu, đổi cái vị trí như thế nào?" Bị kẹp tại trung gian, Tiêu Phàm cảm thấy nghe không tự tại, vì thế đề nghị đến, công tử ca tự nhiên là đầy mặt sung sướng, này không còn trộm tắc cái bảo thạch tệ cho Tiêu Phàm, Tiêu Phàm vừa muốn đứng dậy liền bị nữ hài kia cho giữ chặt, Tiêu Phàm bất đắc dĩ vồ vồ cái mũi lại đem kia một bảo thạch tệ cho tắc trở về, bất quá này công tử ca cũng cuối cùng cũng dừng lại lại nhại. Đấu giá hội cuối cùng cũng là bắt đầu, Mê Tiền khoan khoái lượn lờ đi đến hội trường trung tâm, ý bảo mọi người an tĩnh xuống. Sau đó lộ ra vừa lòng vẻ cười, lần này mê tiền hắn cười cuối cùng cũng là có điều bình thường, phối hợp hắn kia hình thể có vẻ có điểm hòa ái dễ thân. Các nữ sĩ, các tiến sinh, các vị hội trưởng, các vị khách quý các vị bằng hữu mọi người tốt. Hoan nên mọi người quang lâm Hoàng giới Vân Long chuyên tràng đấu giá hội, mặt dưới còn có Vân Long hội hội trưởng Triệt Phong đến vì mọi người giải thích thoáng cái đấu giá trình tự. Tiếp lấy đó là Triệt Phong thượng đài. Triệt Phong này một thượng đài chính là dẫn tới đấu giá hội một trận thiết chói tai, bởi vì Triệt Phong này một thân đó là tiêu phàm kia sao áo giáp, đèn ma pháp chiếu xuống, chạm giống hoa văn phản xạ chính mình mỹ lực. Hiện tại Triệt Phong có thể nói căn bản liền là một hoa lệ kỹ sĩ. Mê Tiền lần nữa ý bảo mọi người ăn tĩnh, Triệt Phong trước làm cái tự mình giới thiệu, lúc này mới bắt đầu thuyết minh đấu giá hội một ít thao tác, trừ bỏ cuối cùng mời kiện áp chụp vật phẩm, còn lại vật phẩm sẽ biểu hiện tại ngoạn ra góc trên bên trái mặt biên, ngoạn ra có thể căn cứ chính mình yêu cầu, tìm tòi chính mình thấy hứng thú vật phẩm, bắt đầu cất chứa hơn nữa ra giá cả, hơn nữa đấu giá phẩm giữa cư nhiên còn có kinh hỉ. Triệt Phong tự nhiên sẽ không bung tha cho đánh quảng cáo cơ hội, lần này vé vào cửa tiền lời cũng sẽ quên cho hy vọng công chính. Nghe xong giới thiệu sau tiêu phàm liền bắt đầu lục soát lên, tiêu phàm tự nhiên tìm tòi chính là dược phẩm loại, hắn muốn nhìn xem có hay không có độc dược, chính mình vừa muốn có thể dùng tại kỹ năng nhúng độc thượng, về phần mặt khác tiêu phàm thật đúng là không biết được muốn mua cái gì. Mặt trên kia nhiên còn có một bình hồng dược, một bình hồng dược cũng liền là 10 quả huyết dược, tiêu phàm thực tại không nói gì, lại nhìn xem mặt khác một ít trang bị, tiêu phàm rất nhanh liền mất đi hứng thú, giá cả đều cao hơn rất nhiều, tiêu phàm nhưng thật ra nhìn chúng một cái truy thủ, kêu cuồng bạo chi truy, nhìn chúng nguyên nhân thì là mặt trên một cái bạo thứ kỹ năng, sử dụng này một kỹ năng sau, hiệu quả liền là song phương đều đã về phía sau tối lui. Tiêu Phàm ở trên mặt ném 1001. Một cái kim tệ hơn nữa làm cái chứa. Lại nhìn xem liền không có lại nhìn đến cái gì chính mình vừa lòng này nọ, ngẩng lại Tiêu Phàm đơn giản dừng lại nhìn chằm chằm truy thủ tình huống, có lẽ là truy thủ công kích thực tại là quá thấp dưới cơ, hơn nữa không phải rất chịu hoan nghênh, bất quá còn là có người ném 1002 giá cả, chờ thời gian nhanh chấm dứt thời điểm Tiêu Phàm mới thêm đổ 1003, Tiêu Phàm trong lòng cón thầm nghĩ, lại thêm một khối ta liền không cần, dù sao nó liền là một kiện mười cấp trang bị. Đợi cho thời gian đến thời điểm Tiêu Phàm cuối cùng cũng lạ như nguyện được đến này đem truy thủ, nhàm chán khi Tiêu Phàm cẩn trụ được kia bình thuốc, mà trong đó nguyên nhân liền là kia bình thuốc so với trong điểm tiện nghi. Thời gian đến, lúc này đặc biệt cảm ơn Mạc Phàm tiên sinh tài trợ này một thân áo giáp, còn có cảm ơn phía trước Mê Tiễn tiên sinh phụ trợ. Tiếp tới thời gian, giao cho Mê Tiễn. Nói xong chuyện phong liền lui ra, Tiêu Phàm nghe xong không nhịn được cười nói, Triệt Phong gia hỏa này còn cho ta đánh quảng cáo đâu? Triệt Phong cũng dẫn tới mặt dưới một trận tiếng cười. Đối với Triệt Phong hộ trưởng, ta tỏ vẻ cảm ta, thuyết minh ta còn không có bị xem nhẹ, tiếp tới còn có lần này khách quý Tiếu Mộc Đình. Vì chúng ta theo thứ tự vạch trần cuối cùng mười kiện đấu giá vật phẩm. Mê Tiền này tiếng nhưng thật ra dẫn tới toàn trường thét chói tai, sau đó chỉ thấy một vị nữ ngoạn gia mặc vào tuyết trắng sắc mục sư trưởng bảo đi đến trên này, đối mọi người nghiêng mình một cái. "Rất vinh hạnh làm lần này đấu giá, ta không phải thợ đấu giá, cũng không có đấu giá chứng, cho nên ta cũng sẽ không phiến chuyện, đấu giá hội chủ yếu mục đích ta tưởng, ngài hiểu biết." Mê Tiền lần nữa dẫn tới đấu giá hội một trật cười. "Được rồi, ta đây bắt đầu lần này thứ nhất kiện vật phẩm, chú ý a, lần này nhân vật chính là lừa đỏ mặt dưới này nọ, cũng không là tiểu mộng tình tiểu thư, vì đấu giá mà đến bằng hữu nhóm tỉnh hoàn hồn." Mê tiền lần nữa làm cho hê đến, Tiếu Ngộng Tình tắc hồi cho người xem một cái mỹ lệ vẻ cười. Hỏa Tà Trượng, pháp thuật công kích 6877, chí lực 10, gia tăng 10% nguyên tố lửa công kích, mang vào nhất định tỷ lệ lựa độc công kích. Tiêu Phạm nhưng thật ra không có cái gì phản ứng, ngược lại là dẫn tới các người xem kinh hán, pháp trượng loại công kích có thể đạt tới như vậy trình độ đã là rất cao, hơn nữa còn bỏ thêm 10% nguyên tố lửa công kích, đối với một cái hỏa pháp mà nói có thể nói là phi thường không sai trang bị. Lên bộ giá vì 10000 kim tệ, tăng giá giá giai vì 1000, ngài có thể trực tiếp tại các người hệ thống mặt bạn thượng tiến hành chế bộ, thỉnh mọi người ứng giá. Hiện tại có vị tiên sinh trực tiếp ra tới rồi 2 vạn, hiện tại là 2 vạn 1. Tiêu Phàm đều đối như vậy đấu giá có chút không thể nghĩ nổi, không qua một hồi, cái này trang bị liền đã tới rồi 9 vạn, ngay chính mình hiện tại lớn nhất tiêu phí cũng bất quá là giao cho thần bí thương nhân 50 cái bảo thạch tệ, bên này tắc căn bản liền là đại vu gặp tiểu vu. Hiện tại trang thượng cao nhất ra giá vì 8 hào ghế lô 9 vạn, còn có hay không người phải thêm. Mê Tiền Câu nói này vừa, lập tức lại bắt đầu hô, ba tốt ghế lô 10 vạn, bảy hào ghế lô 10 lăm vạn. Hiện tại cơ hội đã trở thành ghế lô thượng trận đấu, theo Mê Tiền hạ Truy, thứ nhất kiện vật phẩm rất nhanh lợi dụng 18 vạn giá cả thành giao. Không cần nói, còn lại trang bị cơ hồ có thể nói là ghế lô đấu tranh, cứ việc mê tiền đã đại khái tính ra thoáng cái giá cả, nhưng là đấu giá giá cả còn là xa xa vượt qua hắn phòng trừng, tiền tại đây đều giống như chẳng đáng tiền. Tiêu Phàm bên người công tử ca cũng thử hô vài lần giá, bất quá tựa hồ hắn này đều là vì cho Tiêu Phàm mà khác một bên nữ hài xem, mỗi kiện trang bị đều lấy Tiêu Phàm không dám tin tưởng giá cả cho bán ra ngoài, cứ việc đã là không có chính mình chuyện, nhưng là bọn bọn gia còn là không có rời đi, cuối cùng một khối kiến băng lệnh lại sẽ lấy cái gì kết quả phơi bày đâu. Quy 2 chương 21, đấu giá kiến băng lệnh. Quỷ cung. Tác giả Hạ Tiền mê hồ. Chương 21, Đấu giá kiến băng lệ. Các nữ sĩ, các tiến sĩ, thời điểm kích động lòng người nhất đến rồi, Trung Quốc tương lai đệ nhất bang bang chủ chính là ai đó. Mê Tiền ngữ khí tràn ngập tình cảm mãnh liệt, bất quá lập tức lại rơi xuống. Đương nhiên tình huống ta tưởng mọi người đều đã có điều hiểu biết, cũng không phải ngài được đến này thôi lệnh bài tiểu đã là đệ nhất bang, còn phải thành lập lên chính mình thôn làng mới xem như chân chính thành công, về phần lại có cái gì suy sụp, ta tưởng hẳn là màn cương cũ quái vật công thành, đương nhiên cũng có khả năng không phải. Như vậy hiện tại cho mời tiểu mộng tình lượng chúng ta một thấy kiến băng lệnh bộ mặt. Nói xong mê tiền lấy tay đem mọi người tầm mắt đều dẫn hướng về phía dần dần nhấc lên lửa đỏ, đấu giá hội bên trên màn hình lớn cũng kéo gần màn ảnh. Theo Tiêu Ngộng Tình cái này động tác khiến Kiến Bang lệnh chậm rãi phơi bày ở tại mọi người tầm mắt thượng, tiếp lấy đó là mọi người nghị luận, vậy là Kiến Bang lệnh thượng, cư nhiên có một khối rất dễ thấy buồn. Tiêu Ngộng Tình cũng làm một ngẩn, mê tiền cười cũng đã cứng lại, bởi vì phía trước hắn đó là trực tiếp đem Kiến Bang lệnh cho phóng tới lửa đỏ xuống, đang hỏi Tiêu Phàm kia Kiến Bang lệnh thời điểm hắn cũng là nhìn xuống vật phẩm danh xưng, xác định xuống sau cũng liền thẳng suốt tại đội, căn bản liền không có cần thận nhìn Kiến Bang lệnh bộ dáng. Tuần nữa tại bao bọc bên trong kiếm bang lệnh, kia một khối nhỏ buồn còn mê tiền thật đúng là không thành tự nhịn, lúc này phóng to kia khối buồn được, lại có vẻ rõ ràng. Thật ngại, không lau khô sạch. Nói xong mê tiền cầm lấy kiếm bang lệnh nhẹ nhàng hà một hơi, sau đó trực tiếp cầm trên thân y phục dùng sức có lên, này dẫn tới toàn bộ mọi người cười to, chờ mọi người mới an tĩnh xuống sau, mê tiền nhanh chóng đem kiếm bang lệnh lại thả trở về, sau đó nghiêng đầu thổi ra hít gió, thỉnh thoảng còn phẩy phẩy ghế người xem, này lại là rước lấy một trận cười to, ngay cả tại hắn bên cạnh tiểu mộng tỉnh đều nhịn không được che miệng cười lên. Tại chỗ này, chúng ta lần nữa cảm tạ Mạc Phàm tiên sinh. Kiến bang lệnh đó là hắn gây cho chúng ta kinh hỉ, hiện tại, mặt Phạm hẳn là rất cao hứng nhìn đến ta tại bên này số mặt, bất quá này cũng không phải hắn cố ý, này cũng trách ta không chú ý, lúc này hắn đó là đem chiến bang lệnh cùng một đống này nọ trực tiếp quăng trên mặt đất cho ta, nơi này cho mọi người thấu nhập một cái bí mật. Nói xong Mê Tiền cũng khởi thủ làm bộ lặng lẽ bộ dáng nói đến, hắn còn là độc thân a. Nay lần nữa đi mọi người làm vui vẻ. Tiêu Phạm bên cạnh mỹ nữ có thể nói là cười cái kia thu cùng, Thỉnh Phảng còn có thể đem vui đầu đến Tiêu Phạm bả vai thừa cười, mà công tử ca lại cười cái kia ngượng ngùng. Tiêu Phạm xem như đối Mê Tiền không nói gì, Giang Hỏa này xem ra là cầm chính mình dịu đi không khí, dù sao thứ nhất khối kiến bang lệnh cư nhiên kề cận bồn lên sân khấu, cái này cũng là lạ. Mê Tiền vô vô y phục, ý bảo mọi người an tĩnh xuống, tiếp lấy tiếp tục nói đến, như vậy mọi người hiện tại chờ lại chính đề thượng, ta tưởng ta đỉnh đầu thượng một bang lão đại cấp nhân vật đã chơi ta rong rải, như vậy thứ nhất khối kiến bang lệnh đấu giá hiện tại bắt đầu, không, có giá thấp nhất, mỗi lần tranh giá không được ít ở một vạn. Tiếp lấy Mê Tiền đem thời gian giao cho ở đây toàn bộ mọi người. Theo Mê Tiền hạ xuống, đấu giá chính thức bắt đầu, con số rất nhanh tại mặt bản thượng nhảy lên, xem ra là một bang nhàm chán người tại hô giá chơi. Hơn nữa ghế lô bên trong lại không có một cá nhân độc thủ, hiện tại bang phái không thể nghi ngờ mặt sau đều là có người tại duy trì, cứ việc ai đều biết được, cái đầu tiên quyến bang liền là một con chim đầu đàn, cũng là kẻ đến sau mở đường tiên phong, như là phải quyến bang tự nhiên là muốn mau chóng, ai cũng không biết được xuống một khối kiến. Bang lệnh sẽ lúc nào tuân ra đến, này có thể nói căn bản liền là một lần mạo hiểm, hiện tại cấp bậc bảng cao nhất cấp bậc cũng bất quá là 31 cấp. Một lần này mạo hiểm căn bản liền không phải quyến bang lệnh giá cả vấn đề, mà là quyến bang thất bại dẫn tới dây xích phản ứng, chứ không nói khí thế thượng vấn đề, rất cấp liền là hiện tại lớn nhất vấn đề. Hơn nữa mục sư hiện tại đều không có sống lại kỹ năng. Cứ việc như thế, nhưng mà mọi người đều hy vọng từ chính mình đến bước lên cái này hiểm, như là thành công, chính mình ít nhất chạy ở người khác trước mặt, mà thất bại kia đó là về sau chuyện, như là cái này đều không dám đi cược, kia hiện tại chính mình bại bỡ đối phương một bước, về sau như là phải vượt qua đối phương không biết được phải trên nhau bao nhiêu bước mới có thể thắng được này lúc ban đầu một bước. Thứ nhất khối kiến bang lệnh đối với bọn họ liền giống như một cái dụng cụ làm bữa, như là thành công bọn họ liền có thể được đến càng nhiều kim tiền cùng với vinh quang, có chút người đều đã tưởng được rồi. Nếu như thất bại liền trực tiếp buông tha cho bá nghiệp rất ngộng, qua chính mình trưởng kiếm giang hồ sinh hoạt. Còn có nguy hiểm nhất sự tình đó là tồn tại ở bang phái trong lúc đó, đặc biệt là đối với thưởng xuyên có ma sát bang phái, thậm chí có chút người đang nhìn đến đối phương nhanh thành công khi đều không thể cam đoan chính mình sẽ hay không cho đối phương đâm lên một đao. Trong trò chơi thiết trí cánh cửa còn không biết được bấy nhiêu cao, như là mặt trên còn có cái hoạt động xác định vững chắc, kia tuyệt đối là chí mạng nhất. 100 vạn. Ma chỉ thiên hạ hội trưởng cùng ma vô kia trực tiếp hạ thủ, trực tiếp nhượng toàn trưởng lần nữa an tính xuống, cùng ma vô kia ý tưởng liền là trước đem gọn góp náo nhiệt ngoạn ra trước bỏ qua một bên. Hắn nhìn xem biểu hiện mặt trên con số đều cảm thấy đau đầu. Cùng Ma Vô Kỵ, 100 vạn. Kiến Bang lệnh đấu giá giữa xem như tiến vào chân chính cạnh tranh thời khắc, mê tiền ngay lúc đầu đem cái này con số báo đi ra, còn tại đem chơi đùa này, Nguyên Tố Gió Tiêu Phàm đang nhìn đến đây cái con số sau khống chế Nguyên Tố Gió rất nhanh liền rối loạn, Tiêu Phàm lúc này mới tính thể hội đến băng băng lúc này nói rất đáng giá ý tứ. Cùng Ma Vô Kỵ báo giá nhượng thế lô các vị đều để đề tới xuống tinh thần. Vô Kỵ hội trưởng nhịn không được phải ra tay, không hổ là xưng là bạo ma Cùng Ma Vô Kỵ. Một cái thanh âm vang lên lên, như là Tiêu Phàm nghe được nhất định biết được đây là ai, người này liền là Lăng Thất. Xem ra này hai người cũng là từng có lễ, bất quá Tây Tắc rất nhanh cụ tiếng, ý bảo Lang thất không cần nói chuyện. Con số nhảy ta khó chịu, nhưng ta nhớ tới trước kia một con tại ta trước mặt lắc lư thẳng hề. Vô khí không chút nào khách khí trở lại. Ngươi! Bất quá thanh âm rất nhanh liền bị Tây Tắc cho ngăn cản xuống. Ta tưởng mọi người đều biết được cái này sự nguy hiểm. Sích Bạc tán nhân lúc này lên tiếng. Đương nhiên này hiểm mọi người đều phải bốc lên một bốc lên, này sự tình ta Sích Bạc tán nhân cũng ưa thích, bất quá tại chỗ này ta có cái thanh minh, hy vọng sẽ không có người tại mặt sau làm chút gặp không được người chuyện, ta hy vọng mọi người bên này trước biểu quyết xuống. Xích bạc tán nhân không thiệt thòi là hội trưởng bên trong nói chuyện thẳng nhất người, như vậy chuyện mọi người cũng đều sẽ không làm rõ nói, mà hắn lại trực tiếp trần trủi chửi đặt ở mặt bàn thượng. Ta đây người nói chuyện khó nghe, nhưng là sự thật, không quản về sau như thế nào, lần đầu tiên Tuyến băng cũng coi như là mọi người học tập một lần cơ hội, cũng là vì về sau chuẩn bị, như vậy ít nhất có thể giảm bất về sau một ít tổn thất. 110 vạn. Nói xong xích bạc tán nhân trực tiếp bắt đầu tranh giá. 130 vạn, 150 vạn. Một vòng tranh giá bắt đầu, hơn 20 cái tưởng Tuyến băng phái người bắt đầu tranh giá, vì đánh Tuyến băng lệnh Này đoạn thời gian là bài dân dao động có điều kiện liệt, mà hiện tại tranh giá đều là từng ở phía trước mười thượng lộ mặt qua người. Bên trong bài danh ổn định nhất liền là nhà tán cư cùng Vân Lang hội, cũng liền này hai cái chính là không có đặc biệt tổ chức nội kiến bang lệnh hoạt động, chiến phong bị đánh giá nguyên nhân chủ yếu là bọn họ trong hội sinh hoạt chức nghiệp chiếm một tỉ trọng lớn, này cũng là bọn họ đứng hàng ổn định nguyên nhân. Nhà tán cư tự nhiên cũng là có tổ chức qua, bất quá bọn họ đều đã trước đó đi thử nghiệm xuống bột cường độ, không có 10 phần năm chắc đều sẽ không coi thường động động, này cũng khiến cho sẽ bên trong tổn thất giảm tới rồi ít nhất, hơn nữa này cũng cùng bọn họ đoàn đội phối hợp ăn ý trình độ là cách không rời. Của Ma Vô Kỳ tại đây liền ăn không ít thiệt thòi, đã theo thứ 3 dụng tới rồi thứ 8, chi chu hội đoạn thời gian có thể nói cũng không có làm cái gì, đứng hàng lại tăng đi lên. Nhìn xem thẳng suốt tại chướng lên con số, mọi người cũng đều trừng lớn ánh mắt, Tiêu Phàm mặt sau ngoạn ra đang nhìn đến đây cái con số sau liền hạ định quyết tâm phải hảo hảo lựa cấp, không đến 30 cấp tuyệt không tàng gái, điều này làm cho Tiêu Phàm có chút khóc cười không được, bên cạnh công tử ca thì là tỏ vẻ xem thường. Cứ việc đấu ra quá trình thông thả tiến hành, bất quá Tiêu Phàm cũng không có mảy may bực bội, bất quá này đó con số nhưng thật ra nhượng Tiêu Phàm một lần nữa đốt lên trị liệu ánh mắt hy vọng. Nhìn xem tiền trên mạng chướng cảm giác phải hay không rất có khoái cảm a. Mê Tiền lúc này cư nhiên còn có thể dành thời gian liên hệ Tiêu Phàm. Tiêu Phàm tắt trở lại, ngươi hẳn là lại kích chuyện một ít. Tiêu Phàm trực tiếp trở lại, này chính là vừa mới công tử ca đối với Mê Tiền đánh giá. Ý đến, chuyện phong kia còn có một phần tiền đâu, ngươi đến lúc đó chờ kiếm tiền là được rồi, một hồi lại tặng đâu. Nói xong Mê Tiền chấm dứt trò chuyện, lại nhìn khán đài thượng Mê Tiền kia tròn trùng trùng chủ thân hình ánh mắt là bận rộn lên rồi, còn tốt là tại trong trò chơi, nếu như hiện thực bên trong nói, đứng như vậy lâu hắn nói không chừng đều mệt cầu xuống. Nhìn xem tiếp tục trướng lên con số tiêu phạm kém không nhiều đã là chất lạng, 500 vạn. Lúc này Tây Tát xem như nghiến răng nghiến lợi, này đã là vượt qua hắn có thể thừa nhận cực hạn, mà Huyền Thế Hiên Viên hội trưởng Lạc Trần tắc như trước một bộ bình tĩnh bộ dáng, ngược lang tất rất là chướng đau. Không cần găm chết, đến cực hạn liền buông tha cho, có tất yếu không. Vô Kỳ tự nhiên sẽ không quên mất châm chọc thằng cái, hắn thì là rất sớm liền buông tha cho báo giá, đã là thoải mái uống lấy chút rượu đến rồi. Mà hiện tại liền xích bạc tán nhân, cùng phong trung huyết thẳng suốt không có nói chuyện, đừng nhìn Lạc Trần đã là một bộ thoải mái bộ dáng, bất quá trên thực tế hắn cũng rất là lo lắng. Hắn lo lắng liền là thẳng suốt không, có nói chuyện Sích Bạc tán nhân cùng Phong Trung Huyết. Đừng nhìn Sích Bạc tán nhân nói chuyện thẳng, nhưng là có thể đến hắn hiện tại cái này vị trí cũng đều không phải đứng đốc, hắn liền không có ít âm qua mặt các bang hội. Mà Phong Trung Huyết tác cùng Sích Bạc tán nhân tương phản, Phong Trung Huyết bình thường cũng rất ít, nhưng là hắn ra từng cái chú ý đều âm hiểm đến cực điểm, hai người phân biệt xếp hạng bọn ra chính mình cao một cái gạt người bảng thứ nhất cùng thứ hai. "Phong huynh, ta buông tha cho, ngươi hẳn là biết được ta là sẽ không làm không nắm chắc chuyện." Sích Bạc tán nhân trực tiếp cùng Phong Trung Huyết nói đến, cái này xưng hô nhượng Phong Trung Huyết trong lòng nén một cỗ tức giận, bởi vì hai âm rất giống là người lớn. Lôi này cũng liền xích bạc tán nhân dám như vậy sương hô hắn, 600 vạn. Phong trung huyết trực tiếp nói ra chính mình giá cả, Lạc Trần nghe được này đã là tỏ vẻ buông tha cho, buông tha cho hắn ngược lại có vẻ thả lòng xuống. 601 vạn. Xích bạc tán nhân trực tiếp báo ra một cái con số, nhượng Phong trung huyết tức giận đến thiếu chút nữa trong gió phun máu. Xích bạc tán nhân tất thản nhiên nói đến, 601 cái này con số thực tại là quá có cảm giác, ta nhịn không được liền bỏ thêm một vạn, Phong huynh ngươi sẽ không để ý đi. 650 vạn. Phong trung huyết nghiến răng nghiến lợi ấn xuống một cái con số. Xích bạc tán nhân làm bộ rất sừng sốt bộ dáng, Một mặt đáng tiếc đối Phong Trung Huyết nói đến, phong hình ngươi như thế nào như vậy xúc động đầu. Ta đều nói, ta chỉ là cảm thấy 601 cái này con số quá có cảm giác, bởi vì đó là ta trước kia đại học ký túc xá giá dữ, ngươi nếu như báo 602 vạn ta là tuyệt đối sẽ không lại thêm. Câu nói này là nhượng Phong Trung Huyết thương thượng thêm thường, đơn giản không lại phản ứng hắn. Mê Tiền tự nhiên sẽ không quên mất hắn chức trách. Hiện tại tràng thượng cao nhất ra giá vì 650 vạn, còn có người tăng giá sao? Mê Tiền ngừng một lát tiếp tục nói đến, 650 vạn lần đầu tiên, 650 vạn lần thứ hai, cơ không thể mất, thời không lại đến a. 650 vạn lần thứ 3. Lại nhìn xuống tiến băng lệnh biểu hiện giá cả, sắp nhận không có người tăng giá sau, mê tiền cầm lấy cây búa, lần nữa đối phong trung huyết phát đi sắp nhận, sắp nhận không lầm sau gõ truy thành giao. Chúc mừng vô khuyết câu nguyện hội trưởng phong trung huyết tiên sinh, lấy 650 vạn kim tệ tranh được này hàng đấu giá. Tại tiến hành giao tiếp sau, sự tình cuối cùng cũng là chấm dứt, mà lúc này triệt phong lần nữa đi lên lại, như trước là kia một thân áo giáp, lúc này mọi người hẳn là sẽ không quên mất ta phía trước nói kinh hỉ đi, lần này đấu giá phẩm giữa có một bình bổ huyết thuốc, không biết được có hay không có người chú ý đến. Triệt Phong này một nói đến là nhượng Tiêu Phàm nhớ tới chính mình vừa mới mua một bình bổ huyết thuốc. Mua đến đây kiện vật phẩm loạn gia, chúc mừng ngươi, có thể một mình cùng chúng ta tiếu ngộ tình tiểu thư tiến hành ánh nến nữa tối, còn có một phần nhỏ lễ vật nga. Sau đó ta sẽ thông qua đấu giá hậu trường liên hệ ngài, mua đến vậy vật phẩm loạn gia thỉnh không cần quên mất mỡ ra ngài hảo hữu hệ thống, nếu không đem coi là tự động bỏ quyền. Nghe được triệt phong sau, có ngọn gia lớn tiếng cuồng loạn giống lên đến đáng tiếc linh tinh, đáng tiếc là từ hậu trường liên hệ, nếu không Tiêu Phàm thật đúng là muốn đem này bình thuốc cũng cho đấu giá dụng, bởi vì Tiêu Phàm đã nghe được có người ra vài vạn giá cả mua sắm. Ta tưởng mọi người nhất định vội vã luyện cấp đi, tốt, cảm tạ các vị bằng hữu Quang Lâm, ta tuyên bố, lần này hoang giới Vân Long chuyên chàng đấu giá hội chấm dứt. Đấu giá hội cuối cùng cũng là chấm dứt, có chuyện phong an bài, ngoạn ra cách chàng khi cũng không có cái gì trật trọi hiện tượng, một hàng một hàng đội ngũ chậm rãi hướng ra bên ngoài rời đi, vừa đến bên ngoài, Tiêu Phàm nhưng thật ra hít sâu lấy một hơi, tứ việc đấu giá hội bên trong cùng bên ngoài không khí đều là mở rộng, bất quá Tiêu Phàm còn là có điều hượng tụ hiện tại hít thở sâu cảm giác. Nhìn xem thời gian Tiêu Phàm nhưng thật ra tính toán đi bảy quán thị trưởng cú xuống, nơi nào đều so với đấu giá hội thật nhiều, coi như là đảo đảo bao đi. Sau đó phải đi câu, câu cá, Tiêu Phàm còn không, có lại thành Huyền Vũ bợ biển hảo hảo cuốn qua đâu, lúc này nhất định phải hảo hảo cuốn thoáng cái, coi như là đúng gần nhất bận rộn của giường. Nói xong Tiêu Phàm treo lên cũng cười hướng về mê tiền thưởng xuyên cuốn chợ bán đồ cũng chậm rì rì đi đến. Quy 2 chương 22, bị quấy rầy ánh nến bữa tối. Cuối cùng, tác giả, hạng tiền mê hồ. Chương 22, bị quấy rầy ánh nến bữa tối. Như thế nào là ngươi? Tiêu Phàm còn không có đi ra đấu giá hội, chuyến phong cũ đã phát đến rồi thông tin, xem ra là về ánh nến bữa tối chuyện. Liên lạc ta, ngươi kêu bình tốt so với cửa hàng tiến nghi, cho nên liền mua Tiêu Phàm trực tiếp trở lại, điều này làm cho Triệt Phong nhớ tới chính mình thiết trí giá cả khi con số, không nghĩ đến này đó là Tiêu Phàm mua sắm nó nguyên nhân. Cái này có thể bán sao? Giống như rất nhiều người đều muốn a, hơn nữa còn thật đáng giá. Tiêu Phàm trực tiếp đưa ra chính mình trong lòng ý tưởng. Triệt Phong xem như an xong Tiêu Phàm, ngươi còn lại kiếm không đủ a, cái này vốn là có thể cho ngươi thu xếp, bất quá vừa mới Tiêu Ngộng Tỉnh tiểu thư chính là đã nhìn đến tên của ngươi, hơn nữa nàng với ngươi có điều thấy hứng thú, như là ngươi không đến tính là ngươi bỏ quyền. Vừa vặn ta cũng tìm ngươi có việc, Mê Tiền cũng tại, trước qua đi, tại Mê Tiền khách sạn bên trong. Mê Tiền khách sạn ở đâu?" Tiêu Phàm trực tiếp hỏi, Mê Tiền nghe xong Triệt Phong đột lại câu nói này cũng là tỏ vẻ bất đắc dĩ, đành phải báo cái tọa độ cho Tiêu Phàm, này cửa hiệu nhưng còn là Tiêu Phàm giúp hắn mua sắm. Thu được tọa độ sau, Tiêu Phàm trực tiếp thẳng tắp hướng tới Mê Tiền khách sạn đi đến, trên một đường có thể nói là gặp tường liên lật, có phòng liên leo, rất nhanh tới Mê Tiền trò tọa độ. Mê Tiền này khách sạn có thể sánh bằng chính mình quán Ba Sa Hoa nhiều rồi, nhìn sơ cửa này mặt liền biết được bên trong tiêu phí cũng tuyệt đối sẽ không thấp, xem ra Mê Tiền là đi cao hạng lộ tuyến, Tiêu Phàm đi vào sau liền có hai cái nữ ngoạn gia đối với Tiêu Phàm cú lầu, sau đó nói đến Hoang Nguyên Quang Lâm. Mê Tiền cùng Triệt Phong còn không có đến, Tiêu Phàm rõ ràng trực tiếp tìm cái vị trí, đem chơi đùa lên trên tay nguyên tố gió đến, rất nhanh liền có người qua dò hỏi Tiêu Phàm hay không cần phải chuốt gì đó. Tiêu Phàm nhìn xuống thực đơn, còn là không nhịn được vì bên này tiêu phí xứng sốt, Tiêu Phàm tùy ý điểm cốc nước trái cây, tuyên minh chính mình ý đồ đến sau, đối phương lộ ra sự xứng sốt lại hâm mộ biểu tình, trong đó cư nhiên còn mang theo điểm đáng tiếc, xem ra mặt nạ da người hiện tại này bộ dạng quả thật không như thế nào, xem ra là hẳn là đổi một khuôn mặt, Tiêu Phàm nghĩ đến. Đã qua một hồi Triệt Phong cùng Mê Tiền lúc này mới tới rồi khách sạn, Tiêu Phàm tắc vung vung tay ý bảo đến. Trần Phong thật đúng là có điểm nghi hoặc, Kinh Mê Tiền giải thích mới biết được Tiêu Phàm còn có mặt nạ da người như vậy này nọ. Vị này liền là Tiểu Mộng Tình tiểu thư. Mê Tiền trực tiếp giới thiệu đến, còn phát rồi cái thông tin cho Tiêu Phàm, còn cho rằng ngươi không đến rồi đâu, ta xem như kiến thức đến ngươi vật khí, tuy nhiên đến so với chúng ta còn nhanh, nàng cũng là ngươi thần tượng. Hai người đơn giản hỏi cái tốt, Tiêu Phàm tắt cho Mê Tiền trở về cái thông tin, không phải rất quen thuộc, Trần Phong nói còn có một kiện lễ vật nhỏ không phải, không cần là không được, còn có áo giáp phải còn cho ta. Tiêu Phàm trực tiếp trả lời đến Mê Tiền, nhìn đến thông tin Mê Tiền liền trên mặt cười đều cứng lên. Vì không tại trước mặt Tiếu Ngộng Tình, số Mạt Mê tiền trực tiếp chấm dứt cùng Tiêu Phàm nói chuyện. Thẳng xuất đều cùng phong tốc sinh hoạt Tiêu Phàm còn chính chính xác ở này, đó này nọ không phải rất hiểu biết, nếu không là lần trước nấu nướng thời điểm có nghe người ta nói qua, Tiêu Phàm thật đúng là không biết được Tiếu Ngộng Tình người này. Tiếu Ngộng Tình đối với Tiêu Phàm bình thản đến là có vẻ có điều hiếu kỳ, theo Tiêu Phàm biểu hiện mà nói, liền giống như đối mặt một cái phổ thông xa lạ người, này nhưng thật ra làm cho nàng có điểm mà hiếu kỳ, bất quá đã là trò chơi danh nhân luôn lại có chút trô bất đồng đi. Kia trước căn an bài ánh đến bữa tối đi, mặc khác chuyện chấm dứt sau bàn lại. Nghe xong chuyện phòng, Mê tiền lập tức liền đi an bài. Hắn thật đúng là sợ một hồi Tiêu Phàm nói cái gì hắn chống đỡ không nổi. "Còn có mặt phàm, ngươi liền không thể đem ngươi mặt nạ lấy xuống sao? Như vậy chính là rất không lễ phép nga." "Thật lại, thói quen." Tiêu Phàm lúc này mới kéo mặt nạ ra người, trên mặt phong chi vân nhưng thật ra nhượng triệt phong sừng sốt, bởi vì 6 cấp phong chi vân đã là bao trùm Tiêu Phàm nửa khuôn mặt 1 phần 3, hơn nữa cả thể phong chi vân đường vân cũng sẽ không có vẻ không lưu loát, bất quá phong chi vân nhượng Tiêu Phàm mi giữa thói quen tính ưu thương càng thêm dày đặc chút, bởi vì nó thân mình đường nét mềm mại độ liền cũng có vẻ có chút ưu thương, hơn nữa còn có mấy xúc đường nét giống như có linh tính hướng về mi. Tâm Vương hướng kéo dài. Tiêu Mộng Tình tác đối với Phong Chi Văn càng là kinh hán, xem ra nó chốt xuống kẻ thiết kế không ít tâm tư, nàng đều nhịn không được muốn dùng đầu ngón tay đi chạm đến cảm giác, vốn còn đối với Mạc Phàm diện mạo có điểm thất vọng nàng rất nhanh liền đem nó quăng tới rồi sau đầu, cứ việc Tiêu Phàm diện mạo như trước rất bình thường, bất quá đã có một cỗ hơi thở làm cho người ta có điểm mê say cảm giác. Kỹ năng cấp bậc tăng lên, nó liền biến như vậy, cho nên Tiêu Phàm ý bảo xuống trên tay mặt nạ da người. Còn tốt có nó, lại thăng cấp không biết được sẽ hay không leo đầy ta gương mặt. Triết Phong đối với Tiêu Phàm cười khổ thon cái, Tiêu Phàm này có điểm đang ở phúc giữa không biết phúc. Trịch Phong mang theo Tiêu Phàm hai người tới rồi trên lầu một gian ghế lô bên trong, ghế lô thượng lại một bộ mỹ lệ vẽ, hình vuông bàn ăn thượng trải ra này một khối xinh đẹp khăn bàn, một bên thượng bày đặt tháp cao đến, mặt trên ngọn nến đó là gian phòng bên trong sáng nhất ánh sáng nơi phát ra, cao chỗ tựa lưng ghế dựa thượng còn có mang đường viền hoa ghế dựa có đệm, Tiêu Phàm xem như minh bạch ánh đến bữa tối lãng mạn ý tứ, hơn nữa phòng ở bên trong còn có động lòng người âm nhạc vang. Lên. Vì này âm nhạc mê tiền nhưng còn dùng không ít tâm tư, trả lại cho trò chơi công ty đưa ra chính mình ý kiến, không dễ dàng mới lộc lên. Hà Diêu cầu liền là trong phòng người có thể nghe được bên ngoài người giễu tấu, mà trong phòng thanh âm lại sẽ không truyền ra đi, liền vì nải thân thỉnh mê tiền còn không có ít phí nào tệ bảo viết đề nghị. Hắn đến bữa tối tự nhiên là không thể có ta, chúc hai vị qua khách giá. Bất quá liền tại đây khi, Tiêu Phàm thông tin lan vang lên lên. Chúng ta bị người vả cỡ, mau tới cứu chúng ta. Thông tin là Rong Rong kia truyền đến, hơn nữa còn nhanh chóng phát rồi cái tọa độ. Tiêu Phàm xin lỗi một tiếng, nhanh chóng mang theo Lãnh Phong diện cụ khởi động quỷ hành sau trực tiếp hướng ra bên ngoài chạy đi qua, gần đi khi tự nhiên còn không có quên mất nhắc nhở chính mình lễ vật nhỏ. Nhìn xem nhanh chóng chạy ra nhà ăn Tiêu Phàm Mê Tiễn còn muốn hỏi xuống cái gì tình huống, lại rất nhanh liền bị Tiêu Phàm nhiễu đi qua. Chờ Mê Tiễn đuổi tới bên ngoài thời điểm Tiêu Phàm cư nhiên đã là ở trệ không trạng thái, hơn nữa nhanh chóng nhảy lên đối diện đỉnh phòng, điều này làm cho phụ cận bọn ra đều là một mẩn, bởi vì là buổi tối giữa cớ, mọi người còn không có phản ứng qua thời điểm Tiêu Phàm liền biến mất ở tại nóc nhà thượng. "Việc gì vậy?" Mê Tiễn hỏi, nhìn đến Tiêu Phàm gấp hối hạ bộ dáng, xem ra là gặp điều sự tình gì. "Bằng Hugh Tucker, giúp ta nhận lỗi xuống, đừng quên mất giúp ta bắt lễ vật nhỏ." Tiếp lấy, tiêu Phàm liền chặt đứt cho chuyện, thẳng tắp hướng về gần nhất xe ngựa điểm chạy tới, sau đó tới rồi ngoài thành liền mở nhanh chóng hướng về rong rong theo như lời địa phương chạy đi qua. Còn tại trên đường thời điểm, Tiêu Phàm liền đã thu được rong rong bị treo thông tin, không một hồi băng băng cũng bị treo, cùng nhau ra ngoài luyện cấp 7 8 người chỉ còn lại Mộng Mộng cùng Mạc Khắc một cái cung tiến thủ tỉ muội, Tiêu Phàm dọc theo Mộng Mộng cho tọa độ một đường đuổi theo đi qua. Bất quá cự ly quá xa quan hệ, Tiêu Phàm còn là không có đuổi tới, Mộng Mộng cuối cùng tại cung tiến thủ ngăn cản lặng xuống đi đào tẩu, Tiêu Phàm thuận theo Mộng Mộng phát mới nhất tọa độ chạy đi qua, tới rồi tọa độ Mộng Mộng lúc này mới tại một khoảng cây bên cạnh hiện ra thân hình. Nhìn đến Tiêu Phàm, Thẳng suất chịu đựng khóc nệm nệm bung ra kia cuối cùng một tia nhẫn nại, khóc lên. Tìm được Mộng Mộng. Tiêu Phàm ngay lúc đầu cho Rong Rong phát đi thông tin, Mộng Mộng chính là bình thường liền có điều nhắc gan, một cá nhân tại giáng ngoại, hơn nữa còn là ở bữa tối, lại nhưng nhượng Rong Rong bọn họ phi thường lo lắng. Rong Rong bọn nàng. Tiêu Phàm nhìn xem Mộng Mộng trực tiếp kéo nhẹ nản bà vai, một bên an ủi lên, trò chơi mà thôi, bọn nàng cũng đều không có việc gì, hiện tại bọn nàng liền là rất lo lắng ngươi. Đối với cái này động tác Tiêu Phàm thật đúng là cảm thấy có điểm không tự tại, bà vai đều thập phần cứng ngắc, qua một hồi Mộng Mộng cuối cùng cũng là nhịn xuống khóc. Trong đó nguyên nhân đó là hệ thống nhắc nhở, liền là hay không cấp cho Tiêu Phàm một cái set. Hệ thống nhắc nhở. Mộng mộng câu nói này, nhưng thật ra nhượng Tiêu Phàm sững sờ, xem mộng mộng không có việc gì Tiêu Phàm lúc này mới máy móc buông tay ra. Nhắc nhở cái gì? Tiêu Phàm nghi hoặc hỏi. Rong rong một mặt đỏ bừng, này nhưng thật ra nhượng Tiêu Phàm mò không ra ý nghĩ. Vừa mới. Hệ thống nhắc nhở động tác, quá mức thân mật, hay không bổ set. A, như thế nào còn có như vậy cái thiết trí? Tiêu Phàm rối rối đầu lúi thật ngại nói đến, vừa mới động tác rất thân mà sao? Tiêu Phàm còn tại nghĩ đến vừa mới chính mình động tác vừa mới hắn tận lực bảo trì này, thân thể không ở ngậm ngậm tiếp xúc, chỉ là vô vô nàng bà bay, này hệ thống thiết trí không khỏi cũng quá nghiêm khắc đi, xem ra về sau được chú ý xuống cái này vấn đề, nếu như là rong rong nói không chừng đã là vào đầu một set, chính mình chính là không dễ dàng mới đến 30 cấp, nếu như nhượng đau khổ hướng 30 cấp loạn ra biết được tiêu phàm ý tưởng nhất định rất là buồn bực, hắn chính là bằng vào cương. Tiết Viêm ma tại một ngày bên trong liền lên tới 30 cấp. Vô đầu thời điểm sẽ không cũng có nhắc nhở đi. Tiêu Phàm thầm dò hỏi, được đến ngậm ngậm phủ định đáp án sau Tiêu Phàm xem như thả lỏng khẩu khí, trưởng diện nhưng thật ra lâm vào một điểm xấu hổ giữa. Ngươi trước cho Rong Rong bọn họ báo cái bình an, ta đưa ngươi trở về đi." Mộc Mộc nhìn xuống thông tin chuyên mục sau liền kêu Tiêu Phàm nói đến, Rong Rong có chuyện cùng ngươi nói. Tiếp lấy Tiêu Phàm thông tin lan liền vang lên. "Mộc Mộc có sao?" Rong Rong thông tin rất nhanh liền truyền qua. "Khóc." Tiêu Phàm thành thật trả lời đến. "Khóc được đáng thương không? Cũng đáng thương." "Ta đây cùng băng băng bọn nàng đáng thương không?" Mộc Mộc tiếp tục hỏi. "Không biết được." Nhìn đến cái này thông tin sau, Rong Rong là cái kia tức à, còn tốt nàng đã là tức quan rồi. Sau đó đối Tiêu Phàm nói thoáng cái vừa mới tình huống, bọn nàng vốn luyện cấp luyện được hảo hảo. nhưng lại bỗng nhiên đến rồi một đám người, đặc biệt là bên trong một cái gọi là hắc quạ phụ nữ ngoạn nạn ra, xem ra là chiếu thành cái gì không quá trá, vì thế liền bị đối phương dẫn người cho gờ gở, đối phương đội ngũ bên trong kém không nhiều đều là 27 tám ngoạn nạn ra. Ngươi là phải thay chúng ta báo thủ đâu còn là phải thay chúng ta báo thủ đâu. Đối với Rông Rông vấn đề Tiêu Phàm có chút không nói gì, này không phải căn bản không được lựa chọn sao? Ta đây cũng hẳn là trước đưa Mộng Mộng về nhà đi. Tiêu Phàm trực tiếp trở lại, mang theo Mộng Mộng quá nguy hiểm, hơn nữa đối phương có 8 người, Tiêu Phàm không thể cam đoan đến lúc đó có thể hay không cố được với Mộng Mộng. Ngộng Ngộng phụ trách vai trò, đã cùng nàng nói, nếu không đến lúc đó bọn nàng đều không biết được đi đâu bên trong tiệm. Xem ra Rong Rong là tính toán muốn xem thoáng cái đối phương thê thảm bộ dáng, còn lại liền là tiêu phạm vấn đề. Tiêu Phạm bất đắc dĩ đáp ứng xuống, hướng Ngộng Ngộng hỏi xuống vừa mới kia một đám người phương hướng, vì cam đoan Ngộng Ngộng an toàn, Tiêu Phạm đem hai cái chủy thủ giao cho Ngộng Ngộng, ít nhất ta an toàn một ít, chính mình tất cầm Ngộng Ngộng phụ thông truy thủ. Tiêu Phạm còn cẩn thận cho Ngộng Ngộng thử xuống hai cái kỹ năng, công đạo tốt sao Tiêu Phạm lúc này mới mang theo Ngộng Ngộng hướng về vừa mới phương hướng chạy tới. Chỉ mong không cần đổ tên, Tiêu Phạm nghĩ đến. Hắn còn phải đi tìm xuống đại ma đạo sư Lý Cha Đức dò hỏi xuống nhật ký bản bên trong viết đều là cái gì đó. Rất nhanh Tiêu Phàm liền tìm được kia một đội người, tại Mộng Mộng xác nhận sau, Tiêu Phàm liền khởi động phong chi thượng, triệu hoán ma giới ngưng tụ thể cùng một con xương khô, lần này vận khí cuối cùng cũng còn là không sai, ít nhất xương khô tầm chắn nhìn tới có điều đầy đủ hết bộ dáng, không lại là thiếu cạnh quyết góc. Nhượng Mộng Mộng mở ra tiềm hành sau, Tiêu Phàm lên ngang khệnh khạng mang theo xương khô hướng về một đống người phương hướng đi đến, bất quá xem lên đối phương vận khí tựa hồ không phải rất tốt, bởi vì bọn họ giống như đang ở đối phó một con 20 cấp đột, này nhưng thật ra nhượng Tiêu Phàm than lớn đối phương xui xẻo. Quy 2 chương 23, đổi zét. Cuối cùng, tác giả, hạng tiền mê hồ. Chương 23, đổi zét. Đối phương còn đắm chìm tại ngược đãi bột la thú, 278 cấp bậc zét 20 bột chỉ cần không phải cái biến dị hẳn là đều là không có vấn đề, bất quá lúc này Tiêu Phàm cái lại vị khách không mời lại nên ngang khệnh khạng hướng về bọn họ đi tới, mang theo Dương Khô càng là ở Tiêu Phàm mệnh lệnh xuống đi cái kia kiêu ngạo. Trước kia nhàm chán khi Tiêu Phàm cũng sẽ cho Dương Khô xuống một ít đơn giản mệnh lệnh, lúc này đến là nổi lên công dụng, đặc biệt là nó kia không ngừng nói lắp xuống hàm càng là nhượng vô cùng kiêu ngạo bày ra nó chủ nhân hiện tại ý tưởng. Bà vai thượng ma giới ngưng tụ thể cũng bày ra cái thổi huýt gió tư thế. Nay còn là nhượng ngộng ngộng quay chụp qua đặc tả cùng ngay mặt màn ảnh sau, Tiêu Phàm lúc này mới hướng về phía đám người đi đến, này nhưng không đem ngộng ngộng cho vui đi rồi. Liền như vậy không nói cũng biết được Tiêu Phàm không ôm hảo ý, này vừa ra xa xa liền đem đối phương người cho tức điên, có cá nhân cái này phải qua thu thập Tiêu Phàm, bất quá rất nhanh liền bị một cái đạo tặc cho giữ chặt, nói vài câu sau liền hướng về Tiêu Phàm phương hướng đi rồi. "Bằng hữu, chúng ta là Chi Chu hội, hi vọng người có thể hảo hảo suy nghĩ suy nghĩ." Đạo tặc trực tiếp không khách khí xuất ra Chi Chu hội tiêu bài. Xem Tiêu Phàm mang theo lãnh phong diện cụ hẳn là sợ phiền toái người, Tiêu Phàm này nghe ra nhưng thật ra vui vẻ, này ngược lại chỗ nào còn đều có thể gặp được bọn họ, hảo hảo thành chu tức không ngẩn, cố tình còn nhượng Tiêu Phàm tại thành Huyền Vũ phủ cận gặp được bọn họ. "Ra đi ngang qua, này đường tổng không phải các ngươi chi chu hộ đi." Tiêu Phàm mệnh lệnh này Dương Khô tiếp tục nên ngang khệnh khạng ở mặt trước cửa đường, nhưng tụ thể tác thiết thiết đối phương tiếp tục thổi úy gió, lúc này xem như nhiệm vụ này đạo tắc tức giận đến không nhẹ, hừ lạnh một tiếng liền hướng đội Ngũ Vương hướng lui đi, vừa mới đội ngũ bên trong lập tức dọn ra hai người hướng về Tiêu Phàm bên này đi nhanh mà đến. Xem ra là tính toán cho Tiêu Phàm một cái giáo hấn, xem ra người tới không dễ dàng, tại không có nắm chắc tình huống xuống còn lạ. Theo hai cái người qua, cứ việc Tiêu Phàm là một cung tiến thủ, nhưng là không có hai cái bản trại là sẽ không chọc bọn họ. Tiêu Phàm cũng không để ý tới, tiếp tục mang theo Sương Khô hướng phía trước đi đến, người tới bên trong lại một cái đạo tặc, một cái chiến sĩ, mấy người hội hợp sau hai cái đạo tặc trực tiếp tiến vào tiềm hành trận thái, Tiêu Phàm cũng bắt đầu thành thật lên, nghe được phụ cận tình huống, Sương Khô nhanh chóng đi tới đối với chiến sĩ mánh nói lấp xuống hầm, trừ bỏ phía xa đánh nhau cùng Sương Khô nói lắp tiếng, Tiêu Phàm rõ ràng nghe được đối phương tiếng bước chân. Bất quá đối phương tự hồ không bị lừa, căn bản liền không cầm sương khô làm hồi sự, xem ra là nhìn ra Tiêu Phàm tưởng lừa gạt hợp pháp phản kích, vòng qua sương khô tiếp tục hướng về Tiêu Phàm đi rồi. Thông qua thanh âm Tiêu Phàm cũng phán đoán ra hai cái đạo tặc đã tới gần chính mình hai sườn. Lại như vậy hạ xuống đối chính mình bất lợi, mở ra tật phong bộ liền đối với chiến sĩ phóng đi, hơn nữa còn thẳng suốt tính chiến sĩ va chạm cự ly, thấy Tiêu Phàm động, đạo tặc cũng nhanh chóng hiện ra thân hình, nhanh chóng đi theo Tiêu Phàm mặt sau. Liên La hiện tại, đối với chiến sĩ va chạm, Tiêu Phàm đã là thập phần quen thuộc, nhìn đến đối phương tư thế sao liền biết được đây là va chạm khúc nhạc dạo. Quả nhiên, Chiến sĩ phía sau kéo một đạp bụi mù đối với Tiêu Phàm va chạm qua, mà Tiêu Phàm phía sau tiếng bước chân cũng đột nhiên nhanh hơn, xem chuẩn chiến sĩ công kích, Tiêu Phàm trực tiếp một đạp bước chuyển qua một bên cạnh, tại chiến sĩ đụng vào Tiêu Phàm sau, thu được hệ thống phản kích thông tin sau, Tiêu Phàm cũng khởi động công kích. Chiến sĩ va chạm cũng không có trực tiếp đụng vào Tiêu Phàm, điều này làm cho Tiêu Phàm hướng một bên lướt qua đi, đối phương dựa được như thế gần cự ly mới khởi động va chạm, xem ra thời điểm muốn cho mặt sau đạo tắc tiếp lấy đối Tiêu Phàm tiến hành công kích, này một lệch mở nhượng chiến sĩ thầm nghĩ đang tiếp. Cứ việc chịu đến va chạm ảnh hưởng, nhưng là Tiêu Phàm còn là nhanh chóng đạp vài bước hoàn thành phong toàn kích động tác, đối phương chỉ cảm thấy đến trước mặt Tiêu Phàm nhanh chóng tại trước mặt một hoàng liền đã không có thân hình, Tiêu Phàm công toàn kích trực tiếp bắn chúng chiến sĩ sau lưng, Đạo Tặc đang nhìn đến Tiêu Phàm công kích sau không nhịn được sững sờ, bởi vì đối phương cư nhiên dùng công như vậy tiến hành công kích. Bất quá tiếp tới liền không phải sững sờ thời điểm, Tiêu Phàm siêu cao công kích lực lượng chiến sĩ đều là giật mình, Tiêu Phàm nhanh chóng đuổi kịp còn bị vây va chạm trạng thái chiến sĩ, tiếp lấy trực tiếp cho đối phương một cái đẩy lui. Chiến sĩ trực tiếp nhắm phía mặt sau hai cái đạo tặc, một cái đạo tặc chính tưởng vòng qua chiến sĩ thời điểm, một cái xanh thảm mũi nhọn đã đánh trúng hắn, nhìn đến mỗi giây 50 thương hại, đạo tặc nhanh chóng nuốt khóa thuốc, bất quá tiếp lấy một cái đệ. Thứ đã đâm trúng hắn, liền tại hắn chuẩn bị lui về phía sau khi, nhất trí mang theo ánh lửa mũi tên bắn trúng chiến sĩ, bất quá hắn nhưng cũng chịu đến bạo viêm tiến công kích bao trùm, nhìn xem phong thả dược vật khôi phục tốc độ cũng nhanh chóng rơi xuống máu tốc độ, đạo tặc trong mắt đều mang theo mê mang. Hiện tại hắn hy vọng liền là chúng độc hiệu quả sẽ không liên tục 10 giây đã ngoài, bất quá này nhất định muốn cho hắn thất vọng, nhìn xuống bị độc thực chi thứ đánh trúng đạo tặc, Tiêu Phàm trực tiếp buông tha cho bộ nhào thượng một cái công kích tính toán, bởi vì tại Tiêu Phàm trong mắt hắn đã nằm ở trên mặt đất. Mặt khác một cái đạo tặc liền là vừa mới cùng Tiêu Phàm nói chuyện. Hắn cũng không nghĩ đến Tiêu Phàm công kích cơ nhân như vậy sắc bén, bắt lấy cơ hội hắn liền hướng về Tiêu Phàm một cái đố thứ, nhìn đến không có tránh né Tiêu Phàm nhượng hắn trong lòng cười thầm thầm cái, tại nhanh đâm trúng đối phương khi, chỉ thấy đối phương chỉ là hướng bên cạnh lui một bước liền né tránh được hắn công kích, tiếp lấy Tiêu Phàm đó là một cái cung chấn kích đánh trúng đối phương đầu, tại đối phương còn, tại mê mọi trạng thái thời điểm lại là một cái đánh mạnh. Đạo Tặc vừa mới phản ứng qua, chỉ tới kịp xoay người thời điểm, Tiêu Phàm lần thứ 3 công kích đã khởi động, vô số mũi dao gió nhanh chóng ngưng tụ thành lưỡi dao gió. Phong Liêm thuật tăng thêm phong chúc cũng đẩy lui, Đạo Tặc bị ôm lấy hướng Tiêu Phàm vọt vài bước, hai lần công kích hiệu quả đã nhượng hắn chỉ còn lại ít máu, tiếp tới Tiêu Phàm nhanh chóng cắt đổi ra truy thủ, đối với đối phương liền làm một cái lên gối, chủ thủ cũng nhanh chóng quọ gần đối phương bà vai, chấm dứt Đạo Tặc còn. Xuất lại ít máu, lúc này Đạo Tặc đã là thần tình không thể tin, Tiêu Phàm vừa mới công kích quả thực liền là quá mức lạ quân bạo. Mà nhìn đến ít máu sau như vậy công kích đã là Tiêu Phàm thói quen, duy nhất đáng tiếc hẳn là Tiêu Phàm không thể hai tay giữ truy. Nếu không mất khắc một cái phó thủ chủ thủ căn bản liền không có bất luận gì công kích lực, tiếp lấy đó là nhanh chóng thu lấy đạo tặc rơi xuống này nọ, cả thể động tác đều không có một tia tạm dừng. Thu tay nhặt này nọ cái này, động tác cũng là tiêu phàm tại ô nhiễm ma huyết độc luyện tập đi ra, như là không kịp khi nhặt lấy có lẽ sẽ bị nảy sinh cái mới dụng, hiện tại hắn cái này động tác nhưng thật ra làm cho người ta tưởng tiêu phàm phải hay không thường xuyên làm như vậy hoạt động. Tiêu phàm hiện tại thì là đối chính mình vừa mới kia sáo công kích cảm thấy vừa lòng, này còn là thứ nhất sử dụng tại ngoạn gia trên thân. Như thế nhanh chiến đấu nhượng chiến sĩ càng là không thể nghĩ nổi. Hắn căn bản liền không có thời gian tổ chức tiêu phàm công kích, này cũng nhượng bên kia còn rết bộ đội ngủ đều rối loạn, tiêu phàm cắt đổi ra còn mang theo khống huyền thuật hiệu quả xạ huyền ma ti cùng, đối với chiến sĩ phong thích nổi lên viễn trình công kích, chiến sĩ cuối cùng cũng là minh bạch vừa mới tiêu phàm vòng qua chính mình sao như thế nào lại có một cái mũi tên đánh trúng chính mình, chủ yếu là tiêu phàm cắt. Đổi vũ khí tốc độ quá nhanh, hơn nữa từng cái động tác đều thập phần ngắn gọn, không có một tia dài dòng dây dưa, tại cắt đổi trang bị thời điểm, tiêu phàm liền đã làm tốt công kích chuẩn bị động tác. Mà tiếp tới tiêu phàm trực tiếp đem viễn trình kỹ năng khiến một vòng, bắt đầu hai tên tự nhiên là bơi lên năn mòn cùng chí mạng độc mũi tên. Qua sa cự ly nhọ bên kia đội ngũ căn bản liền không có biện pháp trợ giúp bên này chiến đấu, xem ra chiến sĩ còn là rất xui xẻo, phía trước nhặt lấy đạo tặc tuân gia đến một kiện trang bị lần nữa rơi ra hắn bao bọc. Giải quyết xong ba người, Tiêu Phàm thu thập tốt chiến sĩ rơi xuống trang bị, tiếp tục nhanh chóng hướng về bên kia còn tại cùng buộc dây đưa đội ngũ phóng đi, Tiêu Phàm cũng không nắm đội, chờ chính mình kỹ năng giảm tốc thời gian, trực tiếp xa xa tiến hành viễn trình đặc kích, mà trước hết mục tiêu liền là đối phương pháp sư, nương tụ thể tặc đứng ở thuận chiến trước mặt đối với đối chiến tiến hành công kích, dù sao nó là vô địch, trừ phi đối phương đội ngũ bên trong mục sư còn có thể rút hết. Cho nó một cái công kích. Buột liền bị buộc cuốn lấy thuật chiến căn bản liền không có biện pháp thoát ra thân đến, cứ việc buộc không phải tốc độ hình, gan dạ sáng suốt đối với đội ngũ bên trong một ít người còn là quá nhanh, hơn nữa đội ngũ bên trong cũng cũng chỉ còn hẳn có thể kháng lại buột. Tiêu Phàm rất nhanh liền nhìn ra, cái này đội ngũ hẳn là cũng là đến người mới, còn lại 5 cá nhân giữa liền còn lại pháp sư cùng thuật chiến cấp bậc có điều cao, còn còn lại một cái mục sư, một cái triệu hoán sư cùng một cái cung tiễn thủ, Tiêu Phàm vừa mới thuận tay một cái công kích hiến cho cung tiễn thủ rất lựa máu. Lúc này, đội ngũ bên trong triệu hoán sư đi ra tới, buột coi như người, lần này chuyện chúng ta chi chu hội có thể không truy cứu. Cái này nữ Triệu hoàn đối với Tiêu Phàm Hồ, theo câu nói này, pháp sư cùng cùng tiễn thủ đã đình chỉ đối Tiêu Phàm công kích, hắn công kích Tiêu Phàm còn là có thể thừa nhận, ngẫu nhiên còn có thể tránh né dụm một hai cái công kích, cùng tiễn thủ bị Tiêu Phàm công kích đến liền đã rời khỏi Tiêu Phàm công kích cự ly, hơn nữa hắn công kích cũng không thể cho Tiêu Phàm chiếu thành cái gì phiền toái. Tiêu Phàm tới gần một ít, nói đến, vừa mới các ngươi giết người là ta bằng hữu, điểm ấy ta rất xin lỗi. Tiêu Phàm cũng không có buông tha cho chính mình công kích, cứ việc tại không ngừng uống máu, hơn nữa còn có mục sư trị liệu, nhưng là tại Tiêu Phàm công kích xuống lượng máu như trước tại ổn định hạ xuống. Để cho pháp sư thống hận hận là tiêu phạm mũi tên nhúng độc cùng nguyên tố thị, nguyên tố rất nhanh chóng ngưng tụ biến thành nhanh hơn tiêu phạm công kích tần suất. Nghe xong tiêu phạm, đối phương chỉ có thể cắn răng đạo, "Ta nhanh thăng cấp, ngươi như vậy tương đương rất hai ta cấp, hơn nữa chúng ta toàn treo dụng liền tổng cộng cho ngươi treo 5 cái 27 tầng cấp, ta tưởng ngươi hẳn là không để ý ta thăng cấp sau lại treo ta đi." Nghe xong lời này tiêu phạm lo lắng thoáng cái cảm thấy cũng là, bất quá hắn cũng không có dừng lại công kích, lại giết chết pháp sư mụ sư cùng cùng tiến thủ sau mới nói đến, "Ngươi hiện tại kinh nghiệm là bao nhiêu?" Tiêu phạm trực tiếp hỏi, cái này tiêu phạm còn là có thể thông cảm. Dù sao Mộng Mộng bọn nàng cấp bậc cũng đều đã treo. Hiện tại là 99. Ngươi xem như thế nào đâu? Tiêu Phàm mặt sau Mộng Mộng hiện ra thân hình, bất quá nàng ánh mắt đã có vẻ có chút không nhịn. Tôi đi vậy. Mộng Mộng trả lời quả nhiên cùng như là Tiêu Phàm sở liệu, hơn nữa này nha đầu cư nhiên trực tiếp nói thôi vậy, Tiêu Phàm ý tứ chính là làm cho nàng trước thăng xuống cấp lại giết bọn họ. Bọn nàng chính là giết qua Rông Rông bọn nàng, nghe nói này nữ còn là chủ mưu, ngươi lại nghĩ thoáng cái đi, dù sao ngươi nói tính. Cho chơi, dù sao. Dù sao giết Rông Rông bọn nàng kinh nghiệm cũng sẽ không trở về. Mộng Mộng nghĩ nghĩ nói đến, Tiêu Phàm nghe xong Mộng Mộng lời này lại xoa xoa nàng đầu. "Đã nàng mở miệng, như vậy, cho các ngươi 5 phút thời gian, buộc lưu lại, ta tưởng 5 phút, hẳn là có thể cho ngươi thằng kia 1% đi, trên mặt đất trang bị các ngươi có thể lấy đi." Tiêu Phàm lúc này mới đối với nữ nhân nói đến. Tiếp lấy Tiêu Phàm liền đối với bộ đội tiến hành công kích, bộ đội hiện tại cũng cũng chỉ còn lại 1 phần 5 máu, xem ra cũng coi như nhặt cái tiền nghi. Thuấn chiến cũng có điều biết điều, vung tay cho đối bộ đội công kích, tới phụ cận công kích nổi lên tiểu quái. Kỹ năng giảm sóc tốt Tiêu Phàm thập phần lưu loát giải quyết bộ đội còn lại lượng máu. Điều này làm cho Thuấn Chiến đều cảm thấy buồn bực, bọn họ vừa mới năm cái bận việc vài phút, bị Tiêu Phàm một cá nhân liền như vậy giản đơn giản đơn cho giải quyết. Thu thập tốt chiến lợi phẩm Tiêu Phàm đã chờ vài phút, đối phương cấp bậc quả nhiên là thăng một cấp, xem ra đối phương không phải tại lừa hắn kéo dài thời gian. Như là ngươi vừa không thăng cấp vậy thuyết minh người tại kéo dài thời gian, ta đây thật đúng là liền không khách khí. Vừa mới ta bằng hữu là nói thôi vậy, cho nên các ngươi này hai cấp ta liền không lấy đi. Nói xong Tiêu Phàm mang theo ngậm ngậm liền đi, Thuấn Chiến nhưng thật ra một vị Tiêu Phàm câu nói này thả lòng thổ khí. Ta hắc quả phụ sẽ không dung tha ngươi. Đứa kia không quên ở tiêu phàm phía sau cuồng loạn đến, nàng kế hoạch xem như hoàn toàn thất bại, chi chu hội hiện tại chính là có hơn 10 hảo cao thủ hướng về cái này phương hướng chạy tới, bất quá tiêu phàm lại sớm nhìn ra điều ấy. Nàng này thật đúng là dọa hỏng rồi cái kia trận chiến, vạn nhất chọc giận tiêu phàm, hắn này một cấp cũng coi như là không chắc. Quy 2 chương 24, cuốn thị trưởng. Cuối cùng, tác giả Hạng Tiền mê hồ. Chương 24, cuốn thị trưởng. Cuối cùng cũng là đem ngọc ngọc an toàn đưa trở về thành Huyền Vũ, vì tránh cho phiền toái, tiêu phàm riêng vòng qua đến đường, cũng coi như là tránh thoát một việc. Tiêu Phàm chứng minh ngược lại còn có chút nắm chắc, nhưng làm Ngộng Ngộng khẳng định là không biện pháp. Rong Rong Tắc đã là ở Tiêu Phàm quán ba đặt bao một cái ghế lô, một đàn nữ hải nhìn xem Ngộng Ngộng bổ ghi hình không nhịn được một trận cười to, liền là băng băng như vậy băng sơn mỹ nữ cũng đều nhịn không được mỉm cười, một đống lớn nữ hải, này thật đúng là nhượng Tiêu Phàm cảm thấy không tự tại, tuy rằng Rong Rong ba người ngon giấc không thành cái chợ, nhưng là lúc này này đó người cũng là sức sức có thừa. Uy, ta nói này đều là ta tỷ muội, Mạc phàm đại danh nhân, phải hay không đem ngươi mặt nạ tháo xuống đến nhượng chúng ta một thấy hung nhan a? Tiêu Phàm vừa định lặng lẽ rời đi cũng là bị rong rong một câu nói cho kéo trở về, một trận hùa theo tiếng, Tiêu Phàm đành phải lần nữa kéo xuống mặt nạ da người, tiếp lấy liền dẫn tới một trận thét chói tai, nhưng làm Tiêu Phàm cho sợ bãi. Lúc này này đó người đều không phải tiểu ngộng tình như vậy, có chút người đã bắt đầu dùng đầu ngón tay điểm nổi lên Tiêu Phàm làn da, Tiêu Phàm thiếu chút nữa liền vận khởi quỷ hành leo đến đỉnh phòng, bất quá ngẫm lại chính mình dung hợp quỷ hành bộ dáng, Tiêu Phàm còn là buông tha cho. Ta nói, đều rụt rè chút có thể sao? Tiêu Phàm một mặt quy quất, lại là cười đổ một tầng lớn. Ta còn cho rằng Mạc Phàm đại hiệp chính là như thế nào cái da hỏa, ha ha. Uy Không có việc gì chuyện, ta phải đi rồi. Tiêu Phàm hiện tại là không tưởng tại đây ngẩn thêm quẩn khắc. Uy, chúng ta như thế nào nói cũng là ngươi khách hàng à, ngươi liền như vậy chiêu đại ác quật cố, ngươi cuối cùng như thế nào bùng tha nước kia? Lẽ nào? Rong rong một mặt vẻ giận nhìn xem Tiêu Phàm. Ngô Ngô đội vàng cho Tiêu Phàm giải thích đến, là ta nói thôi vậy, vừa mới bọn họ đột còn nổ một cái màu tím chủy thủ đâu. Nói xong Ngô Ngô đem vừa mới Tiêu Phàm cho hắn chủy thủ cầm đi ra. Tiêu Phàm hiện tại cũng chỉ có thể hy vọng bọn nàng đem chú ý lực phóng tới mộng mộng kia, tại mộng mộng lấy ra chủy thủ thời điểm, Tiêu Phàm trực tiếp rút ra cửa trực tiếp chạy, Thiệu Bố còn muốn cùng Tiêu Phàm đánh cái tiếp đón tụu đã mất đi Tiêu Phàm bỗng giáng. Ra quán 3, Tiêu Phàm đều không nhịn được thả lỏng khẩu khí, nghĩ đến phía trước Mê Tiền nói còn có sự liên liên hệ Mê Tiền, Lao Tiền, vừa trở về, ngươi hiện tại ở đâu? Chuyện gì cư nhiên cho ngươi buông tha cho cùng Đại Minh tinh ánh đến bữa tối, kia bình hồng dược như thế nào liền như thế nào xui xẻo gặp được ngươi rồi đó. Ta tại đi ngươi quán 3 phương hướng, Triệt Phong cũng đi đến. Mê Tiền trực tiếp trở lại. Tiêu Phàm nhưng thật ra không cảm thấy cái gì. Tiêu Mộng Tinh bất quá cấp cho hắn một loại rất thân thiết cảm giác, bất quá Minh Tinh không như vậy kia còn như thế nào hơn a, Tiêu Phàm còn liền là như vậy tưởng. Nghe được Mê Tiền nói đến quán bar, Tiêu Phàm vội vàng trở lại, ta tại đi ngôi khách sạn trên đường, còn là khách sạn đi, vừa mới đồ ăn xem lên rất tốt ăn được bộ dáng, có hay không có cho ta lưu lại đến a, còn có chuyện phong nói lễ vật nhỏ, nhưng đừng quên mất. Mê Tiền lúc này, nhưng thật ra thói quen Tiêu Phàm quá dễ dự ý tưởng, ba người đã hẹn tại khách sạn bên trong đàm, này liền chặn đứt trò chuyện. Tiêu Phàm lại là một trận vượt mái băng tưởng rất nhanh liền tới rồi Mê Tiền khách sạn. Mấy người đảm phần lớn cũng đều còn là tiền vấn đề, đấu giá hội bên trong Kiến Bang lệnh cùng với Tiêu Phàm mặt khác một ít giải giấc này, nó đoạt được chiệt phong tính toán trực tiếp nhận lấy, trong đó tự nhiên còn có một bút Vân Long tập đoàn làm tuyên truyền phí dụng, chiệt phong sẽ đổi thành hiện thực bên trong tiền sau sẽ trực tiếp hối đến Tiêu Phàm tài khoản thượng, như vậy liền không cần lại bị trò chơi lấy ra một bút hối đối phí dụng. Tiêu Phàm tự nhiên là không có ý kiến, còn có một điểm liền là đấu giá được Kiến Bang lệnh phong trung huyết hy vọng Tiêu Phàm có thể tại Kiến Bang thời điểm đi giúp hỗ trợ, chiệt phong cũng đã đồng ý điều khiển một đám người đi giúp vội, Tiêu Phàm cũng thấy được không cái gì, dù sao Kiến Bang lệnh bán như vậy cao giá cả. Bang Hỗ trợ Tiêu Phàm cũng thấy được không cái gì. Mấy người có kéo thoảng cái mặt khác chuyện lúc này mới tính chấm dứt nói chuyện, đương nhiên trong đó nhất nghi hoặc còn là Tiêu Phàm vừa mới đột nhiên rời khỏi môn nhân, Triệt Phong còn phải cho Tiếu Ngộ Tình một cái giải thích. Lễ vật nhỏ đâu? Còn có ta bữa tối còn không có ăn đến đâu. Xem hai người cái này phải đi, Tiêu Phàm lúc này mới hỏi. Lễ vật nhỏ là chỉ hiện thực bên trong lễ vật, chính là chúng ta đại minh tinh vật phẩm. Mê Tiền đã giúp ngươi nhận lấy, qua đoạn thời gian sẽ cho ngươi đưa đi, ngươi cùng hắn bằng hữu ở một khối không phải sao? Triệt Phong xem như hoàn toàn bại cho Tiêu Phàm, nói tới cùng vừa mới hắn đó là tại nhắc nhở chính mình này sự tình. Hắn còn cho rằng là hắn đổ vào cái gì đâu? Mê Tiền thật đúng là lo lắng Tiêu Phàm hồi hỏi ra đáng giá không cái này nghi vấn, còn tốt Tiêu Phàm cũng không có nói cái này, bất quá này lễ vật nhỏ kéo tới rồi hiện thực giữa Tiêu Phàm thật đúng là nghĩ không ra đâu, vốn còn cho rằng là trong trò chơi cái gì đặc tù này nọ, phía trước hỏi Triệt Phong hắn còn nói không biết được, khiến cho thần thần bí bí. Như vậy a, khó được tụ tại cùng nhau, mọi người cùng nhau ăn bữa cơm đi. Tiêu Phàm lần nữa đề nghị đến. Liên vừa mới như vậy, bất quá không cần đánh đến. Mê Tiền té ngược liền buồn bực, hôm nay này Tiêu Phàm thật đúng là có điểm quái, Mê Tiền còn sờ sờ Tiêu Phàm cái chán nói đến. Ta như thế nào cảm thấy ngươi hôm nay lại điểm lạ lạ, chuyện gì ngươi trực tiếp nói không là vậy?" Triệt Phong hắn cũng có đồng dạng cái nhìn. "Ách, kỳ thật vừa mới ta xem đến muộn bữa thượng giao cùng nghĩa, hẳn phải là ăn cơm tây đi, cái này ta không biết, cho nên quan sát quan sát, học tập học tập, lần sau ăn thời điểm cũng sẽ không xấu hổ a." Tiêu Phàm có điểm thật ngại nói đến, nghe xong này Triệt Phong cùng Mê Tiền cười to lên. Triệt Phong có loại giật mình hiểu ra cảm giác, hỏi: "Ngươi vừa sẽ không liền lạ bởi vì cái này nguyên nhân mà rơi chạy đi? Cái này thật không lạ." Là... Nghe xong Tiêu Phàm trả lời sau, Triệt Phong trực tiếp nhận được, cái này có thể là thật không lạ. Là... vừa bằng Hưu bị Chi Chu hội người cho giết. Tiêu Phàm lúc này mới bắt đầu nói vừa mới phát sinh chuyện, Mê Tiền đang nghe đến Chi Chu hội sau đó là nghiến răng nghiến lợi, hiện tại hắn cũng không dùng lại để ý tới Chi Chu hội kia bọn giang hỏa. Xem ra ngươi nha lần này chọc được phiền toái không nhỏ a, Hắc Quả phụ chính là Chi Chu hội hội trưởng bạn gái, nghe nói so với Tây Tắc còn lớn một cấp, bất quá ngất nhưng thật ra không sao cả, dù sao có ngươi kia mặt nạ, chuyện gì đều tốt giải quyết, bất quá ta nói ngươi là không phải đổi khuôn mặt ta, này khuôn mặt ta xem được thật đúng là không thoải mái. Triệt Phong nhưng thật ra nói ra Hắc Quả phụ tại Chi Chu hội vị trí Mê Tiền nghe xong cũng nói đến, kỳ thật ta cảm thấy Tây Tác người này còn được, liền la hắn đệ đệ có thể nói là một phiền toái. Triệt Phong thì là gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Tại Mê Tiền cùng Triệt Phong dốc lòng chỉ dạy xuống, Tiêu Phàm rất nhanh liền học được giao niễn sử dụng, này nhưng thật ra nhượng Mê Tiền kinh thán, hiện tại Tiêu Phàm ăn lên đã là có khuôn có dạng, căn bản liền xem không ra là một cái lính mới. Muốn làm sơ chính mình nhưng không có ít chịu cái này tra tấn, Triệt Phong nhìn xem cũng là bội phục, lại không biết được bọn họ mỗi một cái động tác Tiêu Phàm đều có cẩn thận quan sát, hơn nữa rất nhanh liền bắt lấy trong đó bí quyết. buộc định đi chuyến hoàng cung, bất quá nhìn xem thời gian có chút quá muộn, như là hoàng cung cung tan ca kia chính mình không phải phí công chạy một chuyến, đơn giản liền hướng thành Huyền Vũ chợ bán đồ cũng đi qua, nhìn xem có hay không có chính mình có thể dùng đến này nọ, từ nhận thức mê tiền sau hắn thật đúng là không có hảo hảo qua qua, thuận tiện cũng coi như là vì đi địa hạ thành làm chuẩn bị, cứ việc chính mình trừ bỏ tài liệu thượng xuyên tay không mà quay về, bất quá kia đã là ở thân. Thủ thêu truyện. Nay còn là Tiêu Phàm lần đầu tiên xuống trong thành thị trường, Tiêu Phàm đến này thời điểm nhưng còn là làm công khóa, tại ăn cơm khi liền hướng mê tiền lãnh giáo xuống thị trường bên trong một ít tình huống. Mê tiền còn tổng kết một cái trang bị giao dịch biểu đơn, mặt trên viết mọi cái cấp bậc các loại nhan sắc trang bị đại khái giá trị, này xem như giúp không hiểu biết hiện tại giao dịch thị trường giá cả tiêu phẩm một cái bản nội, bất quá mê tiền nhất cường điệu đó là không cần bị lựa lạt. Được. Hắn liền có một lần sơ ý sơ suất bị một cái ngoạn gia cho lựa, đảm tốt giá cả giao dịch xong, đối phương đột nhiên hủy bỏ giao dịch, sau đó hỏi mê tiền có thể hay không có thể lại thêm chút tiền linh tinh, liên tục vài lần sau, một không chú ý đối phương giao dịch lan, điểm xác nhận sau lại phát hiện chính mình giao dịch qua này nó không phải chính mình muốn, còn có chút dụ dỗ nâng giá cả linh tinh nhìn mãi quần mắt. Hơn nữa nguyên náo hoàn cảnh xuống có thời điểm rất dễ dàng phạm mơ hồ. Tiêu Phàm nghe xong đều cảm thấy bất đắc dĩ, tân thủ thôn đã có thể không có như vậy tình huống, ít nhất chính mình không gặp gỡ qua. Thanh Nguyên Vũ bảy quán địa phương đã có thể không như tân thủ thôn như là phải tại bên này cũng xuống như thế nào ít nhất cũng phải tiêu tốn một ngày công phu, cứ việc đã là đã khuya bất quá nơi này còn là nháo ầm ầm, cứ việc hệ thống thiết trí nơi này giao dịch khu bán kính 10 thước thanh em phẩm vị, nhưng là còn là không thể giảm bất loại này huyên náo. Nghe tình thảo, một tổ năm kim, tới trước được trước. 25 chiến đảo thải trang bị, tiện nghi ban phá giá, không cần bỏ qua, nguyên bộ chi tiết. Không dao tiểu điểm. Lam Tràng ban phả giá, nhìn xem không phí tiền. Tiêu Phàm trực tiếp xuyên qua náo nhiệt địa phương, vài cái nhập khẩu phụ cận còn là có điều trật trội, nhìn xem không ngừng nảy sinh cái mới thông tin mật bản, Tiêu Phàm đều cảm thấy chóng đầu, hắn không thể không bội phục mê tiền kháng trấn năng lực, tại đây loại tình huống xuống hắn còn có thể tạm nhiên cùng chính mình phát ra thông tin, hơn nữa còn có thể vài ngày mấy đêm không ngại phiền phức tại đây đào móc đào hàng là thú, này đều nhượng Tiêu Phàm cảm thấy không thể nghĩ nổi. Che chắn thông tin mật bản, mới Tiêu Phàm lúc này mới đến treo lên an tính khu địa phương, an tính khu thì là ngoạn gia đặc biệt thiết trí một cái khu vực, bên này bộ phận lớn ngoạn gia đều là trực tiếp chế máy Hơn nữa không có thiết trí hệ thống giao hàng, liền tính là đảm giá cả cũng đều là đè thấp thanh âm, mà bên này thì là mê tiền không ưa thích nhất đến địa phương, nguyên nhân liền là bởi vì bên này không thể chặng giá, xem ra mê tiền hẳn phải là cái chật giá cao thủ, bất quá ngẫu nhiên. Mê tiền còn lá sẽ trải qua này, bởi vì bên này Thỉnh Phượng Tổng hội xuất hiện một ít không hiểu biết giá cả hoặc là sơ ý sơ suất mà ra. Tiêu Phàm bắt đầu một cái quẩy hàng một cái quẩy hàng cẩn thận nhìn lên, thật đúng là nhìn đến vài món không sai trang bị. Tại hắn cảm giác xem ra giá cả cũng đều thật thích hợp, cứ việc so với chính mình trang bị kém chút, đi dạo hơn nửa giờ tiêu phàm cũng không có nhìn đến có chính mình cần phải trang bị, bất quá hiện tại tiêu phàm còn không có bất luận gì không kiên nhẫn, tiếp tục dạo chơi, bởi vì có chút trang bị thuộc tính còn là rất có ý tứ. Tiêu phàm liền nhìn đến một truy thủ, truy thủ công kích so với đồng cấp truy thủ cao hơn rất nhiều, nhưng là đã có một cái hút máu thuộc tính, hơn nữa hút còn là ngoạn gia chính mình máu. Còn có một kiện tạc lam pháp trượng, có 1% tỉ lệ đột nhiên tiêu hao ngoạn gia gấp đôi ma pháp giá trị đổi lấy công kích gia tăng 50%, như là không phải tỉ lệ quá nhỏ cũng phải là một kiện không sai trang bị, có thể tăng lên ngoạn gia luyện cấp tốc độ. Nay một đường xuống tiêu phẩm còn liền mua 10 mũi tên, nay 10 mũi tên đều có gia tăng 10 điểm công kích, mũi tên đều có mang tinh tế móc ngược, có thể chiếu thành đau đớn làm sâu sắc, khiến cho đối phương động tác không thông thuận, sẽ rơi chậm lại đối phương tránh né cùng chúng địch, giá cả phương diện cũng đều là hỏi mê tiền mới mua lấy đến. Nay một đường xuống Tiêu Phàm liền không ít hỏi qua mê tiền, tại hắn cảm giác còn được này, nó đều bị mê tiền lấy không lợi nhuận cho phủ quyết. Tiếp lấy tiêu Phàm lại đi rồi vài cái quái hàng, rất nhanh tìm tới rồi chính mình nghĩ đến này nọ, một kiện kỳ quái quái trang bị. Lan Thiết Giáp, giáp khúc đoạn, phòng ngự 35, công kích 2230, nhanh nhẹn 3, sử dụng lên gối khi mới có thể phát huy công kích hiệu quả, yêu cầu cấp bậc không. Còn là kiện màu đen trang bị, khó được còn là một cái bộ kiện, cũng liền là không chiếm trang bị Lan, duy nhất khuyết điểm liền là trang bị thượng sau sẽ bị khấu trừ 3 điểm nhanh nhẹn. Tiêu Phàm trực tiếp liên hệ Mê Tiền, còn đem giá cả bảo đi qua 12 cái bảo thạch tệ giá cả Tiêu Phàm cảm thấy còn là có thể tiếp thu. Mê Tiền tác gọi hắn chính mình lo lắng, như là quả thật hữu dụng đến quả thật là có thể mua lấy, cứ việc mất chút, bất quá như là có thể chặt bỏ đến hẳn là có thể chém tới 8 cái bảo thạch tệ, cái này là Mê Tiền đề nghị. Bằng hữu, nhìn chúng loạn nào, hôm nay còn không có khai trường, ta cho ngươi cho chiếc khấu trụ. Đối phương cũng chủ động hỏi Tiêu Phàm. Mấy thứ này thật có ý tứ, ta cũng quả thật có điểm ý tưởng, bất quá giá cả thượng mắt chút. Tiêu Phàm lấy tay chỉ chỉ lan tiết giác vị trí. bằng hữu ánh mắt không sai, xem ra huynh đệ là nhà luyện võ đi. Cái này nhưng thật ra không có, tính là nhà luyện võ luyện cái này, động tác ai còn với ngươi đánh a, một không cần thận này chính là so với đứt tay đứt chân còn nghiêm trọng tàn phê a. Tiêu Phàm cười trở lại. Đối phương lại bắt đầu hỏi Tiêu Phàm chức nghiệp, Tiêu Phàm tắc xuất ra chính mình dự bị cùng, này dự bị cùng có thể nói là một cái phổ thông cung, ngoại hình thượng cũng có điều phổ thông, Tiêu Phàm tự nhiên là sẽ không xuất ra xà huyền ma tiệp cung cùng phong chúc cung, như là như vậy đối phương khẳng định là sẽ không xung giá. Ngươi liền trực tiếp mở cái giá cả, thích hợp liền bán. Tám cái bảo thạch tệ như thế nào? Lo lắng xuống Tiêu Phàm nói đến, thật đúng là có điểm không bỏ được, cái này còn là ta một cái nhiệm vụ được đến, nhiệm vụ còn thật khó khăn, lúc này nhìn đến màu đen trang bị khi không đem ta vui đến rồi, này còn là một bộ kiện, không chiếm trang bị lan, nếu không là ta luyện chính là pháp sư thật đúng là không bỏ được, ta liền thêm một cái bảo thạch tệ ngươi xem được không? Nghe xong lời này Tiêu Phàm dựa theo Mê Tiền giáo chiêu số lâm vào tự hỏi giữa, Tiêu Phàm còn nhớ rõ phía trước Mê Tiền là như vậy nói, mua sắm vốn liền là một loại xúc động, như là đối phương cảm thấy mấy thứ này đối hắn không, cái gì dùng? Ngươi chỉ cần một lâm vào tự hỏi đối phương sẽ lo lắng ngươi sẽ theo loại này xúc động rơi nhảy ra đến thời điểm nào. Tiếp lấy liền là mê tiền kia khó coi gặp nạn nghẹn cười, Tiêu Phàm hiện tại gặp được liền là như vậy một cái tình huống. Nhìn đến Tiêu Phàm lâm vào tự hỏi đối phương tựa hồ thật đúng là có điểm nóng này. Tám cái rơi như thế nào? Thôi vậy, liền ấn ngươi nói tám cái đi. Còn không có chờ Tiêu Phàm lên tiếng đối phương liền trực tiếp rơi xuống tới rồi tám cái bảo thạch tệ số lượng. Được đến cái này trang bị sau, Tiêu Phàm lại đây điểm hứng thú, tiếp tục đi dạo lên. Hiện tại Tiêu Phàm đang muốn chạy Tiêu Phàm còn là chú ý tới rồi một kiện trang bị. Vậy là một song dậy, cũng là một kiện mổ đen trang bị. Đâu dám bịa hoa, đối hùng mật trái đầu, nhanh nhẹ bà, tốc độ 1, phụ gia kỹ năng tiềm hành, liên tục thời gian 30 giây, làm lệnh thời gian 5 phút, cần phải cấp bậc 0. Cũng như là tên, tiềm hành kỹ năng đối với tiêu phàm quả thật là rất cần phải, tăng thêm quỷ hành chi dự hiệu quả tiêu phàm có thể nói là có thể thẳng suốt bảo trì tiềm hành trạng thái, bất quá này 99 bảo thạch tệ 99 kim tệ 99 đồng bạc lại 99 tiền đồng giá cả thực tại nhượng tiêu phàm sử xúc, này giá cả cũng quá khoa trương đi. Cứ việc chính mình vừa được đến một bút tự khoản, nhưng lần đến vị này, một song giày đi tìm một vạn đồng tiền khẳng định là không có khả năng. Bất quá Tiêu Phàm còn là hỏi xuống Mê Tiền. Mê Tiền trả lời nhưng thật ra nhượng Tiêu Phàm giật mình hiểu ra, nguyên lai like như vậy giá cả đại biểu chính mình đảm giá cả ý tứ. Bằng hữu, dày năm cái bảo thật tệ, có thể ta liền mua. Tiêu Phàm trực tiếp ra giá đến, đối phương cư nhân cũng không lo lắng rất rõ ràng đem giấy giao dịch cho Tiêu Phàm, vốn còn cho rằng muốn tới một lần ra giá trả giá. Giao dịch hoàn thành sau đối phương trực tiếp cùng Tiêu Phàm nói đến, bằng hữu, nhắc nhở ngươi thoang cái, ngàn vạn đừng nóng trông dùng giày bỏ trốn. ta liền bởi vì cái này bị treo một cốc, tốt nhất ngươi có thể đi tìm hiểu xuống đạo thật tiềm hình, kỹ năng một ít vấn đề. Nguyên lai like đối phương còn tại này dày thượng ăn thiệt thòi, khó trách giao dịch được như vậy sảng khoái, vừa mới kia nói hẳn là xem như hắn hảo tâm nhắc nhở. Giá hỏa này ý tưởng không khỏi cũng quá đơn giản đi, ta liền sẽ không dùng dạy đến gạt người sao? Tiêu Phàm nghĩ đến. Nhìn này thành quả, Tiêu Phàm cảm thấy còn là không sai, lúc này mới cao cao hứng hứng ra thị trường, chuẩn bị đi câu cá đi, Tiêu Phàm này một đường xuống cũng coi như là vật khí. Quy 2 chương 25, Tiêu Phàm nụ hôn đầu tiên. Quỷ cung. Tác giả: Hạng Tiền Mê Hồ. Chương 25, tiêu phàm nụ hôn đầu tiên. Lần nữa lọ giảnh Tiêu Phàm liền hướng hoàng thành phương hướng chạy đi, lần trước Tiêu Phàm tiến vào hoàng cung chính là dẫn tới không nhỏ chấn động, có ngoạn gia tưởng đi vào đều là được đến một câu hoàng cung cấm địa, người rảnh rỗi mới tiến. Thậm chí có đạo tặc tưởng tiềm hành đi vào, kết quả đều là trực tiếp bị thủ vệ quăng đi ra ngã chết, cũng không biết được phải hay không hệ thống cố ý đặt ra, kia bạn hữu còn lại xỉu máu sau liền bị một cái thủ vệ tùy tay quăng đi ra, kia độ cao có điểm làm phi cơ cảm giác. Lần nữa đến hoàng cung nhập khẩu thời điểm nơi này còn như trước náo nhiệt, thật nhiều người tại hoàng cung đại môn tiền huyên huyên. Hôm nay kia lại là bởi vì cái gì như vậy náo nhiệt đâu. Bạn hữu, các ngươi ngẩn này làm cái gì a? Tiêu Phàm nghi hoặc hỏi, hai lần tiến vào hoàng cung như thế nào còn đều như vậy náo nhiệt, tổng sẽ không đều là cấm đi đi, hơn nữa cũng không có người tại đây kêu tụ đội linh tinh quảng cáo. Các bậc bạn xếp hạng đệ 7 truyền linh nhi vừa mới tiến đi, gần nhất ngoạn gia có thể có bình gia trò chơi mỹ nữ đứng hàng, chúng ta tự nhiên là tới một thấy phương dùng, thuận tiện xem xuống có thể hay không có thể biết được nàng là như thế nào tiến vào hoàng cung, thông tin linh thông nhất buồn cầu thông cũng tới. Nói xong hắn còn chỉ xuống quanh chân ngồi tại hoàng cung cửa một vị ngoạn gia. Nghe xong lời này, Tiêu Phàm cũng nhớ tới cấp bậc đứng hàng đệ 8 truyền linh nhi, lại nhìn xem cấp bậc đứng hàng đã đến đệ 7, mà đệ 8 thì là chính mình. Triệt Phong liền không có ít tại hắn trước mặt tán thưởng nàng, đầu tiên tự nhiên là đối phương khí chất, nhưng mọi người liền không rõ ràng, bởi vì nàng đều dùng một khối màu đen vải bố che mặt che mặt. Hơn nữa truyền linh nhi thân mình cũng là giống như Tiêu Phàm độc hành hiệp, hẳn là cũng là che giấu chức nghiệp, bất quá cái gì chức nghiệp lại không có người cân nhắc đi ra, bởi vì nàng đều không tại trước người ta ra tay, mà phàm là một cùng tiến thủ chuyện đã là người người đều biết, hơn nữa cũng có người đoán được che giấu chức nghiệp khả năng tính. Không thể không nói bên trong trò chơi người tại ba nhiều, cứ việc Tiêu Phàm chỉ xuất thủ hai lần lại không quen thuộc người trước mặt biểu hiện chính mình kỹ năng, nhưng là đã có ngọn da cơ được điểm ấy, người này liền là vừa mới kia ngọn da nói buồn cầu thông, hơn nữa hắn còn là một có tiền da hỏa, hắn chủ yếu liền là nghiên cứu trong trò chơi một ít thông tin, hơn nữa lấy mua bán thông tin đến kiếm tiền. Tiêu Phàm trong lòng đã có cái chú ý, đi xa chút thay đổi một bộ trang bị sau, hướng về buồn cầu thông đi qua. Buồn cầu huynh đệ, bị Tiêu Phàm này một xưng hô này ngược lại dẫn tới mọi người một trận cười. Buồn cầu thông cũng không để ý, liếc liếc Tiêu Phàm liền tiếp tục đem ánh mắt đặt ở hoàng cung nhập khẩu phương hướng. Nghe nói ngươi thông tin linh hồn, ta chính là có cái tiến hoàn cung bí pháp." Tiêu Phàm này một nói, nhưng thật ra nhượng đối phương đến rồi tinh thần, bất quá đối với Tiêu Phàm cách nói còn là tỏ vẻ hoài nghi, nhìn xem Tiêu Phàm này thần trang bị nhưng thật ra có điểm giống khuôn giống dạng, trực tiếp hỏi, "Cái gì điều kiện?" Tiêu Phàm trực tiếp trà sát trà sát ngón cái cùng nó trỏ, buồn cầu thông tự nhiên minh bạch, lấy ra một cái tiền túi, "Ra hỏa này thật đúng là hào phong a, cái này tiền túi chính là 100 cái bảo thạch tệ a." Bất quá hắn rất nhanh liền thu trở về, này đầu tiên Tiêu Phàm đương nhiên là phải có thể chứng minh chính mình có thể đi vào. Tiêu Phàm tự nhiên minh bạch, cười dặn rỡ hướng về hoàng cung đại môn đi qua. Sau đó nhanh chóng tới gần một cái thủ vệ, dùng thân thể làm độ ngăn trở mấy người khác tầm mắt, sau đó biến nghiêng ngang khệnh khạng vào hoàng cung, này nhưng nhượng buồn cầu thông trong lòng nóng này, có điểm đứng ngồi không yên. Nhìn đến lại có người đi vào, bọn loạn gia bắt đầu xôn xao lên, rất nhiều người bắt đầu nghiên cứu lên tiêu phẩm vừa mới động tác đến. Có người thậm chí trắng trợn táo bạo lấy ra tiền đến hối lộ thủ vệ, bất quá chiêu này chính là sớm liền có người thử qua, bất quá như trước bị che ở ngoài cửa. Rất nhanh buồn cầu thông liền bị rất nhiều người cho vây quanh, tự nhiên là hỏi buồn cầu thông việc gì vậy, bọn họ đều bởi vì vừa mới kia loạn gia chính là có cùng hắn nói điểm cái gì đến. Buồn Cầu Thông cũng chỉ có thể có khổ nói không ra, Tiêu Phàm nhưng không có cùng hắn giảng đi vào phương pháp, không dễ dàng mới giải thích rõ ràng điều bấy. Xem ra là chính mình đắc tội người nào, Buồn Cầu Thông trong lòng nghĩ đến, không chỉ hắn khẳng định không có ít đắc tội người, bất quá này Trương gương mặt đến là nhượng hắn có điểm nghi hoặc, lấy hắn trí nhớ chỉ cần là có chú ý qua tình huống xuống, khẳng định là sẽ nhớ kỹ. Tiêu Phàm tắc lại không có đi tìm Buồn Cầu Thông tính toán, hắn có lẽ còn sẽ tại hoàng cung cửa đã chờ, này xem như nho nhỏ trêu cợt hắn thoáng cái đi, ngăn chết hắn. Do hỏi xuống đại ma đạo sư Lý Cha đức vị phía sau, Tiêu Phàm hướng về đối phương nói phương hướng đi qua. Này không trả lại vừa vặn gặp được Têu Tuyển Linh nhị mạn ra, giống như vừa mới ngoạn gia miêu tả, trên mặt che một khối màu đen vải bố che mặt, lộ ra ánh mắt lại có vẻ càng thêm trong suốt ma sáng ngời, giống như có nơi nào nhượng Tiêu Phàm cảm thấy quen thuộc. Nhìn đến Tiêu Phàm như vậy nhìn xem nàng, đối phương cũng là chú ý thoáng cái, tựa hồ còn lộ ra chán ghét thần tình, Tiêu Phàm tất nhiều nhìn hai mắt. Tại hai người tới gần chút thời điểm đối phương đột nhiên nhanh chóng một kiếm liền hướng về Tiêu Phàm đâm qua, Tiêu Phàm phản ứng cũng rất nhanh, toàn thân liền làm một cái lùi bước, hai người liền như vậy hướng về cùng một cái phương hướng vọt đi qua, sau đó sát bên người mà qua. Dừng lại thời điểm Tiêu Phàm trực tiếp tiến vào quỹ hành chi giực trạng thái, hơn nữa mở ra camera gia công năng, bởi vì đối phương vải bố che mặt hiện tại đã là ở tiêu phàm trong tay, liền chờ đối phương xoay người qua, Tiêu Phàm còn buồn bực, như thế nào đối phương đột nhiên liền công kích, tổng sẽ không bởi vì chính mình nhiều nhìn hai mắt đi. Chiến phong hắn chính là đối truyền linh nhi ngưỡng mộ có thừa, nói không chừng này thông tin còn có thể bán cái giá cả đâu, này tự nhiên là chịu đến mê tiền ảnh hưởng, hơn nữa vừa mới chính mình lại quá thuận tay hiểu rõ, cho nên Tiêu Phàm liền từ xuống. Xem ra này khăn che mặt liền giống như Tiêu Phàm tưởng một dạng, không thuộc về trang bị bộ phận, nếu như là trang bị như vậy mà các loại loạn gia tại không có được đến cho phép thời điểm là giật không xuống. Bất quá đối phương tự hồ không bằng Tiêu Phàm mong muốn, cũng không có chuyển qua thân đến, bất quá nàng tự hồ rất khẩn trương bộ dáng, trực tiếp xuất ra đem nấu nướng dùng dao phay che ở chính mình trước mặt, trở lại nhìn về phía Tiêu Phàm phương hướng, Tiêu Phàm xem nàng này động tác thiếu chút nữa không cũng cười đi ra, đối phương cái này động tác không khỏi cũng quá dọa người đi, lại nàng xoay người sau lại không thấy Tiêu Phàm thân ảnh. Đi ra, khăn che mặt đưa ta, nếu không không chết không ngừng. Nhìn đến đối phương hiện tại nhíu mày bộ dáng liền biết được nàng đang nghe phụ cận động tĩnh, cái này biểu tình có điều quen thuộc, bởi vì Tiêu Phàm liền thường dùng đến, bất quá đối phương thanh âm quả thật bao hàm sát ý cảm giác, xem ra Tiêu Phàm lần này thật sự lại chọc tới người, còn là không nhỏ phiền toái. Tiêu Phàm cũng không dám cam đoan chính mình đi đường tiếng sẽ không bị đối phương nghe được, đơn giản đứng ở tại chỗ bất động, trong lòng nghĩ đến, còn không là ngươi trước công kích ta, tính là khăn che mặt trả lại ngươi còn không là không chết không ngừng. Tiêu Phàm hiện tại tính toán liền là không động một chút, dù sao tiềm hành thời gian không có khả năng kéo dài rất lâu, thời gian lâu đối phương khẳng định liền đi rồi. Về phần cái khăn này, Tiêu Phàm tưởng còn là trước không trả lại tốt, vừa mới kia một kiếm như là đối phương không sử xuất toàn lực, vậy cũng là một không nhỏ phi toái, hơn nữa thông qua đối phương kia một kiếm, Tiêu Phàm có thể khẳng định đối phương tốc độ nhất định cũng là bất phàm. Liên như vậy đã chờ vài phút, Tiêu Phàm đều không nhịn được bội phục lên đối phương kiên nhẫn đến, hơn nữa này đoạn thời gian còn bảo trì nâng giao phay che ở chính mình gương mặt độc tác, này mặt có như vậy trọng yếu sao? Qua đạo tặc lớn nhất kỹ năng liên tục thời gian sau, nàng cư nhiên còn cảm thấy kỳ quái nhanh chóng tại phụ cận công sự che chắn thượng tìm lên, xem ra nàng là hoài nghi Tiêu Phàm tránh ở nơi nào. Lúc này Tuyền Linh Nhi cũng là vừa vội vừa giận, bởi vì chính mình trên thân này nó vừa đều quét sạch, có điều thích hợp chắn cũng liền chính mình giao tay, nàng cũng không nghĩ đến đối phương cư nhiên phản ứng cùng tốc độ cũng như này chi cao, hơn nữa còn có thể như vậy chính xác lấy đi nàng khăn che. Mặt Đối này Tiêu Phàm thì là thầm nghĩ vật khí, hắn thật đúng là không nghĩ đến chính mình có thể như thế thuận lợi. Tiêu Phàm cũng cảm giác đến không đúng, một khối khăn che mặt có như vậy trọng yếu sao? Có thể tháo xuống đến liền Tuyết Minh là không thuộc về trang bị, Tiêu Phàm còn xác nhận thoáng cái, không có bất luận gì thuộc tính a, như vậy gấp bộ dáng lẽ nào là tình nhân đưa lễ vật? Cảm thấy không ý tứ Tiêu Phàm chính tính toán không chơi, tìm cái cơ hội cho trả lại cho đối phương, chính mình dùng hết toàn lực hẳn là có thể chạy thoát, đáng tiếc liền là phụ cận quá mức là rộng lớn, nếu không sử dụng quỷ hành hiệu quả rất dễ dàng bị bộ chạy rớt, có lẽ là chịu đến truyền linh nhi lo lắng bộ dáng ảnh hưởng, việc này tại Tiêu Phàm xem ra còn trở nên phức tạp. Lúc này đại ma đạo sư Lý Tra Đức lại vừa vận xuất hiện, xem ra Tiêu Phàm ẩn thân đối với hắn là không có hiệu quả, bất quá Tiêu Phàm vội vàng so với cái chớ có lên tiếng động tác, mà nghe được Lý Tra Đức tiếng bước chân sau truyền linh nhi tắc có vẻ càng thêm cần trương, bất quá nhìn đến là nở tở cở sau nàng lúc này mới thở ra một hơi. Dù sao không có ngoại gia có thể lưu ra Lý Cha Đức như vậy có cái tính đâu đến. Bởi vì cái này, Tuyển Linh Nhi nhưng thật ra bỏ xuống tâm đến, bất quá tựa hồ cũng không có bỏ xuống giao phay ý tứ. "Ngươi đây là?" Lý Cha Đức nghi hoặc hỏi. "Tìm người." Tuyển Linh Nhi trả lời còn lạ như trước ngắn gọn, bất quá khẩu khí thượng còn là có điểm máy móc. "Ta là Hoàng cung đại ma đạo sư Lý Cha Đức, ngươi muốn tìm người ta hẳn là nhận thức, hiện tại cho phép tiến vào hoàng cung hẳn là cũng liền ngươi cùng hắn hai người." Lý Cha Đức như trước lễ phép trả lời đến. "Hay không có thể đem, giống như giao phay này nọ trước bỏ xuống, ta có thể mang ngươi đi tìm hắn." Tuy Linh Nhi nhăn lại lông mi tự hỏi xuống, lúc này mới thu lấy dao phay, bất quá Tiêu Phàm nghe được câu này khi cũng là trong lòng một thẩn, cũng không có đi chú ý Tuyền Linh Nhi bộ dạng, dù sao hệ thống bên trong đỡ đỡ cở trí năng Tiêu Phàm thật đúng là nói không rõ ràng, chỉ mong hắn sẽ không bán đứng chính mình, bất quá Tiêu Phàm trong lòng đã ẩn ẩn có loại chẳng lành dự cảm. "Tùy ta đến đây đi." Nói xong Lý Tra Đức hướng về Tiêu Phàm phương hướng đi rồi đến, Tuyền Linh Nhi tắt đi theo mặt sau, đang nhìn đến Lý Tra Đức đối hắn chớp chớp ánh mắt sau, Tiêu Phàm lúc này mới hơi có vẻ được yên tâm. Càng chạy càng gần khi Tiêu Phàm nhưng thật ra cảm giác đã có điểm không thỏa. Bởi vì Lý Cha Đức giống như liền là hướng về chính mình cái này phương hướng thẳng đi qua đến, bất quá Lý Cha Đức còn là như trước đối chính mình chớp ánh mắt, Tiêu Phàm đành phải trước tin tưởng hắn, bất quá theo bước chân tới gần, Tiêu Phàm tâm cũng là càng đè càng chặt, bất quá hiện tại hắn cũng không biết được nên làm cái gì được rồi. Chỉ có thể manh đối với Lý Cha Đức trước mắt, dò hỏi tới cùng việc gì vậy, mà đáp lại Tiêu Phàm lại như trước là chớp mắt, mắt thấy Lý Cha Đức cách chính mình không đến hai thước cự ly tối điểm, Lý Cha Đức đột nhiên lộ ra lão ngoan đồng tiểu cười sau, Tiêu Phàm não bên trong lóe qua một cái ý tưởng, vậy là xong rồi. Lý Cha Đức thân ảnh nhanh chóng biến mơ hồ. Giống như bỗng nhiên giữa liền trong suốt, tại đây đồng thời, Tiêu Phàm mặt sau bị người cho đá một chân, này một chân mang theo gió thôi động cảm giác, cũng là rất hướng Tiêu Phàm sử dụng lui bước sau cảm giác, chỉ là lần này phương hướng cũng là phản. Trúng đến này một chân ảnh hưởng, Tiêu Phàm nhanh chóng hướng phía trước vọt đi qua, lui bước đều đến không kịp phóng thích, tiếp lấy liền là va chạm đến người cảm giác, không cần nói cũng biết được việc gì vậy, hơn nữa chính mình đôi môi cũng đụng tới lạnh Leo Onu này nọ. Tiêu Phàm đầu tựa hồ đều nổ tung, ta nụ hôn đầu tiên à, này đó là Tiêu Phàm hiện tại tưởng, trước kia Tiêu Phàm hắn còn huyễn tưởng chính mình nụ hôn đầu tiên hẳn là phải tại bờ biển. còn nhất định là chạm vạng tà dương chính độ thời điểm, đi chân trần dẫm hạ cát, nghe được cánh hoa thanh âm, sau đó Ôn Nhu ôm lấy đối phương. Chính là hiện tại cũng là bị nở tở cỡ đá một chân, sau đó nhằm phía một cái sa lạn nữ hải. Này chân giống như đá quá nặng. Lý Cha Đức tự luôn tự ngứ đến. Quy 2 chương 26, bị sét đánh. Quỷ cung. Tác giả, hạng tiền mê hồ. Chương 26, bị sét đánh. Tiếp lấy một đạo ánh sáng, sáng rực bầu trời bổ xuống một đạo tia chớp, Tiêu Phàm trong lòng là hô to xui xẹo, mới ngày hôm qua nghe được ngọng ngọng nói sét đánh lúc này sự, hôm nay liền tự mình thể nghiệm một cái. Tiêu Phàm hiện tại đã là nhắm mắt chờ chết là được rồi, bất quá tựa hồ tia chớp cũng không có rơi xuống Tiêu Phàm trên đầu, mở ánh mắt Tiêu Phàm nhìn đến lấy chính mình bán kính 2 thước phạm vi đứng lên một cái ma pháp thuật. Xem ra này nhất định là thân là đại ma đạo sư Lý Cha Đức cánh tay, ngẫm lại hiện tại còn tại dưới thân Tuyển Linh Nhi, Tiêu Phàm trực tiếp xoay người tới rồi một bên, đừng để lại bị sét đánh, ai biết được cái này ma pháp thuật có thể hay không ngăn trở tia chớp lần thứ 2 công kích. Xoay người đứng lên thời điểm, Tuyển Linh Nhi đã là ngồi ở trên mặt đất, cắn chặt môi, nước mắt dọc theo trong suốt mà sáng ngời ánh mắt giữa tràn đầy đi ra, nhìn này đoạn tuyến chân châu Tiêu Phàm lúc này mới phát hiện vấn đề nghiêm trọng tính. Này lại không như Rong Rong khóc, Rong Rong, cái kia là ủy quất. Ngượng ngùng a, rất lâu không hoạt động, không khống chế tốt lực lượng, này. Này kia chớp chính là hao tốn ta không ít ma pháp lực, ta. Ta đi thôi phục hồi, có việc đến cửa thông báo tiếng là được. Nói xong Lý Cha Đức nhanh chóng biến mất ở tại Tiêu Phàm trước mặt. Tiêu Phàm bất đắc dĩ ngồi xếp bằng ngồi ở Tuyển Linh Nhi trước mặt, Tiêu Phàm liền như vậy ngồi cũng không biết được nói cái gì, hai người liền như vậy lâm vào an tĩnh. Tiêu Phàm đơn giản quan sát lên Tuyển Linh Nhi, khuôn mặt trái xoan, mày liễu mắt dài, cái mũi nhỏ thẳng, cánh mũi bợ vì thương tâm duyên ứng cỡ một trường một trường, hẳn là xem như là mỹ nữ đi. Tiêu Phàm nghĩ đến. Bất quá vừa mới kia một mặt quen thuộc hẳn là nàng mi giữa một tia ưu thường, Tiêu Phàm cảm thấy ở đâu gặp qua, lại không biết được chính mình cũng có như vậy là thụ, dù sao mỗi lần chiếu tấm gương thời điểm hắn đều là mang theo vẻ cười. Dù sao Tiêu Phàm hiện tại trong lòng cũng là một mặt buồn bực cùng uất, như vậy hạ xuống cũng không phải biện pháp a. Hoa a. Tiêu Phàm này tiếng khóc lớn đem còn tại khóc truyền linh nhi dọa một nhảy, bất quá Tiêu Phàm thực tại là nghẹn không ra cái gì nước mắt đến. Ách, như vậy khóc có điều thoải mái, có thể đem đầu nâng lên đến một điểm sao? Như vậy đệ nặng đầu xem người bộ dáng thật đáng sợ. Tiêu Phàm kéo kéo khóe miệng, bị như vậy ánh mắt nhìn xem, Tiêu Phàm liền giống như bị viên đạn cho bắn thủng. "Uy, ta vừa chính là nụ hôn đầu tiên a, ngươi còn tưởng như thế nào? Nói tiếp này cũng là kia lão đầu lượi a, ta vốn." Cũng liền đứng bên kia nhìn xem hoa có ai nhìn xem đám mây a cái gì. Tiêu Phàm nói đến này thời điểm tận lực bảo trì không mặt đỏ. Ai biết được hắn một chân, ta liền nhìn đến đối phương ánh mắt, Tiêu Phàm khép miệng lại. Bị Tiêu Phàm như vậy một gây sức ép, đối phương cũng dừng lại khóc, Tiêu Phàm lại đợi một hồi, nhìn xem thời gian kém không nhiều đối với Tuyền Linh Nhi tiếp tục nói đến, "Không, có việc gì đi, không, có việc gì ta đi rồi a." Tiêu Phàm đã là đứng lên, liền chuẩn bị phải đi. Khăn che mặt. Nga. Tiêu Phàm đem khăn che mặt chuyển trả lại cho Tuyền Linh Nhi, cứ việc đối phương nói chuyện có điều máy móc, nhưng việc này hẳn là cũng liền như vậy đi, Tiêu Phàm nghĩ đến. Tuyền Linh Nhi hoán hận đoạt lấy khăn che mặt một lần nữa quơ lên. Ngươi thật xinh đẹp, vì cái gì cột khăn che mặt a? Có một đoạn thời gian quen thuộc, Tiêu Phàm cũng coi như biết được như thế nào kêu xinh đẹp, này còn là Tiêu Phàm lần đầu tiên thổi người xinh đẹp, thật đúng là có điểm không quen thuộc cảm giác, nhìn đến đối phương ánh mắt sau Tiêu Phàm vội vàng rời đi đề tài, cho nàng để tới cái đề nghị. chỉ thật ngươi có thể mua cái mặt nạ loại trang bị, trang bị mang theo liền sẽ không bị kéo, tựa như như vậy. Nói xong Tiêu Phàm đeo lên lãnh phong diện cụ, còn thử này lổ xuống mặt nạ. "Thêm Hạo Hữu." Truyền Linh Nhi nói chuyện Vương Tức như trước bộ dáng cũ, Tiêu Phàm thử bỏ thêm xuống đối phương Hạo Hữu, đối với mặt phẩm cái này tên đối phương cũng có vẻ không chút để ý. Truyền Linh Nhi nhìn xuống Tiêu Phàm mặt nạ, Tiêu Phàm tự nhiên minh bạch đối phương quả thật cần phải một cái mặt nạ. "Ta đây cái không được, cái này là người khác đường, ngươi phải ta giúp ngươi liên hệ ta bằng Hữu giúp ngươi lưu ý xuống, không có việc gì ta đi rồi." Còn không có trở tiêu phẩm xoay người truyền linh nhi đã là trực tiếp hướng về hoàng cung đại môn đi đến, Tiêu Phàm vội vàng nhắc nhở đến, cửa rất nhiều người, hẳn phải là hỏi như thế nào mới có thể tiến vào hoàng cung mới tụ tập lên, tốt nhất phương pháp liền là trèo tường ra ngoài. Tiêu Phàm hắn chính là có thể nghi qua. Nhìn xem truyền linh nhi đi, Tiêu Phàm đều không nhịn được thạ lòng với tở, liên hệ xuống Mê Tiễn, gọi hắn hỗ trợ lưu ý xuống mặt nạ, tốt nhất là đẹp mắt điểm, Mê Tiễn cũng là mơ hồ, Tiêu Phàm có mặt nạ ra người còn tìm này động tác làm cái gì, bất quá hắn cũng không có hỏi, đáp ứng thuận tiện giúp lưu ý xuống liền chấm dứt trò chuyện. Mà liên tại đây thời điểm, diễn đàn tượng lại tuôn ra một cái thông tin. Vậy là thần bí ngoạn gia cùng cấp bậc đứng hàng đệ bảy truyền linh nhi tiến vào hoàng cung, hơn nữa không lâu sau liền xuất hiện hệ thống bảo hộ lối điện, tiếp tới đó là một rất nhiều về hoàng cung bên trong sự tình suy đoán, về phần đều suy đoán, cái gì đâu? Ha ha. Nay càng là nhượng truyền linh nhi lại bơi lên một tầng thần bí đen xa. Còn không có một hồi công phu, Tiêu Phàm liền thu được triệt phong cùng mê tiền thông tin, theo ngoạn gia tiếp hình ảnh, hai người liền đoán được người nọ đó là Tiêu Phàm, bởi vì đối với Tiêu Phàm này thân trang phục và đạo cụ bọn họ có thể nói là quen thuộc nhất, mà để cho bọn họ sửng sốt liền là Tiêu Phàm cư nhiên còn không có rất cấp, hai người là không bội phục đều không được. Tự nhiên cũng sẽ không quên mất giọng hỏi Tiêu Phàm. Tiêu Phàm tự nhiên không thể ăn ngay nói thật, hắn nhưng còn không có ngốc đến kia trình độ, đành phải bên cái rối nói hoàng cung bên trong nở tở cờ ngửa tay, vì thế cùng Tiêu Phàm khoa tay múa chân thoáng cái, không ngờ đối phương cũng có nắm chắc tốt công kích trực tiếp đem hắn cho đánh bay, phương hướng tự nhiên liền là Tuyền Linh Nghi, sau đó thuận tay liền ôm lấy Tuyền Linh Nghi, xét đánh thì là bị nở tở cờ cho ngăn lại. Tiếp lấy Tiêu Phàm lại thu được mộp mộp thông tin, thông tin nội dung chỉ có đơn giản hai cái chữ lưu manh. Đối với cái này Tiêu Phàm rõ ràng lười đi giải thích, bất quá Tiêu Phàm còn là cảm giác tới rồi nỗi danh phiền toái, bất quá có tiềm hành ít nhất phiền toái uất đi rất nhiều. Là nên đi tìm xuống Lý gia Đức tính sổ thời điểm, Tiêu Phàm nghĩ đến. Hoàng cung trang nghiêm khí thế tự nhiên không cần nói, bất quá làm Tiêu Phàm tới rồi Lý gia Đức địa phương sau liền giống như tới rồi mặt khác một cái địa phương, trên mặt đất cỏ đều là khô héo ghé vào trên mặt đất, có điểm dạng nước địa phương tựa hồ cho không nổi chúng nó đủ hơi nước đến biểu hiện chính mình sinh cơ. Hơn nữa phụ cận trừ bỏ một cái hơn 10 thước cao tháp tròn cùng mấy gian phòng thấp liền không có cái gì mà khác kiến trúc vật, dù sao này phụ cận liền là một bãi loạn. Tiêu Phàm vừa muốn tới gần một ít thì bang một tiếng, một gian phòng thấp phát sinh nổ mạnh, tiếp lấy Tiêu Phàm liền nhìn đến Lý Cha Đức theo đuổi mù giữa đi ra tới. Có ma pháp thuần liên cơ, Lý Cha Đức cũng không có có vẻ chất vấn, hơn nữa nhìn hắn không sao cả động tác biểu tình liền thuyết minh như vậy chuyện đã là chuyện thường ngày. Khó trách vừa thí nghiệm thời điểm, trong lòng một hận, nguyên lai là ngươi a vừa mới, nay không rất lâu không đáng người, không có năm chắc tốt, nói tiếp ta không phải còn giúp ngươi lỡ một đạo tia chớp sao? Còn không có chờ Tiêu Phàm nói, Lý gia Đức liền bắt đầu giải thích lên, bất quá kia đạo tia chớp nếu như không có hắn kia một chân cũng sẽ không xuất hiện đi, bất quá thật đúng là không biết được nở tợ cở sẽ hay không biết được này tia chớp xuất hiện nguyên nhân. Kia tia chớp. Tiêu Phàm còn không có nói xong lập tức lại bị đánh gãy. Kia tia chớp chính là hướng về ngươi bộ đi qua, được rồi được rồi, kia tia chớp có lẽ là hướng về phía ta, bất quá là bổ trợ trận, đã lâu không chọc ghẹo người, mới một chọc ghẹo liền như vậy đối ta, ta đây tuổi cũng không dễ dàng a. Nghe xong lời này, xem ra nở tợ cở là thật không biết được như thế nào sẽ chống dung xuất hiện tia chớp. Tiêu Phàm ngẫm lại thôi vậy. Cùng ngờ trợ cỡ so đo cái gì đâu, chính mình lần này liền là có việc tìm hắn, Tiêu Phàm nương theo xuất ra kia bản nhật ký bạn giao cho Lý Trá Đức. Nhìn xem hiểu biết không? Có thể giúp đội phiên dịch xuống không? Tiêu Phàm hỏi. Lý Trá Đức nhìn đến xuất ra giao kính mắt, lật hoàn cái. Tinh linh văn tự, không phải rất đáng hiểu, ta có thể tìm Hoàng cung sách bảo quán đại bác lạc, đệ vô giả, hỗ trợ phiên dịch một phần, coi hắn hiệu suất, không chuyện gì hôm nay buổi tối hẳn là liền có thể tới lấy. Nói xong Lý Trá Đức triệu hoán chỉ nguyên tố gió ngưng tụ thành chim chóc, mang theo kia bản nhật ký bạn đi rồi. Ta tưởng ngươi hẳn là đối ta thí nghiệm thành quả có điều thấy hứng thú, đến Nói xong cũng không chờ Tiêu Phàm trả lời liền lôi kéo Tiêu Phàm hướng kia tòa tháp tròn đi qua, thật đúng là có điểm lão ngoan đồng hình tượng, này một mở cửa Tiêu Phàm liền phát hiện rất nhiều này nhỏ loạn loạn chồng chất tại cùng nhau. Lý gia Đức không có mấy may ngượng ngùng, bắt đầu lôi kéo Tiêu Phàm giới thiệu lên chính mình này nhỏ đến. Cái này chính là bạo âm pháo, miệng pháo toàn thân phạm vi đều có tinh vi ma pháp trận, lớn nhất cự ly có thể đạt tới người 5 lần đã ngoài, này 5 lần cũng không là lãm chó hề a, lấy đạn pháo đánh trúng mục tiêu phạm vi bán kính 10 thước địa phương sẽ xé mở một đạo phong chấn, đồ sộ tiếng nổ có thể nhượng bán kính 10 thước phạm vi bên trong người đều lâm vào ù tai cùng hỗn loạn trạng thái. liền là thể tích hơi có vẻ lớn chút. Đối với điểm ấy, Tiêu Phàm đã có thể không như vậy cho rằng, này pháo đều vượt qua một gian nhà trẻ. Cái kia, cái kia chim chóc hình dạng này nọ, nó tốc độ thập phần nhanh, có thể nhanh chóng truyền lại thông tin. Tiêu Phàm nhìn cái này càng là không nói gì, như vậy lớn này nọ cầm đến vận chuyển thông tin, sẽ hay không bị người cho đánh hạ đến a? Còn có cái này, cái này có thể hai người cự ly xa tiến hành trò chuyện, hiện tại chính là đã rộng khắp vận dụng ở trong cung. Tiêu Phàm không nhịn được nghĩ đến, chúng ta đều dùng phát thông tin, vô tuyến Bất quá bên trong còn có chút không sai này nọ, đặc biệt là nước thuốc loại, bên trong cư nhiên có thể lấy nháy mắt trị liệu nước thuốc, mà khác phần lớn đều là ngoạn gia dùng không nổi này nọ, trong thắc mặt trừ bỏ Lý gia Đức Đào tạo một ít dùng được đến thực vật liền không, có lại có mặt khác địa phương là sạch sẽ, liền là quá rối loạn. Nói xong còn không quên liếc một cái Tiêu Phàm, Tiêu Phàm tự nhiên minh bạch, cần phải hỗ trợ thật không? Bất quá là phải có thủ lao nga. Tiêu Phàm trực tiếp trở lại. Ta cùng ngươi nói à, bên trong còn có cực nhỏ này nọ là ta không cần phải, ta chính là có làm qua ký hiệu, ngươi nếu như đáp ứng giúp ta thu thập, ta có đánh dấu không cần phải này nọ, ngươi đều có thể lấy đi. Lý gia Đức đem cực nhỏ hai cái chữ nhanh chóng mang qua, Tiêu Phàm nơi nào lại không đáp ứng đạo lý, nói không chừng còn có thể có kinh hỉ đâu. Lý gia Đức thuyết minh xuống phải như thế nào thu thập, Tiêu Phàm đáp ứng xuống sau liền bận việc lên rồi. Tại triệu bố cái kia phòng tạm vật có một lần thu hồi sau, tự nhiên là sẽ không đống tha lần này cơ hội, tiếp được sinh ý sau Tiêu Phàm liền bắt đầu thu thập lên, bất quá này địa phương còn không là bình thường loạn, có chút căn bản liền là thực nghiệm xong sau không cũng có lại đi thu thập liền thẳng suốt đặt ở bên kia, trong tháp liền cái bản nhiều nhất, mặt trên còn lộn xộn bày đặt bình bình lọ lọ linh tinh này nọ. Con tốt thản này nọ gái giá đều là có sẵn, nếu không tiêu phàm một cá nhân thật đúng là không thật sự phải như thế nào làm, hơn nữa trong tháp cũng không có cho bủi, tiêu phàm sử dụng xuống triệu hoán kỹ năng, nếu như có thể triệu hoán cái xương khô hỗ trợ cũng là không sai, tiêu phàm lần này vận khí thật đúng là không sai, triệu hoán ra cái 40 cấp thạch tượng quỷ, nếu không là tiêu phàm thuyết minh qua, Lý gia Đức khẳng định một cái ma pháp bắt nó độ, tiếp lấy tiêu phàm liền bắt đầu bắt việc. Lên. Có thạch tượng quỷ trợ giúp, tiêu phàm thu thập cung phương tiến lên, có chút này nó có thể trực tiếp mệnh lệnh thạch tượng quỷ cất kỹ là được, vội đến trạng vạng này nó cuối cùng cũng là đại khái thu thập được cái Trung gian lọ gặp sau Tiêu Phàm đã có thể không có tốt như vậy vật khí, triệu hoán ra một con sương hồ, này nọ cũng bắt được một ít, không thiệt tỏi là bị vứt bỏ vật phẩm, Tiêu Phàm đoạt được vật phẩm bên trong đều có một ít thất bại, quá thời hạn, yếu hiệu vây chữ, để cho tiêu. Phàm buồn bực liền là còn có không có hiệu quả, này trong đó giúp Tiêu Phàm lớn nhất vội liền phải thuật phong chi văn, khống chế nguyên tố gió, Tiêu Phàm đã có thể di động không phải rất nặng vật phẩm. Bất quá bên trong một ít này nọ còn là không sai, Tiêu Phàm được đến hai mươi mấy dạng này, nọ bên trong liền có hơn 10 bình nước thuốc, mấy chương quyển trụ, cùng vài món không như thế nào trang bị. cuốn chụp rớt nhưng thật ra có cái dấu chấm hỏi quyển chụp lượng tiêu phàm nghi hoặc, chọn cả quyển chụp không cũng có bất luận gì to tính, liền tên đều không có, liền là của chủ. Tổng thể nói hôm nay thu hoạch còn là không sai. Đợi cho Tiêu Phàm tu thập tất khí, Lý gia Đức cũng đưa tới kia bản nhật ký bản, còn mang đến mặt khác một bản phiên dịch sau cuốn vở, còn tặng một bình thuốc cho Tiêu Phàm. Này cái bình thuốc xem như mặt khác thủ lao, nhật ký bản chủ nhân được cho rằng tinh linh thủ hộ giả, này cũng giúp chúng ta giải quyết một ít gia viên bảo vệ chiến tinh linh bên kia vấn đề. Nguyên bản nhật ký bản bên trong có một bộ địa đồ, bất quá ngươi có thể năng lực còn không đủ, để cử ngươi 40 cấp sau lại đi. Có lẽ là gia viên bảo vệ chiến đã đi qua nguyên nhân, Lý Cha Đức hết thảy đều nói rất bình thản. Tiêu Phàm tiếp nhận kia bình thuốc, cư nhiên là một bình nháy mắt khôi phục thuốc, cứ việc chỉ là khôi phục 300 lượng máu, đơn như thế nào nói cũng là một bình cứu mạng nước thuốc. Nhìn Tiêu Phàm thu thập kết quả sau, Lý Cha Đức còn là có điều vừa lòng. Hơn nữa nơi này 1 2 tháng liền cần phải thu thập một lần, tiếp tới thu thập nhiệm vụ Tiêu Phàm tự nhiên cũng đều sảng khoái đáp ứng xuống, nơi này được đến này nó đều là bên ngoài hiếm thấy, về sau trong trò chơi đều đã có chút tác dụng. Quy 2 chương 27, xui xẻo hai người. Cuối cùng, tác giả, hạng tiền mê hồ Chương 27, xui xẻo hai người. Tùy ý tìm cái đình phòng, Tiêu Phàm lật ra nhật ký bản nhìn lên. Ta biết được, làm thủ hộ giả ta hiện tại không có tư cách có bất luận gì này nọ, bao quát tình yêu, nhưng là ta còn là không kìm lòng được yêu nàng, nàng có một cái mỹ lệ tên lệ bối tạm, dễ bẻ hủy cả. Chúng ta tại cùng nhau đã có một đoạn thời gian, đương nhiên này chỉ có chúng ta hai người biết được, Tinh linh nữ vương là sẽ không cho phép, bởi vì ta còn có nhiệm vụ, cứ việc đây là một loại vinh quang, nhưng theo ta nhận thức lệ bối tạm thời điểm liền không lại đúng rồi, ta bắt đầu đoán hận ta vĩ đại, như là không phải như vậy có lẽ ta liền có thể nắm nàng tay. bước chậm tại rừng sâu bên trong, khi đó ta hẳn là phải nắm nàng tay, không, ta hẳn là phải ôm nàng. Mộc Lan Khiết Hoa vì cái gì phải nợ ở như vậy xa đâu? Đây là nàng ưa thích nhất hoa, nàng lớn nhất nguyện vọng liền là có thể cùng ta cùng nhau bước chậm tại Mộc Lan Khiết Hoa bụi rậm giữa, nghe nói như vậy tình lữ mới có thể được đến hạnh phúc. Hôm nay nàng cùng ta nói chia tay, bởi vì nàng không vui vẻ không hạnh phúc, bởi vì ta chỉ đứng ở này khối lồng giam bên trong, đã có người mời nàng cùng nhau đi chậm chậm tại Mộc Lan Khiết Hoa bụi rậm. Thủ hộ giả. Ha ha, làm thủ hộ giả ta lại thủ hộ không nổi chính mình tình yêu. Hôm nay Thời tiết âm u liền giống như ta tâm tình, nhưng là quen thuộc thân ảnh mở ra một đạo ánh dạng động, ta kích động hướng về nàng chạy đi, kia khoảnh khắc ta biết được mất đi nàng ta liền mất đi hết thảy. Ta biết được ta không nên rời đi nơi này, đặc biệt là ở Vu Diêu Vương trầm trầm trọng trọng tình huống dưới. Nhưng là ta không biết được ta là như thế nào. Khoảnh khắc này Sở Hữu Kiên Trì đều cấp tốc tán dã, ta không quản hết thảy lôi kéo nàng tay, hướng Mộc Lan Khiết Hoa nở rộ phương hướng phóng đi. Ta đã quên mất thời điểm nọ ta là cỡ nào hạnh phúc, nhưng là hiện tại ta có thể xác định một sự kiện liền là, thời điểm nọ ta tựa hồ mất đi lý trí, ta biết được không đúng, thủ hộ giả là sẽ không như thế yếu đuớt được. Cứ việc đối mặt tình yêu, nhưng là hết thệ đã trộm. Dem ta không quản hết thệ trở về phòng đi, không quản phía sau xé tim nứt phổi tiếng thê ở, điều này làm cho ta có tan nát cõi lòng tiểu cảm giác, nhưng ta biết được, kia không phải lệ bối tạm, kia không phải tinh linh hẳn là có thiên âm. Mị ma, ta nhớ lại cái này danh xưng. Theo ta đi tới, bắt đầu xuất hiện bọn ác ma dấu vết, tinh linh gia viên cũng không lại là trước kia mô dạng, chỗ không xa còn có này chiến đấu thiên âm, ta đã cảm giác đến cấp tây tối bí thường, ta biết được hết thệ trộm, đem ta tới rồi ta thủ hộ địa phương sau, chỗ hồng đã bị mở ra, sinh mệnh chi tụ hơi thở đã mỏng manh. Tinh linh thánh hạp đang ở một cái triệu đến nguyên rủa trong tay, ta thậm chí không dám nhìn nằm ở trên mặt đất tộc nhân thi thể. Thời điểm nọ ta đã điên rồi, màu đen đường vân ăn mòn ta làn da, ta biết được, ta đem trở thành cái đầu tiên sa đọa thủ hộ giả, dù sao ta đã là tội nhân, hiện tại ta cần phải lực lượng đến chỗ tội, ngày đó là ta ý tưởng, duy nhất ý tưởng. Ta không biết được lúc này phát sinh cái gì, tỉnh lại ta phát hiện tinh linh thánh hạp an tĩnh nằm ở ta trong lòng, còn có sinh mệnh chi thụ mầm mống, tàn huyết không toàn thân thể đã không thể lại kéo dài ta sinh mệnh, như là có thể, ta hy vọng đích xác thi thể có thể chôn ở mộc lan khiết hoa tụ tập địa phương. Còn có hy vọng ta các tộc nhân có thể khoan thứ ta đầy cái linh hồn. Cuối cùng ký tên là Tắc Lâu Nhi. Cuối cùng đó là một chương địa đồ, Tiêu Phàm địa đồ mặt bản biểu hiện ra một khối lớn địa đồ, tại thành Bạch Hổ phía xa, phải xuyên qua một cái gọi là Mê Thất Chi địa địa phương, bất quá Lý Cha Đức nói qua 40 cấp đi tốt nhất, xem ra lại là cái không đơn giản nhiệm vụ, dựa theo thành Huyền Vũ đến Thạch Linh quái cự ly xem ra, Mê Thất Chi địa hẳn là tiểu đã là 50 cấp tạp hữu quái vật địa đồ, có lẽ này đoạn thời gian chính mình có thể đi trước nhìn xem địa hạ thành. Nhìn xem thời gian, Tiêu Phàm truyền tống tới rồi thành Huyền Vũ. Mê tiền còn tại đám chìm tại đảo bảo lạc thú bên trong, mặt nạ chuyện nhưng thật ra đã thu phục, Tiêu Phàm tắc bận việc làm thuốc lá chuyện, dù sao mê tiền sẽ đưa qua, đến lúc đó liên hệ Tuyền Linh Nhi liền được rồi. Nhìn xem đầy kho hàng thuốc lá, Tiêu Phàm có tổng nói không ra thành tự cảm, này nọ tắc đều phóng tới phòng ở kho hàng, dù sao mê tiền chính mình sẽ đến lấy, liên hệ tới rồi mê tiền, bắt được mặt nạ sau, liền liên hệ Tuyền Linh Nhi, ai biết được nàng lại đóng cửa thông tin, Tiêu Phàm tới rồi địa hạ thành xe ngựa địa phương, hệ thống nhắc nhở lọ rỉn thời gian tới rồi sau Tiêu Phàm liền lo gấp. Lần nữa lọ giảnh Tiêu Phàm liền nhìn đến xe ngựa chuẩn bị đi tín hiệu, nhanh chóng thượng xe ngựa, lúc này thật đúng là khéo, Tiêu Phàm gặp được Truyền Linh Nhi, cả chiếc xe ngựa cũng liền bọn họ hai người, Tiêu Phàm đánh nổi lên tiến đón, Truyền Linh Nhi nhìn nhìn Tiêu Phàm nhưng thật ra có điểm không phản ứng qua. Trải qua qua tiến hoàng cung lúc này sau, Tiêu Phàm liền làm cho mặt nạ ra người thay đổi một khuôn mặt. Thật là tấu xảo a, ngươi thông tin đóng cửa, phải hay không tại trốn cái nào đó người a, tổng không phải là trốn ta đi. Đây là ta bằng hữu tìm mặt nạ, ta cảm thấy còn rất tốt xem. Nói xong Tiêu Phàm lấy ra mê tiền tìm mặt nạ tìm mật nạn, theo Tiêu Phàm thanh âm thượng Tuyền Linh Nhi, nhưng thật ra phán đoán đi ra, nàng lúc này mới tiếp nhận mặt nạ. Thực tế Tuyền Linh Nhi hảo hữu chỉ có 2 cái người, một cái là giúp nàng bán ra trang bị thương nhân, một cái liền là Tiêu Phàm, mà nàng hiện tại trốn cũng liền là Tiêu Phàm. Mặt nạ da người, có thể đổi mặt, cừu ra nhiều lắm. Nhìn ra Tuyền Linh Nhi nghi hoặc Tiêu Phàm xấu hổ nói đến, sau đó căng ra mặt nạ da người một góc. Tiêu Phàm tiếp lấy hỏi, ngươi cùng đi địa hạ thành đi, tổ đội không? Tiêu Phàm thử này hỏi xuống, dù sao này chiếc xe ngựa đó là đi địa hạ thành. Không đổi. Tuyền Linh Nhi đơn giản nói đến nhìn xem thẳng suốt nhìn xem chính mình tiêu phàm, nàng tiếp tục nói đến, chuyển đầu đi. Xem ra là không muốn cho tiêu phàm nhìn đến chính mình gương mặt. Câu nói này nhượng tiêu phàm buồn bực, nói thầm tiếng lại không phải không thấy qua. Nhìn đến đối phương cầm kiếm tay sau, tiêu phàm tức thời chuyển đầu đi, xem ra nàng còn tại khí trên đầu, còn là không chọc nàng vì tốt, dù sao chính mình đã tu hình lại, bất quá bán ra cho Triệt Phong tính toán còn là thả xuống. Địa hạ thành đều là sức cô, cương thi này một loại quái vật, ngươi một cái nữ hải tử không sợ a. Tiêu phàm tiếp tục hỏi, bất quá đối phương lại không có trả lời hắn vấn đề, xem ra là lười phản ứng tiêu phàm, tiêu phàm biết điều khép miệng lại. Vừa mới chuyển qua đầu xe ngựa lập tức liền ngừng xuống, Tiêu Phàm thói quen chuyển qua đầu, nhìn xem đối phương vẫn nộ ánh mắt Tiêu Phàm lập tức vòng vo trở về, hắn còn không minh bạch vì cái gì xe ngựa như vậy nhanh liền ngừng xuống, tiếp lấy Tiêu Phàm liền thu được hệ thống nhiệm vụ nhắc nhở, xe ngựa gặp được kẻ cướp, thỉnh giết sạch chặn đường kẻ cướp, nhiệm vụ bên cạnh còn có 30 số lượng biểu hiện. Tiêu Phàm đối mặt thùng xe tấm ván gỗ, hướng xe ngựa bên ngoài di động đi qua, Tiêu Phàm ngồi xe ngựa hẳn là không tính số ít, nhưng là thật đúng là chính là lần đầu tiên gặp được loại này tình huống, xuống xe ngựa Tiêu Phàm đối với kẻ cướp bắt đầu công kích, đều là hơn 20 cấp quái. Không, có cái gì khó khăn, này vừa xuống xe liền nghe được kẻ cướp nói đến, này cây là tài sản của ta, đường này là ta mở, nếu muốn qua đường này, lưu lại tiền mãi lộ. Tiêu Phàm nghe xong hắn nói xong sau liền bắt đầu công kích, lợi kịch dù sao cũng phải nhượng đối phương nói xong đi, diễn viên quần chúng đều không tốt hỗn. 30 số lượng tại hai cái người công kích xuống rất nhanh liền chậm dứt. Hai người thượng xe, này không bao lâu rồi lại gặp được một sóng kẻ cướp. Trên một đường này qua Tiêu Phàm đều buồn mực, còn không có đến trung điểm cái này đã gặp được hơn 10 sóng kẻ cướp, nhắc qua chương một lần hai người mới thượng xe. Vừa cảm giác đến xe khởi động liền lại gặp được một sóng kẻ cướp, xuống xe nhìn sờ, liền cách thượng một sóng kẻ cướp không đến 10 thước cự ly, hiện tại tiêu phàm nhưng không có lại nghe đối phương nói lời kịch hướng thú, vừa xuống xe liền bắt đầu chính mình công kích. Lần nữa thượng xe, Tuyển Linh Nhi đã nhíu mày nói đến, phiền toái. Nơi nào là phiền vậy a, ngồi qua xe ngựa đều biết được, này căn bản liền là xui xẻo, ta ngồi rất nhiều lần liền một lần đều không có gặp được qua kẻ cướp. Tiêu Phàm cũng là buồn bực thật sự, này không vừa nói xong nói lại thu được hệ thống nhắc nhở. Tuyển Linh Nhi nghe xong lời này, nhưng thật ra nhíu nhíu lông mi, Tiêu Phàm lời này giống như liền cùng chính mình ngồi xe mới xuất hiện này tình huống, không ngờ rằng nàng cùng Tiêu Phàm cũng một hạng dạng, còn là lần đầu tiên gặp được kẻ cướp, ai ngờ này một ngộ liền là một chuỗi. Giải quyết kẻ cướp xong, Tiền Linh Nhi trực tiếp hướng về Sa Phu phương hướng đi đến, xem bộ dáng này là tính toán đem xe phu cho giết, Tiêu Phàm vội vàng ngăn lại nàng, trên bản đồ hiện tại chính là cách Thành Liên Vũ thật xa cự ly, nếu như giết hắn tính là chạy về đi còn không biết được phải bao nhiêu thời gian đâu, hiện tại tính là Sa Phu liền là kẻ cướp cùng nhau, Tiêu Phàm cũng chỉ có thể theo hắn, bất quá Tiêu Phàm nhìn xuống Sa Phu thật đúng là cảm giác hắn có điểm kẻ cướp bộ dáng. Nay có gặp được mấy song sao? Tiêu Phàm cũng nhịn không được, lấy ra chủy thủ trực tiếp liền đặt tại Sa Phu trên cổ, này nhưng không đem xe phu cho dọa một nhảy téo lớn tha mạng, mà Tuyền Linh Nhi đã là một kiếm đâm đi qua, mới đâm một kiếm, Sa Phu thiếu chút nữa liền treo, bất quá Tuyền Linh Nhi trên thân cũng là thành đỏ tên trạng thái, xem ra thật đúng là không phải Sa Phu đem quỷ, công kích phổ thông nổ đỡ cờ liền sẽ trực tiếp biến thành đỏ tên, không quan có hay không có giết chết. Tiêu Phàm cảm giác xuất ra thuốc phục hồi máu cho Sa Phu cho nuốt hạ xuống, hơn nữa nhận lỗi đến, bất quá tự nhiên sẽ không quên mất hỏi nguyên nhân, Sa Phu trở lại thì là hắn cũng không rõ ràng, cũng liền là nói bởi vì Tiêu Phàm cùng Tuyền Linh Nhi hai người xôi xẹo Xác định xa phu không có việc gì sau, hai người chỉ phải tiếp tục thượng xe ngựa đi đường, bất quá này phiền bối cũng là như trước không có chấm dứt, Tiêu Phàm đều không biết được giết bao nhiêu sóng kẻ cướp, cứ việc kẻ cướp kinh nghiệm đều không sai, bất quá cái gì đó đều không nổ, xem ra hai người thật đúng là gặp được mèo điên rồi kẻ cướp đội. Nay một đường xuống, hai người đều không biết được gặp được bao nhiêu kẻ cướp, xỉ sì Tiêu Phàm thực tại là nhịn không được cười lên, này còn liền giống như là hệ thống mợ vui đùa, Tiêu Phàm trêu gẹo đến, ngươi nói chúng ta sẽ hay không giết kẻ cướp giết đến răng long đầu bắt đầu. Vừa nói xong nói, Tiêu Phàm chỉ thấy trước mắt một lóe Hắn chỉ tới kịp nghiêng đầu một cái chùy thủ liền giáng vào hắn vành thai đóng ở tại thùng xe thượng, Tiêu Phàm đều cảm giác tới rồi một trận mồ hôi lạnh, nếu như vừa mới không có nghiêng đầu chùy thủ không phải liền đóng tại chính mình đầu thượng, cứ việc trong trò chơi sẽ không có loại này thiết trí, nhưng lại như vậy cảm giác còn là thật đáng sợ. Tiếp lấy Tuyền Linh Nhi bình tĩnh nhổ xuống chùy thủ, ít nhất dưới mặt nạ hai mắt là bình tĩnh. "Uy, mở cái vui đùa, ngươi không cần như vậy thành thật đi." Tiêu Phàm lúc này mới nhớ tới, xe ngựa bên trong là sẽ không có thương hại, nhưng lại ngẫm lại vừa mới tình hình Tiêu Phàm đều cảm giác đến một trận nghĩ mà sợ. Bất quá Tiêu Phàm lời này lại không có được đến đối phương đáp lại. bất quá Tiêu Phàm lại bắt đầu chú ý hắn cắm trở về bên hông truy thủ, ai biết được một hồi nàng sẽ hay không lại một truy thủ bay qua đến. Ngẫm lại Tiêu Phàm còn là cảm thấy không yên tâm, Tiêu Phàm lấy ra lãnh phong diện cũ dẫn theo lên, ngồi vào cùng Tuyển Linh Nhi cùng một bên, hơn nữa là treo truy thủ mặt khác một bên, như vậy hẳn là an toàn một ít. Trên một đường này xuống, nguyên bản chỉ cần phải vài phút thời gian, hai người cũng là suốt cả dùng gần 2 cái giờ hơn, này cuối cùng cũng là tới mục đích nơi. Này vừa xuống xe liền thu được hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ngạ gia, hoàn thành che giấu nhiệm vụ, xui xẻo lư hữu hành. Sa Phu nhưng thật ra cười ha ha chạy qua, thuyết minh tình huống. Ngụy Lai hắn đã phản ứng cái này tình huống, vì tỏ vẻ xin lỗi, hơn nữa đối với tiêu diệt như thế nhiều kẻ cấp nói lời cảm tạ, bọn họ về sau có thể miễn phí cối hệ thống xe ngựa, nghe được này, Tiêu Phàm đều không nhịn được hoạt kê bật cười, cư nhiên còn có như vậy một cái quái dị nhiệm vụ. Xem ra này một đường xuống như vậy đích xác kẻ cấp cũng không xem như không công giết. Nhìn xem Tiền Linh Nhi rời đi bóng dáng, Tiêu Phàm đối với nàng hô, không có việc gì cùng nhau ngồi một chút xe ngựa a. Quy 2 chương 28, tiến vào địa hạ thành. Quỷ cung. Tác giả: Hạng Tiền Mê Hồ. Chương 28, tiến vào địa hạ thành. Linh Nhi tự nhiên không có để ý tới Tiêu Phàm, một mình trực tiếp xuyên qua đám người thân hướng về địa hạ thành đi đến, bất quá xem nàng vừa mới một tia tạm dừng động tác, Tiêu Phàm biết được nàng là mới nhịn xuống chưa cho chính mình đến thượng như vậy một đao. Đỉnh điểm địa vực, thiếu một pháp sư, 28 đã ngoài, yếu hỏa lực leo, em bé ngon leo, đợi thời gian đến. Người mới tiểu tổ, thiếu một vụ em, một pháp sư, không sợ chết đi đến. Đạo thật đến, một người mở tổ, luyện cấp đội ngũ, an toàn đệ nhất, không cần em bé. Một đống lớn thông tin nhanh chóng nảy sinh cái mới, so với thượng chợ bán đồ cũ. Cứ việc Tiêu Phàm tiến trò chơi đã có đoạn thời gian, nhưng là còn là rất nhiều đều không minh bạch, không thể không thắng luôn ngựa cường đại, hỏi Vương Khải Thường cái mới hơi chút minh bạch qua. Điểm điểm địa vực đó là hiện tại tới địa hạ thành sâu nhất khu vực, em bé ngoan liền là giống Tiêu Phàm như vậy, Tiêu Phàm chính là đúng hạn lọ gặp tán cơm, như vậy đội ngũ một luyện liền là cả một ngày loại hình, đầy thời gian liền là 16 cái giờ không cũng có dùng bao nhiêu người. Xem ra này tổ đội còn không là bình thường phiền toái, bất quá ngẫm lại cũng là Bên trong thông tin tiêu phàm ưa thích nhất tự nhiên là địa đồ giao dịch, bất quá này địa đồ có điểm nhỏ đã tiền, tại Vương Khải đề nghị xuống tiêu phàm tìm một cá nhân nhịn đau mua sắm một chương, này địa đồ đã có thể thuộc hắn hoàn toàn nhất. Xuyên qua đám người, tự nhiên cũng có chủ động đến mời, bất quá tiêu phàm cảm thấy còn là một cá nhân tự do. Tiến vào địa hạ thành, tiêu phàm sử dụng địa đồ, toàn đen địa đồ mặt biên biểu hiện một ít khu vực, bên trong quái vật quả nhiên rất là dày đặc, nảy sinh, cái mới cũng rất nhanh, tiêu phàm thử một con, này xương khô đều là 20 tầng cấp, bởi vì cái này cấp bậc có điều thích hợp hiện giai đoạn phần lớn mà ra, cho nên bên này đã tới rồi đầy áp trình độ. So với chính mình Triệu Hoán Sương khô xương cốt nhìn tới đáng chắc rất nhiều, Tiêu Phàm cũng không làm dừng lại trực tiếp xuyên qua này phiến khu vực, cương thi đó là Tiêu Phàm lựa chọn. Đến thời điểm Tiêu Phàm đã tiếp thụ một ít tương quan địa hạ thành lĩnh đánh thuê nhiệm vụ, trong đó giết quái, thu thập, còn có quái vật rơi xuống cố định vật phẩm chờ chờ, bên ngoài xương khô nhiều lắm người soát, Tiêu Phàm không thể không buông tha cho. Này ngoạn gia tương đối ít đi rất nhiều, Tiêu Phàm tìm cái không ai khu vực bắt đầu lựa lên, bên này là một điều thẳng tắp hành lang dài, có lẽ bởi vì bên này phần lớn đều là cương thi dư cứ, cho nên mới dọn ra địa phương đến, dù sao so với cương thi, xương khô liền đáng yêu rất nhiều. Cũng bởi vì như thế, nơi này cương thi nhìn tới thập phần dày đặc, Tiêu Phàm hơi chút một dẫn liền đã là một cái gián vào một cái hướng hắn chuyển qua. Tiêu Phàm nhanh chóng xuất ra xả huyền ma tự cung, này chính là nó phát huy xuyên thấu xạ kích tốt địa phương, có Vương Khải nhắc nhở, Tiêu Phàm cơ hồ mang theo dáng giật mũi tên, chính mình triệu hoán như trước là một sương khô, còn có ma giới ngưng tụ thể, có chút ít còn hơn không có. Xuyên thấu hiệu quả, bạo viêm tiễn, còn có thỉnh thoảng xuất hiện lưỡi gió sắc nhượng Tiêu Phàm luyện cấp tốc độ nhanh thượng thạch đầu quái kia vài lần, Tiêu Phàm xem như minh bạch cái gì gọi là luyện cấp nhanh, tăng thêm Tiêu Phàm đẩy lui Tiêu Phàm nhàn nhã tiến hành này công kích. Phấn chiến hữu kỹ năng giảm sóc tốt sau liền cắt đổi ra sử dụng cung liêm thuật phong chúc cùng đem kỹ năng sử dụng một lần, thuận tiện luyện tập xuống, kỹ năng cấp bậc, giống không huyền thuật cùng nguyên tố thất tiêu. Phàm đã xác định là bởi vì kỹ năng cấp bậc vấn đề, hắn cũng không tưởng về sau còn có thể xuất hiện như vậy tình huống. Tại Tiêu Phàm đi tới 500 thước tả hữu thời điểm, phía sau liền đã bắt đầu lẻ lẻ loi loi nảy sinh cái mới ra một ít cương thi, lúc này liền có một cái đội ngũ xuất hiện tại hành lang dài nhập khẩu chỗ, nhìn đến Tiêu Phàm một cá nhân tại 500 thước ngoài địa phương sau đều biểu hiện ra sự sốt, hơn nữa lấy cương thi nảy sinh cái mới tốc độ xem ra, Tiêu Phàm giết quái tốc độ còn không chậm. Đội ngũ bên trong đã có người tại màn to, bọn họ tại đây địa phương này sinh cái mới cũng không phải một đoạn thời gian, bởi vì bên này quái vật qua một đoạn thời gian liền sẽ thập phần dày đặc, không nghĩ đến lần này lại bị người nhanh chân giành trước, hơn nữa đối phương còn là một cá nhân. Mở camera, tới gần đi qua, xem có thể hay không có thể kéo gần đội ngũ bên trong. Đội trưởng phát rồi cái mệnh lệnh, cho rằng cương thi số lượng có điều ít diễn cớ, bọn họ đi tới thật sự nhanh, Tiêu Phàm tự nhiên phát hiện mặt sau động tĩnh, bất quá hắn cũng không là ưa thích gọng gọng náo nhiệt người, giết xong trên tay một lượt quái vật sau Tiêu Phàm trực tiếp thay cho thay đậu đảm bị qua liền tiến vào tiềm hành trạng thái. Dọc theo vách tường liền hướng bên trong leo đi qua. Thu được lần trước ngoạn gia nhắc nhở Tiêu Phàm riêng đi lưu ý xuống tiềm hành kỹ năng, kỹ năng hiệu quả sẽ làm ngoạn gia rơi chậm lại tốc độ 50%, hơn nữa tại chiến đấu trạng thái dưới là không thể tiến vào tiềm hành, mà bắn cái này trang bị ngoạn gia liền là một pháp sư, tốc độ lại rơi chậm lại 50% chỉ có thể chuyền, hơn nữa pháp sư mà nói căn bản cũng rất khó nói là người, bất quá này giày cũng là rất thích hợp Tiêu Phàm, hủy hành chi dục chính là không, có giảm sóc thời gian, chỉ cần ngươi Bất động tình huống xuống liền có thể thẳng suốt bảo trì cái này trạng thái, cũng liền là nói Tiêu Phàm hiện tại đã có thể thẳng suốt bảo trì ẩn thân trạng thái, hơn nữa còn có thể di động. Tiêu Phàm liền là nhìn chúng địa bẫy. Đột nhiên biến mất Tiêu Phàm, Nhượng đội ngũ ngũ người sửng sợ, sau đó liền rốt cuộc tìm không đến Tiêu Phàm tung tích, lại không biết được 5 phút sau Tiêu Phàm đã xuất hiện tại hành lang dài mặt khác một đầu, đối với cương thi bắt đầu lại một lần thanh lý. Đã đối phương biến mất, đội ngũ liền theo Tiêu Phàm biến mất địa phương bắt đầu dọn quái, bất quá tiếp lây xuất hiện tại đối diện giết quái động tĩnh lượng đội ngũ bên trong người sửng sợ, hiện tại song phương dần dần tới gần thời điểm, đối diện rồi lại an tĩnh xuống. Tiêu Phàm đã thu thập cũng đủ nhiệm vụ vật phẩm, tự nhiên liền rời đi. Điều này làm cho đội ngũ đội trưởng thầm than, trong trò chơi quái dị chuyện thật đúng là nhiều. Rời đi cái này khu vực sau, Tiêu Phàm liền hướng về ở chỗ sâu trong tiếp tục tới gần, lúc này đã tới rồi phía trước ngoạn gia theo như lợi đỉnh điểm khu vực, qua đỉnh điểm khu vực đó là địa hạ thành tầng thứ 2. Tầng thứ nhất tiến vào tầng thứ 2 cửa có điểm giống thang máy, làm ngoạn gia hạ xuống thời điểm đó là một đống lớn công kích chồng chất đi lên, căn bản liền không có biện pháp đứng vững, hơn nữa hạ xuống địa phương tràn đầy cũng chỉ có thể chen 30 cái ngoạn gia. Nhưng lại như là chen vào đi chỗ đó có thể nói đều không cần công kích, liền huy kiếm không gian đều không có. Từng có đội ngũ xuống qua tầng thứ 2, nhưng là rất nhanh liền trở lại tầng thứ nhất, liền như vậy ngắn ngủi một nháy mắt giữa liền treo rất một cái ngoạn ra, đó là chắn lại mặt trước tấn tiến. Tầng thứ 2 đã là 40 cấp đã ngoài quái vật, như là chỉ là cận chiến còn tốt nói, nhưng là trung gian còn trộn lẫn viễn trình công kích. Có lẽ bởi vì không ai luyện cấp riêng cơ, bên trong quái vật cơ hồ đã là chen ở tại nhập khẩu chỗ, một đi vào đó là một đống lớn công kích ác qua, đầy máu trạng thái thuần chiến liền tính là tại phản ứng qua tình huống xuống cũng chắn không nổi như vậy công kích. Cái này là địa hạ thành một cái đáng sợ chỗ, vậy là chỉ cần không ai lựa cấp, một cái khu vực bên trong quái vật liền sẽ tiếp tục nảy sinh cái mới, thẳng đến một cái đã dung không được quái vật đứng thẳng thời điểm mới có thể lĩnh trì, này ngược lại quả thật có điểm giống mất đi khống chế phòng thí nghiệm. Lúc này mở ra tầng thứ nhất tựu đã là tiêu phí bọn ngoạn gia lượng lớn thời gian, cho rằng tầng thứ nhất là lấy cầu thang phương thức tiến vào, ngoạn gia đó là một điểm một điểm hấp dẫn ra bộ phận quái vật, một điểm một điểm ăn mòn đi vào. Bất quá đã có người nghĩ đến một cái biện pháp, liền la chuẩn chiến chắn ở mặt trước, sau đó pháp sư phóng thích quần thể liên tục loại công kích, sau đó nhanh chóng lui lại, bất quá hiện tại nơi nào có như vậy nhiều quần thể công kích pháp sư, pháp sư chỉ có hai chuyển thời điểm mới có kỹ năng quần công, hơn nữa liền tính là như vậy, như trước còn không là không bằng quái vật này sinh cái mới tốc độ, chờ mở ra một cái chỗ hổng đó là bao nhiêu thời gian chuyện. Trong đó có một cái kết luận có điều dựa vào vậy là luyện cấp, đến cấp bậc cũng đủ đứng vững như vậy công kích khi liền có thể mở ra cái này chỗ hổng, cái này kết luận là đại đa số người chỗ tán đồng. cũng có người kêu gọi cao thủ tập hợp lên vì mọi người mở ra tầng trấn này, nhưng là hưởng ứng người cũng là ít đòi không có mấy, việc này cũng chỉ có thể sống chết mà bay, dù sao quái vật cường độ mọi người trong lòng cũng đều lạ biết được, đặc biệt là ở cái này mấu chốt thời khắc, như là tại 30 cấp bị treo dựng kia thật sự là khóc đều đến không kịp. Tiêu Phàm hiện tại chỗ đỉnh điểm khu vực đã bắt đầu có hỗn loạn viễn trình công kích, Tiêu Phàm đồng dạng là tìm cái không ai địa phương, bắt đầu luyện cấp. Viễn trình công kích tự nhiên nhượng Tiêu Phàm công kích thông thả xuống, Tiêu Phàm mỗi lần đều nhất định trước thấy rõ quái vật đàn bên trong viễn trình quái vật, sau đó ưu tiên bắn chết Sau đó lại bắt đầu thanh lý quái vật, tiêu phàm hồng dược nhưng không có mang bao nhiêu. Tiêu phàm thí nghiệm xuống đối phương viễn trình công kích công kích lực, một đánh đó là gần 10% lượng máu, này còn là tiêu phàm trang bị tốt hiệu quả, xem ra gần 10 cấp trên lệch còn là rất phiền toái một sự kiện. Còn tốt đối phương viễn trình công kích lớn nhất cự ly chỉ có tiêu phàm 2/3, tiêu phàm như trước có thể lấy chơi diều phương pháp ưu tiên giải quyết dụng đối phương, chỉ cần bảo trì nhất định cự ly, li, liền không có cái gì vấn đề, hiện tại tiêu phàm đã là buông tha cho cận chiến tính toán, phối hợp lên đẩy lui hiệu quả tiêu phàm cũng có thể thoải mái giải quyết. Tiêu Phàm lần này mục đích nơi tự nhiên là tầng thứ 2, bằng vào chính mình quỷ hành phối hợp đậu đạm chí nga, muốn tiến vào tầng thứ 2 vấn đề không lớn, trên một đường này Tiêu Phàm đó là thực nghiệm mặt dưới đối một đàn quái vật cảm giác, hơn nữa như là bằng vào này quỷ hành cùng đậu đạm chí nga, chính mình phải ẩn vào đi còn không như là rớt đi vào, dù sao đậu đạm chí nga tiềm hành giảm tốc thời gian rất lâu chút, cứ việc so sánh với hiện tại như vậy tốc độ nhanh rất nhiều, nhưng là Tiêu Phàm còn là có điều ưa thích rớt đi vào. Muội 30 phút dương khô tự nhiên là giúp không được cái gì vội, cơ hồ là không có kiến công liền biến thành rơi dụng cung sương, Tiêu Phàm tự nhiên là ký hy vọng ở lần trước mở hạ. Nếu như triệu hoán ra cái đại ra hỏa, tại đây sao giải đập quái vật khu vực xuống cấp bậc khẳng định là bao tác. Tại dạng này tình huống xuống Tiêu Phàm như trước không có bưng tha cho luyện tập chính mình bắn tên truy xảo, bưng tha cho hệ thống tập trung này đã là hắn thói quen, cứ việc ngẫu nhiên còn có thể có sai lầm, nhưng là so với tập trung mà nói chỉnh thể thượng hai người tốc độ còn là kém không nhiều, bởi vì Tiêu Phàm hiện tại không giảm mất tập trung cái này chỉnh tự thời gian, đương nhiên điều kiện tiên quyết không cần là lớn nhất cự ly là được rồi, này đoạn thời gian xuống, Tiêu Phàm bắn lên. Tiến tới cũng là càng ngày càng có cảm giác Huân nữa hiện tại nơi này quái vật như vậy dày đặc trình độ tính là tiêu phàm bắn chật cũng không sao cả. Địa hạ thành không thiệt thòi vì hiện tại lớn nhất hình một cái bản sao, Tiêu Phàm thông qua vừa mới mua sắm địa đồ liền nhìn ra, địa hạ thành tầng thứ nhất diện tích sẽ không so với thành Huyền Vũ nhỏ bao nhiêu, huống chi này còn là tầng thứ nhất tình huống, về phần địa hạ thành tổng cộng có mấy tầng lại không, có bất luận gì thông tin. Hiện tại Tiêu Phàm đó là thong thả hướng phía trước truyện, còn tốt địa hạ thành giữa có thiết trí chuyên môn ngựa loạn gia lọ gặp địa phương, nếu không thật đúng là không biết được phải như thế nào mới có thể xông đến cuối cùng một tầng, huống chi tầng thứ nhất tựu đã không đơn giản. Trên một đường tu thập nhưng thật ra tiêu hao tiêu phàm không ít thời gian, theo mũi tên quét sạch, tiêu phàm bao bọc lần cũng rất nhanh bị nổi, như là gặp được thể tích không lớn, tiêu phàm liền sẽ trực tiếp quăng vào khi phiến chi đại giữa, cứ việc như thế, chính mình bao bọc lại như trước thường xuyên bạo trì nhanh đầy trạng thái. Thẳng suốt vội đồ buổi tối, tiêu phàm lúc này mới nhanh đến đạt tầng thứ 2 giao lộ, không thể không lần nữa kinh thán địa hạ thành to lớn, bất quá đồng thời cũng còn muốn cảm ơn địa đồ chế tạo giả, ít nhất nhượng chính mình đi rồi rất nhiều đường vòng, lúc này mới có thể nhanh chóng hơn nữa thuận lợi tới tầng thứ 2 giao lộ. Quy 2 chương 29, tiến vào hai tầng. Quỷ cung. Tác giả Hạng Tiên mê hồ. Chương 29, tiến vào hai tầng. Sử dụng kỹ hành chi dược sau, Tiêu Phạm bước vào tầng thứ hai nhập khẩu, đứng ở một cái màu đen hơn nữa sẽ di động thùng cảm giác cũng không quá tốt, Tiêu Phạm hiện tại liền là như vậy cảm giác, cửa cuối cùng cũng là mở rộng ra, đối mặt này đen ng̀n ngịt 40 cấp quái vật, Tiêu Phạm đều không nhịn được nuốt nuốt nước miếng, còn tốt cái này thùng đủ cao, Tiêu Phạm khởi động tiềm hành, bắt đầu hướng về mặt trên body. Tầng thứ hai độ cao còn là rất cao, như thế nào cũng có 3 tầng lầu độ cao, bất quá theo mặt trên hướng xuống xem cảm giác liền không phải tốt như vậy, đông nhìn ngịt mắt mà, cương thi cùng với Dương Khô tập trung tại cùng nhau. Địa hạ thành hai tầng đèn ma pháp có vẻ có chút lờ mờ, Tiêu Phàm hiện tại phải làm liền là phán đoán ra nào là có viễn trình công kích, leo tốt một trận, Tiêu Phàm mới tìm tới rồi một cái không sai địa phương. Bên này thành phiến màu đen xương khô mặc vào chỉnh tề áo giáp, chống trông hốc mắt giữa lóe ra đỏ như máu hào quang, còn có bọn họ dưới khố xương khô ngựa lặng lặng lập, thỉnh thoảng phụt lên hơi thở. Tiêu Phàm chiến sĩ nhìn đến nhất chỉnh tề liền là này một phiến phàm vi, này cũng là tạm thời Tiêu Phàm phát hiện không có viễn trình đã kích địa phương, ngựa chỉnh tề sắp xếp tại cùng nhau, Tiêu Phàm thử bắn một tên, sau đó bên nhanh chóng tiến vào quỷ hành chi vực trạng thái. Khô lâu hắc kỵ, cấp bậc 45. Tiêu Phàm vừa mới sử dụng công kích vừa mới phá vỡ đối phương phòng ngự, nhượng nó rất hơn 10 giọt máu, xem ra này như chứ không phải luyện cấp tốt địa phương, thâm nhập hơn hẳn là sẽ gặp được cấp bậc càng cao gia hỏa, xem ra chính mình tính toán còn là vỡ tan. Đang lúc Tiêu Phàm chuẩn bị rời đi khi phát hiện một điểm, vậy là phụ cận quái vật căn bản liền sẽ không tới gần Khô Lâu Hắc Kỵ phạm vi, nhưng là cứ việc như vậy Tiêu Phàm cũng tìm không đến cái gì địa phương tiến hành công kích. Tiêu Phàm rất nhanh nghĩ đến một điểm, chính mình có lẽ có thể kê cận tầng thứ 2 có bên, tìm kiếm thích hợp địa phương tiến hành công kích, 40 cấp quái vật, chính mình đối phó lên hẳn là sẽ không rất trầy trật, hơn nữa có thể lợi dụng quỷ hành chi dược thuộc tính, trước tiêu diệt phụ cận viện trình quái vật, tìm một cái thích hợp vị trí, tại một cái ven bị bổ cắt qua địa phương, tiêu Phàm nơi nào vừa vặn có thể rung xuống tiêu Phàm đứng thẳng, dán vào trên trần nhà xạ kích thực tại không phải một cái tốt lựa chọn, xác định xuống phụ cận viện trình quái vật, tiêu Phàm bắt đầu tập trung tốt chúng nó một cái một cái từng cái đánh chết. Tiêu Phàm lựa chọn dùng phổ thông mũi tên một cái bạo viêm tiễn. Sau đó lại nhanh chóng lợi dụng nguyên tố thất bắn ra phong chi thuật, sau đó nhanh chóng lợi dụng quỷ hành chi dự tiến vào ẩn thân, tại quái vật hướng lên xem thời điểm đã không có tiêu phàm thân ảnh, quỷ hành chi dự, không chỉ không cần giảm sóc thời gian, không hao tốn ma pháp giá trị, hơn nữa còn có thể tại chiến đấu trạng thái tiến vào ẩn thân, này còn là ở tiêu phàm chiến đấu đạo tặc tiềm hành kỹ năng sau mới phát hiện nó. Chỗ tốt, lợi dụng điểm ấy, tiêu phàm thử thí nghiệm xuống viễn trình quái vật chủ động công kích phạm vi, tiêu phàm dùng hơn 10 phút cuối cùng cũng là đem cái này khu vực bên trong sở hữu viễn trình quái cho quét sạch. Kể tiếp tới đó là rõ ràng này phạm vi bên trong mặt khác quái vật là được hiểu rõ. đến chính mình có đặt chân địa phương thời điểm, vậy là đại hiện thân thủ thời điểm. Bất quá Tiêu Phàm còn là xem nhẹ một điểm, vậy là này quái vật này sinh cái mới tốc độ. Tiêu Phàm vừa bắt đầu trang bị thanh lý mà khắc quái vật thời điểm, viên chỉnh quái vật đã bắt đầu lục lục tục tục nảy sinh cái mới đi ra, cho rằng lần đầu tiên được nói là lũy kế duy cơ, cho nên viên chỉnh quái vật nảy sinh cái mới số lượng cũng tương đối ít đi chút. Tiêu Phàm không thể không tiên nhận được tiếp tục đem viễn chỉnh quái vật trước hết giết chết, số lượng giảm bất ngờ Tiêu Phàm nảy sinh cái mới cũng nhanh chút, liền như vậy thay phiên Tiêu Phàm cuối cùng cũng là làm ra một cái đặc chân địa phương, bất quá này cũng không đại biểu có đặc chân địa phương Tiêu Phàm có thể rất tốt đánh quái. Bởi vì có lẽ cái nào đó thời điểm, Tiêu Phàm bên người liền sẽ đột nhiên nảy sinh cái mới ra một con quái vật đi ra, bất quá Tiêu Phàm tính toán mạo hiểm một thí nghiệm, theo từ trên xuống sạ kích căn bản liền không thể rất tốt phát huy chính mình tên đâm xuyên hiệu quả, như vậy luyện cấp tốc độ còn không như là tại một tầm tốc độ. Coi như khi rèn luyện cơ hội đi, Tiêu Phàm đương nhiên sẽ không liều lĩnh nhảy xuống đi, Tiêu Phàm đã đem nẻ sinh cái mới thời gian ghi tạc đầu góc bên trong, còn có viễn trình quái nẻ sinh cái mới chính xác vị trí cũng đồng dạng bản ghi chép xuống, như vậy có thể cam đoan Tiêu Phàm ngay lúc đầu liền có thể nhanh chóng giải quyết dụng viễn trình phi thoái, lần nữa hồi tưởng xuống vị trí, Tiêu Phàm nhảy hạ xuống, rơi xuống đất sau liền sử dụng giảm sóc tốt triệu hoán, sau đó bắt đầu sạc kích. Bị chọc giận quái vật kéo hắn phụ kiện đơn vị quái vật hướng Tiêu Phàm đi tới. Đúng vậy, nội phụ cận phần lớn đều là một ít cương thi loại quái vật, cho nên chúng nó là dùng đi, bất quá so với một tầng cương thi Chúng nó tốc độ nhanh rất nhiều, cấp bậc cũng đồng dạng là, ít nhất tại chúng nó tới gần Tiêu Phàm thời điểm Tiêu Phàm không thể đi chúng nó đều cho giải quyết. Đợi cho tới gần sau Tiêu Phàm liền nhanh chóng cắt đội ra phong chúc cùng, bắt đầu cận chiến, bởi vì hiện tại Tiêu Phàm phần lớn kỹ năng đều là cận chiến loại kỹ năng, tốc độ so với chỉ có đâm xuyên thuộc tính công kích càng thêm cấp tốc. Hơn nữa Tiêu Phàm còn phát minh một loại công kích phương pháp, đó là lợi dụng múa may cùng công kích khi phản chấn lực đạo nhanh chóng đối mặt các một con quái vật tiến hành công kích, làm công kích đến đối phương thời điểm, thu được phản chấn lực Tiêu Phàm nhanh chóng lợi dụng cái này lực đạo lại nhanh chóng chuyển hướng bên cạnh tiếp tục công kích, sau đó lại như thế lặp lại. Vung cùng công kích thời điểm lại có hai cái động tác, kia đó là rất ra cùng ở quái vật cự ly, sau đó vung kích, tiếp lấy tại rất ra cự ly, mà Tiêu Phàm hiện tại công kích phương thức cũng là vung kích sau lại tiếp lấy vung kích, ít đi một cái động tác, đương nhiên như vậy phương thức cũng chỉ thích hợp ở luyện cấp, hơn nữa còn là quần công phương pháp, như là đối mặt đơn độc địch nhân vậy không cũng có như vậy hiệu quả. Đối với như vậy công kích, Tiêu Phàm tại vừa bắt đầu thời điểm hơn nữa không phải rất quen thuộc, chỉ có thể liên tục rất ít vài cái hiệp, tỉ như lợi dụng lần đầu tiên phản chấn lực đọng sau, thứ hai cái công kích thường thường sẽ một vung tới cùng. Tại thạch đầu quái kia đoạn thời gian bên trong, Tiêu Phàm tận lực nhượng chính mình thói quen ở như vậy công kích phương thức, đương nhiên, như vậy nhượng hắn cảm giác có điều mỏi mệt, theo quen thuộc Tiêu Phàm dần dần quen thuộc như vậy công kích phương thức, biến thành tăng lên hắn công kích tốc độ. Mọi người hẳn là con biết được Tiêu Phàm phong chi văn trong đó một cái hiệu quả đi, vậy là nhất định tỷ lệ công kích lúc nào cũng mang vào lươi gió sát công kích, theo phong chi văn cấp bậc tăng lên, tăng thêm hiện tại mặt nạ thêm vào, Tiêu Phàm lươi gió sát xuất hiện tỷ lệ còn là tăng lên, công kích cũng đạt tới chính mình phổ thông công kích một nửa tiêu chuẩn. Tiêu Phàm công kích tốc độ gia tăng đã có thể chẳng vẹn vẹn là một thêm một. Bất quá Tiêu Phàm như vậy công kích phương thức tiêu hao thể lực đồng dạng cũng thập phần lớn, ít nhất đối khát giá trị tăng lên tốc độ là bình thường 2 lần. Bắt đầu thời điểm còn có thể cảm thấy dễ dàng loại, dù sao phải phân thần chú ý chính mình công kích như thế nào, bất quá tại Tiêu Phàm thói quen này đợ sau, hết thảy liền được rồi rất nhiều. Liên lai hiện tại, Tiêu Phàm cũng không có quên mất chính mình định ra thời gian. Tiêu Phàm hiện tại vị trí đó là viện chỉnh quái vật nảy sinh cái mới địa, Tiêu Phàm nhanh chóng tiến hành công kích, tại quái vật vừa nảy sinh cái mới đi ra thời điểm Tiêu Phàm công kích chuẩn xác đánh trúng quái vật đầu, liền vị trí phán đoán đều không có sai, thời cơ cũng phán đoán phi thường chuẩn xác, như là nhượng mặt khác bọn ra nhìn đến hiện tại tình huống nhất định kinh thán ở Tiêu Phàm ý nghĩ, tại dạng. Nay tính huống xuống, Tiêu Phàm cư nhiên còn có thể chuẩn xác bắt lấy thời cơ cùng phán đoán vị trí, không thể không làm cho người ta quỷ dạ sắt đất. Bất quá này cũng chỉ là Tiêu Phàm là một cái thí nghiệm, là đối chính mình một cái khiêu chiến, đối với như vậy công kích thực tại là quá mức là tiêu hao tinh lực. hắn cũng không tưởng lại nếm thử trong trò chơi mệt được tưởng lọt gặp cảm giác thành công khiêu chiến sau, Tiêu Phàm đem phía trước bản ghi chép một ít tin tức tuyển lấy tính quăng bỏ tới rồi một bên cạnh bắt đầu chuyên tâm luyện cấp. Lờ mờ ngọn đèn xuống, Tiêu Phàm tại đống quái vật bên trong mở một nhạy con đường, thỉnh thoảng còn có hắn thân ảnh tại vừa nãy sinh cái mới đi ra quái vật giữa xuyên qua, cảm thấy có điểm mệt mỏi sau, Tiêu Phàm tìm cái địa phương nghỉ ngơi lên, lúc này tự nhiên nghĩ đến Vương Khải bọn họ. Ta tại địa hạ thành tầng thứ 2, cùng nhau đến không? Tiêu Phàm câu nói này nhượng Vương Khải không thể tin. Bất quá ngạch ngữ cấp bậc còn không có đến 30, nếu như có thể mặc vào tiêu phàm kia áo 30 hắc tinh 6 trang, bọn họ liền tính toán thử xông thoáng cái, hơn nữa còn không có ôm bấy nhiêu lớn hy vọng, mà tiêu phàm hiện tại cũng đã tại tầng thứ 2, bất quá Vương Khải rất nhanh nghĩ đến tiêu phàm quỷ hành hiệu quả, nhưng là hắn lại như thế nào không nhượng quái vật phát hiện Vương Khải liền có điều mơ hồ, hắn còn không biết được tiêu phàm, không biết được tiêu phàm độ đạm chi nga, hơn nữa không rõ ràng quỷ hành cụ thể hiệu quả, liền tính là như thế đi tầng thứ 2 không thể luyện cấp lại có cái gì ý tứ. Ngươi nếu như thanh lý xuống cửa quái vật chúng ta liền đi qua. Vương Khải còn là ôm có một ít hy vọng. Không có vấn đề, ta trước xem xuống địa hình, tìm cái có thể lọt gấp địa phương xem xuống, các ngươi cho hướng 32,756 cái này tọa độ nhập khẩu phương hướng đi, kém không nhiều nửa giờ có thể thu phục. Nói xong Tiêu Phàm dung hợp quỷ hành hiệu quả, bắt đầu tại nhập khẩu phụ cận vòng vo lên, vì được liền là tìm cái lọt gấp địa phương, Tiêu Phàm chính mình còn tốt nói, nhưng Lạc Vương Khải bọn họ cũng không đi. Vương Khải nghe được này quả thực liền cảm thấy không thể nghĩ nổi, hắn còn không có lộng minh bạch Tiêu Phàm một cái cùng tiến thủ chỉ như thế nào tiến vào kia chút quái vật dày đặc địa phương, hơn nữa lại là như thế nào đánh ra một cái chỗ hổng. Tìm được lọt gấp địa phương sau, Tiêu Phàm tìm cái thích hợp vị trí thanh lý lên cái này vị trí, dập khuôn phía trước phương pháp, nhanh chóng thanh lý ra một khối pháp bị, mà Vương Khải bọn họ đã là bên kia chờ, tại Tiêu Phàm nói được rồi về sau, xác định phụ cận cũng có ngoạn gia sau Vương Khải một đám người lúc này mới nhanh chóng tiến vào đi thông tầng thứ 2 thông đạo. Cửa mở gặp thời hậu, Tiêu Phàm cầm lấy lý trà đức bên kia đến một cái không có hiệu quả quyển trục quăng đi vào, quyển trục nhanh chóng tiêu đốt, sau đó một trận sương khói bốc lên đi ra, nhưng không đem Vương Khải bọn họ dọa một cú sốc, nhìn đến là Tiêu Phàm sau lúc này mới bỏ xuống tâm đến. Cọ sát cái gì, nhanh lên cho ta đi ra tội trước đội hình. Vương Khải thu hút giúp đến, 12 cá nhân nối đuôi nhau mà vào, đoàn đánh thuê liền là có điều tốt, tổ đội lớn nhất số lượng là 10, bất quá có đoàn đánh thuê cùng nhau liền có thể nhảy qua cái này hạn chế, xem ra là hợp tác lâu, đội ngũ rất nhanh liền đầu nhập chiến đấu, nhìn xem một đám người một mặt nét mặt tỏa sáng, liền vừa mới tiêu phàm nhỏ làm kịch đều quên mất được te tua tơi tả. Tiêu Phàm tuyết minh lọ gặp địa phương chỗ tọa độ sau, Vương Khải nhanh chóng lôi kéo đội ngũ hướng cái kia phương hướng đi, lần này có thể nói là đoàn đánh thuê tại cùng nhau luyện cấp nhân số nhiều nhất một lần, bởi vì Tiêu Phàm bình thường cơ hồ không có cùng bọn họ cùng nhau, căn bản liền là ở đoàn bên trong treo cái tên mà thôi. Hơn 10 cá nhân lướt qua tầng chắn thứ nhất sau tổ chức tốt công kích sau, bên này quả thực liền là luyện cấp thánh địa, tàng lớn tàng lớn quái vật chờ đợi mọi người khai thác, đương nhiên điều kiện tiên quyết được là một cái cường đại đội ngũ, hơn nữa còn muốn phối hợp ăn ý. Tiêu Phàm, nhanh lên, đem nhập khẩu cho ta chắn thượng, như vậy tốt địa phương như vậy có thể không độc đường đâu. Hoa ha ha. Thanh lý ra một đoạn cự ly sau, Vương Khải Dâm đã cởi lên Việc này thật đúng là liền Tiêu Phàm làm thích hợp nhất, hấp dẫn một rất nhiều quái vật ngăn ở nhập khẩu chỗ, Tiêu Phàm nhanh chóng sử dụng Quỷ Hành Chi Dực kỹ năng, tiếp lấy lại hấp dẫn vài sóng quái vật, sau đó đó là chờ kia phụ cận quái vật tiếp tục nảy sinh, cái mới đi ra liền có thể, không một lát kia địa phương lại là tràn đầy quái vật. Quy 2 chương 30, Thiểm Điện Công Thi. Quy cung. Tác giả, Hạng Tiền Mê Hồ. Chương 30, Thiểm Điện Công Thi. Có Vương Khải một đám người kiềm chế, Tiêu Phàm chỉ cần phải bắn tên liền được rồi, bất quá tại kỹ năng giảm sóc tốt sau. Tiêu Phàm liền sẽ đến một lần cận chiến, mỗi lần nhìn đến Tiêu Phàm một bộ động tác đánh hạ đến, Vương Khải bọn họ đều cảm thấy kinh diễm, phối hợp lên siêu cao công kích, không cần nói Tiêu Phàm thương hại phát ra như trước là ở đội ngũ bên trong giảng thủ vị. Tiêu Phàm tự nhiên cũng có có điều buồn một chuyện, vậy là chính mình vũ khí công kích lực, đâm xuyên cùng đánh lui hai cái kỹ năng đều là hiện tại không thể thiếu, hơn nữa Tiêu Phàm cũng thẳng suốt không có tìm được chính mình thích hợp vũ khí, cũng không phải Tiêu Phàm không có gặp được rất tốt trang bị, chỉ là trang bị tốt ngoại hình mặt trên đều rất phức, tự nhiên không thể thiếu phức tạp một ít trang sức nhỏ, mà này đó lại đều là không thích hợp sử dụng thuật vô cùng, Tiêu Phàm cũng chỉ có thể tạo vẻ bất đắc dĩ. Đội ngũ tăng cấp tốc độ thập phần nhanh, hơn nữa có này một đám người cũng náo nhiệt rất nhiều, sẽ không có vẻ quá mức nhàm chán. Đối với một đám người lấy lẫn nhau hại người lợi mình vì lạc thú tiêu phàm đối này đã là quen tay hay làm, đương nhiên này đó đều là hữu hạn độ, từng cá nhân cũng đều còn có chính mình điểm mấu chốt, mọi người cũng đều sẽ không đi độ trạm. Mọi người cũng đều không để, tiêu phàm tự nhiên không biết được, bất quá hắn tại đội ngũ bên trong vốn cũng liền thuộc về trầm mặc ít lời loại, cho nên chỉ cần không phải đụng đại vận gặp được cũng đều sẽ không đạt được, hơn nữa căn cứ kẻ không biết vô tội ý tưởng, lần đầu tiên vi phạm lần đầu tiêu phạm cũng là có thể được đến tha thứ, bất quá này còn là nhượng tiêu phạm có chút mượn mực, xem ra này đám người điểm mấu chốt còn đều thật kỳ quái, căn cứ ít một người biết được liền hao được ý. Tưởng, một đám người đã là tính toán luyện đến 30 cấp tại ra ngoài, còn muốn tập thể 30 cấp cùng nhau ra ngoài, tính toán cùng nhau chuyển chức, 30 cấp không chuyển chức chính là không có kinh nghiệm, hơn nữa nhiều ra đến kinh nghiệm cũng sẽ không chia cho đội ngũ còn thừa người, bất quá 12 cá nhân cũng đều 29 cấp. Tại tầng thứ 2 luyện cấp phòng trường rất nhanh liền có thể tới 30 cấp, đội ngũ bên trong đối tiêu Phạm Hiếu Kỳ nhất liền là Nha Hoàng Hữu tội, bởi vì tiêu Phạm Triệu Hoán đi ra xương khô. Cứ việc so với hắn cấp bậc thấp, nhưng là mỗi lần đều không bằng tiêu Phạm Sương Khô chắn được lâu, hơn nữa hai xương khô còn đều là xung phong xông vào trận địa loại hình. Tiêu Phạm tác đem chính mình sử dụng xương khô tâm đắc cho nói đi ra, điều này làm cho Nha Hoàng Hữu tội giật mình hiểu ra, xương khô cư nhiên còn có thể như vậy chơi đùa. Tại tiêu Phạm chuyển thụ vài cái đơn giản động tác sau hắn liền bắt đầu luyện tập lên rồi, tiêu Phạm hắn hiện tại tác đã là thuận buồm xuôi gió. Đội ngũ bên trong lại mụ sư tác đích Còn có tự linh cho thêm mặt trái trạng thái, tự nhiên còn có phía trước thủ lĩnh cường đạo tuân gia đến huy chương thượng kỹ năng, chỉnh thể tăng lên 5% cũng không là một số lượng nhỏ. Đội ngũ luyện cấp tốc độ tự nhiên gia tăng không ít, cùng đội ngũ chức nghiệp cùng với phối hợp cũng là không thể khuyết thiếu, còn có một đám người điên cuồng luyện cấp, cho nên Vương Khải bọn họ cũng coi như là đi ở ngoạn gia chỉnh thể thực lực kim tự tháp đỉnh. Một đường xuống, 13 cá nhân giống như cắt rơm rạ lưới hái nhanh chóng đi tới. Lui về phía sau, Tiên Phương ngạc ngư kêu lên, xem ra là gặp được tình huống, đội ngũ có tự lui về phía sau, Tiêu Phàm Tắc đã nhanh chóng leo lên vách đá, không cần nói là ngạc ngư chắn không nổi. Thật lớn khả năng liền là gặp được buôn. Quả nhiên Tiêu Phàm rất nhanh liền nhìn đến tại quái vật đàn giữa một con cương thi, mặc vào tương đối hoa lệ một ít, trên tay vậy trống còn bạo hiểm hồ quang. Trên tại bầy quái giữa rất khó chú ý đến. Một điều tia chớp hướng về Ngạc Ngư nhanh chóng bay đi qua, tiếp lấy theo Ngạc Ngư trên thân lần nữa phát ra ra một điều tia chớp đánh trúng hắn bên cạnh bất cật thông, tiếp tục hướng về Vương Khải vượt tới. Cẩn thận, có tê dại, ta động không nổi. Bất cật thông nhanh chóng chấn lên, bởi vì Ngạc Ngư sắp tới nguy hiểm trị, cái này thời điểm đó là hắn thay đổi xuống hắn thời điểm. Tiếp tục lui, Ngạc Ngư giao cho ta Nói xong Tiêu Phàm nhanh chóng rời khỏi đội ngũ, Bất Cật Thông không có bất luận gì tạm dừng, nhanh chóng lui xuống, này chỉ đội ngũ nhượng Tiêu Phàm tán tưởng liền là điểm ấy, vậy là đối đội hữu trong lúc đó tín nhiệm, Bất Cật Thông đang nghe đến Tiêu Phàm sau cũng không có bất luận gì rõ dự. Tiêu Phàm nhanh chóng cắt đội ra phía trước tại một tầng tuân gia một cái bạch ban công, nhảy xuống vách đá, tại nhanh rơi xuống đất khi sử dụng lui bước, vừa vặn dừng lại ở tại Ngạc Ngư cương thi trung gian, tiếp lấy đối với Ngạc Ngư liền là một cái đời lui, đem Ngạc Ngư bộ được lui về phía sau đi. Lợi dụng cái này cũng trợ phản chấn lực đạo Tiêu Phàm nhanh chóng cắt đội ra phong thúc cùng, đối với xông vào mặt trước nhất cương thi liền là một cái đánh lui. Đả loạn bầy quái đi tới tốc độ. Cả thể quá trình tiêu phàm đều tính toán thập phần chuẩn xác, Nhược Vương Khải bọn họ đều lau một trận mồ hôi. Nay còn không có kết, Tiêu Phàm hướng về bảy cương thi hướng đi qua, tiếp lấy một cái cùng chân kích, lúc này mới lui ra đến, lui ra đến đồng thời cắt đổi xạ huyền ma tiệp cung đối với bên cạnh bầy quái tiến hành công kích, trung gian còn không quên mất quang ra một trương thất bại yếu hiệu đóng băng quyển trụ, xuất ra giảm tốc độ hiệu quả mũi tiến đối với mặt trước nhất cương thi đều là một tên, khiến cho quái vật đàn cả thể đội ngũ đi tới tốc độ giảm bớt. Nha Hoàng Hưu tội xương khô cũng đi qua, nhược vốn liền hỗn loạn quái vật đàn càng thêm hỗn loạn. Mà Vương Khải bọn họ cũng tại cái này thời điểm một lần nữa chỉnh lý đội ngũ trận hình, tận lực nhượng đội ngũ bảo trì toàn thịnh trạng thái. Tiêu Phàm tiếp tục leo đến vách đá vị trí thượng, mệnh lệnh ngưng tụ thể đối cương thi bắt đầu công kích, cứ việc chỉ có một điểm thương hại, Tiêu Phàm cũng là thành công hấp dẫn tiềm điện cương thi tức hận, mà bị chen tại một đống lớn quái vật giữa nó chỉ có thể đối Tiêu Phàm phóng thích này kia chớp cầu công kích, bất quá đều bị Tiêu Phàm thành công tránh né hoặc là ngăn cản, kia chớp cầu công kích tương đối chậm rất nhiều, Tiêu Phàm hoàn toàn có năng lực phản ứng qua. Không cần công kích đến muộn, Tiêu Phàm hấp dẫn cửu hận. Tiếp lấy Vương Khải lại tại đội ngũ thông tin bên trong đối Tiêu Phàm nói đến, chú ý tê dại hiệu quả. Chí liệu vượt qua lớn nhất Cử Ly. Các ngươi một cái công kích hẳn là liền có thể dẫn dắt rời đi tiểu hận, ta kia sủng vật cố định thương tuần một. Tiêu Phàm trực tiếp trở lại, hắn hiện tại cũng trừ bỏ tránh né liền là giúp đội ngũ gắng chống tiểu quái, rất nhanh, một bên cạnh tiểu quái rất nhanh quét sạch đi ra, Tiêu Phàm tiếp tục mang theo bộ hướng đội ngũ Vương hướng di động đi qua, bọn họ đã làm tốt chuẩn bị. Ta dựa, như thế nào bị thương luôn là ta, lại là thế giải. Ngạc Ngư buồn bực nói, bất quá lúc này không có tiểu quái giải giắc công kích, Tiêu Phàm liền cũng không lại trợ giúp, các đội phong thúc cùng hướng về tiệm điện cương thi phóng đi, đánh mạnh, sau đó phong tấn kích lại nhanh chóng xoay tròn thân hình sử dụng cùng tấn kích, tiếp lấy đẩy lui, tại cung liêm thuật hiệu quả xuống nhệ ra hai cái thương tổn, tiếp lấy đánh lui, đem quái vật đổ lên bất cật thông phương hướng, bất cật thông tắc nhanh chóng một cái trảo phong kéo lại quái vật cử hận. Vương Hải cùng Nghiên Quỷ vì để ngựa vạn nhất quái vật đột nhiên tại phụ cận nảy sinh cái mới hơn nữa không có tham gia công kích, bất quá bởi vì cấp bậc chiến lệnh, Ngạ Ngư cùng bất cật thông tính là thay phiên tiến hành phòng ngự cũng không có biện pháp ngăn trở Thiểm Điện Cương Thi siêu cao công kích lực, Tiêu Phạm cùng Nha Hoàng Hưu tội tác phụ trách đến lúc đó bám trụ một đoạn thời gian, nhượng hai người khôi phục. Còn tốt Thiểm Điện Cương Thi cũng không phải máu châu hình muốt, tốc độ bình thường. Nhưng mà tiệm điện Cương Thi còn có một cái kỹ năng là giảm bất đối phương ma pháp phòng ngự, tại tăng thêm cơ hội thuần phát kia trước cậu, lôi điện thuật cùng dây xích kia chấp quả thật nhượng cả thể đội ngũ chiếu thành không nhỏ phiền toái, hơn nữa còn có thỉnh thoảng sẽ nảy sinh cái mới đi ra tiểu quái. Cứ việc luyện cấp khi là có điều thuận lợi, nhưng lại như là phải đơn độc đối phó tiểu quái vậy là không như vậy đơn giản chuyện, dù sao cấp bậc trên nhau 10 cấp đã ngoài, hơn nữa đội ngũ còn nhất định chú ý bộ treo dụng hoặc là nhanh treo dụng thời điểm sẽ xuất hiện ngoài ý muốn, điểm ấy chính là hoang giới trong trò chơi thưởng xuyên suốt hiện truyện, kẻ thiết kế tựa hồ đối với này một điểm thập phần nửa thích. Liên tính là ngươi giết tiểu quái thời điểm đều đã có nhất định tỷ lệ bùng nổ. Con phải quy công ở đội ngũ mặt trái trạng thái nhiều, Tiêu Phàm hạ thủ liền là ba loại mặt trái trạng thái độc, Nha Hoàng Hưu tội nguyên rủa hai loại, còn có Yên Quỷ cũng sẽ thỉnh thoảng vội tới đối phương thượng cái chí mạng độc. Hôm nay Tiêu Phàm kia vận khí tựa hồ cũng không sai, nương tụ thể cũng rất cho mặt mũi thượng hai cái mặt trái trạng thái, chịu đến nhiều mặt mặt đã kích tiềm điện cương thi rất nhanh liền phát ra một tiếng khó nghe kêu rú, liền ngã xuống, đang nhìn đến tiềm điện. Cương thi trên thân điện quan sau, ngạc ngư bọn họ nhanh chóng lui về phía sau, bất quá cự ly tựa hồ còn là thân cận quá. Tiêu Phàm nhanh chóng lấy ra cuồng bạo truy thủ, một cái lui bước hướng về Thiểm Điện Cương Thi phóng đi. Bạo thứ, Thiểm Điện Cương Thi bị đẩy rời một cái phạm vi sau liền tới cái nổ lớn, nổ không phải này nọ, mà là hơn 10 đạo tán loạn tia chớp, cách được gần nhất Nặc Ngư như trước trốn không mỡ chịu đến tia chớp tập kích vận mệnh. Bị công kích đến Nặc Ngư 10 giây sau mới khôi phục hoạt động, từ quỷ tắc đã đi thu thập lên chiến lợi phẩm, vận khí không sai, tuôn ra một kiện màu kim pháp bảo, hơn nữa chỉ cần phải đợi cấp 30 cấp, phổ thông bộ tuôn ra màu kim trang bị có thể xem như động đại vận. Một bọn người nhận thức liên tốt, sẽ không có phân phối thượng vấn đề, nơi này liền Tiêu Phàm coi như là một ngoại lệ. Mỗi lần Vật phẩm Vương Khải đều đã tính cái thích hợp giá cả cho Tiêu Phàm, cứ việc Tiêu Phàm ra tay đệ nhất khối kiến bang lệnh sâu đã xem như có điều giàu có, Vương Khải như trước sẽ tính tốt giá cả cho Tiêu Phàm. Thành lý xong sau, một đám người tiếp tục bắt đầu chính mình luyện cấp con đường đến, như là dựa theo như vậy luyện cấp tốc độ tiếp tục hạ xuống, hôm nay bên trong bọn họ liền có thể vượt tới 30 cấp, bất quá bọn họ tiêu hao cũng là đồ sộ, mà Tiêu Phàm tự nhiên thành này đám người quân vất công, đi tới đi lui ở tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai trong lúc đó, có lẽ cũng liền Tiêu Phàm có thể như thế dễ dàng xuất nhập này hai tầng trong lúc đó. Vì tiết kiệm tiêu Phàm thời gian, Vương Hải còn nhượng mê tiền cho bọn hắn đưa thuốc đến tiến vào tầng thứ nhất giao lộ, như vậy còn có thể đem vừa mới đem đến một ít trang bị cũng giao cho mê tiền xử lý, làm mục sư Nhu yếu lánh tính vị để người vạn nhất bị một ít người hữu tâm nhìn ra đến, còn công đạo tiêu phàm phải đổi mới dùng mạo cùng với trang bị ra ngoài cầm thuốc, dù sao một đám người tiêu hao quá lớn, 10 cấp cấp bậc kém có thể nói liền là dùng dự phẩm bù lại qua, cơ hồ mỗi 2 cái giờ. Bọn họ liền cần phải tiến hành một lần bổ sung. đã tiến vào tầng thứ 2 thông tin còn là tạm thời không cần nhượng mấy người khác biết được tốt, dù sao nếu như muốn cho này một đám người mở ra tầng thứ 2 đó là rất khó một sự kiện, dù sao này một đám người bên trong đã có thể không có vài cái là thiệt lương, đương nhiên Tiêu Phàm cũng là như vậy tưởng. Nay một ngày xuống, vượt cấp luyện cấp tốc độ nhượng một nửa người đều tới rồi 30 cấp, mà còn lại cũng đều nhanh đến 30 cấp, Tiêu Phàm đều không nhịn được bội phục này đám người nghị lực. Tiêu Phàm cảm giác bọn họ được luyện cấp có thể sánh bằng chính mình trước kia luyện cấp khi buồn tẻ nhiều rồi, bọn họ tại đây luyện cấp vừa bắt đầu là kích thích, đến mặt sau liền có thể nói là chất lạng, bất quá bọn họ cư nhiên có thể tại đây chết lặng trạng thái xuống thỉnh thoảng nhắc tới tinh thần đến. Tiêu Phàm tất thỉnh thoảng còn có thể nơi nơi đi bộ thong cái, nhìn xem tiền phương có hay không có cái gì buột linh tinh, ngẫu nhiên còn có thể mở đảo ngủ đi một chút manh nhân bộ, cùng bọn họ cùng nhau luyện cấp thời điểm quả thật an nhàn rất nhiều, chỉ cần kỹ năng giảm sóc tốt xong lên tiến đến nhanh chóng sử dụng một lần, sau đó tại bắt đầu tiếp tục sạc kích, thường xuyên sử dụng nguyên tố thất nhưng thật ra bởi vì như vậy thăng cấp rất nhanh. Trung gian một đoạn thời gian Tiêu Phàm còn tại tầng thứ 2 quay vài vòng, tìm kiếm càng thêm thích hợp địa hình, đó là vương khai theo như lời Hồ Lô hình địa hình, chỉ cần tuấn chiến đứng vững, chiến sĩ phụ trợ, đạo tặc dẫn quái, không chỉ an toàn hơn nữa còn thuận tiện, bất quá Tiêu Phàm vòng vo đã lâu cũng không có tìm được như vậy địa phương. Hiện tại chỉ cần chờ bọn họ toàn bộ đều lên tới 30 cấp sau, cất bước bọn họ sau lại tiếp tục ngăn chặn xuất khẩu liền được rồi. Quy 2 chương 31, thoải mái giết buộc. Cuối cùng, tác giả, hạng tiền mê hồ. Chương 31, thoải mái giết buộc. Một lần nữa chấn tốt như cậu, Tiêu Phàm trở lại vừa mới chố hồng chố bắt đầu lựa lên, 35 cấp thời điểm liền có thể đổi mới trang bị, liệt điệu tinh giáp thạch tinh ngưng bạo kỹ năng chính là cái không sai ra hỏa, cứ việc muốn tới 35 cấp cách hiện tại còn có đoạn cự ly, bất quá lấy hiện tại tốc độ xem ra cũng muốn tiêu tốn gần 1 tháng thời gian, trừ phi Tiêu Phàm lần nữa vận khí bùng nổ triệu hoán ra một cái đại ra hỏa đến, nếu như lúc này là ở này đem cương thiết viêm ma triệu hoán ra. Tới trong lời nói, kia thật sự có thể nói là khoái quá. Sinh ý tới cửa, 40 cấp linh chủ cấp bậc, địa hình thượng cùng ngươi phía trước nói có điều tương tự. Chuyện Phong Phát đến rồi thông tin, lần trước nghe Tiêu Phàm cho ra điều kiện, nhưng không có vội hỏng rồi hắn bang phái bên trong đạt được, như là có thể tuân ra thứ hai khối kiến bang lệnh, kia tự nhiên là tốt nhất. Đương nhiên, chuyện Phong như trước là xuất ra đến đầu giá, bởi vì công ty một đám người thẳng suất đều cho rằng thứ hai cái này hay không may mắn. Phong Trung Huyết Tắc đã là giúp hắn bang phái chọn xong bang phái địa phương, tại thành Chu tức một cái rựa lưng thế núi hiểm trở địa phương. Kiến ban trước, bọn họ bang phái người liền bởi vì địa điểm vấn đề thảo luận hào hào lâu, cuối cùng mới định ở tại này. Sử dụng kiến bang lệnh sau, bọn họ liền thu được hệ thống thông trì, giống như mặt khác trò chơi. 10 ngày sau liền sẽ tiến hành một lần quái vật công thành, quái vật công thành cường độ thì là một cái không biết, mà lấy hiện tại phổ biến ngoạn gia cấp bậc mà nói lần này phong trung huyết quyết định quả thật là quá mức mạo hiểm, đặc biệt là rất nhiều ngoạn gia đều không có vượt qua 30 cấp cái này khảm, 30 cấp sau hai chuyện chức nghiệp sẽ lần nữa phát sinh một ít biến hóa, chức nghiệp càng thêm đa dạng hóa. Tỷ Như cùng Tiễn Thủ chuyển chức sau liền có phân thợ săn cùng xạ thủ, thợ săn lại có triệu hoán dã thú loại kỹ năng cùng bẫy dập kỹ năng, xạ thủ thì là tiếp tục chuyên chú ở xạ kích phương diện kỹ năng. Phong trung huyết bang phái thôn làng kiến thiết đã là như dầu như lựa tiến hành, mà lần này trò chơi cũng có rất nhiều bởi vì này tiến hành một lần đánh giá, phong trung huyết có thể đứng vững quái vật công kích sát suất không đến một nữa, trừ phi bọn họ bang phái có thể tại 10 ngày thời gian bên trong nhượng phần lớn người tiến hành chuyển chức, còn có phải bỏ được tình hệ thống nợ trợ cở thủ vệ hoặc là thuê ngoạn gia tiến hành phong thủ, như vậy có lẽ có thể thuận lợi một ít, bọn họ cư nhiên còn đem mặc phẩm hay không tham gia cũng tiến hành đánh giá. Thu được thông tin tiêu phẩm tự nhiên là đáp ứng xuống, bất quá được trước trở vương Khải bọn họ qua, dù sao hắn còn phải cho bọn hắn mở ra tầng thứ 2 mở miệng, kém không nhiều một giờ đồng hồ. Một đám người cuối cùng cũng là lần nữa tới rồi phía trước giao lộ, một đám người tại tiến vào tầng thứ 2 sau cơ hồ đều thay đổi một thân trang bị, đợi cho Tiêu Phàm một lần nữa chấn lên giao lộ khi ngạc ngư càng là Tiêu Ngạo mở ra một thân trang bị hào quang, một nước màu lục, liền ngũ trụ đều là. Bất quá hắn tựa hồ lại không có bởi vậy mà có vẻ bất mãn. Chư hắn như thế nào một hành hưởng, một đám người cũng mở ra trang bị hào quang. Cảm giác như thế nào? Vương Khải còn bày biện cái đẹp trai bộ dáng nói đến, đều là có tiền người a. Tiêu Phàm đặt ra hai mắt bố sáng biểu tình. Một đám người ưỡn ngực khoe dở, Vương Khải hắng hắng giọng, bày ra một bức đại sư bộ dáng. Có tiền cũng là một loại tư bản, biết được không?" Bất quá Tiêu Phàm tiếp tới một câu nói nhượng một đám người thiếu chút nữa toàn bộ ngã trên mặt đất. "Thật muốn đem các ngươi đều cho nổ, hẳn là rất đáng giá." Tiêu Phàm tiếp tục hai mắt bốc sáng nói đến. "Thật đúng là đừng nói, Tiêu Phàm nếu như thật muốn hại chết này đám người thật đúng là rất đơn giản, đừng nhìn pháp hệ chức nghiệp đều cách được xa, Tiêu Phàm bạo thứ tăng thêm đánh lui cùng đẩy lui cũng đủ đem bọn họ đưa đến đống quái vật bên trong." "Hắc hắc, làm cho hệ, trên phòng bên kia có suy nghĩ, ta đi trước lạc, các ngươi hiện tại hẳn là không có cái gì vấn đề đi." Ngạc ngư kia thân trang bị thuộc tính Tiêu Phàm chính là có xem qua. đặc biệt là sáo trang phụ ra hai cái kỹ năng, một cái là nhanh chóng hồi phục, một cái thì là phòng ngự tăng gấp đôi, hơn nữa không kiện trang bị phòng ngự cũng đều có thể chống lấy ngang nhau cấp tự trang, hơn nữa đội ngũ chỉnh thể thực lực thượng cũng thật to đề cao, hiện tại phải chỉ là bọn họ thói quen những kỹ năng mới, hơn nữa thói quen chúng nó trong lúc đó phối hợp. Nay đó tự nhiên đều là không quan tiêu phẩm chuyện, tiêu phẩm còn là có điều thói quen độc hành trò chơi sinh hoạt. Đúng vậy, 8 giờ trong vòng hẳn là đều không có vấn đề, chúng ta chính là toàn bộ đều dẫn theo tràn đầy thuốc đến. Vương Hải tự tin tràn đầy trả lời đến, toàn thân thuốc quả thật cũng đủ bọn họ tăng cấp một đoạn thời gian. Tại địa hạ thành nhập khẩu thời điểm, Triệt Phong đã tại nhập khẩu bên kia chờ đợi, trên địa đồ không có hiện lên trạm dịch vụ cận địa đồ tình huống xuống chính là không thể đổ tới chỉ định trạm dịch, trừ phi có người mang người đi, Triệt Phong lần này còn riêng dẫn theo một chương địa đồ cho Tiêu Phàm. Này chính là chúng ta bang phái riêng có địa đồ, thiện nghi ngươi. Tiếp lấy hai người ngồi trên xe ngựa, Tiêu Phàm sử dụng địa đồ sau, thành viên vũ phụ cận địa đồ cơ hồ toàn bộ đều mở ra đến, có bang phái cái này tập thể quả nhiên liền là tốt. Rất cuối cùng cũng sẽ không cùng vừa mới một dạng tình hình, nhượng Triệt Phong xử sự đó là Tiêu Phàm cư nhiên còn có thể ngồi bá vương xe. Tiêu Phàm bắt giải thích xuống hôm nay phát sinh sự tình. Này nhưng thật ra nhượng Triệt Phong đều hô to vật khí, bất quá có thể như thế tần suất gặp được kẻ cướp, Tiêu Phàm cũng coi như là đủ xui xẻo. Hai người rất nhanh tới rồi Triệt Phong theo như lời địa phương, Tiêu Phàm nhìn xuống địa đồ, còn là cùng phía trước vệ thạch ma cái kia đoạn nhai là liên tiếp tại một khối, rất nhanh bên cạnh hiện thân một cái đạo tặc. Hội trưởng liên ở mặt trước 1000 thước tạ hữu địa phương, ngồi đến tiềm hành kỹ năng giảm tốc tốt, ta đều có nhìn thoáng cái, phía trước bắn một nỏ tên, thiếu chút nữa bị trèo. Linh chủ cấp buộc, mặt khác đều không rõ ràng. Đối phương nhanh chóng thuyết minh xuống tình huống. "Tốt, ta sẽ tiêu khí quản viêm đem ngươi bang phái cống hiến báo lên." Triệt Phong nói xong sau ngoạn gia liền trực tiếp đi rồi. Công nhân, Tiêu Phàm hỏi, dù sao ngoạn gia có lẽ còn có thể có chút hiếu kỳ, mà đối phương lại đơn giản nói xuống tình huống liền đi. Triệt Phong cười gật gật đầu. Tiếp tới nhìn ngươi, thực sự biện pháp, sẽ không để ý ta lưu lại đến xem chừng đi. Tiêu Phàm nơi nào có tuyển, còn không có chờ Tiêu Phàm đáp ứng Triệt Phong liền đã ở mặt trước dẫn đường. Không thu hình lại là được. Tiêu Phàm trở lại. Rất nhanh hai người liền nhìn đến lần này mục tiêu, là một con nửa thú quái vật, đầu bộ vị có điểm giống một con lợn rừng, hai căn khoa trường tạo hình răng nanh, bả vai cùng với cánh tay bộ vị đều chìa ra hai chỉ gai xương. bùi ám làn da thượng vẽ đầy mầu trắng trang sức điêu văn, ba thước cao đại ra hỏa, mập mạp trình độ nhượng hắn cơ hồ thành cái hình cẩu, nhưng là ngươi nếu như cho rằng hắn tốc độ chậm vậy muốn ăn rằng nhiều, vừa mới đạo tặc thiếu chút nữa liền treo liền là một cái rất tốt. Cách nói, phiến toái nhất hẳn là nó bên người còn có một đàn tiểu quái, hơn nữa đều là tại 40 cấp tạp hữu, hơn nữa còn có phần lớn là tinh anh quái vật, như là phải đập vào cái này, lĩnh chủ cấp quái vật thật đúng là hung nhiều các ít. Tiêu Phạm hai lời không nói, khởi động quỷ hành sau, bắt đầu dọc theo bức tường đổ hướng lên bò đi. Tiêu Phạm hành tẩu phương thức nhượng hắn đều cho rằng Tiêu Phạm là một quái vật, xa xa nhìn xem Tiêu Phạm tại chân bóng bức tường đổ thượng leo lên quả thật là quái dị, hơn nữa xem Tiêu Phạm kia thuần thục leo lên, này đã không phải một lần hai lần chuyện. Trải qua vừa mới quan sát Tiêu Phạm rất nhanh liền tới chính mình tìm được một cái vị trí, con tốt đoạn nhai thượng lại một cái không sai đặt chân điểm, hơn nữa không gian cũng đủ cho Tiêu Phạm tiến hành bắn tên làm ra vẻ cần thiết, như là không có như vậy cái địa phương Tiêu Phạm nhìn khẳng định là quay đầu liền đi, đứng ở mặt trên sau Tiêu Phạm trực tiếp ra công đối với cái này bột bắt đầu xạ kích lên, chịu đến thương tổn nó bắt đầu giống to một tiếng, sau đó nhìn xem đoạn nhai thượng, giống Như con kiến tiểu Tiêu Phàm, tựa hồ thập phần phẫn nộ Tiêu Phàm khiêu khích, thu được có thể phá vỡ hiệu quả sau, Tiêu Phàm trực tiếp xuất ra ba nhánh chạy qua mũi tên đã nhúng độc bắn đi qua, hơn nữa cũng triệu hoán ra ngưng tụ thể tiến hành công kích, cứ việc Triệt Phong đang nghĩ đến Tiêu Phàm hẳn phải là thông qua cái gì phương pháp nhượng quái vật công kích không đến chính mình, nhưng là không nghĩ đến Tiêu Phàm phương pháp là như thế đơn giản, nhìn xem đối Tiêu Phàm không ngừng giống giận quái vật, Triệt Phong biết được giết chết quái vật cũng chỉ là thời gian vấn. Đệ, mà gia nhập đội ngũ Triệt Phong tự nhiên cũng không có nhàn rỗi, bắt đầu một con một con hấp dẫn bên cạnh lạc loài tiểu quái. hỗ trợ thanh lý thoán cái, có tiêu phàm hấp dẫn cửu hận, Triệt Phong một con một con thanh lý cũng coi như là có điều trầy trượt, hắn cấp bậc đến hiện tại cũng bất quá 20 tầng cấp, dù sao làm hội trưởng hắn có rất nhiều sự cần phải chính mình xử lý, có thể đến đây cái cấp bậc đã là hắn kiên trì xuống thành quả, bất quá hắn trong hội cũng nhưng thật ra có một đội cao thủ. Triệt Phong cũng muốn cùng Tiêu Phàm như vậy hảo hảo trò chơi một lần, nhưng là điều kiện tiên quyết nhất định là trước hết để cho trong trò chơi sự tình tiến vào quỹ đạo, đến lúc đó rất nhiều sự tình cũng đều có thể giao cho mặt giối người, mà chính mình tắc có thể hảo hảo hưởng thụ thoáng cái trò chơi sinh hoạt. đã có bia ngâm sống, Tiêu Phàm tự nhiên luyện tập nổi lên chính mình bắn tên kỹ xảo, bất quá trên cao nhìn xuống xạ kích quả thật cũng cho hắn mang đến một ít phiền toái, tỷ lệ trúng đích so sánh với bình thường tiểu ít đi chút, trong đó có mấy tên bắn trúng quái vật ánh mắt, bất quá kia đều là vận khí cho phép. Nay cũng là nhượng Tiêu Phàm luyện tập đứng thẳng xạ kích cơ hội tốt, Tiêu Phàm thật đúng là ít có thượng suất đứng thẳng xạ kích một con quái vật chạy qua, quân đao này đoạn thời gian cơ hội có thể nói là bách phát bắt trúng, này đương nhiên là nhằm vào đứng thẳng xạ kích thời điểm. Quân đao tiền bối này, đoạn thời gian nhưng thật ra tìm không ít về hưu hoặc là đủ loại nguyên nhân lui ra đến người tiến vào cho chơi. Con tổ kiến một cái gọi là bất lão quân dao đoàn đánh thuê, phát triển cũng rất là cấp tốc, chủ yếu còn là đội ngũ bên trong một đám người phần lớn đều không có việc gì làm, hơn nữa có rất mạnh kỷ luật tính, hơn nữa quân nhân phản ứng kỷ luật cùng sát khí cũng làm cho cái này đoàn đánh thuê có một loại khí thế, một đám người đi ở cùng nhau bất chi bất dĩ. Đã tán phát ra chiến trường bên trong một cỗ sát khí đến. Như vậy sạ kích nhưng thật ra nhượng Tiêu Phàm thể nghiệm đến bình thường tâm hiệu quả, nhiều lần bắn không trúng chính mình muốn sạ kích địa phương sau, Tiêu Phàm đơn giản bằng vào cảm giác đối với chính mình chỗ phương vị tiến hành sạ kích, không đi lo lắng phải bắn trúng quái vật cái nào bộ vị. mà là trực tiếp xạ kích chính mình nghĩ đến xạ kích mục tiêu, trung gian phán đoán tốt quái vật mỗi một lần vận động khi khả năng sẽ đạt tới phương vị, này nhưng thật ra nhượng tiêu phàm tỷ lệ chúng. Đích tăng lên không ít. Gần một giờ đồng hồ xạ kích bột cuối cùng cũng là dưới thân xíu máu, tiêu phàm vội vàng dừng lại công kích, đánh chúng công kích bên cạnh tiểu quái, đừng đến lúc đó đem bột treo dụng thời điểm lại cầm không đến trang bị, trong trò chơi quái vật thủ hộ trang bị điểm ấy tiêu phàm cũng sẽ không quên mất tiêu. Này một cái giờ triệt phong nhưng thật ra vội không được, có tiêu phạm gia nhập sau, nửa tiếng đồng hồ sau bọn họ mới tính quét sạch mặt khác tiểu quái, như là không phải không ngừng nảy sinh, cái mới tiểu quái triệt phong hẳn là có thể rất dễ dàng quét sạch này đó quái vật, bất quá lấy triệt phong tốc độ kia thật đúng là không biện pháp, tới rồi mặt sau một đoạn thời gian triệt phong giết quái tốc độ đều đổi không kịp trò chơi suất quái tốc độ. Quét sạch quái vật sau thẳng suốt tính toán này, bộ đ lượng máu tiêu phàm cấp tốc leo xuống, đối với bọn một bộ cận chiến công kích, cuối cùng cũng là đem bọn giải quyết, tiêu phàm này cũng là tụng thử xuống 40 cấp lĩnh chủ quái cường độ, trung gian tiêu phàm bị đối phương một cái kỹ năng công kích tới tay liền rất một nửa máu, cũng liền là nói hiện tại tiêu phàm nhiều nhất cũng chỉ có thể kháng lại nó hai lần công kích, lần thứ 3 đó là treo rồi. Nhanh chóng thu thập tốt này nọ sau, hai người rất nhanh liền rời khỏi này khối khu vực, chuẩn bị trở về xem xuống lần này thu hoạch, tiêu phàm tự nhiên sẽ không quên mất sử dụng xong thu hoạch. Nhũ tiêu phàm hưng phấn chính là, bọn họ tuôn ra một cái cùng, còn là cây mầu kỳ cùng. Hiện tại liền chờ giám định kết quả đi ra là được rồi, Tiêu Phàm chỉ hy vọng nó không phải là 30 cấp đã ngoài mới có thể trang bị liền có thể. Quy 2 chương 32, giết bộ hành động. Quỷ cung. Tác giả: Hạng Tiền mê hồ. Chương 32, giết bộ hành động. Lực lượng chi giảm, nhát cắn của lực lượng, công kích 78127, lực lượng 18, 10 công kích tăng mạnh, nhất định tỷ lệ sử dụng cuốn bạo một kích, gia tăng 50% thương tổn, cần phải cấp bậc 30. Nhìn đến cung sau, Tiêu Phàm cao hứng đem dây cung cho xuống, sau đó đem xà huyền ma tiệp cung dây cung cho một lần nữa ăn lên. Cái này dây cùng cùng thượng dây cùng có lẽ còn liền làm vì tránh cho lãng phí chuyên môn cho Tiêu Phàm Thiết Chí. Thu phục sau trực tiếp liên hệ Mê Tiền, thông trì hắn bán ra xạ huyền ma tỳ cùng, hẳn là còn có thể bán cái không sai giá cả, bất quá Mê Tiền hiện tại cũng là tại vội. Còn đưa này nọ, Tiêu Phàm tất hết thảy cho Triệt Phong, bất quá kia chút này, nọ giá trị thật đúng là thua kém này một cái cũng đến, xong rồi Tiêu Phàm còn hỏi thượng một câu, không để ý đi. Được đến Triệt Phong tọ về sau, Tiêu Phàm liền trực tiếp quan gần bao bọc bên trong. Còn có việc này đừng đã quên thông tri ta. Nói xong Tiêu Phàm liền tính toán luyện cấp đi. Gấp cái gì, ta còn có việc cùng ngươi thương lượng. Tiêu Phàm dừng lại bước chân, sẵn khoái hỏi: "Đâu có, chuyện gì?" Nghĩ nghĩ Tiêu Phàm còn nói đến: "Người bên kia chính là tập hợp sinh hoạt chức nghiệp, sẽ không muốn ta nấu nướng đi." Triệt Phong đến là cười lên, nghĩ đến phía trước tìm Tiêu Phàm nấu nướng tình hình. Kia ngược lại không phải, người cũng biết được, chúng ta bên kia chủ yếu cũng liền là sinh hoạt chức nghiệp, cho nên tay đấm nhân vật ít đi rất nhiều, hơn nữa tổng không thể thường xuyên mở ra đội ngũ đi giết một đi, như vậy chỉ hoán luyến cấp, có cái gì tổn thất cũng liền được chẳng bằng mất. Kỳ thật Triệt Phong là nhìn chúng Tiêu Phàm kim bài tay đấm điểm ấy, nghĩ đến vừa mới Tiêu Phàm cuối cùng giết chết bọn nối liền động tác Triệt Phong liền có cái chú ý. Hắn tiếp tục nói đến: Liên bởi vì như thế, cho nên chúng ta tìm rất nhiều bộ địa điểm, nhưng là lại tìm không đến cơ hội cùng thời gian, cho nên muốn tìm ngươi giúp cái vội. Lấy ngươi vừa mới thân thủ tăng thêm hiện tại có lợi khí nơi tay, một mình đấu chút bọn hẳn là không có vấn đề đi. Tiêu Phàm cũng là muốn tưởng, có lẽ thật đúng là có thể thử xuống, dù sao luyện cấp cũng không biết được là năm khởi tháng ngựa sự tình, vì thế gật gật đầu. Vậy dễ làm, ta đây không cũng đang ở Gon Gop lần tiếp theo đấu giá hội, đi trước ngươi quán ba người lúc, ta liên hệ thoáng cái trong hội người. Tiêu Phàm quán ba suy nghĩ thật đúng là không tầm tưởng tốt, liên đế lô vị trí đều không có, hai người này liền đi mê tiền khách sạn. Này vừa đến khách sạn Tiêu Phàm liền nhìn đến Mê Tiền cùng Miêu Lộc ảnh tại vui vẻ trò chuyện cái gì? Nhìn đến Tiêu Phàm đến rồi, Mê Tiền thì là chạy tới đánh tiếp đón, làm cho hễ đến, người đây là lần thứ 2 ghé ngang ta cửa hiểu đi, phải hay không còn là tới một lần lần trước đồ ăn. Mê Tiền này còn đánh chủ ý nhỏ đâu, lần trước Tiêu Phàm bởi vì không có ăn đến cùng Tiểu Ngộng tình ánh nến nửa tối, mà sau Mê Tiền mặt sau lại cho hắn đến rồi một phần, đối diện còn an vị Triệt Phong, cứ việc không có ánh nến, bọn họ còn là cảm giác tới rồi một ít người quái dị ánh mắt, đặc biệt là Triệt Phong giáo Tiêu Phàm sử dụng giao nĩa thời điểm cẩn thận bộ dáng. Phản ứng qua Triệt Phong đội vàng đóng gói đi. Lưu lại mơ hồ Tiêu Phàm tiếp tục ăn chính mình, hoàn toàn không có ý thức đã có cái gì không đúng, thẳng đến Triệt Phong giải thích lúc này mới minh bạch qua. Triệt Phong trực tiếp che mặt nói đến, "Trớ đề việc này, trớ đề việc này." Ông chủ Mặc nhưng thật đúng là rất khó gặp được a, thường xuyên thăm nơi quán ba bên trong cũng không gặp người. Miêu Lộc Ảnh nói đến, "Bất quá không phải lần đầu tiếp xúc tình hình, nếu không Tiêu Phàm nhưng phải cảm thấy không tự tại." Tiêu Phàm vô vô cái mũi nói đến, "Này ông chủ Mặc như thế nào nói đi? Giống như ta rất gian bộ dáng, quán ba dù sao lão tiền quản lý, ta nhưng không có làm ông chủ bản lĩnh. Người kia còn gọi không gian đâu." Một điều thuốc bán so với hiện thực giữa điều quý Nghe xong lời này, Tiêu Phàm xấu hổ nhìn xuống Mê Tiền, này chính là hắn cẩn chủ ý nhìn đến Tiêu Phàm ánh mắt rơi xuống hắn bên kia, Mê Tiền trực tiếp bày ra một bộ cả người lẫn vật vô hại bộ dáng. Tiêu Phàm cũng thuận tiện phát rồi cái thông tin cho Triệt Phong, bọn họ này thật đúng là có thể nói đến không phải thời điểm. Một cái nguyện đánh một cái nguyện chịu a lao tiền, cho lộng cái phòng bao xuống, chúng ta có việc, một hồi còn có cá nhân qua tìm ta, giúp nói xuống dãy số là được. Triệt Phong xem biểu tình đại khái cũng minh bạch một vài điểm, Tiêu Phàm như vậy cách nói này hắn liền nhắc tới xong việc đến, không đi quấy rầy Mê Tiền. Hai người tới rồi phòng bao sau một chén trà nhỏ công phu liền đến một cá nhân, đạo tác cách ăn mặc bộ dáng, đành cái tiếp đón liền đưa cho Triệt Phong một chương địa đồ, sau đó liền đi, Tiêu Phàm đã là thói quen như vậy, xem ra người này cũng là Triệt Phong hiện thực giữa một cái cấp dưới. Triệt Phong cũng không gấp, ăn được kém không nhiều thời điểm lúc này mới điểm kích thu thập thiết trí, trong trò chơi còn liền là phương tiện, muốn thu thập bản ăn chỉ cần trực tiếp tuyển lấy xác định liền được rồi, trên cái bản chỉ lưu lại hai chén nước liền không có mặt khác này nọ. Mở ra địa đồ, Tiêu Phàm còn là lần đầu tiên nhìn đến như vậy chương lớn địa đồ, nhìn đến trên địa đồ 20 nhiều màu đỏ gạch chéo đánh dấu. Mặt trên còn có đánh dấu này đáng cấp cùng với một ít tương quan tư liệu, xem ra liền là bọn họ lần này nhiệm vụ mục tiêu, mặt trên cư nhiên còn có một cái cấp bậc 50 bột, hơn nữa còn là ở hải lý, xem ra nhiều người quả nhiên là lực lượng lớn, tiêu phàm đến trò chơi như thế nào lâu thời gian cũng không có gặp được qua như vậy nhiều bột, thật đúng là không. Biết được này ngoạn ra là như thế nào tìm được này chỉ bột. Một hỏi cái này mới biết được, trong trò chơi cư nhiên còn có dưới nước hít thở khí như vậy một cái này nọ. có thể duy trì ngoạn gia thời gian dài đứng ở trong nước, Tiêu Phàm tiến vào trò chơi như vậy lâu thật đúng là không có xuống quá nước, hơn nữa hiện thực giữa hắn cũng sẽ không bay lội, bất quá lần này chấm dứt sau Tiêu Phàm thật đúng là tính toán đi thử xuống. Hai người kế hoạch thoáng cái lộ tuyến sau liền rời đi mê tiền khách sạn, mà Triệt Phong hắn cũng đã an bài được rồi hết thảy, có chút khá gần trạm dịch đồng dạng là hai người không thể tới, này chính địa đồ còn là Triệt Phong tìm người vẽ, có vẽ bản đồ kỹ năng người một bộ phận địa phương còn phải đi không nổi, vậy cần phải có người dẫn đường. Hai người quyết định theo 30 cấp bột bắt đầu vào tay, dù sao là thử xuống. còn không biết được khả thi hay không, cứ việc Tiêu Phàm có một mình đấu qua buột trải qua, nhưng là hắn cũng không thể đánh cam đoan liền có thể thoải mái giải quyết. Triệt Phong vừa mới cái kia cấp dưới đưa tới trang bị, nhưng thật ra nhượng Tiêu Phàm tăng lên một điểm tín tưởng, có vài món thật đúng là so với Tiêu Phàm trên thân tốt. Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không quên mất dò hỏi Triệt Phong bên kia về độc dược phương diện chế tác, không một lát, Tiêu Phàm liền lại bắt được vài loại thuốc, so với mê tiền hiệu quả tốt rất nhiều. Hơn nữa còn gia tăng cắt giảm vật lý công kích, ma pháp công kích cùng với một ít tăng lực nước thuốc, một hỏi cái này giá cả thật đúng là không thấp, đặc biệt là tập trung tăng lực nước thuốc, không chỉ phối trí phiền toái, tài liệu mặt trên cũng rất khó cho tới. Tiêu Phạm tự nhiên sẽ không quên mất dò hỏi Triệt Phong có hay không có mang kỹ năng chủ thủ cùng cung loại, cấp bậc đều không phải cái gì vấn đề, nhiều một cái kỹ năng liền nhiều một phần bảo đảm, bất quá trong trò chơi có chứa kỹ năng trang bị đều là tại màu tím đã ngoài, hơn nữa chủ động kỹ năng càng là ít lại càng ít, Triệt Phong tự nhiên cũng tìm vài lần qua, bất quá đều là một ít không lớn thích dụng. Tiêu Phàm cũng chỉ tốt buông tha cho, xem ra chính mình trên thân này đó trang bị còn Đều La vận khí cho phép, đặc biệt là cuồng bạo chi trừ chỉ lấy như vậy thấp giá cả liền vô xuống đến. Bất quá triệt phong ngược lại còn là cung cấp mấy chương quần trụ, bất quá cũng đều là một ít đơn giản công kích quần trụ, Tiêu Phàm rõ ràng trả lại cho Triệt Phong, chính mình còn còn có hai cái màu tím quần trụ thẳng suất không có dùng, còn có liền là lý cha đức bên kia được đến mấy chương quần trụ, cứ việc quần trụ danh xưng thượng có vẻ không như thế nào, mang theo yếu hiệu mấy chữ tự nhiên tốt không đến đâu đi. Thầy trang bị sao? Tiêu Phàm trên một đường này bắt đầu quen thuộc chính mình mới thu tính, ít nhất được thói quen xuống hiện tại tốc độ, mỗi lần cấp bậc tăng lên hoặc là đổi mới trang bị, Tiêu Phàm đều có thể nhạy bén cảm giác đến chính mình tốc độ biến hóa. Đương nhiên như là gia tăng 1 2 điểm nhưng thật ra ảnh hưởng không lớn, biến hóa lớn tình huống xuống Tiêu Phàm đều đã một lần nữa quen thuộc tới chính mình tình huống, đặc biệt là lần này cũng không có thể qua loa, Tiêu Phàm có thể. Đến hiện tại này tình cảnh đầu tiên liền là bởi vì hắn có tinh chuẩn khống chế lực. Tự nhiên không thể thiếu nhúng độc loại này chuẩn bị công tác, lúc này Tiêu Phàm xem như hạng nặng võ trang. Tiêu Phàm gặp được con thứ nhất liền là nhanh nhẹn đi muốt. cũng là trong đó một con động hành hiệp loại buột có đánh lui, đẩy lui, địa thứ, lùi bước, phong toàn kích còn có ảo ảnh nhất kích này đó kỹ năng, tiêu phàm tránh né công kích tránh né thập phần thoải mái, hơn nữa bộ tại bị thượng rất nhiều mặt trái trạng thái sau cũng suy yếu rất nhiều. Triệt phong đều không nhịn được thầm than tiêu phàm còn liền là bộ sát tình, còn không có bắt đầu đánh liền bị chèn ép xuống một đoạn. Còn có một cái gai độc kỹ năng, mỗi giây liền có thể nhượng đối phương 50 điểm giá trị máu, hơn nữa tiêu phàm địa thứ đều thả thập phần tinh chuẩn, có thời điểm vừa vặn xuất hiện tại buột đập vào trên đường, cùng Vương Khải bọn họ đứng ở cùng nhau, tiêu phàm cũng là thu hoạch rất nhiều, hiện tại tiêu phàm đều không dễ dàng sử dụng lùi bước. Quái vật có chút kỹ năng công kích kỹ năng là có thể đánh gãy, phía trước Tiêu Phàm tại địa hạ thành hai tầng đánh tiềm điện cương thi liền có thí nghiệm qua, đặc biệt là Tiêu Phàm vài cái nhượng đối phương di động đẩy lui linh tinh kỹ năng, chỉ cần bắt chuẩn thời cơ đánh gãy đối phương, kỹ năng thập phần hữu hiệu, hơn nữa kỹ năng bị đánh gãy sau quái vật phóng thích kỹ năng thời gian sẽ một lần nữa tiến vào một cái giảm sóc thời gian. Lấy hay bỏ giữa Tiêu Phàm Bung Tha cho sử dụng cung liên vật, dù sao Tiêu Phàm hiện tại còn không có thể thuần thục sử dụng nó, kỳ thật chủ yếu nguyên nhân còn là nó quá mức là tiêu hao lam, Tiêu Phàm cũng còn là lần đầu uống lam dựa uống được như vậy mấy. Bất quá này trong đó tự nhiên cũng muốn quy công ở lực lượng chi giảm siêu cao công kích lực, yếu thể chất hình bọn gặp được tiêu phàm công kích, tiêu phàm đều có thể thấy lượng máu tại một kia một kia hạ xuống. Phía trước Triệt Phong đối với Tiêu Phàm đề nghị cũng là một cái ý tưởng, không nghĩ đến Tiêu Phàm lợi hại trình độ vượt qua hắn tưởng tượng, đặc biệt là hắn đối với thời cơ nắm chắc chuẩn xác, có thời điểm quái vật vừa mới làm ra phóng thích kỹ năng động tác, Tiêu Phàm cung hoặc là chủ thủ đã là đánh trúng đối phương. Đối với tiền hô hậu ủng loại hình được buốt, Tiêu Phàm tạm quái cũng thập phần đúng chỗ, Triệt Phong nghị không ra Tiêu Phàm đều có thể rất nhanh phản ứng qua, tỉ như nói đối với địa hình lợi dụng Chiến phong đều không minh bạch tiêu phàm là như thế nào tại như thế kịch liệt chiến đấu giữa còn có thể lo lắng đến như vậy nhiều. Tiểu đệ có nhiều thời điểm tại tiêu phàm trước mặt đều bị lợi dụng đầm địa tới tận cùng, loại này buột hận nhất hẳn là tiêu phàm ảo ảnh nhất kích, mỗi khi phải thoát ly bao vây thời điểm, tiêu phàm kỹ năng này rất nhanh liền sẽ làm nó tiếp tục lâm vào bị động bên trong. Hơn nữa xem tiêu phàm chiến đấu căn bản liền là một loại tầng thượng, chuẩn xác phán đoán liền tôi vậy, giết qua trình quá tiêu phàm cư nhiên còn có thể bảo trì này động tác nối liền phiêu dật, chiến phong đều suy nghĩ tiêu phàm phải hay không một cái thế ngoại cao nhân, nếu không liền là một cái quái vật. Nay một đường xuống đều tiến hành được thập phần thuận lợi. Huân nữa buộc cấp cho kinh nghiệm đồng dạng là Phong Hậu, bất quá đương nhiên là không có tiêu phạm luyện cấp tốc độ, hai người tại trên đường liên phải tiêu hao dụng không ít thời gian, Triệt Phong nhưng thật ra tại cái này thời điểm thuận lợi lên tới 20 chín cấp. Nay một đường xuống thu hoạch cũng là nhượng Triệt Phong có điều dư vấn, huân nữa hai người vận khí không sai, bọn sẽ tuân ra thấp hơn chính mình cấp bậc 10 cấp hạ hữu trang bị, này một đường xuống cũng chỉ gặp được một lần thấp hơn 10 cấp tình huống. Giết xong cuối cùng một con 30 cấp ở sau, tiêu phạm thiếu chút nữa không có mệnh cũng xuống, liên tục cao cường độ chiến đấu nhượng hắn có điểm ăn không tiêu. Hồi trình sau Tiêu Phàm trực tiếp mang theo Triệt Phong tới rồi chính mình phòng ốc bên trong, Mê Tiền Tắc đã là ở nơi đó đã chờ. Tiêu Phàm trực tiếp đem trang bị quang ở nhà bên trong sàn nhà thượng, cũng không quản Mê Tiền biểu tình liền trực tiếp lọ góc, hắn hiện tại đã nghĩ hảo hảo ngủ thượng một giấc. Quy 2 chương 33, Thợ mỏ sinh hoạt. Quỷ cung. Tác giả: Hạng Tiền Mê Hổ. Chương 33, Thợ mỏ sinh hoạt. Lần nữa lọ giảnh sau, Mê Tiền lập tức liền liên hệ Tiêu Phàm. Nay nọ ta đều cùng ngươi thanh toán xong rồi, bắt đầu còn cho rằng các ngươi làm cái gì r짓 người cấp của hoạt động đâu? Ngủ một giấc tiêu phàm nhưng thật ra có điểm tinh thần, bất quá mê tiền nhìn đến chính mình vừa lọ dịn liền liên hệ chính mình hẳn là còn có cái gì mặt khác chuyện, Tiêu Phàm hỏi, tìm ta còn có chuyện gì đi? Rất nhanh mê tiền phát rồi cái liên tiếp qua, là diễn đàn liên tiếp, Tiêu Phàm điểm mở nhìn lên, danh xưng ngược lại còn là có điều hấp dẫn Tiêu Phàm. Tiêu đề liền là tiểu nhân vật có đại lực lượng, trợ ngọ phản kích, nguyên lai là một lần trợ ngọ phản kháng hành động, lần này nhân vật chính là một tên tợ rèn, cũng liền là hiện tại hoang giới bài danh đệ nhất tợ rèn. Hiện thực giữa có ức hiếp, trong trò chơi liền càng thêm càng rỡ, dù sao là một trò chơi. cho nên có chút người tận tình phát huy chí mình năng liệt, diễn đàn giữa thực ổn chửi rủa bài bột liền không tại số ít, mà cái này bài bột liền là dạng thuật một cái không biết tên bang hội, chiếm núi làm vương, tại lấy quảng địa phương thiết trí trạm kiểm soát, sau đó lấy thu ngoạn gia cố gắng thành quả, đương nhiên như vậy bang hội sẽ không tại số ít, dù sao trong trò chơi bọn họ không có cái gì. Kinh tế nơi phát ra, tại tăng thêm trợ giúp vô năng cùng với lợi biếng, có người dẫn theo xuống đầu, như vậy bang hội bắt đầu trải rộng hang dưới sở hữu lấy khu vực khai thác mỏ vực. Nơi này muốn thuyết minh nhân vật chính liền là kêu mã nghị chi trí, cánh tay của con kiến, ngoạn gia, bởi vì thăng cấp đến tông sư cấp cũng liền là trợ giàn đại sư, cùng Tiêu Phàm hiện tại chủ nghệ đại sư có điều giống, thang cấp thời điểm liền là bởi vì hắn đánh ra một cái cái quốc. Hỗn định chi sử, tây quốc ổn định, lấy khoảng tốc độ 10, cố định thương tổn 20. Cũng liền là bởi vì này 20 cố định thương tổn, tại đây phía sau, hắn bắt đầu lượng lớn chế tạo linh tinh quốc lấy khoảng, hơn nữa sáng lập một cái hội, đã kêu quán công hội, hội thật mổ, dù sao sáng lập một cái hội thân mình không cần tiêu tốn bao nhiêu tiền. Liên như vậy tiến hành một lần trợ mọ phân tích, nhìn đến thị tần Tiêu Phàm cũng không thể không nói nhiều người liền là lực lượng lớn, thị tần bên trong vài cái đỏ tên giá trị máu bị mấy trăm bang nhân là lấy 20 cố định thương tổn cho một điểm một điểm tiêu hao sạch sẽ, sẽ. Một đám người bắt tay ôm chân vật, cứ việc bởi vì lực lượng không trùng quan hệ rất nhẹ dễ liền bị vung ra, nhưng là như thế nhiều người cầm lấy quái quốc, nơi này còn không thể không bội phục chế tạo thị tần loạn ra, trung gian còn có vài cái thợ mỏ một mặt giữ tận bộ dáng, trong đó còn có một vị nữ ngoạn gia bị vung ra cảnh tượng. Không thể không nói cái này cảnh tượng tác dụng, bài bột mặt sau có một đại bang ngoạn gia khiến trách, cũng làm cho mọi người hiểu biết đến trò chơi tầng dưới chốt một ít ngoạn gia gian khổ sinh hoạt, không thể không nói cái này màn ảnh tranh tụ rất nhiều ngoạn gia đồng tình. Bất quá bởi vì thân mình kinh tế thu vào cũng không phải rất ổn định, cho nên tìm được mê tiền, mê tiền tự nhiên là để Cử Triệt Phong. Mà Triệt Phong tánh nhúng tay không nổi cái này sự tình, dù sao này đó sự tình rất có khả năng cùng gặp top 10 lại có chỗ liên hệ, dù sao xây một cái hội không tiêu phí bao nhiêu tiền, hơn nữa chỉ lấy tiền, chỉ cần phủi sạch quan hệ lại sẽ không nhượng tiếng tâm linh tinh tế rớt. Triệt Phong thành lập sẽ cũng chủ yếu là lấy buôn bán vì chủ, không thể đủ dụng lực, dù sao trong trò chơi phải khai chiến tùy tiện tìm cái lấy cớ liền có thể. Không, có như vậy nhiều phiền toái, nhưng là như vậy sẽ cho Triệt Phong mang đến rất nhiều phiền toái. Liên Tính là âm thầm duy trì cũng nói không tốt sẽ bị phát hiện, hắn không thể bộc lên cái này hiểm. Mê Tiền thì là tôi cút một thân, hắn nhưng thật ra đối cái này đề nghị rất xem trọng, cho nên tính toán tiếp được cái này sự tình, cung cấp Quảng Quốc cũng không phải là một cái mê tiền tiêu hao không nổi lớn tiêu hao, hơn nữa có thể kéo qua đến một đại bang tài liệu hậu viện, bất quá cái này cũng là được có thực lực mặt sau chống đỡ, cho nên Mê Tiền tìm thượng Tiêu Phàm, hy vọng Tiêu Phàm có thể ra mặt, trên thực tế cũng liền là muốn cho Tiêu Phàm giết vài cái loại này bang hội hội trưởng cấp. Nhân vật Mê Tiền tự nhiên là không ra mặt, ra mặt đối với hắn trong trò chơi một ít này nọ cũng là cái đả kích, cứ việc chơi chọi một thân. Bất quá hắn còn là có chút bó tay bó chân, nếu như bị biết được trực tiếp ngăn chặn Mê Tiền tựa hàng cửa, Mê Tiền cũng không có cái gì biện pháp, bất quá âm thầm ra tay liền đơn giản nhiều rồi, dù sao hắn liền một cá nhân, phải bại lộ đều khó, hành động lại phương tiện, không giống như Triệt Phong như vậy phiền toái. Tiêu Phạm nhưng thật ra rõ ràng, trực tiếp đáp ứng xuống, Mê Tiền lập tức thông tri Mã Nghị chi tí cũng tới rồi Tiêu Phạm nơi, tính toán đảm bảo cái hợp tác một ít công việc. Chờ Mã Nghị chi tí thời điểm, Mê Tiền trả lại cho Tiêu Phàm một cái tin tức tốt, vậy là Vương Khải bằng hữu may và cấp bậc đã đạt tới chế tác hưu nhàn loại trang phục cấp bậc, phòng chừng 3 ngày bên trong liền có thể đem Tiêu Phàm trang phục cho chế tác đi ra, này nhưng thật ra không nượng Tiêu Phàm cao hứng hỏng rồi. Má nghĩ chi tí rất nhanh liền đổ Tiêu Phàm nơi, Tiêu Phàm nhìn xuống người tới, không đến một thước 6 thân cao, người cũng là thập phần cường tráng, hơn nữa còn dài lên một mặt râu quai nón, này cũng làm cho Tiêu Phàm nhớ tới mọi người đối với người yêu hình dùng, cứ việc hắn thân cao còn là có vẻ cao điểm, bất quá nếu như lại kháng thượng cái đại chủy tử Tiêu Phàm khả năng đều đã cho rằng đối phương là lở bờ bờ g. Đối phương đang nhìn đến Tiêu Phàm nơi sau Tiêu Phàm nhìn đến đối phương lông mi rõ ràng nhíu thân cái, Tiêu Phàm cười khổ nhìn xuống Mê Tiền, Mê Tiền tắc cười to đạo: "Mạ Nghị huynh không cần như vậy coi giầu như thú đi, ta đã có thể là một cái thương nhân, ngươi hẳn là minh bạch thương nhân là làm cái gì." Mạ Nghị Chi Tý nghe xong cũng thấy được chính mình vừa mới thói quen tính động tắc cũng là không phải rất lễ phép, xin lỗi một tiếng, tỏ vẻ chính mình thói quen quả thật là không thích hợp lắm. Mê Tiền cười nói đến không có việc gì, tiếp lấy bắt đầu thuyết minh Tiêu Phàm này xáo khu nhà cấp cao tồn đại. Mê Tiền giới thiệu, đối phương tựa hồ sửng sốt thoáng cái, bất quá tiếp lấy có lộ ra nghi hoặc biểu tình nói đến. Mặt trắng như quỷ, ám xanh hình xam hiện vẻ dữ tợn, rối rắm bắp thịt bừng tỉnh ma quỷ. Tiêu Phàm bị như vậy nói sững sờ, Mê Tiền đến là cười to lên, Tiêu Phàm còn không biết được diễn đàn bên trong đối với hắn tướng mạo hình dung, mà hiện tại Tiêu Phàm căn bản cũng liền không có bọn họ nói như vậy, cũng không biết được là ai cố ý đem Tiêu Phàm hình dung thành như vậy, bất quá thật đúng là không đủ chuẩn xác. Trải qua Mê Tiền giải thích, Tiêu Phàm tháo xuống mặt nạ da người, lộ ra chính mình vốn diện mạo, nhìn đến Tiêu Phàm chân chính khuôn mặt sau, Mạ Nghị chi tí xấu hổ lấy ngón tay cạo cạo cái cằm râu. Mấy người này liền muốn nói hợp tác vấn đề. Bất quá Mã Nghị Chi Tí cũng là nhất định phải mang Tiêu Phàm đi cảm thụ xuống thợ mỏ nhóm sinh hoạt, tại đây phía trước hắn cái gì đều không tưởng đảm luận, xem ra Mã Nghị Chi Tí cũng là cái cố chấp ra hỏa. Bất quá mê tiền để cử Tiêu Phàm cũng không có thể liền như vậy cùng Mã Nghị Chi Tí ra ngoài, Mã Nghị Chi Tí hiện tại có thể nói là nguy hiểm nhân vật, có lần trước sự tình sau rất nhiều bang hội đối hắn chính là hận đến nghiến răng nghiến lợi, mà đối phương rồi lại là mười cấp vận ra, ra tân thủ thôn sau, mười cấp cứ việc sẽ bị giết chết, nhưng là lại sẽ không rất cấp, bất quá hắn như trước có thể nói là hiện tại trong trò chơi bị giết số lần nhiều nhất người, cùng với hắn cùng nhau đi ở. Trên đường cái thật đúng là dễ dàng gặp phải phi toái, hơn nữa hắn này thân giả dạng cũng quá mức là dễ thấy. Ngươi nói cái khu vực khai thác mỏ tọa độ, tìm người mang ta đi hoặc là ta chính mình nhìn xuống đều có thể, ngươi như vậy cũng thật gây sức ép, còn không như là nhiều tìm chút thời gian đánh mấy cây quan quốc." Tiêu Phàm nói đến, hắn nhưng thật ra thật bội phục Mã Nghị Chi Tí, chính mình nổi danh sao vừa vẫn có mặt nạ giã người, hắn thật không dám tưởng tượng hắn ngày là như thế nào qua. Ngươi như thế nào cũng coi như là cái trò chơi để nhấp nhân, có cái gì thật là tín tưởng." Mã Nghị Chi Tí nhưng thật ra đối Tiêu Phàm lời này tỏ vẻ không cao hứng, sau đó đối Tiêu Phàm nói cái tọa độ Tiêu Phàm vì biểu đấy lấy xuất ra mấy bình rượu, nhượng hắn cùng Mê Tiền có thể tại đây ngồi sẽ, như là cảm thấy nhàm chán, khu nhà cấp cao còn có cái làm nghề rèn địa phương, hắn có thể tùy tiện sử dụng, này nhưng thật ra lại đem mạo nghị chi trí tí cho cao hứng, phòng ốc chính là có nhượng sinh hoạt chức nghiệp chế tắc tốc độ đã phẩm chất tăng lên, hai lời không nói cầm bình rượu khiến cho. Mê Tiền mang chính mình nhìn xem, liên hệ xuống trên phòng, đem đánh chết sự tính áp sau một ít, Tiêu Phàm liền hướng về mạo nghị chi trí nói tọa độ bước vào, có lẽ làm vì phương tiện mà ra, trò chơi còn riêng tại khu vực khai thác mỏ thiết trí bên trong chấm dịch, rất nhanh Tiêu Phàm liền tới rồi địa điểm. Mạng nghỉ chi tí còn riêng cho Tiêu Phàm một cái cái quốc, này đem cái quốc còn có một lấy quảng kỹ năng, nói là Tiêu Phàm tốt nhất cũng có thể thể nghiệm xuống như vậy sinh hoạt, Tiêu Phàm cũng mặc vào chính mình thẳng suốt. Chân quý lính mới trang bị đi qua, mặc vào lính mới trang, Tiêu Phàm thật đúng là có điểm hoài niệm mới tới cho chơi cảm giác, lúc trước chính mình còn cho rằng này thân thô giáp y phục vài dệt có điểm không tự tại đến, hiện tại lại cảm thấy có điểm thân thiết. Lúc này Mê Tiền liền vì vậy không ít cười qua Tiêu Phàm, bởi vì Tiêu Phàm cư nhiên đem lính mới trang cùng đệ nhất dùng cung đều cho bảo tồn ở nhà bên trong kho hàng giữa, phần lớn bọn gia đổi mới cấp bậc khi liền sẽ đem trang bị thuận tay quăng cho cửa hàng. Cứ việc này sáu trang bị mỗi kiện cũng chỉ có một tiền đồng, Tiêu Phàm cũng là đem hắn coi như bà bối, này cũng nhượng mạ nghị chi tí rất là cao hứng, đã là cùng Tiêu Phàm xưng huynh gọi đệ, gia hỏa này thật đúng là quá tự tại. Hừ. Thích liền thân phận, chán ghét cũng liền trực tiếp biểu hiện ra sắc cách, thật đúng là cùng hắn này diện mạo thật sướng. Đều nói người tướng mạo cũng sẽ ảnh hưởng người tính cách, Tiêu Phàm lúc này xem như gặp được. Tiêu Phàm cái này khu vực khai thác mỏ liền là thị tần thượng truyện phát địa điểm, quan mỏ nhập khẩu lần này, nhưng thật ra không có gặp được có người gắc tình huống, xem ra lần trước chuyện còn là thu được một ít hiệu quả. Bất quá trò chơi to lớn. Hơn nữa mạng nghị chi tí một cá nhân năng lực hữu hạn, hắn hiện tại chính là có thời gian liền cầm hắn cây búa chế tạo ổn định chi sự, hy vọng cứu vớt quặng mỏ ở nước sôi lửa bỏng bên trong, hắn phần này kiên trì cũng chịu đến rất nhiều ngoạn da duy trì, hắn mục tiêu còn liền là một tháng bên trong tận lực thỏa mãn mọi người nhu cầu, hơn nữa hắn này nọ giá cả cũng hợp lý, quả thực liền là thợ mỏ phúc tinh. Cho chơi quặng mỏ đã có thể không phải hiện thực, ngoạn da từng cái từng cái cũng đều xem như trắng trẻo sạch sẽ, liền tính là ngẫu nhiên tựa vào tại quặng mỏ trên vách đá nghỉ ngơi ngoạn da cũng đều là ở gần bên bao, trêu chọc trong trò chơi hoặc là hiện thực giữa một ít việc nhỏ chuyện. Chư bỏ Tân Thụ thôn đi ra sau, Tiêu Phàm còn là lần đầu tiên nhìn đến như vậy nhiều ngoạn gia cùng nhau mặc vào lính mới trang, tại đây cũng có thể nhìn ra tầng dưới chót nhân dân sinh hoạt gian khổ, so với bọn họ đến, Tiêu Phàm sinh hoạt xem như hạnh phúc rất nhiều. Lấy quãng tự nhiên là buồn tẻ mà lại hao tâm tổn sức công tác, trong trò chơi nhưng không có trên thân thể mệt nhọc như vậy cách nói này, bất quá tinh thần thượng sẽ cảm thấy mỏi mệt cùng với bực bội, dù sao mỗi ngày đều tiến hành một cái lặp lại động tác, nhược ai cũng sẽ chịu không nổi. Bên này phần lớn ngoạn gia còn đều là chịu một ít công ty thuê, trong trò chơi cũng là có thể ký hợp đồng, hơn nữa hợp đồng còn là cưỡng chế tiến hành. Ký tốt hợp đồng ngươi cũng chỉ có thể củng cố định ngoạn gia tiến hành giao dịch, mỗi ngày đều nhất định đạt tới nhất định sản lượng. Tiêu Phàm tại người khác trong mắt liền là một điển hình ví dụ, hắn thuộc về lấy một hố đổi một cái địa phương loại hình, bất quá hắn cũng chỉ là muốn nhìn một cái quặng mỏ tình huống, mà nghĩ chi tiết cũng liền là nhượng chính mình cảm thụ thoang cái bọn họ một ít gian khổ, cho nên mới nhất định yêu cầu tiêu Phàm qua một chuyến. Quặng mỏ bên trong không có đèn ma pháp, cũng chỉ có cây đuốc, tựa hồ vì tiết kiệm tiền, mọi người đều lấy cây đuốc làm một cái đơn vị tại phụ cận lấy lên quặng đến, có chút người càng là trực tiếp tại tối thui địa phương lấy. Dù sao đào được hoàng thạch sẽ trực tiếp tiến vào đến ngoạn gia bao bọc bên trong. Tiêu Phạm hiện tại đã là tiến vào đến quặng mỏ ở chỗ sâu trong. Lĩnh mới đi, ngươi như vậy chính là lấy không đến này nọ. Tựa hồ có cá nhân thực tại là xem không hạ xuống Tiêu Phạm một hồi này, một hồi kia lắc lư, cũng có lẽ thị sự ở hảo tâm bắt đầu cho Tiêu Phạm nói lên phải như thế nào lấy. Người qua. Tiêu Phạm nghe xong đi qua, là một trung niên mụ già, hắn hướng Tiêu Phạm ý bảo thoăn cái, nhân tay nói đến Go go thời điểm tốt nhất bảo trì quận quốc cùng mặt đất vuông góc, như vậy có thể gia tăng một vài điểm gia quảng suất, mệt mỏi thời điểm có thể sử dụng hệ thống ủy trí nghỉ ngơi thoáng cái, bất quá như vậy tỷ lệ sẽ ít một ít, hơn nữa tại một cái địa phương lấy nửa giờ đã ngoài mới có thể biết được đây phải chăng là tốt địa phương, nửa giờ sau nếu như đề cao giá quảng suất hoặc là ra quận cấp bậc tình huống xuống, có thể tiếp tục lấy, kém không nhiều lại lấy một tiếng đồng hồ sau như là giảm sản lượng liền là đổi địa phương thời điểm, như là còn có gia tăng liền thuyết minh ngươi hôm nay vận khí không sai. Tiêu Phàm thử tại đây vị đại thúc bên cạnh đào lên, Lại thúc hắn cũng thỉnh thoảng sẽ giảng một ít kỹ xảo cùng với trò chơi truyện, hắn trả lại cho Tiêu Phàm để cử hắn thu mua phương đến, nói lên hắn phúc lợi, đương nhiên hắn cũng có được một vài điểm chỗ tốt, này đó hắn cũng đều không có dấu giếm. Tiêu Phàm cũng coi như là biết được vì cái gì rất nhiều ngoạn gia đều lấy có điều tru tâm, mua đảo được cố định lượng được nói là trò chơi hủy trị 8 cái giờ có khả năng thu được hiệu quả, cũng liền là thu mua phương định lượng, nhiều ra đến bọn họ sẽ lấy hợp lý giá cả thu mua, cái này có điểm giống tiền tượng, làm phiền nhiều được, như là không hợp lý ngoạn gia có thể trực tiếp hủy bỏ hiệp ước. Bất quá nói đến lấy quặng này cũng là muốn xem vật khí, 8 giờ bị trị cũng đều nhất định là ra quặng còn được xác suất, như là ngươi vận khí không tốt, có lẽ hơn 10 cái giờ mới có thể hoàn thành cái này lượng, cho nên bọn ra cũng đều sẽ thành lập một cái tiểu tổ, tại một ít thời điểm tiến hành trợ giúp, không có hoàn thành nhất định lượng chịu đến trừng phạt còn là có điều lớn, hơn nữa thường xuyên xuất hiện tình huống xuống còn có thể bị khai trừ. Đại thúc, đại thúc. Không một hồi, một cái nữ hải sa sa liền đánh nổi lên tiếp đón. Ngươi tại đây a, ta hôm nay vận khí rất tốt đâu, mời ngươi ăn cái bánh bao. Đại thúc nghe xong tiếp nhận bánh bao, vui vẻ cười hỏi đạo, hoa bao nhiêu thời gian đâu? Tiêu Phàm cũng thăm dò nhìn xuống, một cái hơi có vẻ thanh tú nữ mặn mà, bất quá thân thể lại có vẻ có chút gầy yếu, bất quá trên mặt sáng sủa lạc quan vẻ cười cũng là làm cho người ta cảm giác rất thoải mái. Nhìn đến dừng lại nhìn xem nàng Tiêu Phàm, nàng cười cười, đối với đại thúc hỏi, hảo tâm đại thúc lại tại chỉ dạy người mới. Nói xong lại xuất ra một cái bánh bao đưa cho Tiêu Phàm, coi như ngươi có có luật ăn, cũng cho ngươi một cái. Nói xong cũng đưa cho Tiêu Phàm một cái bánh bao. Đừng nói Tiêu Phàm thật đúng là thật lâu không có ăn đến bánh bao, tiếp nhận bánh bao Tiêu Phàm cũng cho nàng một cái thật to vẻ cười. Nha đầu, ta đây cái hô không sai. Hôm nay ta vận khí có thể sánh bằng ngươi tốt, cái này hũ cho ngươi." Nói xong Đại Thúc nhượng suất vị trí, trả lại cho Tiêu Phàm giới thiệu đến, "Đây là chúng ta nơi này quặng kẻ điên, này quặng mỏ bên trong thật đúng là không ai có thể lấy được qua nàng đâu." Nói xong liền tính toán phải đi. Khang Định vừa muốn đi mua thuốc lá đi, kia này nọ ta đi nhìn, tốt đắc tiền a, khai nghiệm ta tốt, không nhượng kia lòng dạ hiểm độc thương nhân kiếm tiền kia. Nữ hài nết lên cái miệng oán chát đến, Đại Thúc cũng không nói cái gì, liếc mắt nữ hài nói đến, "Tiểu hài tử hiểu biết cái gì." Nói xong cái này phải đi. Tiêu Phàm tại một bên cạnh nhưng thật ra ngượng ngùng Này lòng dạ hiểm độc thương nhân này sẽ còn liền đứng ở hắn bên cạnh đâu. Thấy đại thúc phải đi, Tiêu Phàm theo bao bọc cầm bao thuốc sợ đi ra, đưa cho đại thúc, xem đại thúc sửng sốt bộ dáng Tiêu Phàm nói đến, "Bằng hữu đượ, ta có điều ít hút, xem như cảm ơn người hỗ trợ đi." "Ha <cười> ha, ta hôm nay coi như là đụng đại vận, cảm ơn ngươi thuốc sợi nhé, bình thường ta nhưng thật đúng là không lớn bỏ được thuốc đâu." Đại thúc trực tiếp cầm giấy cuốn tinh tế một điếu thuốc liền bên cạnh cây đuốc hút lên. Nhìn xem nữ hải trắng dã mắt biểu tình đại thúc xấu hổ cười cười, gái đầu nói đến, "Về sau nhất định ít hút điểm, ta nhưng đi trước." Quy 2 chương 34, Tiêu Phàm giả đẹp. Cuối cùng tác giả, hạng tiền mê hồ. Chương 34, Tiêu Phàm giả đẹp. Có lẽ là bởi vì Tiêu Phàm cho thuốc lá quan hệ, Nữ Hải không phản ứng Tiêu Phàm, bắt đầu tại vừa mới đại thúc vị trí lấy lên khoảng đến, thỉnh thoảng liếc một cái Tiêu Phàm lấy khoảng địa phương. Tiêu Phàm đơn giản thành thật đào lên, Tiêu Phàm lấy khoảng tốc độ nhưng thật ra nhượng Nữ Hải có chút sự sót, nàng mới vung một đầu chùy, Tiêu Phàm đã là hai đầu chùy, lại lấy một hồi, Tiêu Phàm rõ ràng đem chính mình phong chúc cung thượng vương pháp dùng đi ra, bên trái cốt toàn cái, bên phải cốt toàn cái, Nữ Hải nhìn cũng học tập lên. Nhìn xem cây thuốc nhuyễn diện, Tiêu Phàm thay đổi một cái cây thuốc đi ra. Tiếp lấy tiêu Phàm lấy tiêu phẩm rất nhanh liền buông tha cho như vậy lấy pháp, tốc độ là gia tăng, gia quảng sát suất cũng là rơi chậm lại, còn không quên cùng nữ hài nói đến, đừng học ta, vừa mới ra quảng suất không có gia tăng. Nữ hài hừ một tiếng sau tiếp tục lấy nổi lên chính mình quan đến, Tiêu Phàm lúc này cũng coi như là sở soạn suất từ mình lấy quảng kinh nghiệm, vậy là mỗi lần nện đập tại lấy quảng địa phương cái khe chỗ ra quảng tỉ lệ cũng có được chỗ gia tăng. Nữ hài nhìn xem Tiêu Phàm lấy quảng khi thỉnh thoảng loẻ ra hào quang thập phần sự suốt, đầu tiên không nói Tiêu Phàm lấy quảng tốc độ nhanh, ngay cả gia quảng sát suất cũng cao, thành thật lấy quảng Tiêu Phàm cũng là không có chú ý đến nữ hài đã dừng. Lại nhìn xem hắn đạo quân sát, quân sát, quận đồng, quận vàng, lại là quận vàng. Nữ hài trong lòng mặc niệm này thông qua tiêu phàm lấy quãng thời điểm lọt ra hào quang, cái miệng đã là sững sốt nói không ra nói, quận vàng nàng lấy như vậy lâu cũng bất quá đào ra mấy khối, tiêu phàm một cái lính mới cũng là liên tiếp đào ra hai khối, vừa mới hỏi đại thúc mang lính mới thời điểm hắn cũng không có phủ nhận, tổng sẽ không lấy quãng cấp bao so với ta cao hơn nữa đi, nữ hài trong lòng nghĩ đến, khẳng định là có cái gì kỳ xảo, nếu không liền là hắn vị trí là một tại thần động. Tài thân vật còn liền là bọn nàng đối với gia quận suất cao hoặc là gia quận cấp bậc cao địa phương sương hô. Đói khát giá trị gia tăng đến nhất định trình độ khi Tiêu Phàm lúc này mới ngừng xuống, nhìn đến nữ hải như vậy nhìn xem chính mình, Tiêu Phàm nhưng thật ra cảm thấy có điểm ngượng ngùng, vừa mới cho rằng phải lấy giữa cái khe tròn nên Tiêu Phàm thành thật đào lên, thật đúng là không chú ý đến bên cạnh động tĩnh. Như vậy không đảo. Tiêu Phàm hỏi, gặp được cái suy thần hố, cho nên dừng lại, ngươi vận khí cũng thật tốt, ngươi kia hẳn phải là cái tài thần quật. Nói rồi còn hâm mộ nhìn nhìn Tiêu Phàm lấy địa phương. Tiêu Phàm nhìn nhìn bao bọc, bên trong còn đều là rất tốt nấu nướng, "Mimi," Tiêu Phàm nói đến, "ngươi mời ta ăn vài cái bánh bao, ta đem địa phương nhượng lại cho ngươi." Thật sự Nhìn Tiêu Phàm gật đầu sau, Nữ Hải trực tiếp xuất ra vài cái bánh bao cho Tiêu Phàm, tựa hồ sợ hãi Tiêu Phàm đổi ý, dường như, nắm chặt thời gian khiêng lên quặng quốc liền bắt đầu đối với Tiêu Phàm vừa mới địa phương đào lên, này không một lát thật đúng là liền cho nàng đào một khối quặng vàng, này nhưng không có đem nàng cho vui đến rồi, Tiêu Phàm ăn vài cái bánh bao sau liền bắt đầu tùy tiện tìm cái địa phương đào lên. Thằng đến Nữ Hải bên kia ra quặng xuất rơi chậm lại sau, Nữ Hải lúc này mới ngừng xuống, cầm khối quặng vàng đưa cho Tiêu Phàm, Tiêu Phàm nhưng thật ra có thể nhìn ra đối phương trong mắt không bỏ, Tiêu Phàm cười cười, lấy ra bao bọc bên trong mấy khối quặng vàng cho Nữ Hải nhìn xuống. Nữ Hải nhanh chóng đem quặng vàng thả lại bao bọc bên trong, sau đó lại ngượng ngùng hướng Tiêu Phàm cười cười. Người cái nữ Hải tựa ra, như thế nào sẽ đến lấy quặng a? Con được đến cái quặng kẻ điên ngoại hiệu. Tiêu Phàm cũng dừng lại lấy quặng, lấy ra bánh bao gặp hỏi, vốn là muốn cuốn điếu thuốc, ngẫm lại còn là đổi thành vừa chưa ăn xong bánh bao. Người nheo đứa nhỏ sớm đưa ra. Nữ Hải tùy tiện đứng tiếng. Tiêu Phàm cũng không tốt nhiều lời, nhìn xem thời gian cũng kém không nhiều ăn cơm thời gian. Ta đây cái hẳn là xem như tiểu tại thần có đi, cũng làm cho cho ngươi lạc. Nói xong liền lỏ gặp ăn cơm đi. Lần nữa Lạc Dĩn Tiêu Phàm phát hiện nữ hải như trước tại hắn vừa mới lấy địa phương tiếp tục lấy, xem bộ dáng này nha đầu căn bản liền không có lọ gặp. Lúc này cách hắn lọ gặp đã phân biệt không nhiều 2 giờ, này nha đầu thật đúng là không hổ là quặng kẻ điên. Ngươi không cần như vậy liều mạng đi, được chú ý thân thể, hiện tại kém không nhiều ăn cơm thời gian, phải đúng hạ ăn cơm mới có thể có tốt tinh thần tốt thể lực, cho ta lọ gặp đi ăn cơm biết được không? Tiêu Phàm làm cho hề kiểu lấy mệnh lệnh mỏng nói đến. Không được, này chính là cái tài thần quật, hiện tại còn tại gia đâu, lấy xong rồi ta lại lọ gặp ăn cơm. Nữ hải tiên chỉ đến. Tiêu Phàm bắt lấy nàng quái quốc, nói đến Đi trước ăn cơm, sau đó lại nghỉ ngơi 20 phút lại cho ta lọ dịn, bên này ta giúp ngươi lấy là được. Trịu lực lượng ảnh hưởng, nữ hải tự nhiên là vung bất động quan quốc. Ngươi sẽ không không tin tưởng ta đi. Nhìn ngươi này trang giấy một dạng thân thể, thật sự là không hiểu được quan tâm chính mình, ngươi không lọ gặp ta còn liền như vậy cầm lấy." Tiêu Phàm tiếp tục nói đến. "Cảm ơn." Thu lấy quan quốc sau nữ hải nhanh chóng chuyển qua thân đi, sau đó đã lọ góc. Bất quá theo nữ hải thanh âm thượng Tiêu Phàm biết được đối phương hẳn phải là khóc, Tiêu Phàm thật đúng là có chút bất đắc dĩ, chính mình động liền đều gặp được loại này nữ hải đâu, vậy vây đầu Tiêu Phàm liền vừa mới nữ hải lấy địa phương tiếp tục đào lên. Kém không nhiều nửa giờ sau, nữ hải liền lọ rỉnh, Tiêu Phàm trực tiếp điểm mở ra giao dịch lan, đem chính mình hôm nay đoạt được toàn bộ thả lên, nữ hải cũng là trực tiếp hủy bỏ giao dịch. Như thế nào? Tiêu Phàm nghi hoặc hỏi. Ta chỉ phải ngươi mặt sau đào được kia chút. Nữ hải thành thật nhìn xem Tiêu Phàm nói đến. Ách, không cần liền không cần, ngươi không cần như vậy xem ta đi đi. Tiêu Phàm lần nữa điểm mở ra giao dịch mặt bản, đem vừa mới thu hoạch giao dịch cho hắn, tự nhiên còn trộn tất cái khối vàng đi qua, một khối hẳn là không có cái gì vấn đề đi. Giao dịch xong sau Tiêu Phàm tận lực khống chế chính mình biểu tình. gật người là chó con. Nữ Hải quang lại một câu nói thực tại nhượng Tiêu Phàm cảm thấy bị quất, Tiêu Phàm này một giao dịch xong nữ hải bao bọc cũng nên đẩy, hơn nữa cái này tài thần quật tựa hồ cũng bị lạc không, nữ hải tính toán trở về đem khoáng thạch cho bán sau đó lại đi lấy, xem ra này nha đầu thật đúng là có tính dai a, Tiêu Phàm cảm thấy cũng kém không nhiều, đơn giản cùng nàng cùng nhau đi rồi ra ngoài, cũng chuẩn bị trở về một chuyến. Mê tiền bên kia hiện tại chính là cái gì đều không đảm thành, mà nghĩ chi tí vào Tiêu Phàm kia làm nghề rèn trại ra sau, lưu lại một câu chờ Tiêu Phàm hắn trở về sau bản lại sau liền không có đi ra qua. Quản kẻ điên không thiệt thòi vì quản kẻ điên, tại chỗ này cũng coi như là có danh, trên một đường này thật đúng là không ít người đánh tiếp đón đâu, có chút người thậm chí vòng quanh vòng đánh giá lên tiêu phẩm đến, sau đó sờ sờ cái cầm xem lên vui đùa, giương lấy nữ hải một trận chửi bậy, này nhưng thật ra nhượng tiêu phẩm hơi có vẻ xấu hổ. Vừa tới rồi xuất khẩu, nên diện xa xa vọt tới một đám người, nhân số tại 20 cái tả hữu, gặp người liền ngăn lại, xem ra lại là tìm đến phiền vã người, tựa hồ vì đe dọa nơi này mà đàn ra, hơi có không phối hợp bọn họ liền trực tiếp treo dụng đối phương, lúc này mới một liền có hơn 10 cá nhân đã là đỏ tên trạng thái. Nhìn các ngươi còn cho ta tiêu ngạo Về sau còn có phản kháng chúng ta liền tiến vào khu vực khai thác mỏ đi giết, không phải là con kiến ta đều dễ dàng giết chết, càng huống chi còn chỉ là một con, con kiến cánh tay. Một cái ngoạn gia lớn tiếng nói, nữ hài nghe xong lời này vội vàng về phía sau tối lui, hôm nay nàng trên thân chính là có rất nhiều cần đến, hơn nữa khoáng thạch cấp bậc đều không thấp, nếu như nộ vậy đáng tiếc. Trong đó một cá nhân nhìn đến nàng tức giận hừng hực hướng về bên này chạy, Tiêu Phàm còn nhớ rõ thị thần, lúc này một cái màn ảnh liền là hắn vung ra một cái nữ hài bộ dáng, tựa hồ bởi vì cái này hắn đã không lại để ý cái gì đạo đức chờ vấn đề. Dù sao đã là một thân thôi, liền không để ý bị người khác lại hất điểm mặt khác này nọ. Chỉ thấy hắn trực tiếp cầm lấy vũ khí hướng về nữ Hải và qua. Nữ Hải đã là sợ tới mức khóc lên, còn không quên mất lôi kéo Tiêu Phàm hướng mặt sau chạy. Tiêu Phàm lúc này xem như hoàn toàn phấn nộ, hắn lần đầu tiên phát hiện người cư nhiên có thể như thế chi xấu xí. Hắn rất giật nữ Hải tay, trang bị bắt đầu tại hắn trên thân đổi mới, đã đổi thành hắn bình thường sử dụng trang bị, kéo xuống mặt nạ da người, bởi vì hắn biết được mê tiền cần phải liền là một cái uy hiếp, lộ ra trên mặt hoa văn liền làm vì cho thấy thất phận. Người tới đối với Tiêu Phàm thường phục rõ ràng sửng sốt hơn cái, Tiêu Phàm trực tiếp một cái độc thực chi thứ băng ra ngoài, xác định đối phương lượng máu sau trực tiếp sử dụng một cái tổ hợp thất, sau đó liền không lại để ý tới. Mã Phàm, là Mã Phàm, bị Tiêu Phàm công kích người hoảng loạn ăn nổi lên thuốc, ý thức đến không có tác dụng sau kêu to nhắc nhở chính mình một đám người. Nghe được cái này, một đám người hoảng loạn tập trung ở tại cùng nhau, bắt đầu hướng Tiêu Phàm phương hướng chậm rãi di lại qua, lại nhìn đến vừa mới người liền như vậy đổ hạ xuống, có chút người trong mắt lộ ra một ít sợ hãi, có chút người lộ ra hung ác. mà phạm cái này tên cũng có thể nói là ở trong trò chơi bị thần hóa một cái tên, đội ngũ bên trong hơi chút bình tĩnh một cá nhân bắt đầu kêu to đạo, hắn cũng liền một cá nhân, một cái vận khí tốt lại bị thần hóa ra hỏa, ai sợ ai hẳn nhát, nổ hắn. Có này tiếng ủng hộ, còn lại người tựa hồ cũng bình tĩnh xuống, mê tiền tắc nhanh chóng phát rồi cái thông tin qua, làm được sinh đẹp chút, không cần sợ tiêu tiền, đơn giản nói, giả đẹp hù dọa bọn họ, đã rất nhiều người mở ra camera ra công năng. Xem ra thông tin còn truyền được thật sự là nhanh, mới như vậy sẽ mê tiền vậy đã thu được thông tin, vốn còn tính toán từng cái đem bọn họ đánh chết dụng. Tiêu Phàm nhưng thật ra rất có tin tưởng có thể đem bọn họ một cái một cái tiêu diệt, lại như thế nào không tử tế mà chết bọn họ còn là rất dễ dàng, hơn nữa mê tiền bên trong Tiêu Phàm cũng minh bạch hắn ý tứ. Đa mê tiền lên tiếng, Tiêu Phàm đành phải sử dụng cái triệu hoán kỹ năng, không ra sở liệu còn là một con sương khô, hơn nữa lần này sương khô này thân thật đúng là không cho lực, tấm chắn liền còn lại một nó nữa, kiếm cũng là gì sét loá lỗ, còn là đoạn một đoạn, tựa hồ con ít đi mấy căn sương sườn. Nay nhưng thật ra nhượng tiền phương một đám người càng là kêu ngạo lên, đối với Tiêu Phàm triệu hoán đi ra sương khô chĩa chĩa vài điểm cười to lên. Tiêu Phàm trong lòng cũng lạ bất đắc dĩ, trải qua mê tiền nhắc nhở chính mình nhưng thật ra nghĩ ra một cái biện pháp, ai biết được Triệu Hoãn đi ra xương khô thực tại là không có cho mặt mũi, bất quá này thật đúng là Tiêu Phàm cần phải. Bất quá này đó cũng đều không phải trọng điểm, nhìn nhìn đối phương cự ly, bọn họ tập trung tại cùng nhau ngược lại quả thật là một sai lầm lớn, hiện tại liền là chờ cự ly đến nhất định thời điểm là được rồi, Tiêu Phàm mệnh lệnh xương khô hướng phía trước chậm rãi đi đến, cuối cùng cũng đi có khuôn có dạng. Liên La hiện tại, tiến hành, bước Tiêu Phàm nhanh chóng xuất hiện tại Dương Khô bên cạnh, tiếp lấy lấy ra phía trước thông quan ô nhiễm ma huyết động khi thị ảnh ma tuôn ra đến quỷ ảnh tràn nhiều sử dụng đi ra, bởi vì bắt đầu công kích liên kế Tiêu Phàm hiện ra thân hình, mà Tiêu Phàm đã là cầm lấy một cái chủy thủ đâm vào xương khô đầu lâu giữa, vì cái gì nói Tiêu Phàm cần thiết như vậy xương khô đâu, liền bởi vì nó đầu lâu thượng lại một cái khe hở, Tiêu Phàm chủy thủ trực tiếp đâm đi. Vào, tiếp lấy Dương Khô chịu đến Tiêu Phàm mệnh lệnh bắt đầu quỳ tại trên mặt đất làm một cái kỳ quái tư thế, giống như là nghênh đón tử vong, Tiêu Phàm vì ra tăng hiệu quả, còn nhượng nguyên tố gió theo xương khô đầu thượng bốc lên đi ra. Trường diện nói có bao nhiêu quỷ dị liền có bao nhiêu quỷ dị. Tiếp lấy Tiêu Phàm lại sử dụng quỷ hành chi giực tiến vào ẩn thân trận hái, tại cái này thời điểm bị ảnh chiền nhiễu hiệu quả vừa vặn biểu hiện đi ra. Tại Tiêu Phàm khống chế xuống, xương khô mở ra hắn cái miệng, tựa hồ tại gào thét chí mạng người liền rủa, vô số quỷ ảnh tại kia một đám người giữa xuyên qua, hơn 10 giây thời gian bên trong, bị kỹ năng bao trùm người toàn bộ bị miêu sát, kỹ năng hiệu quả chấm dứt sau Tiêu Phàm lúc này mới lại xương khô phía sau hiện ra thân hình, sau đó Tiêu Phàm lôi ra chủ thủ xương khô liền trực tiếp hướng phía trước ngã xuống. Cuối cùng cũng là thu phục, bởi vì một đám người bởi vì sợ hãi vừa vận tập trung tại cùng nhau, thời điểm tiêu phàm kỹ năng phạm vi cũng đem bọn họ toàn bộ bao quát đi vào. Nhanh đi nhặt trang bị a, đều là tiền a. Như trước mang theo nước mắt nữ hải nhắc nhở tiêu phàm, "Đường ngươi, hiện tại đi nhặt quá ảnh hưởng hình tượng." Tiêu phàm trực tiếp trở lại, này nha đầu thật đúng là so với mê tiền còn mê tiền. Trực tiếp văng một đống khoáng thạch tại tiêu phàm trước mặt, hướng về trang bị phương hướng bò chạy đi qua, còn không quên kêu tiêu phàm giúp nàng đem khoáng thạch thu lấy. Quy 2 chương 35, khai tử đoàn nổi danh. Quỷ cung. Tác giả: Hạng tiền mê hồ. Chương 35. khải tử đoàn nổi danh. Không một lát Tiêu Phàm liền thu được vài điều thông tin. Đủ lắm trai, đặc biệt là chủ thủ Cẩm Sương khô đầu thời điểm, ngươi nha còn rất có biểu diễn thiên phú thôi, nợ ngươi cái màu tím của chúng. Cái đầu tiên phát thông tin tự nhiên là Mê Tiện. Rất là hoàn mỹ, thu phục kém không nhiều cấp cho chúng ta đưa thuốc, đây là cuối cùng một chuyến, nghe nói có người chuẩn bị tiến quân tầng thứ 2. Không cần nói liền là vương hại, hắn nhưng có ít, bọn họ tại hai tầng thật đúng là không ít kêu Tiêu Phàm đưa thuốc tu trang bị này đó, bất quá xem bộ dáng như vậy ngày rất nhanh đi lên đầu. Lão Tiễn có ngươi thật tốt. Triết Phong nói xong câu nói này còn phát rồi cái đáng thương biểu tình. Này cũng làm cho hắn nhớ tới chuyện Phong Tân thủ thôn liền có mời qua chính mình chuyện đến. Đại sắc lang lại trêu hoa gẹo cỏ. Đối với Rông Rông Tiêu Phàm trực tiếp lựa chọn không nhìn. Vừa mới giao dịch thời điểm, Tiêu Phàm biết được nữ hải Têu tiểu thảo, đột nhiên trạng thái Tiêu Phàm cũng không có thể thẳng suốt đứng ở này, vừa nãy thoáng cái liền giết tám cái phi đỏ tên người, xúc động là ma quỷ a, Tiêu Phàm nhớ tới câu nói này, bỏ thêm nàng hảo hữu sau liền thu thập lên trên mặt đất quặng sau đó liền rời đi nơi này. Trở về Vương Khải bọn họ một cái thông tin, nhột bọn họ tiết kiệm điểm dùng thuốc, đỏ tên trạng thái hắn hiện tại thật đúng là chính là không có biện pháp đưa thuốc, trạng dịch chính là không nhượng đỏ tên nhỏ xe. Nếu như nhượng tiêu phàm dùng 11 đường chạy đi qua đều không biết được là năm nào tháng nào sự tình, còn có chuyện phong chuyện nhưng thật ra có thể tiếp tục, nhìn xem thành phụ cận địa phương có hay không có buột, liền là lộ trình thượng sẽ tiêu hao thời gian nhiều một ít mà thôi. Như là chuyện phong lộ tuyến an bài hợp lý, kia cũng có thể trực tiếp thuận theo giết đi qua. Diễn đàn thượng rất nhanh liền có một bài buột cấp tốc bị chắn tới rồi định, quỷ dị hiện thế, đem linh hồn bán đứng cho ác ma trò chơi đệ nhất nhân. Tiêu Phàm cũng nhìn xuống thị tần, Tiêu Phàm nhìn xuống thị tần bên trong chính mình, thật đúng là cảm giác chính mình thật có diễn trò thiên phú. Lúc này chính mình thật đúng là có điểm áp ma phụ thân bộ dáng, bất quá này mê tiền cũng không cần đem nữ hải cũng phóng tới thị tần bên trong đi, đặc biệt là khắc khi đạt tà, Tiêu Phàm còn tưởng phía trước nữ hải có khắc được như thế thương tâm sao? Còn đến như vậy vừa ra anh hùng cứu mỹ nhân, từ bỏ kỹ năng hiệu quả sau Tiêu Phàm cái đầu tiên giết ngoạn gia nửa đường chết bất đắc kỳ tử, lại cho Tiêu Phàm tăng thêm không ít quỷ dị. Tiếp lấy đó là mã nghĩ chi trí thanh minh, cho thấy Tiêu Phàm sẽ duy trì quần dân, sẽ cấp cho hữu hạn duy trì, động viên quảng đại trò chơi ngoạn gia có thể tiến hành loại này lộ kiến bất bình. giúp đạo tương trợ, còn chút không ít trò chơi trưởng kiếm giang hồ cảm giác, này cũng quả thật ủng hộ không ít trong trò chơi nhiệt huyết thiếu niên, tiêu phàm đều không thể không bội phục hắn, không biết hắn bĩu hắn bề ngoài thượng như vậy cũng giải như vậy nhiều tâm nhãn. Ma hóa thân vị ma tiêu phàm thành thợ mọ chí hiếu, cũng rất ra thượng mọ phản kích chiến mọ mãn, điều này làm cho không ít bang phái đối tiêu phàm là hận đến cực điểm, lang thất đó là tại một cái quán ba phòng bao giữa ké mạnh cái chén, bất quá tự nhiên là phải bồi thường, bồi thường giá cả liền từ điểm chủ hội rồi, dù sao trong trò chơi loại này bồi thường đều là thuộc về cưỡng chế tính. như là nhượng lang thật biết được chính mình lần này tức giận lại nhượng tiêu phạm buôn bán lời một chút tiền, không biết được chính là cái gì biểu tình, Hàn Châu quán ba còn liền là tiêu phạm mở ra kia. Đương nhiên cũng có rất nhiều ngoạn gia đối với tiêu phạm một cái kỹ năng có thể miêu sát như thế nhiều người tỏ vẻ nín nhờ, cho chơi liền là lấy công bình mà nói, như vậy tình huống tự nhiên sẽ chịu đến ngoạn gia công kích, bất quá trò chơi phương diện trực tiếp trở về ngoạn gia tư liệu giữ bí mật, trong trò chơi có vô hạn khả năng, này đều cần phải ngoạn gia chính mình dò móc. Cũng có người bắt đầu nghiên cứu này đoạn thị tần, xem có thể hay không tìm ra một ít đầu mối dấu vết, trong mặt này còn là buồn cầu thông đoán có điều chuẩn. Hắn thuần sắc bắt lấy Tiêu Phàm hai lần ảnh thân, đối với Tiêu Phàm có thể nhanh chóng di động đến xương khô bên người tỏ vẻ ra là một cái kỹ năng, còn có lần thứ hai ẩn thân cũng chỉ làm vì tô đậm kỹ năng hiệu quả, làm cho người ta cảm giác có hóa thân ma quỷ cảm giác, nhiều rất nhiều ngoạn gia đều cảm giác có chút khủng bố, hơn nữa hắn, còn điều ra một đoạn thị tận, vậy là xương khô thẳng suốt không có bị nảy sinh cái mới, mà là bỗng nhiên biến mất, thuyết minh Tiêu Phàm rời đi thời điểm, xương khô cũng không có giao dụng, rất có khả năng là một cái triệu hoán kỹ năng. Dù sao hắn là xác định Tiêu Phàm là ở giả đẹp, bất quá tại mê tiền rực dây xuống buồn cầu thông, cái này bại bột rất nhanh bị máng được san thiết. Triệt Phong gần nhất thật đúng là thuộc về có điểm nhàn bộ dáng, rất nhanh liền ấn Tiêu Phàm hiện tại vị trí quy định săn một tuyến đường, hiện tại Triệt Phong bên kia đã là tính tiến vào trạng thái, theo hắn miệng giữa có thể nhìn ra, không lâu sau hắn liền có thể tương đối tự do ở trong trò chơi chơi, bất quá đối với Triệt Phong tính cách mà nói, có lẽ cái này tương đối tự do lại có chỗ chết gấu. 40 cấp bột quả nhiên rất miễn cưỡng, tiêu hao 8 cái giờ cũng mới giải quyết trong đó 2 chỉ, hơn nữa này 2 chỉ đều là không phải thuộc về tốc độ hoặc là viễn chỉnh công kích hình. Hơn nữa, tiêu phàm còn nửa tiêu phẩm còn suất nữa bị treo dụng, lý trà Đức đưa duy nhất một bình nháy mắt hồi phục thuốc cũng liền như vậy dùng rớt, thu hoạch tương đối ở 30 cấp bột ít đi một chút, tiêu hao cũng là gia tăng, tiêu phàm xem như minh bạch vì cái gì 40 cấp bột cũng không phải như vậy nhận người ưa thích hiểu rõ, xem. Ra trò chơi là cố ý tại 40 cấp bột thượng thiết chí kiến bang lệnh tỷ lệ rớt, mà đem mặt khác vật phẩm tỷ lệ rớt cho điều thấp. Còn lại 40 cấp bột tiêu phàm cũng không tính toán lại tiêu chiến, mà sau tiêu phàm là có điểm không tin tưởng, đầu tiên là hiện tại hắn có điểm mệt mỏi, lại liền là giết loại này bột quá mức làm mà hiểm. Hắn hiện tại liền là muốn tìm cái địa phương hảo hảo soát xuống đỏ tên trạng thái, muốn nói địa phương không thể gây xe ngựa, Tiêu Phạm đành phải gần đây tìm cái thích hợp địa phương. Nghe Vương Khải nói, lần này tiến quân hai tầng người cũng không là bình thường người, đều là có chuẩn bị mà đến, hơn nữa còn thỉnh tuấn chiến đứng hàng mặt trước hai vị, bất quá như là ấn thực lực tuấn chiến giữa hắn là liền ngạc ngư cư chủ vị, trang bị đứng hàng giữa, hắn xáo trang chính là xếp hạng thứ 10 vị trí. Bất quá lần này tập hợp phần đông cao thủ, có thể đem như thế nhiều cao thủ tập trung lên tự nhiên là mặt sau có tập đoàn duy trì. Tập đoàn duy trì Nghĩ đến điều ấy, Tiêu Phàm vội vàng liên hệ Trật Phong, thuyết minh hiện tại như vậy một cái tình huống, Trật Phong nghe xong Tiêu Phàm trực tiếp vội lên, sau đó Tiêu Phàm liền liên hệ nội lên Vương Khải bọn họ. Các ngươi không có việc gì ra nổi danh hẳn là không có vấn đề đi, như là không có vấn đề, hiện tại các ngươi liền hướng một cái xuất khẩu phương hướng nhanh chóng quét sạch đi qua, lại có người chờ các ngươi nổi danh. Kỳ thật chúng ta đều rất địa thấp, bất quá chúng ta quan côn số lượng nhiều lắm, được rồi, chúng ta đội bên trong toàn bộ đều là quan côn, Dương Dương tự đặt tên hẳn là có lợi ở chúng ta tìm được nhân sinh giữa một nửa kia. Trải qua toàn đoàn quyết định, một nửa đã ngoài người quyết định nổi danh. Bất quá ngươi tiểu tử có ưu đãi thu, cho nên toàn đoàn quyết định, tại ngươi quán ba 1 tháng bên trong tiêu phí đều không cho phép thu chúng ta tiền. Vương Khải này tìm lấy cơ đâu? Tiêu Phàm chính là nhớ được lúc trước Vương Khải lấy buôn loạn đến hình dung chính mình đội ngũ. Thu được Vương Khải sau, Tiêu Phàm trực tiếp liên hệ xuống chiến phong, tại chiến phong xác định sau 1 giờ đồng hồ, này cũng đều là bởi vì Vương Khải bọn họ yêu cầu. Tại đây phía trước đương nhiên là đem chính mình ăn vụng bên miệng hạt cơm trước cho lau quệ có điều tốt, đứng đến lúc đó hình thành mặt khác một loại hiệu quả. Lại một cái bài vượt lần nữa ngoạn ra chắn tới rồi đỉnh, vậy là ở ngày hôm qua có người cho thấy phải khiêu chiến địa hạ thành 2 tầng khi Vân Long hội triệt phòng đã là thành công đột phá địa hạ thành tầng thứ 2, bởi vì không xác định hay cũng có thể thành công, cho nên hiện tại mới thông tri mọi người, hơn nữa báo đáp gia nhập khẩu tọa độ cùng tầng thứ 2 bên trong quái vật một ít cường độ, nhắc nhở mọi người lượng sức mà đi. Có năng lực đoàn đội rất nhanh liền dũng mãnh vào tầng thứ 2, tại trò chơi mấy đầu sọ lớn an bài xuống, hai tầng có thể cắn được động địa phương nhanh chóng bị khai hoang mở rộng, tầng thứ nhất bởi vì một lần chen gần rất nhiều mới độn ngũ, bất quá tầng thứ 2 như trước là nguy hiểm, bởi vì 40 cấp đột liền tiềm tàng tại quái vật đang ở giữa, rất nhiều đội ngũ đó là không có chú ý hoặc là không cẩn thận liền rất nhanh gặp diệt đoạn. Bất quá cùng này không lên tàu hẳn là liền phải thuộc Vương Khải này bang mở ra tầng thứ 2 công thần, cư nhiên tại tuyên truyền thị tần thượng mặt ngoài đoàn đánh thuê đích sắc quang côn vấn đề, ngạc ngư càng là trực tiếp đối với màn ảnh đáng thương nói đến, ta không đẹp đại, nhưng là ta rất ôn nhu. Ta chỉ đối so với ta xinh đẹp nữ hài thấy hứng thú. Không cần nói đây là mệ tử. Để cho Tiêu Phàm không nói gì chẳng gì bằng nghiên quỷ. Ta ưa thích nhất liền là hút thuốc, không có việc gì tìm hút liền tìm đến ta. Kia bộ xuống dốc bộ dáng cùng sắc bén ca đều có một fan, nay liên quỷ căn bản liền là hù dọa người, yên quỷ tác tỏ vẻ vô tội. Lúc này Vương Khải chỉ là thuận tiện hỏi một câu bộ dáng Tiên quỷ liền tùy ý trả lời, ai biết được Vương Khải trực tiếp cho thiếp đến trên mạng đi. Còn có buồn bực nhất liền là Triệt Phong cư nhiên đem chính mình cũng cho thiếp lên, cuối cùng cũng bọn họ còn có điều có lương tâm, không có đem chính mình xấu dạng tiếp lên, hơn nữa còn thiếp vài đoạn lại đẹp trai có khấp thị tở lên, Tiêu Phàm thật đúng là không biết được bọn họ như thế nào cũng có chính mình nhảm chán thời điểm mở ra camera thói quen, này còn tốt, bất quá mặt dưới nội dung cũng là nhượng Tiêu Phàm có phát điên quên hướng. Người này bản đoàn một tiên nhân, không bất lương ham mê, yêu thích câu cá, nấu nướng, qua đoạn thời gian hẳn là sẽ yêu đi dạ phố. rất ít đoàn bên trong chuyển động, lúc này ta đại biểu toàn đoàn cho thấy người này độc thân thân phận, hơn nữa trưng cầu quảng đại ngọn gia có thể bắt được hắn, trà được hắn. Có hiện tại, miệt tử tỏ vẻ vịt lê thật lớn, càng thêm không cần nói chúng ta này đám người, người này có ánh mắt, có năng lực, có quyết đoán, có tình cảm mãnh liệt, có tự tin, có được này năm có phẩm chất rồi lại không phải một cái sĩ nghiệp gia, như vậy tốt nam nhân nơi nào tìm a mọi người về sau tại đi dạo phố khi nhất định đánh bóng ánh mắt, lúc này chúng ta đã là hắn đối giết đối tượng, cho nên mọi người nhất định muốn đem năm tốt. Cuối cùng cảm ơn mọi người duy trì khai tử trong binh đoàn. Tại thị tần cuối cùng hắn còn không quên mất tuyên bố một chương đoàn đánh thuê chủ ảnh trùng, điều này làm cho Tiêu Phàm có chút bất đắc dĩ, lúc trước chủ ảnh trùng khi liền là đem hắn về sau xuất gia đến môi giận dụng. Nhìn đến ảnh trùng, ta tỏ vẻ rất môi giận. Tiêu Phàm trực tiếp tại đoàn đánh thuê kênh phát rồi cái thông tin, việc này không cần nói khẳng định là người người đều có phần. Ta liền nói không có việc gì, còn gọi chúng ta chạy xa như vậy đến lựa cấp. Liên la, các ngươi đều đem Tiểu Phàm xem thành người nào, cứ việc hắn trên mặt có hình xăm, nhưng lại còn là rất đáng yêu. Kỳ thật này cũng không thể trách chúng ta à, này không phải danh khí không đủ, chúng ta này còn là lần đầu tiên toàn đoàn tập thể tìm kiếm chính mình tính yêu. Cho nên việc này nhất định thành thật đối đãi, tận chúng ta lớn nhất là lượng, dù chúng ta có thể sử dụng tài nguyên. Ai, nhìn thị tần sau, ta như trước không có minh bạch một sự kiện, đều là thật đẹp cha mẹ, ta động liền là vịt con xấu xí, tiểu phàm a, ta lúc này là đội phản đối phiếu, bất đắc dĩ đoàn bên trong thật nhiều người mùa xuân tới rồi. Này không cần nói liền là ngạc ngư. Đối với ngạc ngư tiêu phàm tỏ vẻ lý giải, hắn còn lờ mờ nhớ được không có trải qua đơn giản trang hoàng thời điểm Vương Khải gian phòng bên trong truyền ra thanh âm, nghĩ nghĩ, vì thế phát rồi cái trò chuyện riêng cho Vương Khải. Ngạc ngư nói đúng lắm, cứ việc hiện tại là mùa hè. Lm nhớ được ngày nào đó người nào đó thân thiết hô cái tên nào đó, người nào đó mùa xuân như trước lưu lại a. Phạm ca, ta sai lầm rồi, này cũng không tất cả đều là ta chủ ý a, mọi người đều có phần, ít nhất ngươi kia đoạn là toàn đoàn thông qua, ta chỉ là chấp hành giả, ngươi không nghe ra thị tần bên trong ta nói chuyện tiếng bấy nhiêu ủy khuất sao? Nói tiếp. Nói tiếp đã tiếp đoàn bên trong chủ hành trung. Thu được tiêu phàm thông tin Vương Khải sắc mặt đại biến, việc này thật đúng là có thể nói là hắn này một đời lớn nhất khiếu sự. So với ở Chuồng, như là có thể nhượng tiêu phàm quên mất việc này, hắn càng nguyện ý đi ở Chuồng lên một lần. Q2 chương 36 thợ mỏ khởi nghĩa. Quỷ cung. Tác giả hạng tiền mê hồ. Chương 36: Thợ mỏ khởi nghĩa. Tẩy Song Đỏ tên Tiêu Phàm đều không nhịn được thở long hơi thở, mà Mạc Nghị Chi Tí hiện tại xem như Tiêu Phàm kia tòa khu nhà cấp cao bên trong khách quen, tựa hồ căn bản liền không có rợ đi nơi nào ý tứ, còn tốt Tiêu Phàm thân mình cũng liền không tưởng tại, hơn nữa hắn gõ sắt tiếng cũng sẽ không truyền qua. Vốn Tiêu Phàm còn tính toán trực tiếp thông qua thông tin phương thức tán gẫu xuống hợp tác chuyện, mà Nghị Chi Tí cũng là cảm thấy không tự tại, còn là chờ Tiêu Phàm trở về đã nói, Tẩy Song Đỏ tên Tiêu Phàm này liền ngay lúc đầu trở lại chính mình khu nhà cấp cao, nhận được thông chim mê tiền cũng chạy qua. Mê Tiễn vừa bắt đầu liền nói ra chính mình ý tưởng, "Ta là thương nhân, ta thượng trước tiên là nói về thoảng cái ích lợi phương diện hợp tác, đầu tiên ngươi có thể tạm thời sử dụng này gian phòng ở, chờ ta thương nhân cấp bậc đến thời điểm ta cũng sẽ mua sắm một bộ, hiện tại tiếng tăng không đủ, hợp tác chủ yếu còn là ở làm nghề rèn phương diện cùng duy tu phương diện, ta cung cấp địa phương, ngươi cung cấp người, còn lại chi tiết nói tiếp." Mê Tiễn tự nhiên là nhìn ra con kiến lực lượng biểu tình biến hóa, tiếp tục nói đến, "Không cần cho rằng ta tụ, không quản từ ai cùng ngươi đảm, đều là phải trước dạng lợi, còn lại liền là ta sẽ tìm một cá nhân giúp ngươi quản lý người bang hội, đương nhiên Như là ngươi có thích hợp chọn người tốt nhất bất quá, chỉ là ta càng thêm tin tưởng ta tìm người thực lực, tóm lại sẽ làm mọi người qua tốt chút, đương nhiên có cái gì không chừng cũng có thể đưa ra đến, hắn còn là có điều có kiên. Nhẫn. Trước không đàm này đó, thợ mổ vấn đề được trước giải quyết, nếu không mặt khác đều là vô nghĩa, đó là điều kiện tiên quyết. Ma nghĩ chi tí có vẻ có điểm kích động, được rồi, ít nhất trạng huống được càng ngày càng tốt. Ta không cái gì đâu có, trừ bỏ trên mặt hình xăm, ta tưởng ta còn có thể giết người lạ được rồi. Tiêu Phàm lời này quả thật cũng liền là hiện tại trạng huống. Đã đều như vậy nói, Ta đây có một phần danh sách, này được cảm tạ Quảng Đại Thợ Mỏ cùng buồn cầu thông. Mê Tiền xuất ra một chương danh sách, này bao quát sở hữu tham dự bang hội, không thể không nói đây là cái đồ sổ công trình, má nghĩ huynh ngượn nhưng đừng bội phục ta, này nhất định cảm tạ ta một cái bằng hữu, ta còn không về phần mạo hiểm bại lộ chính mình. Không thể không nói này quả thật là một cái câu tâm đấu rất việc, cần phải có cũng đủ cẩn thận cùng kiên nhẫn. Mê Tiền tiếp tục nói đến, kế hoạch rất đơn giản, tìm kiếm các nơi quán công hội bên trong có điều giàu có hoặc là mang theo giải trí ý tưởng trò chơi người. tiến hành một lần đỏ tên mãnh lực chiến, này đó trước người ta để là không sợ chết, bọn họ mục đích liền là làm cho người ta chết chết, sau đó thông qua lính đánh thuê nhiệm vụ hoặc là chí nguyện giả tiến hành đánh chết mục tiêu. Trong trò chơi lính đánh thuê công hội có thể tuyên bố truy nã nhiệm vụ, sau đó lính đánh thuê công hội mỗi 10 phút sẽ thông tri ngoạn ra nhiệm vụ mục tiêu tọa độ phạm vi. Theo ta hiểu biết, này đó nhiệm vụ cơ hồ không có người nào đi làm, cái đó và nó thưởng cho có liên quan, thưởng cho quả thật là không như thế nào, ít nhất không có người nào sẽ đi làm, chỉ mong chúng ta tuyên truyền có thể lên đến một điểm hiệu quả, còn có liền là nắm chặt ngươi ổn định chi trì chế tạo, điểm ấy liền muốn xem ngươi người nhiệm vụ rất đơn giản, có rảnh rất nhiều chút người, này có một túi quán công hội dấu hiệu, giết một cá nhân, qua một cái dấu hiệu. Động viên lấy quặng người rảnh rỗi chuyện liền là con kiến chuyện, ra hỏa này kích động cũng coi như là có một tay, hắc <cười> hắc. Ba người tiếp tục thảo luận xuống chi tiết vấn đề, liền bắt đầu hành động. Một trang tợ mọ khởi nghĩa liền tại đây thời điểm bắt đầu, hơn nữa trình độ vượt qua tiêu phàm bọn họ tưởng tượng, hoang giới Trung Quốc khu vực tợ mọ nhóm trừ bỏ phía trước mê tiền theo như lời, còn có hoàn thành mỗi ngày hạn định lượng mọi người đều bắt đầu tìm nổi lên bình thường ước huyết bọn họ bang hội phi toái, dù sao treo cũng không có cái gì tổn thất, này nhưng không nhượng trò chơi đại đa số người nhấc đầu. Cơ hồ nơi nơi đều đã có thợ mỏ khiêng đầu truy thân ảnh, chiến lâm không. Phải cấp bậc, mà lại là làm một tên thợ mỏ lực lượng cùng vị dự. Cho trò chơi này đoạn thời gian tặc cờ ké ngược quả thật là giảm bớt, bất quá đỏ tên số lượng lại tại gia tăng, tặc cờ ít duyên cớ là bởi vì tại tuyên truyền tác dụng xuống, bao nhiêu tổng hội có chút người bắt đầu tại trò chơi giữa tiếp thụ truy nã linh đánh thuê nhiệm vụ, hơn nữa còn có người kêu gọi ngoạn gian này, đoạn thời gian tận lực ít tặc cờ cấp cho truy nã giả nhóm mở rộng ra phương tiện chi môn, truy nã đều là tùy cơ, như là gặp được mặt khác đỏ tên buông tha cho cần phải chờ 2 giờ đồng hồ sau mới có. Thể tiếp tục nhận Như là ngươi tại bị truy nã khi thu được một khối quặng quốc binh dấu, như vậy công kích ngươi gặp được liền là mặc phàm, này đoạn thời gian xuống, mặc phàm cũng coi như là giết người như là ma, ngay cả Tiêu phàm đều không biết được chính mình giết bao nhiêu người, dù sao không có việc gì liền đi giết người, ít nhất hắn cảm thấy giết người so với luyện cấp đến có ý tứ nhiều rồi, cứ việc kinh nghiệm mặt khác đều không nhiều. Nay còn không là chủ yếu, có kêu gọi, trong trò chơi cũng toát ra không ít độc hải hiệp, đến rồi cùng nhau đổi giết, việc này suốt cả liên tục một cái cuối tuần, còn có một cái bang hội tại chuẩn bị tập thể luyện cấp khi cư nhiên bất tri bất giác bị gần ngàn thợ mộ tiến hành bao vây, không cần nói liền là giáng đệ chiến. Tuy rằng đối phương chỉ có 30 mấy cá nhân, hơn nữa còn đều là một cái hội bên trong cao thủ, chiến đấu kết quả lại một cá nhân đều không có chạy trốn, gần ngàn người. Đem bọn họ mục tiêu trạm dịch phụ cẩn vây được nước chảy không lọt, liền tính là đạo tặc cũng đừng muốn chạy trốn qua, đương nhiên Thợ Mỏ Phương Diện cũng giao ra thảm trọng cái giá, cuối cùng cũng liền còn lại không đến 100 người số lượng. Mà đối phương tuân gia đến trang bị vừa vặn triệt tiêu Thợ Mỏ xe ngựa phí, hơn nữa còn có dư thừa, này chính là nhượng một ít tham dự bóc lột Thợ Mỏ bang hội mỗi người cảm thấy bất an, có chút vừa đến 30 cấp không lâu người căn bản liền trạm dịch đều không dám đi. Tại Tiêu Phàm không rõ ràng chính mình hoàn thành bao nhiêu lần truy nã nhiệm vụ sau, Tiêu Phàm được đến một khỏa một cấp sát thủ chi thạch, đặt ở bao bọc bên trong liền có thể phát huy tác dụng, cứ việc thuộc tính chỉ bổ thêm 2 điểm, bất quá cái này thông tin cũng là dẫn tới một trận giết người nhiệt, bởi vì này khỏa sát thủ chi thạch chỉ bất quá là một cấp, không biết này nọ luôn là có được cũng đủ hấp dẫn lực, nhượng mọi người làm thành điên cuồng. Nay đoạn thời gian muốn nói vội nhất liền là Mã Nghị chi tí, theo mê tiền kế hoạch xong sau hắn liền không có rời đi qua Tiêu Phàm địa phương, thẳng suất đều tại nơi kia gọ gọ đánh đánh, một đoạn thời gian liền có người tiến vào Tiêu Phàm khu nhà cấp cao. Cờ qua hắn tạo ra ổn định chi truy liền đi khu vực khai thác mỏ bản ra. Quân chúng lực lượng to lớn, mới bất quá một tuần thời gian bên trong, thợ mỏ nhóm nhượng phần lớn bang hội giải thể, trò chơi diễn đàn bên trong liền bởi vì cái này sự, chuyên môn mở ra một cái thợ mỏ khởi nghĩa lan, này 7 ngày mỗi ngày đều có rất nhiều bài bột tại bên này tiến hành tuyên bố, luồn lổ nga lổn lổn thị tần tại chỗ này truyền phát tin, tự nhiên cũng tạo nên rất nhiều thợ mỏ giữa dân nhân, liền cũng có người trực tiếp lấy này sự tình vỗ một bộ địa ảnh, thu được mọi người nhất trí khen. Ngợi. Hiện tại sự tình kém không nhiều cũng bình ổn xuống, ít nhất thợ mỏ đều tại cần mẫn thật tha tiếp tục công tác. Cả về sự tình so với bọn họ tưởng tượng giữa phát triển cấp tốc, hiệu quả cung phi tương tốt, mà Nghị Chi Ti đối mê tiền thái độ cũng có chút chuyển biến, đương nhiên này trong đó còn là phải đạt tạ tạ ơn mê tiền thỉnh, cái kia người, dùng mạng Nghị Chi Tí cách nói liền là, người nọ căn bản liền là một âm lưu gia, tóc trên đầu mở ra bên trong chứa đều là âm lưu, tại đây lần thợ mở khởi nghĩa thượng hắn liền không có ít cầm hư hỏng chú ý. Đầu tiên liền là thu mua gián điệp, sau đó lại là châm ngòi ly gián, không ít bang hội còn liền là bị như vậy cho lơ vỡ. Còn có diễn đàn thượng kích khởi nhiều người tức giận, dẫn phát chửi rủa ngổn ngoạc. Dẫn phát đạo đức hiện trách VV còn không có bắt đầu hành động khiến cho đối phương khí thế thấp thượng một đoạn, điều này làm cho lần này sự kiện thăng cấp nhanh hơn. Mã Nghị Chi Tí liền có hỏi qua đối phương, nếu như là chính mình là hán địch nhân hắn sẽ như thế nào làm. Nay không hỏi còn tốt, một hỏi sau Mã Nghị Chi Tí đều cảm giác sau lưng lạnh buốt, hiện tại hắn căn bản liền không dám cùng gia hỏa kia dựa thân cận quá, nếu không lúc nào nhượng hắn cho âm đều không biết được. Liên này tên sự còn nhượng phong trung huyết kiến bang thời gian chỉ hoãn một tuần thời gian, nhưng mà cũng có người nói phong trung huyết phía trước kiến thiết đều là bài trí, hắn cũng chỉ là muốn kéo dài xuống thời gian. Xem có hay không có thứ hai khối kiến bằng lệnh diễn thế, thời gian kéo càng lâu đối với hắn là càng có lợi, nhưng mà cụ thể sự tình cũng liền vô khuyết công mịch học tâm mới biết được. Sự tình chấm dứt sau, tại Tiêu Phàm để cư xuống Mê Tiền cũng tại thành Huyền Vũ tới gần khu vực khai thác mỏ trạm dịch bên trong mở ra cái quán ba nhỏ, quán ba chỉ cung ứng tiện nghi nhất rượu, hiện tại một ít người có khi còn có thể đến này uống thượng một hai cốc, Mê Tiền đều không thể không bội phục Tiêu Phàm ý tưởng, quả thật là nghĩ đến đủ chủ đáo. Tiêu Phàm cũng đi bên kia ngồi qua, đừng nói, so sánh lên Tiêu Phàm quán ba lại có hương vị khác, xem ra Mê Tiền việc này thượng cũng không ít quan tâm. ít nhất này thuần phác quán ba phong cách khiến cho Tiêu Phàm cảm thấy có điều ưa thích, không có việc gì thường xuyên mặc vào lính mới trang qua uống rượu. Liên việc này còn không có ít bị mê tiền cười nhạo, Tiêu Phàm cái này quán ba ông chủ cư nhiên thường xuyên tại chính mình quán ba bên trong trang một tên trợ mổ, không có việc gì xin mời mọi người uống thượng một hai cốc, Tiêu Phàm còn liền là ưa thích này không khí. Mặt khác trong thành mê tiền cũng mở ra giữa quán ba, suy nghĩ thật đúng là thua kém Tiêu Phàm này giữa, có lẽ cái đó và mạ nghị chi tí thường xuyên đến này có chút quan hệ đi, lần này Tiêu Phàm này giữa quán ba đã có thể không có đội tên, như trước yêu khế phòng quán ba. Mê Tiền tắc đem mặt khác địa phương quán ba tên giao cho Miêu Lộng Ảnh, còn đừng nói, có trò chơi này một tiên truyện, Miêu Lộng Ảnh hiện thực giữa sản phẩm tiêu thụ nghịch còn tăng không ít. Gần nhất để cho Mê Tiền cao hứng liền là hắn rạm béo kế hoạch có điều thu hoạch, lần trước liền việc này còn kéo Vương Khải một đám người tại trò chơi ăn bữa cơm, hơn nữa nghe nói hắn cùng Miêu Lộng Ảnh gần nhất thập phần thuận lợi, nhưng không nhượng một bang đại lão gia nhóm cho cao hứng, kêu to Mê Tiền truyền thụ bí quyết. Mê Tiền thật đúng là vì vậy lộng cái bí quyết đến, xem lời xem mặt, tùy cơ ứng biến, chợt lạnh chợt nóng, lạc mềm buộc chặt, tỉ mị chu đáo, cứng, cỏi không rút, không giận không nhu nhược, cuốn lên đánh loạn. Một đám người vội vàng kêu dừng, này mê tiền hẳn phải là say đến không nhẹ, nếu như thực đều như vậy, kia một đám người thật đúng là không trông cậy vào, chỉ có thể hô to mê tiền đủ châu, đều khiêu chiến yêu cầu cao độ loại hình, ngày đó như trước là một cái uống được say không còn biết gì như là buồn, cuối cùng còn là gục dưới Tiêu Phàm cùng Yên Quỷ hai người. Tiêu Phàm còn đề nghị muốn hay không muốn đi nóc nhà ngồi một chút, này thật đúng là không đem Yên Quỷ cho bận mực, thẳng đến Yên Quỷ nói có liên quan phía trước ước đính ca chuyện, Tiêu Phàm mới minh bạch qua, hai người trong ngày liền lại thượng diễn một lần nóc nhà chạy đi, tự nhiên là Tiêu Phàm truy, Yên Quỷ chạy. Như vậy liền thôi vậy. Tiêu Phàm trên một đường này bên tìm lại được bên lớn tiếng gọi vào, "Đại sư, thỉnh dừng bước." "Đại sư, ngài chậm một chút, chờ chờ ta a." Nếu không là Tiêu Phàm nâng tay, Tiên Quỷ Tặc đã sớm bị nằm ở, bất quá hiện tại này hai người đó là tại diễn trò, song việc phía sau hai người tiến vào ẩn thân trạng thái biến mất ở tại sắc đêm giữa, Tiên Quỷ cuối cùng còn phát rồi cái thông tin cho Tiêu Phàm, đối Tiêu Phàm nói đến, "Ngộ Không, ngươi cũng đừng đuổi theo." Ngày thứ 2 diễn đàn thượng lần nữa xuất hiện úp đính ca nghe đồn, ban đêm có hai cái tốc độ nhanh chóng người tại nóc nhà thượng chạy như điên, phần lớn người đều liên tưởng nổi lên chấn cuồng lang bên trong sự tình, liền bởi vì như vậy lại nhiều không ít tại nóc nhà phơi ánh trăng loạn xạ ra. Giờ phút này Tiêu Phàm mặc vào một kiện cây tây quần, xáo một kiện t-sơ mi, t-sơ mi mặt trên ấn một cái nữ hài ảnh chụp, tùy ý chuyền một sợi dây vải, hai tay đút tại túi quần giữa, tại thành Huyền Vũ bên trong nhàn nhã đi tới, từ hắn theo Vương Khải bằng Hữu kia bắt được cái này y phục khi đều đã rút điểm thời gian thượng phố đi bộ, hơn nữa đâu náo nhiệt liền hướng đâu đi, Mê Tiễn cũng biết kiện cùng Tiêu Phàm mở dạng, dùng hắn nói liền là dù sao hắn đều tại trong thành, cơ hội có điều lớn. Đến lúc đó trực tiếp nói là bằng Hữu, mượn qua xuyên xuyên mà thôi. Vương Khải cũng tưởng chủ đạo Gọi hắn bằng hữu nhiều lộn rất nhiều kiện cùng loại như vậy Tê Sơ Mi, bất quá đem đồ án biến hóa thoáng cái, Tiêu Phàm cũng minh bạch, Vương Khải đây là để ngừa vạn nhất, dù sao người nào chuyện gì đều có khả năng phát sinh, Vương Khải đây là đem này đó sự tỉ lệ rơi xuống đến thấp nhất đến, không thể không nói Vương Khải cẩn thận. Bất quá hiện tại mặc vào hữu nhàn phục ngoạn gia thật đúng là không nhiều, rất nhiều người đều hâm mộ nhìn xem Tiêu Phàm. Quy 2 chương 37, Yến quỹ mùa xuân. Quỷ cung. Tác giả: Hạng Tiền mê hồ. Chương 37, Yến quỹ mùa xuân. Bần bọn người, sự tình kém không nhiều chấm dứt. Không biết được tiểu nữ tử có hay không có vinh hạnh mời ngươi uống một cốc a, vì tỏ vẻ chính mình tạm đạt. Dạo chơi tiểu thảo liền phát đến rồi thông tin, Tiêu Phàm cười cười, đáp ứng xuống. Tiên quỷ, ngươi động cũng như vậy nhàn đến bên này đi bộ a. Tiêu Phàm này còn gặp được Tiên quỷ, rất khó được không có nhìn đến Liên quỷ tại hốt thuốc, hơn nữa Liên quỷ còn mang theo dâu cùng một ít huy trang, xem ra là bị Vương Khải cho làm cho, Tiêu Phàm thiếu chút nữa còn không có nhận ra. Tiên quỷ thói quen tính liền phải đào khỏi, ngẫm lại lại trả trở về, hiện tại khế phong quán ba thật đúng là không có người hốt thuốc, uống một ngụm rượu nói đến, kia đám người bệ bội nhiều việc, diễn đàn thượng rất nhiều ảnh chụp cầu kết giao. Cầu bao dưỡng, bọn họ tại so với nhất khí, người ta tính bỏ quyền. Tiêu Phàm cũng coi như mình qua. Vậy các ngươi một đám người hôm nay nghỉ ngơi. Tiên Quỷ nghe xong gật gật đầu. Bên này không khí không sai đi. Tiên Quỷ gật gật đầu, nay còn là mê tiền nguyên nhân mới để cho hắn có hứng thú qua, duy nhất không tốt liền là hút thuốc vấn đề. Tiêu Phàm bắt đầu tìm nổi lên Tiểu Thảo, không dễ dàng mới lại trong góc vắng nhìn đến nàng, quán bar này thật đúng là liền hắn một cái nữ hài tử, xem ra là có điều ngượng ngùng. Tiêu Phàm đối với nàng ngoắc ngoắt tay, "Tiểu Thảo", nhưng thật ra không có phản ứng. Tiêu Phàm lúc này mới nhớ tới chính mình lại thay đổi khuôn mặt đến. phát rồi cái thông tin, tiểu thảo lúc này mới đi qua, còn cẩn thận cẩn thận bưng một cốc bia qua. "Ta đây bằng hữu, Tiễn Quỷ, đây là tiểu thảo." Tiêu Phàm giơ triệu lên, tiểu thảo tắt nhìn nhìn Yên Quỷ uống nhanh xong cốc bia, tựa hồ suy nghĩ muốn hay không muốn lại thỉnh một cốc bia, xem nàng tính toán tỉ mỉ bộ dáng, Tiêu Phàm không nhịn được cười lên. "Ta mời khách đi." Tiễn Quỷ xấu hổ nói đến. Tiểu thảo vội vàng nói đến, "Còn là ta thỉnh đi, vốn liền nói là ta thỉnh, bất quá liền một cốc nga." Còn nói thật sự thành thật bộ dáng, như vậy bộ dáng nhưng không đem Yên Quỷ cho xem lên người, điểm ấy Tiêu Phàm tự nhiên là chú ý tới rồi, lẽ nào? Thừa dịp tiểu thảo đi lấy rượu, Tiêu Phàm trực tiếp tại Yên Quỷ trước mặt vùng vùng tay, Yên Quỷ lúc này mới phản ứng qua. Tiêu Phàm nói đến, nhìn tới người ta, "Nếu không ta giúp ngươi giới thiệu xuống." Yên Quỷ cư nhiên ít có gương mặt đỏ lên, Tiêu Phàm xem như minh bạch cái gì gọi là vừa gặp trùng tình, bình thường khốc khốc Yên Quỷ cũng biết này dạng thời điểm. "Ngươi lấy khoảng 1 tháng có thể có bao nhiêu a? Như vậy sẽ không mệnh không?" Tiêu Phàm hỏi, hắn là thập phần bội phục nha đầu mị lực, xem ra là gia đình duyên cớ, cho nên liều mạng kiếm tiền đi, này phương diện Tiêu Phàm kém ngược không tốt hỏi. "Không sai, vận khí tốt 1 tháng có 2-3 ngàn, tháng này càng là kiếm được" Đương nhiên này đều nhờ phúc của ngươi, mật la có điểm, bất quá ta còn là rất mợ vui vẻ." Tiểu Thảo trả lời thời điểm còn lộ ra rất hạnh phúc bộ dáng, hơn nữa là từ tâm mà phát. "Con tốt là cho chơi, nếu không về sau biến thành năm lớn ba thu, nhưng không có người dám cưới ngươi, ha ha." Tiểu Phàm trêu chọc đến. "Mới không sợ đâu, ta lại không phải không thể cố gắng sống lại, lúc nào ta phát tài dưỡng cái thẳng nhảy nhãi mặt trắng đến hầu hạ ta." Nói lời này khi Tiểu Thảo còn mân mê cái miệng dùng cái mũi hừ xuống, thiếu chút nữa không nhượng Tiểu Phàm bị rượu nước cho sập đến, này nha đầu thật đúng là có thể tượng, yên quỷ thì là bỏ xuống cái chén. Hắn cũng không tưởng tượng Tiêu Phàm ở dạng. Khụ khụ, kỳ thật ta có một phần không sai công tác, 1 tháng 3000, không vất vả, 1 ngày 8 giờ, có lễ giả, có tiền đường, có tăng ca phí. Ngươi muốn hay không muốn lo lắng xuống? Nói xong Tiêu Phàm trộm phát rồi cái thông tin cho Yến Quỷ, nhưng hắn không cần lên tiếng, nghe hắn an bài. Thật hay là giả, các ngươi không phải là lừa bán dân cư đi? Tiểu Thảo câu nói này thiếu chút nữa không nhượng Tiêu Phàm té xỉu, này trong trò chơi nào có lừa bán dân cư? Lần nữa cho ngươi giới thiệu xuống, vị này là Yến Quỷ, cái này quán ba ông chủ, hắn hôm nay liền là tới xem xuống cửa hàng sinh ý. Tính toán tình người hỗ trợ xử lý, dù sao nở đỡ đỡ cở quá cứng nhắc, ngoạn gia phục vụ sẽ càng thêm thân thiết, đương nhiên cái này là có thử dùng kỳ, ngươi đáp không đáp ứng a. Tiêu Phàm nói chuyện giữa đã ám chỉ xuống Yến Quỷ. Nghe xong Tiêu Phàm lời này, Yến Quỷ nhìn đến Tiêu Phàm thông tin sau gật gật đầu, Tiểu Thảo lại nhìn chằm chằm Yến Quỷ nhìn một lúc, lúc này mới nói đến, như thế nào xem đều không tưởng là ông chủ, ngươi sẽ không cầm ta vui vẻ đi. Câu nói này nhượng Yến Quỷ càng là số hổ. Liên ngươi cái tiểu nha đầu biết được cái gì, cái này gọi là điệu thấp hiệu biết không, lẽ nào ông chủ liền nhất định phải mặt đầy dồi bóng sau đó lại chăn cái bụng lớn a. Tuần nữa ra hỏa này thân mình liền không yêu nói chuyện, đồng ý lập tức liền có thể ký hợp đồng địa, Tiên Quỷ ngươi nói phải hay không a? Tiên Quỷ mở miệng gật gật đầu. Tiểu Thiảo nghe xong tựa hồ cũng suy nghĩ, Tiêu Phàm tổng không khả năng lừa nàng đi, vì thế cũng gật gật đầu đáp ứng xuống. Nhìn đến Tiểu Thiảo gật đầu, Tiêu Phàm trực tiếp đem cửa hàng lấy một cái kim tệ giá cả chuyển nhượng cho Yến Quỷ, sau đó uống xong rượu sau liền nói có việc phải vội liền đi. Lang quản lý Gai Tần Mê Tiền nhìn đến cửa hàng chuyển nhượng thông tin lập tức cho Tiêu Phàm phát rồi cái thông tin, hỏi cái này là sướng đâu ra, Tiêu Phàm nói ra nguyên nhân Mê Tiền tắc tỏ vẻ tán đồng, Tiêu Phàm nhắc nhở Mê Tiền đừng ngượng giọng. Dù sao việc này còn chưa đâu vào đâu cả, mê tiền cũng là đáp ứng xuống, tiên quỷ thân mình cũng không phải vương khải bọn họ. Xong rồi Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không quên mất phát thông tin cho Yến Quỷ, cửa hiệu còn là ta, mượn trước ngươi dùng, không thu tiền thuê, hắc hắc. Đúng rồi, kia nha đầu không ưa thích hút thuốc, tốt nhất đừng lại nàng trước mặt hút thuốc. Tiêu Phàm không quên nhắc nhở đến. Nhìn xem kém cũng nhiều, Tiêu Phàm cũng tính toán đi luyện lựa cấp, cấp bậc bảng đệ nhất người đã 32 cấp, Tiêu Phàm rất sớm liền rơi ra cấp bậc bảng xếp hạng, bất quá dù sao hắn cũng không để ý cái này, chuẩn bị tốt sau, Tiêu Phàm liền hướng về địa hạ thành Huyết động 2 tầng đi. Hiện tại hai tầng so với trước kia náo nhiệt rất nhiều, theo một cái giao lộ mở ra, rất nhiều nhập khẩu quái vật cũng là rất nhanh bị quét sạch, hai tầng quái vật chủ yếu là ở 4050 cấp trong lúc đó, tương đối hiện tại ngoạn gia còn là có điều trầy trượt, tiến vào hai tầng tiêu phàm đón xuyên qua hiện tại có điều náo nhiệt luyện cấp khu xuyên qua khô lâu kỵ sĩ khu vực tiếp tục hướng bên trong bước vào, phá tan tầng thứ 2 nhập khẩu sau, khô lâu kỵ sĩ phạm vi thành luyện cấp thứ 2 cái hạng. Từng có ngoạn gia tưởng thí nghiệm trong cái, bị khô lâu kỵ sĩ một lần tiến lên liền lui xuống. bọn họ được phòng ngự, công kích còn có có kỷ luật tập thể tiến lên xuống căn bản liền không hề chống đỡ chí lực, dựng lên chúng nó no tiến lên lực đạo to lớn, ngoạn gia phòng tuyến căn bản liền thừa nhận không nổi, sau đó mặt pháp sư mấy yếu máu trước nghiệp liền nguy hiểm, hơn nữa hiện tại hai tầng khu vực cũng đã đủ mọi người thăng cấp, cho nên này thành ngăn lại ngoạn gia tiếp tục thám hiểm một đạo. Trạm kiểm soát. Hiện tại Tiêu Phàm chuẩn bị sử dụng Quỷ Hành lướt qua khô lâu kỵ sĩ thời điểm, rất lâu không có liên hệ đoàn thối Dịch Lang phát đến rồi thông tin, hai tầng, Lang thất buột, có hay không có hứng thú. Nghe được lời này Tiêu Phàm trực tiếp trở về cái thông tin sau liền hướng về thu được tọa độ phương hướng chạy tới. Lần trước chịu đến Tiêu Phàm đả kích sau, chi chu hội liên rất ít có tổ chức đại hình hoạt động, liền tính là có đều chỉ có một bộ phận nội bộ cao thủ thăm dự, lần trước sự tình sau Tây Tắc biết được đoàn đội có vấn đề, dù sao Tiêu Phàm xuất hiện thời cơ đều quá mức là khéo, vừa vặn là buột nhanh không máu thời điểm, này không thể không nhượng hắn hoài nghi. Lần này mang theo tinh nhuệ tiến quân tầng thứ 2, nhưng thật ra vừa vặn gặp được một con buột, đoàn tối đích lang trực tiếp phát đến rồi thông tin, tại đây đoạn ẩn nốt thời kỳ, hắn nhưng không có ít chịu lang thất khí. Tây Tắc hoài nghi về hoài nghi, nhưng cũng không có bậy vậy mà trách tội ở bàng phái người. Lang Thất thì là trực tiếp loại bỏ lần trước tham dự công kích một bộ phận đạo tộc, đoạn tối đích Lang thì là bởi vì thực lực cho nên mới lưu lại xuống, cứ việc như thế hắn cũng không có ít chịu đến xa lẫnh. Lần này Lang Thất là trực tiếp tại bang hội kênh bên trong phát thông tin, bởi vì gặp được bộ triệu tập một ít người nhanh chóng chạy tới địa hạ thành hai tầng, được đến này thông tin hắn tự nhiên sẽ không buông tha cái này cơ hội trả thù thoan cái, dù sao hắn cũng là có điểm tưởng giở đi chi chu hội, thẳng suốt chịu đến xa lẫnh đơn giản lui lui lực rồi, này Lang Thất không chỉ đa nghi hơn nữa hành động còn vò đoán, xem như cho Tây Tắc tăng thêm rất nhiều phiền toái. Đoạn tối đích lang tự nhiên cũng sẽ không quên mất nhắc nhở Tiêu Phàm chính mình cẩn thận, dù sao cũng có khả năng là một cái bẫy dập, cho nên cũng làm cho Tiêu Phàm chính mình lo lắng thoáng cái, không, có thật lớn nắm chắc tốt nhất là không cần đi nếm thử. Tới rồi địa điểm, Tiêu Phàm không thể không nói bên này chiếu cô loạn, đồng dạng là buột bên cạnh tập kết rất nhiều tiểu quái, còn tốt lần này buột không phải lấy viễn chỉnh công kích làm chủ, nhìn tới là một cái khô lâu tướng quân bộ dáng, xương cốt toàn bộ là màu đen, tán phát ánh sáng nhạt, phê đầy đủ màu kim áo giáp, trên tay nắm lấy một cái màu ám kim cự kiếm, cứ việc là xương cốt tạo thành thân thể, bất quá này cũng không ảnh hưởng hắn linh hoạt độ, chỉ là bị chen tại quái vật giữa gặp. Viễn trình đã kích. Tiên Vương thì là có chiến sĩ cùng tuấn chiến tổ hợp thành ba tổ người, không ngừng sử dụng va chạm ngăn cản tiểu quái đi tới. Trên cao nhìn xuống Tiêu Phàm rất nhanh phát hiện lần trước quân sư, nếu không lấy lang thất ý nghĩ hẳn là rất khó tại dạng này tình huống xuống nghĩ ra như vậy chủ ý, một đám người tại quân sư chỉ huy xuống hấp dẫn này quái vật hướng vách đá phương hướng dẫn đi, một ít người thì tại thanh lý con đường, như là tới gần vách đá, đem bột tạm tại bên trong liền dễ dàng. Rất nhiều. Tiêu Phàm tìm cái vị trí đối với khô lâu tướng quân bắn một tên, sau đó nhanh chóng tiến vào quỷ hành chi vực trận thái, nhìn chút khô lâu tướng quân hiện tại lượng máu, hiện tại đã bị mài một non nửa giá trị máu. Như là tiếp tục dựa theo cái này kế hoạch hạ xuống, treo dụng khô lâu tướng quân cũng chỉ là thời gian vấn đề, hơn nữa hiện tại khô lâu tướng quân nhanh bị hấp dẫn đến với đá, bất quá theo va chạm, kỹ năng sử dụng, quái vật bắt đầu có tản ra xu thế, khô lâu tướng quân cũng tức ở. Căn gần ngay mặt công kích đệ nhất tuyến. Tiêu Phàm tiếp tục chờ đợi một hồi, hơn nữa quan sát xương khô nhất cử nhất động, chỉ là cho Lang thất bọn họ một kích còn không đi, có thể thuận tiện tiêu diệt bọn là tốt nhất. Truyền cái đại khái thời điểm, đồng thời cũng lựa chọn một cái vị trí, theo đội ngũ di động, Tiêu Phàm không dễ dàng mới tìm được một cái thích hợp vị trí. Tiêu Phàm sử dụng một cái triệu hoán, tại quân sư phụ cận triệu hoán ra chỉ xương khô, quả nhiên còn là xương khô, Tiêu Phàm còn hy vọng có thể có lần kinh hỉ cái gì, xương khô vừa mới đứng lên liền chịu đến hai lần được công kích, trực tiếp hóa thành xương cốt chồng chất, xương khô thu được công kích sau, Tiêu Phàm được đến phản kích nấp nhờ, quân sư cũng ý thức đến không đúng, bởi vì nếu như là tầng này xương khô tuyệt đối không có khả năng hai xuống liền tiêu dụng. Vừa kêu lên cẩn thận, liền có một tên ở giữa quân sư phần đầu, tiếp lấy lại là một tên, mũi tên gió mặt sau đi theo đó là tên nguyên tố thêm đẩy lui hiệu quả, quân sư bị đẩy hướng về phía bầy quái bên trong, Tiêu Phàm tiếp tục tiến vào quỷ hành chi dự trận thái. Sau đó lợi dụng tiềm hành thay đổi cái vị trí. Lang thất lần này đội ngũ chỉnh thể đều không sai, Tiêu Phàm vừa mới di động mở ra liền có hai tên bắn chúng chính mình vừa mới dừng lại vị trí, Tiêu Phàm cũng là thầm nghĩ vật khí, vốn Tiêu Phàm cho rằng hẳn là sẽ không có người nghĩ đến hắn sạ kích khi chỗ địa phương, bởi vì Tiêu Phàm vừa mới cho vị trí bình thường loạn ra căn bản liền là không thể đạt tới, liền tính là nghĩ đến có khả năng nhưng là cũng sẽ không phản ứng như vậy cấp tốc, bất quá vì để bảo hiểm, Tiêu Phàm còn di động mở ra. Như vậy càng thêm bảo hiểm. Bắn tên người cư nhiên lấy quân sư vì tham chiếu nhanh chóng phản ứng qua, hơn nữa bắn hai tên đều là Tiêu Phàm chỗ vị trí. Không có thu được hiệu quả sau liền tại vừa mới vị trí có thể đứng thẳng địa phương đều bắn một vòng, sau đó liền nhăn lại lông mi, giờ phút này Tiêu Phàm đã là dính bám vào hắn đỉnh đầu địa phương. Nương tụ thể tắc không ngừng công kích này hắn đến nhiều lần hắn. Quy 2 chương 38, hy vọng. Quỷ cung. Tác giả, hạng tiền mê hồ. Chương 38, hy vọng. Không qua một hồi, chi chu hội hành động ra ngoài Tiêu Phàm dự kiến, bọn họ trực tiếp bung tha cho này chỉ bọn bắt đầu lui lại, lang thất tại rít gào vài câu sau chỉ có thể đi theo đội ngũ lui, đội ngũ lui, Tiêu Phàm quan sát một ít thời gian, đối phương cư nhiên liền đạo tặc đều không có lưu lại một cái. Lẽ nào là bị Tiêu Phàm cho đánh sợ? Lại xác định một lần sau, Tiêu Phàm đơn giản tìm cái đất trống hiện ra thân hình, sau đó đối với bọn tiến hành công kích, Tiêu Phàm đồng dạng dùng tạp quái phương pháp, bất quá này đối với Tiêu Phàm thật đúng là cái khó khăn, cứ việc tiểu quái kẹt lại khô lâu tướng quân, bất quá này cũng đối Tiêu Phàm công kích lộ tuyến tạo thành ngăn cản, mới Tiêu Phàm tại vách đá thượng tìm cái vị trí, bắt đầu chuyên chọn khô lâu tướng quân tiến hành sát kích. bị đánh cho tàn phế khô lâu tướng quân rất nhanh đổ xuống, tại đây phía trước Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không quên mất quét sạch một ít vị trí đến nhặt lấy vật phẩm. Quỷ hành chi giực sau Tiêu Phàm rơi xuống khô lâu tướng quân treo địa phương, nhanh chóng quét thoáng cái có điều đáng giá này, nọ lợi dụng đẩy lui cùng lui bước nhảy ra quái vật đàn. Tiêu Phàm cư nhiên lại một lần vận khí bùng nổ được đến một khối kiếm băng lệnh, còn có một kiện có điều không sai hẳn là khô lâu tướng quân tuân gia kia thanh kiếm, màu kim trang bị. Thu thập tốt hết thảy Tiêu Phàm còn là cảm thấy không thể nghĩ nổi, chi chu hội cư nhiên thật sự liền như vậy đơn giản bỏ chạy sở hữu nhân viên. Tại phụ cận tìm cái vị trí, Tiêu Phàm lần nữa ân cần Phía trước hắn liền có thu được một điều thông tin, bất quá chuyên chú ở đánh chết buột tiêu phàm nhưng thật ra không có đi chú ý, thông tin đến từ Mê Tiễn, thông tin nội dung liền là Tây Tắc có việc muốn cùng chính mình đàm toán cái, hơn nữa địa điểm liền thiết lập tại Mê Tiễn khách sạn bên trong. Rất nhanh tiêu phàm liền tới rồi ước định địa điểm, lần này đến chỉ có Tây Tắc cùng con sư, bốn người liền như vậy ngồi ở một trương bàn vuông mặt trên, mấy người cũng không biết được hẳn là như thế nào mà mạn, Mê Tiễn hắng hắng giọng, "Đưa này tính ta, nếu không tới trước bình rượu." Nói xong Mê Tiễn lại tự mình điểm lên. Kỳ thật lần này chúng ta hội trưởng là tới đàm giải hòa chuyện, vừa mới buột coi như là nhặt lỗi. Sự tình chúng ta có giải đến qua, chúng ta quả thật là có không đúng." Quân sư cũng mở miệng ra. Tây Tắc gõ gõ đầu ngón tay, quân sư ý bảo thoảng cái mê tiền, hai người này liền rời đi. Lần này uống rượu không có người, ta sự tình ta tưởng ngươi hẳn là minh bạch một ít, ta biết được Chi Chu hội có quỷ, thông qua bất như thanh phong thị tần quân sư có điều tra qua trước kia lôi cuốn trò chơi, suy đoán ra các ngươi hành động quy luật, quỷ hẳn phải là đoạn tối đích lang. Tây Tắc vừa bắt đầu liền đối với Tiêu Phàm thẳng thắn nói đến, một đến liền cho Tiêu Phàm một cái hạ mã uy. Quả nhiên đều không phải đơn giản nhân vật a, ngừng còn là giả cay. Tiêu Phàm cũng không phủ nhận, đối phương vậy mà lại cùng chính mình đàm giải hòa, Tiêu Phàm cảm thấy chính mình cũng không cái gì tốt dấu giếm, được trước vấn bài. Một đám người bên trong liền ngươi là mới thoát ra đến, hoàn giới trò chơi này quả thật là một cái đại kích tân, cũng cho chúng ta cơ hội. Ta tưởng ngươi nhất định rất mê hoặc ta vì cái gì cùng gặp ngươi nói này đó, trên thực tế ta cũng không rõ ràng, đại khái là mệt mỏi. Tiêu Phàm nhớ tới lần đầu tiên gặp Tây Tạc tình hình, đệ nhất cảm giác quả thật không như là một cái hắc bang lão đại cấp nhân vật, lần này càng cảm giác giống một cái trải qua nhiều lắm lao đầu. Hiện tại đã không lại trước kia, lão đầu tử đi lên cho chúng ta huynh đệ hai giải quyết sở hữu phiền toái, trước khi chết hắn còn tại nhắc nhở ta tẩy trắng, trò chơi liền là một cái đừng dựng ra. Lão đầu tử lại không biết được, cái này trọng trách bấy nhiêu nặng, hai cái chữ phải hành động lên cũng là rất khó, hiện thực giữa xuất hiện hai tổ người, bọn họ đã đưa ra ở giang, còn có cái phiền toái đệ đệ, hắn còn cho rằng ta cái gì đều không biết được, bao quát hắn cùng hắc quạ phụ chuyện, ta quỷ có thể sánh bằng các ngươi quỷ lợi hại nhiều rồi. Nói xong hắn thong thả ung dung uống một ngụm rượu. Tây Tác cười khổ xuống, dù sao có thể ngồi cái này vị trí cũng đều không phải đứng ốc, ta cũng không đi vào trận, ai kêu ta là hắn đại ca, hơn nữa còn là một nghe mẹ nói đại ca, hắn cùng ta liền là tương phản. Tiêu Phàm nghe lời này đều cảm thấy quá dị, hắn hiện tại thực lực không hiểu biết Tây Tác là như thế nào một cá nhân, ngày mai có lẽ chi chu hội liên sẽ không có lang thất người này, người cùng chi chu hội chuyện như vậy qua, có lẽ về sau chúng ta còn có cơ hội hợp tác. Không cần như vậy xem ta, còn không liền là một cá nhân, hơn nữa cùng bình thường người cũng không cái gì hai dạng. Chết rồi cũng liền cái đống đất. Nghe xong Tiêu Phàm lời này, Tây Tác cười to lên. Sau đó hai người cạn một cốc. Đây là vừa mới tuân gia đến, phải lấy tiền, ngươi nhìn xem cho, được cho cái hợp lý giá, ta cho ngươi đánh gãy. Tiêu Phàm quang ra kiến băng lệnh, Tây Tắc cũng không có đi tù, chỉ là cười cười nói đến, ngày mai chi chu hội đã có thể không có cái này năng lực, bang phái sẽ rời khỏi không ít người, này khối ngươi cầm đi đấu giá đi, mê tiền nói thật đúng là không sai, ngươi thật đúng là liền là như vậy tùy tiện quang, bất quá lần sau có kiến băng lệnh đừng quên mất thông chi ta. Hai người đơn giản chấm dứt lần này nói chuyện, Tiêu Phàm còn là cảm thấy có điểm mơ hồ, mà ngày thứ hai, chi chu hội liền đúng như Tây Tắc theo như lời một dự đoán. Gần một nửa người phân ra ngoài một lần nữa thành lập một cái thương lang hội, hội trưởng đúng là Lan Thất, thậm chí một ít là bang hội nòng cốt nhân viên, Chi Chu hội cũng bởi vậy từ theo cái đại bang hội phân giải thành hai cái phổ thông bang hội. Mê Tiền đánh giá thì là Chi Chu hội hiện tại càng thêm đoàn kết, nguyên lai like, Chi Chu hội giữa liền không ít minh tranh ám đấu, đoàn đội cũng bởi vậy chịu đến không ít phát triển hạn chế, Tiêu Phàm còn hỏi xuống Tây Tác hiện tại Chi Chu hội cùng thương lang hội quan hệ, được đến đáp án thì là Chi Chu hội cùng thương lang hội không cũng có khả năng chính là huynh đệ hội, vốn đoàn bên trong liền có phần vì hai phương diện người, lần này thì là đem hai phương người mở ra mà thôi. Tiếp tới thông tin liền là thứ hai khối kiến bang lệnh xuất hiện, mà thứ hai khối kiến bang lệnh tắt trực tiếp từ mấy đại bang phái lén bên trong tiến hành đấu giá, giá cả cũng không như đệ nhất khối không có thấp bao nhiêu, cuối cùng lấy hơn 400 vạn giá cả thành giao. Thứ hai khối kiến bang lệnh thì là từ Sích Bạc tán nhân bổ, này ngược ra ngoài tiêu phàm dự kiến, hắn nguyên bản cho rằng thứ hai khối kiến bang lệnh sẽ cho chiếc khấu trụ. Mê Tiền giải thích thì là trò chơi đệ nhất bang còn không biết được, bởi vì như là vô quyết công nguyện thất bại, kia này đệ nhất bang rất khả năng bị nhàn tán cư cho nhận lấy. Về phần xích bạc tán nhân sẽ hay không tại mặt sau động tay chân cũng rất khó nói, cứ việc đấu giá đệ nhất khối kiến bang lệnh thời điểm hắn nói rất tốt, nhưng là sẽ hoàn hoàn toàn, toàn tin tưởng hắn lời này người cũng chỉ có đứng ngốc. Vô Khuyết công nguyệt này, đoạn thời gian tiến vào khẩn trương thời kỳ, liền làm vì kiến bang làm chuẩn bị, bang phái tiến vào kiến thiết, lần trước bảy bộ dáng hàng rào đổi thành tường đất, kiến thiết tốc độ thập phần nhanh, hơn nữa đem chủ yếu lực lượng cũng đều đặt ở kiến thiết phòng thủ thượng, căn bản không có suy nghĩ nơi dùng chân hẳn là như thế nào kiến thiết, mà là muốn trước như thế nào phòng ở lần này quái vật công thành, chỉ cần phòng thủ thành công, cùng lắm thành công sau lại lui đi. Tiếp tục trung kiến Hơn nữa chiến hậu băng phái kiến thiết cũng không có khả năng như trước có thể bảo tồn hoàn hảo. Thu được tiền về sau, Tiêu Phàm ngay lúc đầu thác Vương Khải hỗ trợ liên hệ thoang cái quyền uy bệnh viện cơ cấu, cố vấn về chính mình ánh mắt trị liệu vấn đề, hơn nữa hiện tại nhất quyền uy trị liệu kỹ thuật quốc nội liền có, bất quá tỷ lệ thành công như trước không phải rất cao, phải tiến hành dài phẫu cũng là cái trường kỳ vấn đề, cụ thể đề cập đến mới nhất cục bộ cỡ lộn kỹ thuật, này tại kỹ thuật tuyên bố đi ra thời điểm dẫn tới thế giới chấn động. Vì cam đoan sẽ không xuất hiện bài dị phản ứng tình huống, nhất định sử dụng mới nhất kỹ thuật khiến cho cơ lộn đi ra ánh mắt có thể bình thường sử dụng. Hơn nữa có thể đem tác dụng phụ rơi xuống đến thấp nhất điểm, bởi vì cợn lộn đề cập luân lý đạo đức phương diện vấn đề, cho nên cục bộ cợn lộn cần thiết phải tiêu phí cao hơn rất nhiều, hơn nữa tiêu phàm tình huống càng là có điều tụ, hắn là thuộc về tiên tiên liền là như thế, cợn lộn con nhất định có thể nhượng tiêu phàm lấy ra vật có độ cao. Sinh mệnh lực cùng với lớn dần ý thức mới có thể cợn lộn ra bình thường ánh mắt, tỷ lệ thành công không thể đủ cam đoan, thời gian thượng cũng là một cái dài lâu chờ đợi, theo thời gian tăng trưởng, kim tiền tiêu phí thượng cũng là cái không biết tính, bình thường bên trong bệnh viện phương diện cũng không có khả năng tại đây tiêu phí nhiều lắm thời gian. Nghe được này, Đáo Tiêu Phàm cũng không nhịn được có chút chú trí, bất quá này cũng không tính toán hắn phải bươm bả cho. Bất quá Tiêu Phàm cũng coi như vật khí, gần nhất này một đầu đề đang ở khai phá nghiên cứu giữa, bệnh viện Phương Diện sẽ giúp Tiêu Phàm liên hệ hiện tại nghiên cứu phương, xem xuống có thể hay không cũng có thể khiến đối phương chọn dùng Tiêu Phàm lấy ra hàng mẫu tiến hành thí nghiệm, bất quá hy vọng không lớn, tại ánh mắt Phương Diện khó khăn có điều lớn, khoa học thì là chú ý một cái tuần tự tiến dần quá trình, bất quá bọn họ sẽ giúp vội tranh thủ thằng cái. Giúp thời gian Tiêu Phàm tiến hành một lần lấy ra giải phẫu, về phần thành công hay không chỉ có thể là dài lâu chờ đợi. Bất quá Tiêu Phàm còn là rất là quan, nếu như là trước kia, hắn chỉ là tưởng chính mình này cả một đời cũng liền như vậy thường thường thản nhiên qua hạ xuống, mà cho chơi xuất hiện ít nhất cho hắn một cái hy vọng, thầy thuốc với Tiêu Phàm nói, hắn nhất định có cũng đủ kiên nhẫn, hơn nữa tài chính phương diện cũng là một cái lâu dài tiêu hao. Tiêu Phàm vài ngày thời gian tắc ngâm mình ở hai tầng, điên cuồng luyện cấp, dù sao Tiêu Phàm cũng chỉ là bình thường người, đối với chính mình như thế trọng yếu chuyện khó tránh khỏi lại có một ít mặt trái cảm xúc, phía trước bởi vì tiền vấn đề, hắn chỉ có thể là hy vọng sau đời giải quyết một cái vấn đề sau. rồi lại có mới vấn đề che ở chính mình trước mặt châm chọc chính mình nhất định đối mặt, Tiêu Phàm chỉ là hy vọng lấy này nhượng chính mình mỏi mệt mỏi, không, có thời gian suy nghĩ kia chút. Không xác định sự tình, Vương Khải nhìn xem thường xuyên mệt được lọ gấp nghỉ ngơi Tiêu Phàm cũng không nhịn được có chút đồng tình, bất quá đối này hắn cũng không có biện pháp, chỉ có thể tin tưởng Tiêu Phàm hắn chính mình có thể mau chóng khôi phục qua. Tầng thứ 2 khô lâu kỵ sĩ đoàn phía sau ở chỗ sâu trồng, như là có ngoạn gia chính mắt nhìn đến trước mắt Tiêu Phàm luyện cấp địa phương tình hình đều đã cảm thấy không thể nghĩ nổi, tán giá xương khô xương cốt đã nơi nơi rơi dụng. Sau đó vô số xương khô lại giẫm xương khô tứ chi hướng về bọn họ mục tiêu nhanh chóng phóng đi. Đây là Tiêu Phàm tìm một cái có điều thích hợp hắn luyện cấp địa phương, nay xương khô chi trước cùng chi sau triển trải cơ hồ nhất trí, đầu lâu xuống nửa bộ vị so với phổ thông xương khô hướng phía trước xông ra một ít, tứ chi đốt tay thượng cũng có bén nhọn chỉ đâm, hơn nữa bọn họ thân mình có rất cao linh hoạt độ, bọn họ hết hai rồi ba hướng về bọn họ mục tiêu đánh tới, múa may chính mình sắc bén đầu ngón tay. Bọn họ công kích mục tiêu đó là có vẻ đơn bạc thân ảnh, ngẫu nhiên thân ảnh còn có thể mang ra một bộ phận tàn ảnh tại chúng nó công kích xuống xuyên qua nhanh chóng xuyên qua, như là đem tốc độ thả chậm, lại đem màn ảnh kéo gần, không khó coi xuất thân ảnh mỗi lần cơ hồ đều là hiểm mà lại hiểm tránh thoát chúng nó công kích, bất quá thân ảnh chủ nhân lại như trước bạo trì này kia phân phong dòng, tựa hồ minh bạch chính mình động tác đã đủ để tránh thoát đối phương công kích. Chính lẽ thời điểm thân ảnh còn tại tiến hành phản kích, nhìn như con vũ khí tại hắn trên tay phát huy này không giống nhau hiệu quả, mang theo tàn ảnh vũ khí chuẩn xác đánh chúng chúng nó yếu hại, hơn nữa thỉnh thoảng còn kèm theo lên gói. Được vai cùng tứ chi công kích, từng cái động tác lạ như vậy thỏa đáng, tính toán tinh chuẩn, hơn nữa còn không mất phiêu dật cảm giác, cái này thân hành đó là Tiêu Phàm. Cứ việc chỉ có vài ngày thời gian, bất quá này đoạn thời gian bên trong hắn đối nơi này Dương Khô công kích phương hướng, hình thức Vv đều bắt đầu dần dần quen thuộc lên, có thể đang nhìn đến quái vật công kích sau rất nhanh tiến hành tránh né hơn nửa phần kích, này đó động tác cơ hồ đã trở thành hắn thói quen. Như thế thời gian ngắn bên trong liền có thể như thế nhanh chóng quen thuộc được, không quản ai biết được đều đã cảm thấy không thể nghĩ nổi. Quy 2 chương 39, Tiêu Phàm xuống nước. Quỷ cùng. Tác giả: Hạng Tiền Mê Hồ Chương 39, tiêu phàm xuống nước. Nguyên bản chỉ là tưởng phát tiết hoang cái tiêu phàm, tại đây khối khu vực luyện cấp có thể nói là thập phần nguy hiểm, nhưng hắn không thể không sốc lên tinh thần, mà sau rất nhanh biến thành chuyên chú luyện cấp, nếu có thể tại đây hảo hảo luyện cấp tiêu phàm liền không thể không bảo trì độ cao tập trung, đến tối quen cùng ký ức bên này quái vật công kích phương thức cùng tần suất, tìm được một loại thích ứng cảm, thế đứng phía sau, tiêu phàm mỗi một cái động tác đã trở thành số ý. Thức một loại động tác hoặc là thói quen, nhìn đến quái vật động tác, tiêu phàm liền có thể nhanh chóng tìm phản ứng động tác, hơn nữa tại một tổ động tác giữa chọn lựa thích hợp nhất tiến hành phản kích. Tiêu Phàm thu được thăng cấp thông tin, bỏ thêm điểm sau, nhìn nhìn thời gian đang muốn lọt gấp, chế phong liền phát đến rồi thông tin, nhắc nhở Tiêu Phàm ngày mai vô khuyết câu nguyệt quái vật công thành, nhượng Tiêu Phàm không cần cho quên mất, đáp ứng xuống, Tiêu Phàm này liền lọt gấp đi, liên tục cao cường độ luyện cấp nhượng hắn cảm thấy thập phần mỏi mệt mỏi. Cũng là như vậy tập trung nhượng Tiêu Phàm cũng dần dần khôi phục qua, nguyên bản Tiêu Phàm trả lại cho chính mình ổn rồi cái phát tiết thời gian, nhượng chính mình về sau có thể một lần nữa lấy bằng phạng tâm tính đến đối mặt chính mình sinh hoạt, bất tri bất giác giữa Tiêu Phàm liền khôi phục qua. Tỉnh lại, Tiêu Phàm bắt đầu hồi tưởng lại vài ngày mơ mơ hồ hồ sinh hoạt, gần nhất sinh hoạt quả thật có chút không kỷ luật, kéo kéo trên mặt da, Tiêu Phàm nghĩ đến Phong Thúc khả năng sẽ nói: "Tiểu tử, này ra không đúng trách, chúng ta đi làm cái mặt màng đi." Chờ Vương Khải lọ gặp thời điểm nhìn đến tựa vào sofa thượng Tiêu Phàm dán vào mặt màng, nam ở sofa thượng nhắm mắt dưỡng thần, nghe được TV thượng biểu diễn một lúc, tán gạt này vỏ nho, cái kia nhàn nhã nhạc kính, Vương Khải như thế nào nói cũng tới đã lâu, còn là lần đầu tiên gặp Tiêu Phàm đắp mặt màng. Phong Thúc đi rồi, Tiêu Phàm cũng là lần đầu tiên đắp mặt màng. Hôm nay như vậy có nhàn, còn có không? cho ta cũng lộng một đắp xuống. Này ra không vững chắc, hẳn là còn có một khối, ngươi chính mình đi lấy. Không một hồi, Vương Khải cũng tìm cái vị trí, đáp thượng một tầng mặt màng. Hoan qua ngươi." Vương Khải tùy ý hỏi. "Ngươi nói đâu? Ta hôm nay 31, các ngươi bên kia như thế nào?" "Luyện cấp chuyện à, cũng liền như vậy, Yên Quỷ hắn gần nhất rơi vào tình yêu hồ nấp giữa, cho nên chúng ta gần nhất luyện có điều ít." Vương Khải nói lên Yên Quỷ chuyện đến. "Các ngươi như thế nào biết được?" Tiêu Phàm buồn bực, mê tiền thật đúng là không quá lớn khả năng nói ra đi. Vương Khải tắc tự hào trả lời đến, "Chúng ta kia đám người đều không phải cái gì tốt chim." Mê Tiền lặng lẽ đem cái này sự cáo tố ta, sau đó ta lại lặng lẽ cáo tố người khác, liền như vậy hẳn là đều biết được, chỉ có Yên Quỷ Mê tại hồ đồ bên trong. Ngày mai vua khuyết câu nguyệt bên kia ngươi hẳn là muốn đi đi, chúng ta cũng tính toán đi qua, đến lúc đó gom góp cái tổ, cùng nhau thể nghiệm thuần cái. Còn có buổi chiều không cái gì tiết mục, hôm nay thứ bảy, có mỹ nữ mời mọi người, cùng nhau đi chúng ta trường học đi bộ xuống. Nghe xong lời này, Tiêu Phạm mới nhấp khẩu nho trực tiếp trượt vào hết hầu rơi vào dạ dày bên trong. Mời ta, ngươi lại đánh ta cái gì chú ý? Tiêu Phàm còn muốn nhìn xuống phải hay không Vương Khải tưởng cho chính mình giới thiệu đối tượng, bất quá thật lớn khả năng làm mộng mộng bọn nàng, Tiêu Phàm còn là có điều hy vọng cũng phải, cũng không phải sợ, mà là cảm thấy rất phiền báis. Ta lại không phải tự tìm mất mặt người, người ta như thế nào nói cũng có một điểm giải đi, ta cũng là vừa thu được một cái gọi là bất dung dịch nữ hải thông tin, trong ban kia chút ra hỏa tại sắp đẹp dưới không chút nào do dự bản đứng ta, trong đó có đề tới xuống ngươi, ngươi không đi cũng không có quan hệ, cũng không có cái gì, ngươi chính mình cẩm chủ ý đi. Tiêu Phàm nói xong bắt đầu đi theo Tị Vy ngâm nga ca lên. Kia còn là không đi. Tiêu Phàm trực tiếp hồi phục đến Này nhưng thật ra nhượng Vương Khải sững sốt xuống, hắn không nghĩ đến Tiêu Phàm cư nhiên cự tuyệt như vậy rõ ràng. "Hôm nay thời tiết thật sự là như a, chúng ta chúc mừng một cái, hôm nay không nấu cơm, kêu đưa đi." "Ách, tùy tiện ngươi." Vương Khải này liền đánh nổi lên điện thoại. Ăn xong nữa, Tiêu Phàm liền thượng trò chơi, Tiêu Phàm còn riêng tiết chí ẩn thân lọ gìn, bất quá cũng không có đi lợi cấp, đầu tiên là nhìn xem địa bố, thuận tiện nhìn xem chính mình quần ba, tiếp lấy đi dạo một lúc thị trường, lần này chỉ mua được một lượt ác ma máu, đi chuyến bờ biển, hôm nay coi như là cho chính mình nghỉ. Địa xanh biết mặt biển, giống tơ lụa một dạng lưu hoa. Biển liền khoác nó no tại trò chơi giữa nhu hòa ánh mặt trời chìm xuống ngủ, sóng biển theo nàng hít thở tần suất một lần một lần tẩy trừ mỹ lệ bờ cát, kia nhẹ nhàng khoan khoái ở mức mang theo nói chuyện biển mùi gió biển, suy vất Tiêu Phàm mái tóc, hai gò má, thân thể mỗi một chỗ, làm cho người ta nhịn không được tưởng ghé vào bờ cát thượng nghỉ ngơi cho khỏe thân cái, bất quá ngươi được tìm cái tốt điểm địa phương, bởi vì bờ cát thượng thỉnh thoảng sẽ nảy sinh cái mới ra quái vật đến quấy rầy ngươi mộng đẹp. Tiêu Phàm tìm cái địa phương, đợi toàn thân trang bị, để chần chân tại bờ cát thượng dẫm lên, thỉnh thoảng trốn tránh tưởng liếm hắn chân cánh hoa, hoặc là đuổi theo chơi đùa mệt mỏi cánh hoa phóng đi. Còn tốt phụ cận không có ngoại loạn ra, này cũng là tiêu phàm tuyển lấy nơi này diễn cứ, nếu không nhất định cho rằng tiêu phàm là trong trò chơi điên rồi nở vở kịch, nói không chừng còn có thể trước tiên đòi phải che giấu nhiệm vụ. Phải hưởng thụ bờ cát thành huyền vũ có chuyên môn thiết trí một cái an toàn khu cùng loạn gia du loạn, bất quá bên trong cũng là thập phần náo nhiệt, cho nên tiêu phàm tuyển lấy đến nơi này. Bất quá này cũng cũng không có liên tục thật lâu, bởi vì thỉnh thoảng luôn là hội ngộ đến ngăn trở, bên này đã là 50 cấp quái vật khu vực, tiêu phàm không thể không nhanh chóng đổi mới trang bị tiến vào chiến đấu, liên tục xuất hiện vài lần như thế làm hư phong cảnh truyện, tiêu phàm liền dừng lại như vậy chơi đùa. So với an toàn khu náo nhiệt nơi này cũng tốt không đến chỗ nào đi, Tiêu Phàm còn là quyết định đi an toàn khu bờ cát thượng du ngoạn. Có lẽ là lục tục có ngoạn gia có thể chế tạo hữu nhàn loại trang phục diễn cỡ, nơi này so với trước kia càng thêm náo nhiệt, có chút nữ ngoạn gia mặc vào bikini triển lộ chính mình sức sống cùng tinh thần phấn chấn, đương nhiên đây là Tiêu Phàm lý giải, càng nhiều thì là tại so đấu này chính mình dáng người. Nam ngoạn gia tất hỉ hỉ ha ha lớn mật đảm luận trước mắt vẻ đề cảnh, bất quá ngươi nếu như có cái gì quá kích hành động, ngươi sẽ nếm đến bị sét đánh cảm giác, thỉnh thoảng xuất hiện. Tiếng sấm tiếp chớp, tổng hội dẫn tới một trận sét chói hai cùng cười nhạo. Tiêu Phàm đành phải bất đắc dĩ thở dài một hơi, hiện tại này bờ cắt so với trước kia không biết náo nhiệt bao nhiêu, xem ra hôm nay này bờ cắt cũng không phải nghỉ phép tốt địa phương, Tiêu Phàm hướng về bờ cắt thượng hệ thống cho thuê cửa hiệu đi qua, nơi này tương đối tốt một ít, bất quá giống Tiêu Phàm này, một tuổi già từng người cũng là ít đi một ít, Tiêu Phàm đến này đó là tưởng thuê điều thuyền nhỏ. Nơi này nước biển đã động lại, giống như một khối thật dày pha lê, nam thẳng tại nơi ấy, một động cũng bất động. Tiêu Phàm nhẹ đẩy xuống chính mình thuyền nhỏ, sau đó nhanh chóng nhảy tới rồi thuyền nhỏ mặt trên, bắt đầu chèo hướng về trong biển chạy đi, theo thuyền nhỏ đi tới, mặt biển liền giống như bị cứu tỉnh không tiên nhẫn động động. Phalle tiểu mặt biển thượng dạng nổi lên một tia sóng gợn, sóng gợn liền là theo tiêu phàm thuyền nhỏ nhộn nhạo đi ra. Tìm cái thích hợp vị trí, tiêu phàm lượn xuống, lẻ lẻ loi loi còn có một ít thuyền lặng lặng dừng lại tại mặt biển thượng, tiêu phàm xuất ra cần câu, thượng nghị, mở ra cần câu thượng cơ quan, hai tay giữ can hướng mặt nước quăng đi qua, này sáo cần câu cũng là vừa mới thuê đến, theo thứ tự đem chính mình cần câu cũng quăng ra ngoài, sau đó cắm tốt cần, lại kẹp thượng hai cái trùng, tiêu phàm liền nằm ở trên thuyền nghỉ ngơi lên. Có tiếng trung chấn động kia lại nhìn xem tình huống, u uất chút dịu. thuốc điếu thuốc, này sinh hoạt nói không ra thản nhiên tự tại, so với hiện thực giữa như trước lại có một ít sai biệt, hiện thực giữa Tiêu Phàm có thể thả lỏng toàn thân bất định, cảm giác tựa như là vứt bỏ chính mình cùng thân thể liên hệ, như bọn họ tự do hít thở, trong trò chơi đã có thể không có như vậy hiệu quả, chỉ là cảm thấy có chút thoải mái, cùng bên kia có thể nói không được so với. Ầm ầm, đột nhiên, Tiêu Phàm chuyển biến thoát ra một cá nhân, Tiêu Phàm đã là nhanh chóng xuất ra vũ khí, hắn nhưng còn không biết bơi lội đâu, hơn nữa cũng không mang dưới nước hít thở khí, dụng trong nước khẳng định là xong đời. Hắc, bình tĩnh, tiểu nhị. Tiêu Phàm thiếu chút nữa liền đem tên cho bắn ra ngoài. thoát ra mặt nước còn là một tên đen lớn, bất quá hắn cũng không có bỏ xuống vũ khí tính toán. Có thể hay không có thể trước đem ngươi cùng bỏ xuống, ta chỉ là bơi mệt mỏi, mượn địa phương nghỉ ngơi xuống, bất quá tựa hồ mọi người đều rất không hoan nên một cái đen thành như vậy trung quốc công dân. Nói xong nhún nhún bả vai quẹn xuống hắn to béo môi, này liền tính toán ngu ju. Không có việc gì, ta cho rằng ngươi là quái đâu, ta lần đầu tiên đến, bất quá ngươi được trước cho ta hai cái dưới nước hít thở thuốc. Nói xong Tiêu Phàm thu lấy vũ khí, nhượng suất cái vị trí cho hắn, bất quá Tiêu Phàm cũng không có tha lỏng, một khắc tưởng tượng, Tiêu Phàm liền sẽ nhanh chóng rút ra chủy thủ. được rồi, là ta dọa đến ngươi. Trong trò chơi liền là tốt, ta cơ hồ có thể cả một ngày đứng ở trong nước, liền là không thể tại trong nước đi tiểu có điểm không tiện lợi. Người da đen mở ra cái vui đùa, cho Tiêu Phàm hai cái hít thở thuốc, Tiêu Phàm lúc này mới xem như yên tâm chút. Ta sẽ không nơi lỗi, cũng không mang hít thở thuốc, cho nên phản ứng là lưỡng chút. Tiêu Phàm chuyển điu thuốc đi qua, bất quá đối phương cũng là cự tuyệt, thuận tiện đào hai bình rượu đến, đưa cho Tiêu Phàm một bình. Lúc này nhưng thật ra có điều thứ hai cá cắn câu, Tiêu Phàm thuần thục kéo can, đem ở cho lộng đi lên, liền tại trên thuyền nước lên, hơn nữa cho đối phương một con. Hai người nhưng thật ra hàn lên Đối phương theo trò chơi tên là Ôn Nhu Hắc, không thể không nói đối phương hài hước, hai người cũng là tiếng cười không ngừng, đối phương lớn tiếng nói chuyện, khoa trương luôn ngự động tác thật đúng là có điện ảnh thượng minh tinh mô phỏng. Hơn nữa đối phương còn thập phần nhiệt tình, nghe ra nói Tiêu Phàm không biết bơi lội liền chủ động đưa ra phải làm giáo luyện, cam đoan Tiêu Phàm chìm không chết, vừa bắt đầu liền theo bơi hết bắt đầu học tập, từng cái động tác Ôn Nhu Hắc đều đã xuống nước làm mẫu, trung gian trả lại cho Tiêu Phàm làm mẫu một lần kiểu bơi chó, Tiêu Phàm cũng không rõ ràng kiểu bơi chó chính là như thế nào, bất quá hắn cái này động tác quả thật là quá không lịch sự, lại xứng thượng hắn khoa trương biểu tình. Tiêu Phàm thực tại là mừng rỡ không được, hắn tự nhiên sẽ không quên mất mở ra camera. Tiêu Phàm cẩn thận nhìn xem đối phương động tác, tận toàn lực ghi nhớ mỗi một cái động tác. Hắc, tiểu nhị, nhượng ta xem xem lơi xem như vậy lâu ghi nhớ bao nhiêu, thực tế hành động mới là. Vương đạo, xem ra đối phương đối Trung Quốc một ít ngôn ngữ còn là có điều xa lạ. Tiêu Phàm mặc vào lính mới đưa quần cọc liền nhảy hạ xuống, Ô Nhu hắc nhìn Tiêu Phàm cái này nhảy cầu động tác đều cảm thấy có hy vọng, bất quá tiếp tới Tiêu Phàm càng là nhượng hắn sừng sốt được không khép nhượng được, cơ hội từng cái động tác luyện tập vài lần sau hắn liền có thể đủ rất tốt sử dụng, đương nhiên trừ bỏ kiểu bầy chó. Tuần nữa động tác tuyệt đẹp, phối hợp lên thân thể dẻo dai độ, tại trong nước liền giống như một điều tự do con cá, trừ bộ động tác thượng có điểm mới lạ, mặt khác đều không có vấn đề gì. Hoàn Mỹ, thiên tài, không phải người vô lý. Xem ra gia hỏa này giữa văn thật đúng là đủ môn loạn, như vậy hình dung Tiêu Phàm còn là lần đầu tiên nghe nói. Bơi lội nguyên lai liền như vậy đơn giản, Tiêu Phàm đều có điểm sững sốt, vốn còn tính toán tìm Vương Khải đến giáo chính mình thoăn cái, lúc này mới hơn 10 phút thời gian, Tiêu Phàm liền học cái đại khái, thể nghiệm như vậy là thú, Tiêu Phàm bắt đầu vòng quanh thuyền nhỏ bơi lên, thỉnh thoảng còn ẩn vào trong nước nhìn xem dưới nước thế giới. Tinh tuần lại mộng ảo thế giới hấp dẫn Tiêu Phàm, lén vào trong nước rất nhanh liền sẽ xuất hiện một điều hít thở điều, theo hít thở điều hạ xuống. Đến nhất định thời điểm Tiêu Phàm liền bắt đầu rụng máu. Cùng Ôn Nhu Hắc đánh cái tiếp đón, Tiêu Phàm liền phải xuống nước, Ôn Nhu Hắc tắc cho Tiêu Phàm một cái chứa ve hơn nửa nói lên tiếng may mắn, sau đó liền nằm ở trên thuyền hưởng thụ lên Tiêu Phàm nhàn nhã câu cá sinh hoạt. Khi đến tuyến thời điểm, Tiêu Phàm tâm cũng cuối cùng cũng là thả xuống, ít nhất hiện tại hắn cũng đều không có thu được rông rong thông tin. Tiêu Phàm lọ gặp sau ăn xong bữa không lâu, Vương Hải liền trở về, Tiêu Phàm đón hỏi, hôm nay qua được như thế nào? Còn không liền là cao thấp niên cấp liên lạc cảm tình. chủ yếu còn là muốn thăm dò đại học chương trình học vấn đề, có nào khóa là có thể vẹn, nào lão sư là có điều mềm lòng, còn tốt ngươi không đi, nếu không khẳng định nhàm chán chết, hơn nữa mỹ nữ lại nhiều lắm người vây quanh, không kích thích. Vương Khải trả lời đến, theo hắn ngữ khí mà nói, hôm nay buổi chiều đối với hắn quả thật không phải một cái khoái trá buổi chiều. Liền cái này, đem nửa ngày, nguyên lai like là như vậy hồi sự, xem ra Tiêu Phàm là chính mình nghĩ nhiều lắm. Nếu không ngươi cho rằng gì, ta đi cho chơi. Nói xong Vương Khải liền hướng chính mình gian phòng chạy đi. Nghe được Vương Khải tiếng bước chân, Tiêu Phàm không nhịn được tự giễu cười cười. Q2 chương 40 Kiến Băng Chiến, 1. Quỷ cung. Tác giả: Hạng Tiền Mê Hồ. Chương 40: Kiến Băng Chiến, 1. Hôm nay đó là vô khuyết công nghệ kiến băng ngày, bất quá có thể hay không có thể bảo vệ cho liền muốn xem bọn họ, không ít đoàn đánh thuê cũng tham dự lần này quái vật công thành, vì bảo hiểm, Phong Trung Huyết tự nhiên hạ lệnh thành lập ba trọng tường đất đến phòng ngự các quái vật, mặt trên lẻ lẻ loi loi lập đơn giản ma pháp tháp, ma pháp tháp còn là Phong Trung Huyết mới thỉnh đến đại sư cấp kiến trúc sư tiến hành dựng, tài liệu thượng phí dụng liền tiêu hao thập phần đồ sộ, bất quá tăng. Cái hiệu quả đồng dạng cũng là. Tiêu phạm tới thời điểm, chiến sĩ đã là xếp hạng mặt trước vị trí Cái này vị trí cũng là mục sư có thể đạt tới trị liệu xa nhất cự ly, tiếp theo thì là thuần chiến, từ thuần chiến tại mặt sau sử dụng trảo phúng, hấp dẫn quái vật cửu hận, sau đó lại từ chiến sĩ công kích, vì vậy Phong Trung Huyết còn không có ít làm thí nghiệm, mới phát hiện cái này biện pháp không chỉ có thể rất tốt phát huy suất chiến sĩ công kích, còn có thể rơi chậm lại quái vật công kích suất. Liên tính là chiến sĩ báo nguy thời điểm cũng có thể thối lui đến thuần chiến phía sau, hồi phục, lại từ thuần chiến trên đỉnh đi. Khó được nhất còn là nhân viên còn không có vẻ hỗn loạn, sắp xếp có điều chỉnh tề, cũng không biết được Phong Trung Huyết là như thế nào làm được, từng cái đến quan khán người đều thập phần kinh thán cùng tán thưởng. Phong trung huyết còn thuê phần lớn 30 cấp tợ săn, tại quái vật phải qua con đường thượng dựng bẫy dập, còn có thượng trăm cái 50 cấp hệ thống cung tiến thủ, bọn họ được vị trí an bài cũng phi thường hợp lý, không chỉ có thể rất tốt công kích, cũng có thể đả kích một ít giải giác loại nhỏ quái vật, đạo tặc tắc gan bài tại ngoại thành một cái địa điểm, tại phía sau quấy rầy công thành quái vật, ngay cả phó chức bọn ra đều đảm nhiệm nổi lên đưa thuốc nhiệm vụ, không thể không nói này đem là một cái đồ sộ tiêu hao, còn tốt mang hội tuyển ở tại một cái trạm dịch phụ cận, tính là treo cũng có thể đủ rất nhanh bổ sung nhân viên lại tiến vào chiến đấu. Phong trung huyết mười rút ra thời gian Tập lại toàn cái qua hỗ trợ cùng với quan sát mặt khác ba hội nhân viên, trong đó còn riêng thấy Vương Khải cùng Tiêu Phạm một đám người, dù sao Vương Khải bọn họ tự do phát huy là được rồi, chiến đấu rất nhanh tiến vào đến ngược, Phong Trung Huyết cuối cùng một lần đùng hộ xuống sĩ khí sau liền đứng ở chiến đấu trước nhất tuyến, chỉ huy một loại truyện tắc toàn quyền giao cho này phương diện nhân tài, chỉ là mở ra một cái đặc thủ kênh đến liễu giải. Tình hình chiến đấu. Theo đến ngược đến công kỳ, phía xa đồng nhất thời gian nảy sinh cái mới ra một rất nhiều quái vật, cụ Tiêu Phạm hiểu biết, này phê quái vật đều là tại 20 cấp hạ hữu quái vật, Hỏa tấn dư cùng Hồng bản bảo, hai loại đều là tốc độ hủy quái. Có tốt đều chỉ là 20 cấp quái vật. Thuấn chiến cùng chiến sĩ về phía sau lui vài bước, vì tập thể va chạm làm tốt trang bị, pháp sư đã bắt đầu dựa theo ma pháp giảm sóc thời gian chọn xong kỹ năng, liền chờ mặt trên mệnh lệnh thoăn cái, liền bắt đầu bọn họ tiến công. Theo bọn họ chạy đi, đặc biệt là hỏa tấn sư chạy đi khi, mặt đất đều có hơi hơi chấn động cảm giác, mắt đỏ lên, mang theo coi chết như về nhà khí thế vượt qua, như là có như vậy phần đông thạch đầu quái quái, tiêu phàm đều hoài nghi vô khuyết công nghệ kia bùn đất tưởng sẽ hay không bội vậy mà sợ, các chiến sĩ đều căng thẳng trên tay vũ khí, thuấn chiến cũng đem đao kiếm giáng tại tấm chắn bên cạnh thượng. Không cần lo lắng, Bất quá là 20 cấp tiểu quái, bảo trì chi chiến tuyến ổn định, ai tại treo ở tại này ai liền là hắn nhát. Phong trung huyết trị mình lớn nhất lực lượng gạt ghét, hơn nữa còn dùng thượng hệ thống loa. Tiếp lấy đó là chỉnh thể tiếng hô, tiếng hô che qua quái vật đập vào khi chấn động, khí thế rất nhanh liền áp qua đập qua các quái vật. Mà liên tại đây khi một đội 11 người đội ngũ trực tiếp vọt ra ngoài, bộ phận lớn chiến sĩ bị như vậy một mang cũng bắt đầu hướng phía trước vọt ra ngoài. Phong trung huyết lớn tiếng hô, "Đều cho ta dừng lại, đội trưởng đều cho ta đem chính mình người cho gọi về đến, đều khốn nạn đã quên ta vừa mới nói sao?" Ta nói tiếp một lần, "Các ngươi nhiệm vụ là bảo trì chi chiến tuyến ổn định." Phong Trung Huệ cũng rất là bực mình, lúc này lao đi ra đó là Khải tử Dung binh đoàn 11 người, trừ bỏ Tiêu Phạm, liền bọn họ cái này hành động thiếu chút nữa đem cả thể bang hội thành viên phòng tuyến cho đánh loạn, này phải thật sự vọt đi qua, không có viễn chỉnh cùng với trị liệu, cái này phải tổn thất dụng không hẳn là tổn thất nhân viên. Còn tốt mặt khác chiến sĩ hướng thế bắt đầu hoang qua, nhanh chóng trở lại chỗ ban đầu đưa một lần nữa tổ chức tốt phòng ngự, quan sát bang hội một ít trọng yếu nhân vật lập tức tại bút ký bản thượng viết lên, hơn nữa tại đây điểm lên vẽ thượng thật to cảnh báo. Phong Trung Huệ trong lòng cũng là mắng to nổi lên này đám người, một đến liền cho chính mình thêm phiền, còn tốt không có gây thành cái gì đại họa. Dù sao bọn họ là tới hỗ trợ, hơn nữa chính mình phía trước cũng nói qua, nhượng bọn họ chính mình tự do hành động. Một bang một lần nữa trở lại phòng tiến người nhìn nhìn chính mình người, không nhịn được đều cười lên, lên rồi, cũng coi như là đem không khí cho hoàn phang cái, Phong Trung Huết nhìn đến trận này cảnh càng càng là thiếu chút nữa buồn bực học máu, nơi nơi nào có quái vật công thành bộ dáng. Cũng đều cao hứng đủ rồi, một lần nữa nói một lần, ai cho ta tại đây một sóng treo, nhượng hắn tại cửa thành khẩu trần trủi lững, đều nghe được không có. Nghe được. Lúc này khí thế tựa hồ càng thêm cao, Phong Trung Huết lại là cảm thấy buồn cười, xem ra còn là thực tế tính uy hiếp càng thêm hữu dụng. Cái gọi là trận chủy chiến đó là nhượng ngoạn gia cởi sạch chân chỉ còn lại lính mới đưa quần cục sau đó tại bắt thượng một tầng màu da thuốc màu, này còn là một cái ngoạn gia đánh đố thắng sau nghĩ đến quái chủ ý. Chỉ bao quát đàn ông, nữ sĩ hưởng thụ đặc thù lãnh độ, đàn ông đều nghe được không có. Tiêu Phàm lúc này cũng giống to lên, lúc này hắn đã kéo xuống mặt nạ da người, này thật sự là dẫn tới một phiến cười to, liền phong trung huyết đều nhịn không được. Lại này ta vì kia bọn khải tử hành vi nhặt lôi, mọi người cùng nhau đối với bọn họ kêu một tiếng khốn nạn. Khốn nạn. Câu này khốn nạn xem như đồng đều nhất, ngay cả nữ ngoạn gia đều rắc cổ họng hô lên. Nói xong Tiêu Phàm đeo lên lãnh phong diện cụ, vừa lòng hướng về 11 người phương hướng đuổi theo, nhượng không ít người cười mất. Phong trung huyết tiếp tục kéo ra cổ họng giống lên, "Mạc Phàm, ngươi cái trứng con rùa." "Trứng con rùa." Tiếp lấy lại là một phiến tiếng hô, thiếu chút nữa không nhượng Tiêu Phàm cho ngã thượng một ngã. Cái này thị tần rất nhanh liền thành hoàng giới một cái tuyên truyền thị tần, không biết cười đổ bao nhiêu ngoạn ra, mà Phàm cái này tên hiện tại chỉ cần là chơi đùa hoàng giới liền không có cái nào ngoạn ra sẽ không biết được, một đoạn thời gian thành mọi người cho cười, cũng thẳng suốt xếp hạng hoàng giới tạo ác đại sự kiện bài danh đệ nhất vị trí. Này mặt lộ lớn đi. Vương Khải nói đến. Quan lớn Điện quỹ sửa chưa đến. Nội danh. Ai, Tực Khoái A. Con lang nhạc ngư để cho người gọi mất. Lấy tiêu phàm tốc độ, rất nhanh liền vượt qua này một đám người, Vương Khải bọn họ đang muốn đánh tiếp đón, Tiêu phàm trực tiếp vượt qua Vương Khải một đám người, trung gian quay đầu đến, đừng nói ta nhận thức các ngươi. Tiếp lấy 11 căn ngón giữa đối với Tiêu phàm dựng thẳng lên. Tiêu phàm cái đầu tiên vọt đến đống quái vật bên trong, một cái đánh lui sau liền cắt đổi ra lực lượng chi dạo, tiếp lấy đó là bạo viêm tiễn, sau đó bắt đầu đi theo các quái vật nhịp bước bắt đầu lui về phía sau, bên lui bên bắn tên, bị bắn trúng nhiều hại quái vật cơ hồ đều là miêu sát. Nếu không là nhu yếu lánh tính phát thông tin cho Tiêu Phàm, nhượng hắn không cần đem chính mình bại lộ đi ra, Tiêu Phàm thiếu chút nữa liền nhắm phía đống quái vật bên trong tiến hành chém giết. Một lần nữa thối lui đến Vương Khải một đám người phụ cận, Tiêu Phàm cư nhiên liền cùng Ngạc Ngư bọn họ cùng nhau đứng ở bên ngoài bắt đầu bản tên, có thời điểm có quái vật gần người liền trực tiếp sử dụng lên gối hoặc là chân đá mấy tứ chi động tác, nhộn nhiên thi triển đã giảm sóc tốt đầy lui, còn có ảo ảnh nhất kích cùng bạc thứ, thỉnh thoảng còn có xuyên qua quái vật thân thể tổ tính thứ, các đội vũ khí giữa công kích động tác cũng nhanh chóng biến hóa, không có mấy may tạm dừng dấu vết. Hơn nữa Tiêu Phàm công kích tốc độ cũng là phi thường nhanh. Phong Nguyên tố tiến trực tiếp ngưng tụ hiệu quả nượn không ít cùng tiến thủ đều thập phần hâm mộ, điều này làm cho mấy người khác đối với Tiêu Phàm thực lực thượng có nhất định khẳng định. Quái vật đàn liền như vậy, lấy 12 người làm một điểm mở ra một nhảy thẳng tắc ghế trống, sau đó tiếp tục hướng về vô khuyết câu nguyệt bang hội nơi dùng chân vọt đi qua. Thẳng đến tới hay nhất vị trí, cùng tiến thủ cùng pháp sư dẫn đầu khởi xướng công kích, vô số mũi tên cùng rực rỡ ma pháp giống như hạt mưa kiểu rơi vào quái vật đàn ở giữa, mục sư tăng lực ma pháp hình thành một đạo thần thánh bức tường ánh sáng. dưng ở các chiến sĩ trên thân, tại quái vật tới gần sau chiến sĩ tiến hành ngụt lần tập thể va chạm, nhượng quái vật đập vào hoa xuống, quái vật lẫn nhau đè ép lại giống như bị ngăn chặn nước lũ thông thả hướng phía trước tiến đi, đập vào sau chiến sĩ. Bắt đầu vừa chiến vừa lui, tối lui đến thích hợp cự ly tiếp thụ mặt sau mục sư hồi phục thuật trợ rút, tiếp lấy đó là thuần chiến chào phúng kỹ năng tiếng gầm rú, thuần chiến chào phúng, kỹ năng phạm vi cũng tính toán được thập phần chuẩn xác, mọi người khoảng cách phóng thích kỹ năng, chiến sĩ thừa dịp quái vật rời đi cửu hẩn thời điểm cố gắng giảm bất này quái vật lượng máu, chẳng không nổi cắt trực tiếp từ thuần chiến thay thế vị trí tiến hành phòng ngự. Quái vật đàn tại đây đạo cứng cỏi phòng ngự xuống bị bắt cắt, đuổi không kịp nảy sinh cái mới tốc độ quái vật thi thể cũng bắt đầu chồng chất lên, viện chỉnh công kích theo kẻ ra lệnh mệnh lệnh không gián đoạn thay đổi cự ly, lớn nhất hóa không đi lãng phí bọn họ thương hại, phần lớn quái vật đó là treo tại bọn họ công kích xuống, này cũng lượng cắt chiến sĩ phòng tuyến thượng áp lực giảm bất rất nhiều, hơn nữa mặt sau còn có đội kịp đến bọn đạo tặc, đánh chết 20 cấp quái vật đối với. Bọn họ đến có thể nói là giống như chờ bàn tay, từng cá nhân đều đã bám trụ chính mình có thể thừa nhận số lượng quái vật, bằng vào chính mình tốc độ tiến hành thu gặt, sau đó lại hướng về quái vật đàn tiếp tục giết đi. Đáng sợ nhất còn là pháp sư Tháp thượng phóng thích đi ra công kích, cứ việc pháp sư Tháp hữu hạn, bất quá pháp sư Tháp thượng đều là phong trung huyết thuế đến 50 cấp pháp sư tọa trấn, phóng thích kỹ năng đều là quần thể loại ma pháp, nhất khả quan hẳn là liên tục quần thể liên tục thương tổn tướng lựa, bị tướng lựa bao trùm quái vật phần lớn đều là trực tiếp tiêu dụng, còn có giảm tốc độ băng sương kết giới, ngăn cản quái vật từng đất. Nhất kịch liệt đích đáng thuộc tiêu phàm bọn họ bên kia, tiêu phàm bọn họ được vị trí đều là riêng lựa chọn, vậy là lần này một con bụt phượng hướng, quái vật bị mở ra một điều cái khe đồng thời, cũng bám trụ trong đó một con bụt, bụt là lĩnh chủ cấp hỏa tần chư vương. Ngạc ngư đầu làm lại hướng Đối với hỏa tấn chư vương đó là một cái thuốc kích, tiêu phàm độc thực chi thứ cũng bắn đi qua, tiếp lấy ngạc ngư một cái chảo phúng, lần nữa giữ chặt bột cửu hận, 12 người đội ngũ có rút lại trận hình, dạng bất cùng quái vật tiếp xúc mặt, tận lực ít hấp dẫn tiểu quái tiểu hận. Mặt khác một con vốn tính toán tử vô khuyết công nguyện đạo tặc bám trụ, bất quá bởi vì bột đều ở vào quái vật đàn giữa, mặt khác một con bột tác hướng về nơi dùng chân tiếp tục phóng đi. 16 hào khu vực, nguyệt liên đội hướng phía trước đẩy mạnh, bám trụ buốt, không cần nhượng nó đập vào phòng tuyến, hậu bị triệu tập bộ phận người tăng mạnh này đoạn khu vực phòng thủ, tuyệt đối không thể bị đột phá. Vô khuyết công nguyện phương diện cũng nhanh chóng làm ra phản ứng. Phòng ngự buộc đập vào phòng tuyến, một khi phòng tuyến bị phá tan sẽ đối mặt sau đội ngũ tổn tại huyết hiệp, mục sư cũng bắt đầu tăng mạnh nảy một khu vực hồi phục. Thu được mệnh lệnh thành viên nhanh chóng phản ứng, vài cái thuần chiến bắt đầu hướng về bộ phương hướng đẩy mạnh, cao trị liệu lượng mục sư cũng bắt đầu tới gần phòng tuyến, vì bọn họ gia tăng trạng thái cùng khôi phục bị bắt cắt lượng máu. Mà cái này thời điểm, Tiêu Phạm bên kia đã là thoải mái chống lại lạc loài buốt, không một hồi liền treo hỏa tấn chư vương. Q2 chương 41, kiến bàn chiến, 2. Quỷ cung. Tác giả: Hạng Tiền Mê Hồ. Chương 41, kiến bàn chiến, 2. Đợt thứ nhất công kích cuối cùng cũng là bình ổn xuống. Đội ngũ giữa cũng không có nhân viên lao ra đến nhặt lấy trang bị, mà là từ phía sau đạo tác đội ngũ giữa đi ra chút người bắt đầu thanh lý chiến trường, quái vật công thành giữa trang bị cũng không có giống như Tiêu Phàm suy nghĩ như vậy rất nhanh bị nảy sinh cái mới dụng, mà là thẳng suốt lưu tại chiến trường bên trong, xem giá hệ thống còn là có điều thông cảm mà ra. Tiêu Phàm bên kia tự nhiên là từ chính mình thanh lý, cũng không có ngoạn ra đối này bất mãn, dù sao bọn họ đoàn đội thực lực quả thật là giúp bọn họ giữ chặt một con buốt, hơn nữa như là cái này đội ngũ có thể thẳng suốt như vậy hạ xuống nhất định sẽ làm trận này chiến tranh trở nên phải mái, hiện tại chỉ là 20 cấp buốt, nếu như là 40 cấp phòng tiến khẳng định là sẽ bị phá tan, đến lúc đó chỉ có thể là dựa vào phía sau nhìn tới không phải rất chắc chắn tưởng. Lần đầu tiên chiến đấu phi thường hoàn mỹ, ít nhất giống như phía trước theo như lời, không có người treo tại 20 cấp sóng quái giữa, được đến cái này thông tin sau, bang hội mọi người vang lên một trận hoan hô, lại đã qua một hồi, thứ hai sóng quái vật này sinh cái mới đi ra, lần này quái vật là 25 cấp tạp hữu, phong trung huyết cũng là âm thầm lo lắng, như là có 10 sóng quái vậy cũng có thể sẽ gặp được 60 cấp quái vật, nếu như là như vậy căn bản liền không có biện pháp ngăn trở, bất quá cụ thể Có mấy sóng quái chỉ có thể đi một bước xem một bước, một ít người cũng là âm thầm vì vô quyết công nguyệt lao một trận mồ hôi, cũng không biết được phải hay không tiêu phàm miệng quái đen, thứ ba sóng liền gặp được phòng ngự siêu cao thạch đầu quái, cùng tiến thủ dự trước, vừa chiến vừa lui, thu được mệnh lệnh sau lại về đến chính mình vị trí, tiến hành công kích, tìm ra bọn vị trí. Phát xong mệnh lệnh, cùng tiến thủ liền lướt qua phòng tuyến đối tạm đá tiến hành công kích, như vậy có thể tại lộ trình giữa liền suy yếu quái vật một bộ phận lượng máu. Bất bị khai tử trong binh đoàn bám trụ, được đến hồi phục người. Nhìn xuống chiến trường, Vương Hại bọn họ đã là ở buộc một cái phương hướng chém giết, nặng ngư sáo trang phòng ngự trực tiếp chắn ở tại phía trước nhất. Tiêu Phàm tắc đơn thương độc mã tại thạch đầu quái đỉnh đầu hoặc là bả vai thượng nhảy vọt, liền lấy hiện tại như vậy trạng thái không ngừng đối với bọn viễn trình đại kích, thạch đầu quái đầu linh ném mạnh thuật căn bản liền đánh không giữa Tiêu Phàm, mà địa thứ càng là với không tới tại thạch đầu quái bả vai vị trí, ngược lại thẳng suốt bị Tiêu Phàm là thổ tính thứ cho. Tiêu Phàm liền như vậy tại quái vật đàn thượng đối thạch đầu quái đầu lĩnh tiến hành công kích, nhìn xem Tiêu Phàm tại đống quái vật bên trong thượng chạy xuống nhảy, không ít người đều trừng lớn ánh mắt, bọn họ rất khó tin, tưởng. Tiêu Phàm là như thế nào bảo trì nhất tâm tăng dụng, tìm đặt chân điểm, bảo trì cân bằng, còn muốn tiến hành công kích. Không ít người liền có đang nhìn song lần này thị tần sau tiến hành thí nghiệm, đều tỏ vẻ khó khăn đồ sộ, đương nhiên trong trò chơi tuyệt đối là người tài ba không ít, lại không có người phát ra quá thành công thị tần. Tiêu Phàm liền như vậy đi theo đội ngũ di động, thẳng đến nhanh đến tự ly thời điểm, Tiêu Phàm lúc này mới đem buộc kéo thoát ly đội ngũ, tiếp tới càng là trực tiếp nhảy đến thạch đầu quái đầu lĩnh trên thân. Rất nhiều người đều không minh bạch Tiêu Phàm là như thế nào lên. Liền như vậy cư nhiên gần tiến hành sà kích, ngẫu nhiên cư nhiên còn dùng đầu gối va chạm phần đầu, liền như vậy, thạch đầu quái đầu lĩnh liền như vậy nghẹn cổ treo. Thu thập tốt sau, Tiêu Phàm liền tại đội ngũ mặt sau đối với thạch đầu quái đàn tiến hành sà kích, bất quá lúc này hắn là cái gì đều không có đi nhặt, thẳng đến quái vật kém không nhiều thời điểm liền hướng Vương Khải bọn họ bên kia đi đến. "Uy, ta nói ngươi không cần như vậy biểu hiện chính mình đi, quá cướp nổi bật." Vương Khải cười nói đến. Tiêu Phàm nghe xong trực tiếp xuất ra vừa mới tuân gia trang bị, bên trong cư nhiên còn có một kiện mầu kim phần che tay, Vương Khải trực tiếp đoạt đi qua. cướp nổi mà tốt, dù sao chúng ta không chú trọng cái này, địa tập không có đồ ăn. Mọi người tập thể quan cái xem thưởng cho vướng ngại, bất quá bang chiến giữa bọn tỷ lệ rất quả thật cao hơn rất nhiều. Như vậy cướp bọn bên kia sẽ hay không cố ý gặp a? Thanh Phong Hồ nghi hỏi. Sao có thể ạ? Chúng ta này xem như chia sẻ bọn họ áp lực, bọn họ cảm tạ chúng ta đều đến không từ đâu. Tiêu Phàm tắt trực tiếp phát rồi thông tin cho Phong Trung Huyết. Không ý kiến gì. Phong Trung Huyết trực tiếp hồi phục đến, sao có thể ạ? Các ngươi có thể cướp tất cướp, có thể giết tất giết. Bất quá Phong Trung Huyết bao nhiêu trong lòng còn là có điểm buồn bực nho nhỏ. nhỏ. Lúc này kiến bang nổi bật thật đúng là bị Tiêu Phàm cho quét sạch, bất quá hắn thật đúng là được cảm tạ Tiêu Phàm giúp hắn bám trụ buột, ít nhất nhượng bọn họ chỉnh thể giảm bất nguy hiểm cùng tổn thất. Thu được cái này thông tin sau Tiêu Phàm trực tiếp cùng mọi người nói đến, phong chung huyết không ý kiến. Vương Khải một đám người nghe xong thiếu chút nữa không cời mất. Quái vật công thành tiếp tục liên tục, đến thứ 6 sóng quái vật thời điểm, xuất hiện một cái vấn đề lớn, vậy là xuất hiện không trùng quái vật, Sa Thủ Dữ Thiếu, đầu rắn cánh đại bàng, bang hội nhanh chóng tập kết, thuận chiến dựa vào tường đất tiến hành chiến đấu. Chiến sĩ tất tối lui đến tường đất bên trên bảo hộ viện chỉnh chức nghiệp, nhìn xem che trời phủ đất quái vật, mọi người đều không nhịn được nuốt xuống nước miếng, bộ phận nhỏ chuyển chức thợ săn đi đến tường thành đăm trước. Trong đó một cái sinh hoạt chức nghiệp loạn gia đưa ra một cái phi thường tốt đề nghị, bang hội Lâm thời điều động bang hội sở hữu phó chức vì người đánh giá loạn gia, chuẩn bị cho quái vật tiến hành quang lưới, xem xuống có thể hay không có thể đem quái vật cho lưới xuống, mà hiện tại để cho phong chung huyết lo lắng liền là xạ thủ dự tứ bột, nó có 3 cái gián đầu, đối với nó căn bản liền không có cái gì biện pháp, như là công kích tường thành rất nhanh sẽ đánh ra một cái chỗ hổng, nếu như là. Như vậy Như vậy đối với tiếp tới quái vật phòng ngự liền càng thêm khó khăn. Khải Tử Dung Vinh đoàn hướng về Tam Đầu Xà Dự thiếu đi. Thu được thông tin sau, một đám người hơi chút bỏ xuống tâm đến, bất quá đối với 40 cấp quật bọn họ có sẽ như thế nào đánh đâu. Bất quá hiện tại cũng chỉ có thể là hy vọng bọn họ có thể bắt nải chỉ phiền phải quật. Tiêu Phàm đã sớm cùng đội ngũ thương lượng, đang nhìn đến Tam Đầu Xà Dự thiếu sau, Tiêu Phàm liền đã đem mục tiêu nhắm ngay cái này đại ra hỏa, bọn họ phải làm chỉ là đem hắn cho kéo xuống đến, kia tiếp tới chuyện liền dễ giải quyết, so với mà khác một con quật, này chỉ đối với bọn họ mà nói càng thêm đơn giản, bởi vì Tiêu Phàm đã nghĩ đến chủ ý Đội ngũ sen kế tại quái vật bên cạnh vị trí, theo quái vật cấp bậc tăng lên, tăng thêm lần này phân bầu trời cùng dưới đất dữ cưỡng, quái vật độ dày đặc trở nên ít đi chút, cứ việc như thế một đám người còn là lựa chọn có điều dựa vào vùng ven địa phương, dù sao 40 cấp như vậy một đàn quái vật liền tính là ngạc ngư cũng chắn không nổi, hơn nữa Tam đầu xà dự thiếu cũng không phải tại bảy quái trung gian, mà là tại quái vật mặt sau cùng, chờ quái vật qua đi, Tiêu Phàm đám người nhanh chóng chặn trận, lại xuống Tam đầu xà dự thiếu. Vương Khải Thu lấy vũ khí, nhanh chóng tìm tốt vị trí, Tiêu Phàm tất hướng về Vương Khải vọt tới, Tiêu Phàm một cước đạp ở tại Vương Khải trên tay, trực tiếp đem Tiêu Phàm hướng lên vút bỏ đi. Đường ngang thân thể Tiêu Phàm bắt lấy cơ hội sử dụng một cái lùi bước, theo động tác hoàn thành, Tiêu Phàm lần nữa hướng phía trên nhanh chóng tìm đi qua, bất quá thời cơ không phải nắm chắc rất tốt, Tiêu Phàm đành phải sử dụng gia công liên thuận, ôm lấy Tam Đầu Sả dư thiếu, vì che giấu, Tiêu Phàm riêng. Cầm tay cũng không phải rất giống cung. Chân dừng ở Tam Đầu Sả dư thiếu trên thân, khi Tiêu Phàm kia nhanh chóng lấy ra chủy thủ sử dụng đẩy lui kỹ năng, thu được cái này công kích Tam Đầu Sả dư thiếu hướng xuống dưới rơi hạ xuống, lại cố gắng đập đập cánh nhượng chính mình bay lên đến thời điểm, hắn một con cánh thượng xuất hiện chỉ cương thi, nhượng nó thân thể sai lệch một cái, Tiêu Phàm rơi xuống. Phía trước Tiêu Phàm liền đại khái tính tới đầy lui hiệu quả, hạ xuống đến hắn lần nữa dừng ở tam đầu xà rực thiếu trên thân, tiếp lấy liền là chủy thủ bạo thứ. Nay liền dừng ở trên mặt đất, tiếp lấy, Vương Khải đám người trực tiếp giẫm lên tam đầu xà rực cứu cánh thượng đối với nó ba cái phần đầu bắt đầu công kích, lần nữa hạ xuống Tiêu Phàm cũng là cắt đổi ra lực lượng chi đạo bắt đầu viễn trình công kích. Cả thể quá trình cuối cùng cũng là có điều thuận lợi, rơi xuống đất vượng hoàng không bằng gà, tính là đối phương có ba cái đầu, lại bị giẫm cánh tình huống xuống, còn là bị một đám người cho ngược đãi chí tử, đặc biệt là Vương Khải cùng Vân Thiên trực tiếp thanh kiếm giao nhau cắm ở trên mặt đất. Giang Cầm ở một cái đầu rắn, theo đầu rắn di động liền có một xuyên thương hại bước lên đi ra, Tiêu Phàm tác đối với cái này đầu bắt đầu sả kích. Hai cái tuấn chiến thì là không ngừng dùng lá chắn cùng đoạn kiếm công kích mặt khác hai cái đầu rắn, không nhượng đối phương có chí nguyện cơ hội, Tiên Quỷ cùng Ma Quỷ tác dùng truy thủ công kích hai chỉ mở ra cánh, tại bang hội bên kia còn không có phản ứng qua thời điểm, tam đầu sả dục thiếu liền treo, ba cái màu đỏ, màu xanh, màu lam đầu liền công kích cơ hội đều không có. Tiêu Phàm bắt đầu tại phía sau cùng bọn đạo tặc cùng nhau tiến hành công kích, đệ nhất mặt tường đất bền bị độ nhanh chóng hạ xuống. Đội ngũ giữa cũng bắt đầu tổn thất, bởi vì xạ thủ dự thiếu công kích cũng là quá làm cho người ta đau đầu, cứ việc đã một bộ phận đã bị ngư dân cho lới lại, nhưng là còn có bộ phận lớn người bị tại thỉnh thoảng đâm tới rất chắc chắn tưởng thành lượng. Rất nhiều kiến trúc nhân viên cũng bắt đầu chữa trị tưởng thành, ngay cả thợ rèn cũng không sợ chết dùng thiết truy công kích lên, 10 cấp bọn họ căn bản liền không lo lắng cái gì tổn thất, một ít sinh hoạt chức nghiệp cũng là trực tiếp dùng tứ chi lôi kéo xạ thủ dự thiếu, chiến đấu có thể nói là thập phần thảm thiết, này một sóng quái vật công thành trực tiếp tổn thất vô khuyết công nguyện 1 phần 5 nhân số, trong đó có tương đương một bộ phận liền là sinh hoạt chức nghiệp. Không ít người chết trận sau rất nhanh liền lại một lần nữa thông qua trận dịch trở lại bang hội nơi dùng chân giữa thuộc về bọn họ được vị trí bên trong, tiếp tục chiến đấu, nhưng mà tiếp tới công kích lại chính là như thế nào, phong trung huyết trong lòng cũng là không chắc chắn, nhưng là làm bang hội chi đầu hắn tuyệt đối không thể có mảy may lùi bước. Chấm dứt chiến đấu sau, đạo tặc nhanh chóng thanh lý chiến trường, thợ săn cũng lần nữa bắt đầu bấy dập lắc đặt, chỉnh thể công tác tiếp tục tiến hành, sau đó lại chờ đợi xuống một sóng công kích, một ít người tác tiến hành dự phẩm bổ sung, chỉ là mỗi người đều có vẻ có điểm trầm trọng. Theo đếm ngược nhảy lên, toàn bộ mọi người đều ngừng lại hít thở, như là lại có phi hành loại quái vật. Phong trung huyết đều tính toán buông tha cho lần này phong thủ. Lần này Vô Khuyết Câu Nguyệt không có lần nữa tổ chức phong tuyến, mà làm một đơn sơ tưởng thành làm chính mình phong tuyến, hắn tính toán mặt sau tiếp lấy đó là 45, 50, 55 cùng 60 cấp quái vật, như là thật sự có 10 sóng quái vật khả năng còn có thể đối mặt 65 cấp quái. Mặt khác bang phái cũng lục tục phái ra một bộ phận nhỏ đội ngũ gia nhập chiến đấu, trong đó đương nhiên cũng là vì chính mình, xem xuống trò chơi tới cùng tiết chí bao nhiêu sóng quái vật, như vậy lần sau chính mình tiến bang thời điểm cũng có thể đủ trong lòng nắm chắc. Vô Khuyết Câu Nguyệt cũng phái ra hai đội nhân mã, cùng Vương Khải bọn họ mở rộng Này đội bên trong toàn bộ đều là trải qua chuyển chức qua nhân viên, trong đó liền có cấp bậc bảng thứ tư Phách Nguyệt cùng thứ 10 bạo lực nền dương, con cừ bạo lực vừa mới chiến đấu thảm nhất trọng liền là mà khắc một con bột chỗ mở ra chỗ hồng, cứ việc đã tăng mạnh bột đập vào phương hướng phòng ngự, nhưng là còn là bị đối phương cho pha tan, còn tốt đạo thứ nhất mặt tường cùng đạo thứ hai mặt tường đó. Là lấy viện chỉnh công kích công kích cự ly tính toán, lúc này mới dùng tuyệt đối công kích số lượng giải quyết đối phương, lần này đó là phải toàn lực bám trụ bột, không cầu đánh chết, chỉ cầu trước bám trụ, cuối cùng lại đánh chúng công kích đánh chết bột. Quy 2 chương 42, kiến bản chiến, 3. Quỷ cùng Tác giả: Hạng Tiền Mê Hồ. Chương 42: Kiến Bang Chiến 3. Ba, trận đấu tiếp tục liên tục, có hai đội nhân mã liều chết bám trụ bột, trận đấu cuối cùng cũng là có chút hy vọng, bất quá cũng giao ra chậm chọm cái giá, hai tổ nhân mã hiện tại bởi vì phải bám trụ bột quan hệ hiện tại chỉ còn lại một nửa, trong đó Phách Nguyệt liền treo một cấp, trực tiếp điều ra top 10 bảng xếp hạng, một nửa người một lần nữa tổ hợp thành một tổ người, này đã là thứ bảy sóng công kích. Ba hội bên trong kém không nhiều người đều treo một lần, bộ phận nhỏ còn có treo hai lần hoặc là cả nhiều, bao quát kia chút sinh hoạt mà ra, bất quá bọn họ lại việc nghĩa không chùn bước tiếp tục trở lại bọn họ chiến trường. Thượng. Tầng thứ nhất tưởng cơ hội vứt đi, tầng thứ hai mặt tường cũng có vẻ có chút rạn nứt, duy nhất không có tổn thất liền là Khải Tử Dung Minh Đoàn, thực lực là trong đó một cái nguyên nhân, mà khác một cái nguyên nhân thì là này đám người lại đến không đi mạo. Hiểm, thứ 6 sóng công kích bọn họ liền không có tuyển lấy đi bám trụ buốt, bởi vì viễn trình bao trùm liền bọn họ căn bản liền không có biện pháp ngăn cản buốt, mà là lựa chọn toàn lực đánh chết tiểu quái, hơn nữa cái này là thứ 6 sóng quái vật công thành giữa vượt qua thứ 7 sóng nguyên nhân. Dựa theo hệ thống cho thời gian đặt ra, Thứ tám sóng quái vật thật lớn khả năng tính liền là cuối cùng của sóng được quái vật, đứng mức này một sóng quái vật liền xem như thắng lợi, phong trung huyết tại gào thét ủng hộ sĩ khí, bao nhiêu nhượng mỏi mệt mỏi người nhắc tới chút tín tưởng, bất quá đối với một đợt sau quái vật mọi người còn là trong lòng không chắc chắn. Chúng ta tại đây đều kiên trì cái gì? Quái vật công thành chấm dứt thời gian đó là năm điểm, này hẳn là đã là cuối cùng một sóng công kích, đứng mức chúng ta liền là danh phó kỳ thật đệ nhất bang thành viên, phải được đến cái này quần sáng vẩn quanh liền là phải trả cái giá lớn, ngươi nói chúng ta muốn hay không muốn buông tay một đánh, phải đều cho ta giống lên. Tất trời tiếng hô ngưng tụ ở tại cùng nhau. Phá tan mây xanh, theo này từng giống, bầu trời bắt đầu có mây đen chậm rãi ngưng tụ lên, tựa hồ tại tương ứng này tiếng hô, cũng tựa hồ tại kiềm nén này tiếng hô. Ngươi nói ta nên không nên buông thả cho? Phong Trung Huyết tại đây thời điểm phát rồi cái thông tin cho Tiêu Phàm. Không biết được. Tiêu Phàm tưởng cũng không tưởng liền trở về cái thông tin đi qua, điều này làm cho Phong Trung Huyết càng là cảm thấy bị lẽ nén. Ngươi liền không thể cho điểm ủng hộ hoặc là cái gì? Coi như cho ta đánh mương hơi cái gì? Nga, vậy ngươi cố lên. Nhìn đến Tiêu Phàm mặt trước thêm một cái nga chữ, Phong Trung Huyết quả thực liền là muốn hút máu. Có thể hay không có thể cam đoan giúp ta bám trụ thứ 8 sóng quái vật buốt. Tiêu Phàm tưởng đều không tưởng, trực tiếp trở về không thể, chỉ có thể tận lực. Trên thực tế Tiêu Phàm cũng biết được, thứ 6 sóng buốt, như là dùng hết toàn lực ít nhất là có thể bám trụ một đoạn thời gian, nhưng là tổn thất tuyệt đối là tương đương lớn, có lẽ còn có thể giật đoạn. Nghĩ nghĩ, Tiêu Phàm tiếp tục trở lại, trừ phi ngươi có thể đánh động một bang cạn gốc, nhụt bọn họ không quản hết thể hỗ trợ, tính là như vậy, ta cũng không thể cam đoan, chỉ có thể tận lực kéo dài. Đã qua một hồi, Vương Khải tại đội ngũ lý tới đến, phong trung huyết cầu ta đâu, mọi người nói muốn hay không muốn rút? Một đám người nghe xong lời này toàn bộ cho Vương Khải một cái ngó lơ giữa, đương nhiên, này cũng không phải nói bọn họ không giúp, ý tứ thì là đều từ Vương Khải quyết định, Vương Khải vừa mới căn bản liền là vô nghĩa. "Ta dựa, các ngươi này bọn côn nạn, tổng lượng ta làm quyết định như vậy, có thể hay không cũng có thể cho điểm ý kiến a?" Vương Khải tức giận nói đến, bất quá một đám người cũng là không có để ý tới hắn, Tiên Quỷ tiếp tục hút thuốc, ngạc ngư vướt tấm chắn, Vân Thiên nhìn xem chính mình kiếm, miệt tử tác đạo chính mình tay xem cái không ngừng. Một người viết một tờ giấy, viết xuất từ mình ý tưởng, gấp lại, sau đó xem cuối cùng kết quả quyết định. Nói xong, Vương Khải cư nhiên thật sự xuất ra 11 tờ giấy cùng bút đến mỗi người người chuyển đi qua, Tiêu Phạm thì là trực tiếp viết được rồi sau đó giao cho Vương Khải. Còn đưa 10 cái nhân an tĩnh một hồi, sau đó cũng là rất nhanh viết lên, 11 tờ giấy chồng chất tại đến cùng nhau. Vương Khải còn riêng đem bọn họ làm loạn, sau đó bắt đầu một chương một chương mở ra xem lên. Này nhưng thật ra nhượng phía sau một đám người nhìn xem mừn mực. Này chương đồng ý, này chương không đồng ý, đồng ý. 10 tờ giấy rất nhanh liền bị được chia hai bên, vừa là hai bên đều là năm chương. Năm so với năm, cuối cùng một chương ai đều không thể đổi ý. Này trưởng quyết định liền là cuối cùng quyết định, ai đổi ý ai liền là hắn chứng con rùa đen, xin cái đứa con không có chô lành dám. Toàn bộ người đều gật đầu tỏ vẻ tán đồng, Vương Khải Tắc bắt đầu chậm rãi mở ra kia tờ giấy, Tiêu Phàm đã có thể nhìn đến Vương Khải khẽ miệng thượng niết lên một tia mỉm thầm, Tiêu Phàm thì là lộ ra cái thật to mỉm cười, rốt cục này tờ giấy tại 11 cái đầu trước mặt triển khai, Tiêu Phàm tự nhiên không có gon gọt đi qua. Hoa ha ha, một đám người ôm bụng cười to, đặc biệt là Ngạt Ngư, nước mắt đều chảy ra đến, đến rồi, phía sau một đám người nhìn xem càng là không hiểu ra sao. Cuối cùng một tờ giấy liền là Tiêu Phàm viết kia trường Rõ vẻ quan sát Tiêu Phàm vừa bắt đầu liền chú ý đến Vương Khải làm loạn trang giấy động tác, hiện tại Tiêu Phàm xem như minh bạch, vừa mới Vương Khải là cố ý đem chính mình kia tờ giấy tùy ý phiết đến một bên, sau đó cố ý mở ra. Tại Vương Khải đề nghị điểm ấy thời điểm liền đối với ở đây Khải từ đoàn thành viên lần lượt phát đi thông tin, nhưng bọn họ viết xuống nội dung, duy độc không có phát thông tin cho Tiêu Phàm, mấy người khác tác dựa theo Vương Khải cách nói, cố ý viết thành cái một so với một, như vậy cuối cùng liền là nhượng Tiêu Phàm làm quyết định. Ai biết được Tiêu Phàm cư nhiên tại giấy thượng viết xuống bốn cái chữ ngươi nhìn xem xử lý. Tại Vương Khải tràn đầy sung sướng mở ra này tờ giấy thời điểm Mọi người nhìn nội dung tự nhiên cười to lên, Vương Khải này như ý bản tính đánh chính là đủ khôn khéo được, ai biết được Tiêu Phàm cũng cho hắn bảy biển một đạo. Vương Khải buồn bực nhìn xem Tiêu Phàm, Tiêu Phàm thì là nghiền ngẫm nói lên, "Chứng con rùa đen, sinh đứa con không có chô đành dám." Lại là chọc được một đám người cười to, Vương Khải rất là hối hận chính mình cuối cùng hạ lời hung ác, đến cuối cùng này quyết định còn là từ chính mình ra. "Xem ta để làm chi, ta đồng ý, ta cũng không tưởng sinh đứa con không chô đành dám." Ngạc ngư nhìn xem Vương Khải xin giúp đỡ ánh mắt nói đến, "Ta cũng đồng ý." "Đồng ý." "Giúp thì giúp." Lão tử sợ cái giám a, treo không phải là một cấp đau lòng, một giây sau lại là một điều háo hán. Vương Khải làm cuối cùng quyết định, ánh mắt quét một ba mọi người sau rất nhanh liền hễ phải xuống, lần sau hắn là rốt cuộc không dám đánh tiêu phàm chủ ý, thương không nổi a. Mà cái này thời điểm thu được Vương Khải thông tin phong chung huyết cũng thả lỏng nơi thở, lần này hắn lần nữa phái ra hai tổ 30 cấp đã ngoài đội ngũ, nhiệm vụ đồng dạng là bám trụ buốt, hơn nữa là xuống luyện chết, vô luận giao ra cái gì cái giá đều phải bám trụ, dù cho là ba tổ 30 người toàn bộ treo dựng. Đến ngược lại chuyện, vùng trời mây đen nhanh hơn ngưng kết, sau đó nhằm phía công thành quái vật này sinh cái mới địa phương. Thứ tám sóng quái vật rốt cục hiện ra thân hình, giống như địa ngục giữa đi ra đến, Ma Viêm Thi Ma, Thây Ma Bốc Lửa, cùng Mãng Thủ Hạc Yêu, bò cảp đầu rắn. Hồng Viêm Thi Ma có nảy đỏ lên làn da, rối rắm được bắt thịt biểu hiện bọn họ hoàn mỹ lực lượng cảm, lúc bọn họ chu lên trong miệng chuẩn ra một ít ngọn lửa, bầm lông tiểu ngọn lửa thẳng suốt kéo dài đến phần lưng phía dưới, cứ việc không có cầm vũ khí, nhưng là hắn cực đại nắm tay liền là hắn tốt nhất công kích. Mãng Thủ Hạc Yêu ngoại hình cùng bò cảp tương tự, chỉ là bò cảp cái đuôi là một con rắn đầu, đáng sợ ngoại hình biểu hiện hắn độc tính, đầu rắn phần lưng hai giàn chỉnh tề móc ngược, cái kim bộ vị đồng dạng là lục biến thành màu đen. Tiêu Phàm tập trung mang thú hạt yêu vương, bởi vì nó phần đuôi có 3 cái đầu, cứ việc không thể lại giống như lần trước kiểm chế ở nó 3 cái đầu, bất quá Vương Khải một đám người đối với 3 cái rắn đầu quái vật có điều yêu thích, phía trước Tam đầu xạ dịch thiếu liền tuân ra một kim hai tự trang bị, hơn nữa đều cùng phần đầu thuộc tính tưởng xứng đôi, cứ việc mãng thú hạt yêu vương 3 cái đầu đều mở dạng, này cũng không có nhượng Vương Khải bọn họ buông tha cho chính mình quyết định. Hai chỉ đều chen tại đống quái vật bên trong buộc nhưng thật ra nhượng Tiêu Phàm bọn họ có điều không chắc chắn, cuối cùng như trước là từ Tiêu Phàm dẫn quái, Tiêu Phàm một lần nữa triệu hoán ra ma giới ngưng tụ thể Nương tụ thể xuyên qua bầy quái, bất quá cách mãng thủ hạt yêu vương còn là quá xa. Tiêu Phạm hít sâu lấy một hơi, các đổi da chủ thủ, nhanh chóng đặt lên hồng viêm thi ma bả vai, sau đó hướng về bộ chạy đi. So với thạch đầu quái, hồng viêm thi ma đã có thể không phải như vậy đơn giản, chúng nó phản ứng cùng với tốc độ đều không phải thạch đầu quái có thể bằng được, như là không có quỷ hành phụ gia thuộc tính căn bản liền không có biện pháp di động đi qua, còn tốt đây là trò chơi, Tiêu Phạm nhàm chán khi thí nghiệm qua trong trò chơi chính mình có thể phát huy ra dẻo dai. Độ. Trong trò chơi ngoạn da dẻo dai độ đều là có thể phát huy đến cực hạn, liền tỷ như tại trò chơi giữa Tiêu Phàm có thể đem mũi chân cùng cảm chân trong lúc đó góc độ áp đến nhỏ nhất, bất quá xuất phát từ thói quen tới rồi ngoạn gia tự mình cảm giác cực hạn sau, liền sẽ đình chỉ. Mà Tiêu Phàm hít sâu một hơi liền là hy vọng quên mất thói quen, như vậy có thể nhượng chính mình càng thêm linh hoạt tại Hồng Viêm thi ma trên thân nhảy lên, Tiêu Phàm bắt đầu lấy lướng về bộ phương hướng di động, bất quá này vừa bắt đầu Tiêu Phàm liền gặp được phiền toái, vậy là Hồng Viêm thi ma cư nhiên có được viện chỉnh kỹ năng, cẩn thận di động Tiêu Phàm không thể không nhanh hơn chính mình tốc độ hướng phía trước chạy tới, đến nhượng chính mình càng tốt tránh né công kích. Tiêu Phàm kia lần này có thể nói là đánh bạc đi, như là một bước đi nhầm, hơn nữa không có đúng lúc bổ cứu. Tiêu Phàm rất nhanh liền sẽ bị bao phủ tại bảy quái giữa, Vương Khải bọn họ cũng là vì Tiêu Phàm leo một đợt mồ hôi. Cùng bọn kiện cự ly bắt đầu nhanh chóng kéo gần, Tiêu Phàm ngưng tụ thể đã công kích tới rồi mãng thủ hạt yêu vương, thu được công kích một đỉnh chỉ đi tới, hơn nữa hướng về Tiêu Phàm phương hướng gian nan hoạt động, bất quá nó no phụ cận tiểu quái lại như trước hướng về nơi dùng chân phương hướng phóng đi, tiếp tới liền là xem Tiêu Phàm tới cùng có thể đứng vững bao lâu. Cũng không phải ngưng tụ thể đánh chúng mãng thủ hạt yêu vương liền có thể, Tiêu Phàm còn nhất định phải bảo trì nhất định cự ly mới có thể nhượng cửu hận giá trị hữu hiệu. Theo ngưng tụ thể đánh chúng, Tiêu Phàm dừng lại bước chân, này liền thu được mãng thủ hạt yêu độc tố công kích. Tiêu Phàm nuốt quả thuốc bắt đầu tiếp tục bảo trì chính mình tốc độ. Vương Khải bọn họ cũng bắt đầu hướng về Tiêu Phàm phương hướng, bắt đầu thanh lý phía sau quái vật, cho là vì Tiêu Phàm kéo gần một vài điểm cự ly. Tiêu Phàm hiện tại mục tiêu đó là toàn lực hấp dẫn mãng thú hạt yêu vương cử hận, cầm lấy chủy thủ hắn đã là bung tha cho công kích, đem sở hữu tinh lực đều đặt ở nhanh chóng di động cùng với chênh né thượng, cầm lấy chủy thủ phương tiện Tiêu Phàm nhanh chóng chênh né. Liên như vậy lấy thông thả tốc độ cùng Vương Khải bọn họ tiếp cận, thẳng đến Tiêu Phàm cắt đổi ra lực lượng chi dạo bắn trúng mãng thú hạt yêu vương, bước chân cũng rơi xuống mặt đất thời điểm hắn lúc này mới thả lỏng hơi thở. Đối phó một đàn 55 cấp quái vật đã rất là trầy trật, Vương Hải bọn họ bắt đầu triệt thoái phía sau, thẳng đến hoàn toàn đem buột cô lập đi ra, Ngạc Ngư hai lượt không nói bên hướng về Mãng Thủ Hạt Yêu Vương vọt đi qua. Hắc Thạch Tinh Chi Hộ, Hắc Thạch Tinh Chi Hỏa. Mới bị công kích đến một lần Ngạc Ngư, lập tức sử dụng sáo trang giữa trô mang kỹ năng. Tiêu Phàm rốt cuộc quản không nổi sẽ hay không bị bại lộ, triệt hồi không huyền thuật, sử dụng ra cung liêm thuật liền đối với buột công tới, Tiêu Phàm cũng ý thức tới rồi ba cái đầu phiến thoái, huống chi Mãng Thủ Hạt Yêu Vương tăng thêm bỏ cặp trên thân đầu tổng cộng liền là bốn cái, Tiêu Phàm cung chấn kích chỉ là khiến một cái đầu tạm thời mê muội. còn nữa mà khắc đầu như trước có thể tiếp tục tiến hành công kích. Cùng chấn kích, phong tấn kích, đánh mạnh, Tiêu Phàm Luân Phiên sử dụng xuất từ mình kỹ năng, khiến công nhiều nhất còn thuộc cung Liêm Phận, Tiêu Phàm công kích mục tiêu đó là mãng thủ hạt yêu vương ba cái đầu, Tiêu Phàm cung Liêm thuật có khi có thể làm cho được lưỡi hái đồng thời bổ cắt hướng ba cái đầu, trực tiếp tạo thành ba lần công kích, bất quá nguy hiểm cũng là đồng dạng, hiện tại nhất rơi giẫm liền là ba cái đầu độc tố công kích, hơn nữa còn là quần thể khối độc, bị dính đến liền sẽ. Lấy mỗi giây 10 điểm tốc độ dụng máu. Càng là đáng sợ thì là nó hai chỉ kịp lớn, chỉ cần bị công kích đến liền có nhất định tỷ lệ lâm vào chúng độc trạng thái. độc tính cùng khói độc một hạng, hơn nữa còn là có thể cùng khói độc trúng lên, hơn nữa còn có bộ đột kỹ năng công kích. Chắn không nổi, độc quá lợi hại, còn có kỹ năng công kích quá thường xuyên. Nhìn xem lượng máu thẳng suốt tại ổn định hạ xuống ngạc ngư kêu lên. Bất cật thông nhanh chóng cùng ngạc ngư thay đổi cái vị trí, nhưng là hắn trạng thái còn không có chắn nửa phút liền ăn không tiêu, ngạc ngư không thể không tiếp tục lên chắn đi. Phá hai cái mục sư qua, nếu không khiên không nổi. Tiêu phàm ngay lúc đầu liên hệ phong trung huyết, rất nhanh, ba tổ người giữa rất nhanh liền phân ra hai cái mục sư qua, ngạc ngư lúc này mới khó khăn lắm đứng vững bộ công kích, cùng qua còn có trong đó một tổ nhân mã. Hỗ trợ đem mặt khắc một con bột hấp dẫn xuống, hắn nhanh đập vào đến tường thành, chúng ta bên này căn bản chắn không nổi. Phong Trung Huyết cũng rất nhanh liên hệ Tiêu Phàm, Tiêu Phàm nhanh chóng rời khỏi công kích, đem bột giao cho Vương Khải bọn họ. Nhận được Phong Trung Huyết cho báo được tọa độ, Tiêu Phàm bắt đầu hướng về tọa độ phương hướng chạy tới, hiện tại Tiêu Phàm đã cảm giác đã có điểm mỏi mệt, dùng đồng dạng phương pháp, Tiêu Phàm tới gần Hồng Viêm Thi Ma Vương, Tiêu Phàm đồng dạng không có quên mất nhắc nhở Phong Trung Huyết, ngàn vạn không cần công kích đến Hồng Viêm Thi Ma Vương, nương tụ thể một điểm thương hại phải lại hấp dẫn kỉu hận giá trị căn bản liền là khó càng tiên khó. Tiêu Phàm còn là không có tới được kịp, Hồng Viêm Thi Ma Vương còn là đập vào tới rồi nơi dùng chân tượng, rất nhanh mặt tường liền bị đánh vỡ một cái chỗ hổng. Phong Trung Huyết thầm nghĩ hỏng bét, hiện tại chỉ có thể dùng người đứng vững Hồng Viêm Thi Ma Vương công kích, Phong Trung Huyết còn xuống mệnh lệnh, tuyệt đối không thể công kích Hồng Viêm Thi Ma Vương, ngay cả phụ cận ma pháp thấp cũng xuống mệnh lệnh, vòng qua Hồng Viêm Thi Ma Vương tại phía xa tiến hành đánh kích. Nhưng tụ thể cuối cùng cũng là công kích tới rồi, bất quá đối phương cũng không có đối này có mấy may phản ứng. Đáng chết. Tiêu Phàm mắng đến, khẳng định còn là có ngoại gia công kích tới rồi, nếu không sẽ không một điểm phản ứng đều không có. Hơn nữa Tiêu Phàm đã là trước thời gian nhắc nhở Phong Trung Huyết, thật lớn khả năng tính là có người cố ý tiến hành công kích, hơn nữa vừa mới Phong Trung Huyết đã xuống nguyệt chết. Bất quá rất nhanh, liền có rất nhiều viễn trình công kích tập trung hướng hai cái ngoạn gia công tới, hai cái ngoạn gia rất nhanh liền treo, xem ra liền là vừa mới công kích bọn ngoạn gia, Tiêu Phàm không thể không bội phục Phong Trung Huyết tầm tư tinh mịn, lo lắng được như thế chủ đáo. Hồng Viêm Thi Ma Vương lúc này mới quay đầu nhìn về phía Tiêu Phàm, hơn nữa bắt đầu đối Tiêu Phàm tiến hành công kích, một đạo ngọn lửa hướng về Tiêu Phàm phun ra qua, Tiêu Phàm máu đã là tới gáy. Di nhử tên, lão tử giết hắn đến lĩnh mới. Phong Trung Huyết lớn tiếng quát: Tiêu Phạm Tắc đã quản không được như vậy nhiều rồi, tại nhảy vọt trên đường, Tiêu Phạm nhanh chóng nuốt khóa thuốc, bắt đầu chuyên tâm tránh né lên, bất quá liền lúc này, một cái cầu lửa hướng về Tiêu Phạm bắn qua, lấy Tiêu Phạm hiện tại lượng máu, nếu như bị đánh trúng kia khẳng định là xong đời. Nhìn xem cầu lửa nhanh chóng tiếp cận, Tiêu Phạm trực tiếp bắt tay giữa chủy thủ quang ra ngoài, vừa vận đánh trúng bay tới cầu lửa, tại đây đồng thời, phóng thích công kích loạn gia cũng bao phủ ở tại công kích giữa. Tiêu Phạm cũng là thầm nghĩ nguy hiểm thật, nhanh chóng cắt đổi ra chủy thủ Tiêu Phạm tiếp tục tại Hồng Diêm thi ma nhóm bả vai cùng với phần đầu nhanh chóng di động, Tiêu Phạm đã là bắt đầu tính toán quái vật vị trí. Sau đó dùng manh nhân bộ từng cái bộ pháp nhanh chóng xác định tốt vị trí sau đó di động, lấy như vậy tình huống tiếp tục hạ xuống hẳn là có thể đem Hồng Miêm Thi Ma Vương dẫn ra đến, đến rồi. Cẩn thận, có người kêu lên, một đạo mũi tên lần nữa hướng về Tiêu Phàm công kích qua, mà lại trẻ không trạng thái Tiêu Phàm căn bản liền không có biện pháp ngăn cản này một cái công kích, nhìn xem đi ra đối phương đối với cái này công kích nắm chắc được thập phần chuẩn xác, vừa lúc là Tiêu Phàm tại tiến hành cự ly xa nhảy vọt khi ban qua. Tiêu Phàm nhanh chóng ngưng tụ lên bình thường thẳng suốt tẩy xong đem chơi đùa nguyên tố gió. Tại mũi tên phải qua con đường thượng một cái màu xanh cầu sáng nhanh chóng xoay tròn, mũi tên vừa vận bắn chúng cầu sáng, chịu đến này một điểm ảnh hưởng, mũi tên sát tiêu phàm gương mặt bay đi qua, tiêu phàm hiện tại có điểm hối hận cùng Triệt Phong đi rất buột, nếu như còn có phía trước nháy mắt hồi phục thuốc lại, vậy thoải mái rất nhiều, mà hiện tại chỉ có thể chờ vết dược hiệu quả chấm dãi. Phát huy đi ra, con tốt tiếp tới thẳng suốt không có ác ý công kích hướng về tiêu phàm mà tới, phong trung huyết gương mặt thượng càng là xanh khó coi, tại mấu chốt thời điểm quả nhiên còn là có người ở trong tối giữa động tay động chân, đối với điểm ấy căn bản liền là có thể đề phòng, nếu như vừa mới tiêu phàm treo như vậy hậu quả không thể lường nổi. Toàn lý đi ra Hồng Viêm thi ma vương rất nhanh liền có người tiếp nhận buột cử hận, hiện tại Phong Trung Huyết căn bản liền là lấy tự sát phương thức đem buột dẫn dắt rời đi, lại nhìn nhanh chóng dũng mãnh vào quái vật, Phong Trung Huyết có một tia tuyệt vọng, mà sau đó là nơi dùng chân đại sảnh như thế số lượng 55 cấp quái vật dũng mãnh vào, bảo vệ cho đã là rất khó. Hồng Viêm thi ma vương bị hấp dẫn đi, Tiêu Phàm phải mãi rất nhiều, nương theo lui bước lên đầu tường, tới rồi Phong Trung Huyết bên người. Hy vọng cũng lớn, xem ra rất khả năng còn là thất bại, bất quá còn là cảm ơn các ngươi, Thù Lao Phương diện ta còn sẽ cho ngươi. Phong Trung Huyết vô lực nói đến. Người cái ngốc ít, tổ chức phòng nữ Tiêu Phàm trực tiếp mang đến, phong trung huyết bị mang sững sờ. Chỉ thấy Tiêu Phàm lấy ra một chương màu tím quyển trục, nhìn nhìn kỹ năng sử dụng thuyết minh sau, Tiêu Phàm trực tiếp nhảy xuống tường thành. Dừng ở một chỗ đất trống sau, Tiêu Phàm nâng lên hai tay, một chương màu tím quyển trục nhanh chóng hóa thành một đạo hào quang, tiếp lấy Tiêu Phàm hướng về mặt đất đánh đi, vô số gai đất phá tan mặt đất, lấy Tiêu Phàm vị trung tâm hướng bên cạnh kéo dài mở ra, tiếp lấy lại là một quyển, gai đất bắt đầu hướng về bên cạnh kéo dài, thứ ba quyển hạ xuống thời điểm gai đất đã kéo dài tới rồi bán kính 10 thước phạm vi. Thuấn chiến lên chắn chỗ hổng, mục sư chẳng thái, viễn trình đã kích phòng tuyến 10 bước đầu cự ly vị trí. Theo đạo này mệnh lệnh, phong tuyến rất nhanh lần nữa bị tổ chức tốt, Vương Khải bên kia cuối cùng cũng chấm dứt bọn họ chiến đấu, tiếp lấy hướng Hồng Viêm Thi Ma Vương vọt tới, nơi này có thể ngăn ở Hồng Viêm Thi Ma Vương, có lẽ cũng liền là ngạt ngừ, hơn nữa có mục sư trợ giúp giết chết bọn cũng liền là thời gian thượng vấn đề. 40 cấp lĩnh chủ bộ tuân gia màu tím quần trụ, ghi tạc sổ sách, còn có vừa mới chịu đến công kích tinh thần tổn thất phí. Tiêu Phàm không quên nhắc nhở Phong Trung Huyết, Phong Trung Huyết đối với Tiêu Phàm cười cười, liền bắt đầu đầu nhập chiến đấu. Đứng vững 60 cấp biến dị cấp bộ chết rực Long Vương 10 phút công kích. Con thưa quái vật còn không có tiêu diệt xong, thắng lợi vui sướng còn không có tại mọi người gương mặt trượng ngây ngốc bao lâu, hệ thống lần nữa phát đến rồi thông tin, này căn bản liền là cho Phong Trung Huyết một lần đả kích. Nay cũng không phải áp đảo lạc đà cuối cùng một cái rẫm rạng, mà là cuối cùng nhanh tạm đá lớn. Cả thể nơi dùng chân ngoạn ra đều bởi vậy khực lại, Phong Trung Huyết càng là ngồi ở trên mặt đất rựợ vào tàn phá tường men chuẩn bị vùng tha cho chống cự, 60 cấp biến dị boss, không cần nói chống cự, rách nát tường thành cơ hồ chắn không nổi nó một lần va chạm, Tiêu Phàm trực tiếp không khách khí đá một chân Phong Trung Huyết, bị đá một chân Phong Trung Huyết đã là đỏ như máu ánh mắt nhìn xem Tiêu Phàm, mắt thấy liền phải động thủ. Tiêu Phàm không chút nào khách khí lại đá một chân, "Một, mặt ngươi có thể cầm ta như thế nào được biểu tình? Ta còn có thể như thế nào?" Phong Trung Huyết bất đắc dĩ nói, "Trơ lên, không thấy mọi người đều đang nhìn ngươi, không phải một con bồ sao?" Nhìn nhìn chính mình bang hội thành viên nhỏ, Phong Trung Huyết đứng lên, một lần nữa nhắc tới một ít tinh thần, "Nhất không sợ liền là lớn chuyến buốt, ta đi trước." Nói xong Tiêu Phàm khiến Phong Tân thuận hướng về chiếc rực Long Vương gọt đi qua, Chu Gian còn không quên hỏi bên cạnh dưỡng sở mụ sư phải một cái trạng thái, chiếc rực Long Vương tắc lấy một loại quân tốc trạng thái thản nhiên được hướng về nơi dùng chân bên này chạy tới, căn bản liền không đem con kiến tiểu Tiêu Phàm đặt ở trong mắt. Mẹ nó, tiểu Phàm liền là vận khí tốt, người rồng chết chắc. Ngạt ngư hút thuốc la mắng, lấy Tiêu Phàm quỷ hành, chỉ cần nún sấp thượng rồng trên lưng nó với không tới địa phương, căn bản liền là phần bị dày xéo. Ngươi nói sẽ hay không tuân ra chiến sĩ thần khí đâu? Vương Khải đã là ngậm cổ nằm ở trên mặt đất. Tiên Quỷ tiếp tục hút thuốc lá. Nhà Hoàng Hưu tội cùng dưới thân bốn người cũng không biết được nơi nào cầm bộ bài tủ lở khở bài an vị tại trên mặt cỏ đánh lên, còn có bốn người vừa mới liền treo ở tại buột gần chết tiền kỹ năng, hiện tại liền là chờ bọn họ trở về. Tiểu Phạm bảo chúng ta, đi thôi." Yên Quỷ Quang đầu thuốc đứng lên. "Uy, không phải đi chịu chết đi." Ngạc Ngư nói đến. "Ngum ngốc, Tiểu Phạm là lo lắng buột gần chết trước kỹ năng, bảo chúng ta đi thu gặt cuối cùng một giọt máu hoặc là nhặt trang bị." Nhu Yếu Lênh Tinh mang đến, mấy người thu thập thoáng cái hướng về Tiêu Phạm phương hướng chạy tới. Còn là Nhu Yếu Lênh Tinh phản ứng nhanh, Tiêu Phạm đúng là lo lắng này một điểm, lúc này mới kêu lên Vương Khải bọn họ. Bọn họ chỉ cần muốn xem Tiêu Phàm chiến đấu liền có thể. Quy 2 chương 43, đánh chết chết rực Long Vương. Quỷ cung. Tác giả: Hạng Tiền mê hồ. Chương 43, đánh chết chết rực Long Vương. Tiêu Phàm trung gian không quên hỏi Yên Quỷ mượn chủ thủ, so sánh với lên chính mình chủ thủ, Yên Quỷ chủ thủ chính là có cố định thương hại, còn có nhất định tỷ lệ độc tố thương tổn, công kích phương diện cũng so với chính mình cao rất nhiều. Tiêu Phàm một người giết hướng về phía chết rực Long Vương, Long Vương cánh cụt, phóng đi. Triệt Dực Long Vương tiếp tục chạy, Tiêu Phàm tại hắn trong mắt cũng một chân liền có thể cho dễ mẹp, liền tính là đột nhiên mất đi Tiêu Phàm thân ảnh cũng không có để ý, khinh miệt tiếp tục ngâm nga lựa rổng hướng nơi dùng chân phương hướng chạy chậm mà đi, liền giống như trạm vạng giảm béo chạy chờ người. Tới rồi nhất định cự ly sau, Tiêu Phàm tiến vào tiềm hành trạng thái, né tránh Triệt Dực Long Vương đi tới lộ tuyến, nhiêu tới rồi nó phía sau, nhanh chóng hủy bỏ tiềm hành trạng thái, cắn yên quỷ chủ thủ, thuận theo nó chân, rất nhanh liền leo lên Triệt Dực Long Vương phần lưng, đối phương tựa hồ cảm giác tới rồi cái gì, không kiên nhẫn run run thân thể. Nếu không là Tiêu Phàm bắt lấy nó trên thân vậy thiếu chút nữa không bị vùng xuống đi, xem ra leo lên này đầu rồng thật đúng là không có. Chính mình tưởng tượng như vậy dễ dàng, Tiêu Phàm kia tiếp tục leo lên chiếc rực Long Vương sau gốc của bộ. Đối phương trợ hồ phẫn nộ, run run cái cổ, Tiêu Phàm hai chân đã là bước lên đến đến rồi, nếu không là tay tận toàn lực bắt lấy liền bị quăng ra ngoài, thừa dịp đối phương tạm dừng máy mắt, Tiêu Phàm nhanh chóng tiếp tục hướng lên leo đi, hai chân kẹp lấy chiếc rực Long Vương, cái cổ lấy ra lực lượng chi giảo, cầm cung thân trung gian, sử dụng một cái khống huyền thuật, sinh ra nguyên tố gió dây cung cùng cung thân vừa vặn bó ở chiếc rực Long Vương cái cổ. Tay phải bắt đặt ở bên miệng chủy thủ, Tiêu Phàm bắt đầu đối với vậy khe hở manh chất đi qua, nhưng tụ thể trực tiếp đối với chết rực Long Vương bắt đầu hắn công kích, như là Tiêu Phàm suy nghĩ, yên quỷ chủy thủ căn bản liền không thể đủ phá vỡ, công kích chỉ tạo thành 21 điểm thương hại, trừ bỏ 20 điểm công kích, còn có một điểm cưỡng chế mất máu, thỉnh thoảng còn có chúng độc sau mỗi giây một điểm thương hại nhảy ra đến, Tiêu Phàm độc thực chi tứ, nhưng thật ra kiến công lớn nhất, cứ việc độc. Tính bị suy yếu, chỉ có 20 mấy điểm mỗi giây thương hại, so với mặt khác cuối cùng cũng được rồi rất nhiều. Chiếu đến Tiêu Phàm công kích Triết Dực Long Vương tại chỗ dùng sức gây sức ép lên, mục đích liền là muốn đem chính mình cái cổ trên lưng con kiến cho vãi ra đến, còn tốt đây là trò chơi, nếu không tiêu phàm đều hoài nghi chính mình sẽ hay không bị như vậy tình huống cho biến thành bụng lột nào, đem cơm đồ ăn đều cho phun ra đến, có lẽ là không thể bay dư cứ, trên mặt đất Long Vương nhảy được cái kia điên cuồng. Nhìn đến cái này tình hình phong chung huyết thiếu chút nữa không đem con ngươi trừng đi ra, hắn xem như minh bạch tiêu phàm lúc chạy đi nói, nhất không sợ buột bự con là việc gì vậy, bất quá tiêu phàm cuối cùng là như thế nào leo đến Long Vương trên thân. Còn có hắn là như thế nào đem cùng cùng dây cho trụp lên đi cũng là thành một cái nghi vấn, thậm chí có người nói Tiêu Phàm hiện thực bên trong nhất định là một ma thuật sư, bởi vì cự ly xa quan hệ, bọn họ căn bản không có phát hiện Tiêu Phàm. Sử dụng cấm huyền thuật là việc gì vậy? Theo 10 phút đến ngược vang lên, ba hội người đã cao giọng ăn hô lên rồi, đi theo hệ thống cùng nhau đến ngược. 10, 9, 8. Chúc mừng ngoạn gia phong trung huyết sáng lập vô khuyết công người bang, tham dự quái vật công thành sở hữu ngoạn gia kinh nghiệm tổn thất giảm phân nữa. Tiếp lấy đó là một tặng lớn ngoạn gia thăng cấp hào quang. Mà lần này công thần còn cưỡi ở rồng thượng cầm lấy chùy thủ mãnh liệt, hơn nữa chết rực Long Vương tác điên cuồng rùng lựa rồng công kích, vì phòng ngự bị công kích đến, Vương Khải một đám người đã là rời khỏi thật xa, cứ việc quái vật công thành chấm dứt, bất quá chết rực Long Vương cũng không có rời đi, hơn nữa là tại chỗ tận toàn lực muốn đem Tiêu Phàm cho vung xuống đến, không phải lung tung hộp lựa rồng, xem ra chỉ cần Tiêu Phàm công kích không có đình chỉ nó là sẽ không rời đi. Cố lên, cố lên. Một nhóm lớn người gào thét vì Tiêu Phàm tử mạnh, hơn nữa vô huyết câu nguyệt đã là bắt đầu một lần nữa kiến thiết đã thuộc về bọn họ nơi dùng chân, nhàn xuống một đám người liền đối với Tiêu Phàm phương hướng giống to cố lên. 1 giờ đồng hồ hậu, Tiêu Phàm như trước còn tại rồng trên lưng đâm truy thủ, Long Vương cũng như trước mạnh khỏe rồi giảo nhảy lên trung gian, Tiêu Phàm đều một lần nữa thượng thật nhiều lần được không huyên thuần, liền tính là hiện tại, cũng bất quá rơi xuống đối phương kém không nhiều hai thành nửa máu, như là ấn cái này tốc độ hạ xuống liền là nói kém không nhiều phải 4 cái giờ. Bang hội bên trong phần lớn ngoạn gia đã là chạy tới luyến cấp, Vương Khải bọn họ mười một cá nhân tổng kết gọn gọ tới nhân số, cuối cùng đi phong trung huyết cho kéo tới, bốn người liền như vậy đánh nổi lên bài tụ lực khở, Thỉnh Phàm còn kêu to tạc đạn, căn bản liền không để ý tới Tiêu Phàm bên kia tình huống. Liền như vậy 3 cái giờ hơn đi qua, Tiêu Phàm càng là ở chết vực Long Vương cái cổ trên lưng ăn vài bữa, ở mặt trên thực tại là quá tiêu hao thể lực, hơn nữa chết vực Long Vương nhất định mọi mệt cảm giác đều không có, gây sức ép như vậy lâu tựa hồ không có một điểm mỏi mệt bộ dáng, còn tốt Tiêu Phàm đã là thói quen chết vực Long Vương tần suất, còn có thể dùng lên gối tiến hành va chạm, bất quá một thương hại nhượng Tiêu Phàm buông tha cho. Để cho Tiêu Phàm buồn bực liền là Yên Quỷ chủy thủ, theo công kích, chủy thủ bên bị bắt đầu nhanh chóng trượt xuống, còn tốt Triệt Phong giữa đường đưa tới một cái chủy thủ, cố định thương tổn là 30, lúc này mới nhượng Tiêu Phàm thoải mái rất nhiều, hơn nữa Yên Quỷ chủy thủ bên bị cũng nhanh bị mài đến cực hạn, liền vì đem chủy thủ cho Tiêu Phàm Trịch Phong còn riêng tỉnh một cái ném mạnh cao thủ, liền lại như vậy đối phương đối với Tiêu Phàm quăng mấy chục lần truy thủ, Tiêu Phàm lúc này mới, "Tiếp được." Đánh hai cái cái giờ hơn bài, mấy cá nhân cũng là cảm thấy còn là rất nhăm chán, dù sao Tiêu Phàm bên kia thực tại là quá ổn, mấy người rõ ràng lại chơi đùa đổi lên con súc sắc, Tiêu Phàm là thật không minh bạch này, đám người là nơi nào cho tới mấy thứ này. Lúc này nhưng xem như chơi đùa cao hứng, không quan con súc sắc, mấy người đều đã gào to kêu lớn, lớn hoặc là nhỏ linh tinh, phối hợp Tiêu Phàm bên kia nhao nhao ồn ào thật sự là có đủ náo nhiệt. Coi như này đám người có điểm lương tâm. rút thời gian còn nương nha hoàng hữu tội đến thượng cái nguyên liền rủ, Triệu Hoán một ít từ linh loại quái vật đến chịu chết, bất quá bọn họ cũng không dám có động tác lớn, cẩn thận cẩn thận sử dụng xong kỹ năng liền trốn được xa xa đi, ai biết được chết vực Long Vương sẽ hay không đột nhiên nổi điên nhắm phía bọn họ. Phong trung huyết nhưng thật ra Têu không ít Triệu Hoán sư đến công kích chết vực Long Vương, bất quá tại một lần chết vực Long Vương đập vào xuống liền không có lần nữa tiến hành như vậy đến thử, nếu như có cái gì tổn thất vậy là được chẳng bằng mất, dù sao chỉ cần Tiêu Phàm tiếp tục đứng ở nó trên lưng treo dụng đối phương là sớm hay một chuyện, một đám người tiếp tục tiến hành bọn họ giải trí hoạt động. Vô khuyết công nghệ hiện tại trừ bỏ một bang đem kiến thiết người, mà các người cũng đều luyện cấp liên cấp, lọ gặp lọ gặp. Tiêu Phàm tại gần 4 cái giờ quay cuồn giữa, cuối cùng cũng là đem chết rực Long Vương cho treo. Vương Hải một đám người tại thu được Tiêu Phàm thông tin sau cũng bắt đầu chuẩn bị, Long Vương cũng không có xuất hiện cái gì lâm thời trước bùng nổ, trực tiếp treo ở tại Tiêu Phàm chủy thủ xuống, lượng lớn kinh nghiệm cũng làm cho Tiêu Phàm lên tới 32 cấp. Vương Hải một đám người vui mừng chạy qua, Tiêu Phàm cũng không thấy trang bị, trực tiếp cùng Vương Hải đánh cái tiếp đón liền lọ gặp, đứng ở trên mặt đất hắn còn là cảm thấy chóng đầu hoa mắt, hơn nữa cũng rất là mỏi mệt ngay lúc đầu liền lọ gặp nghĩ ngơi đi. đang muốn cùng Tiêu Phàm đánh tiếp đón được Phong Trung Huyết xấu hổ bỏ tay xuống, hắn chính là đã chuẩn bị tốt khánh công yến hào hào cảm ơn Tiêu Phàm. Đừng để ý, hắn là thực tại mệt mỏi, hiện tại phòng trường lọ gấp ngủ đâu, đối với hắn là thường có chuyện, thật làm cho người hâm mộ. Vương Khải cười đối Phong Trung Huyết nói đến, Phong Trung Huyết nghe xong cũng là thập phần sử xúc, hắn cũng minh bạch, như là trò chơi sau còn cần phải ngủ đến bổ sung, vậy thuyết minh tại trò chơi giữa chiến đấu kịch liệt trình độ vượt qua nửa ngủ hình thức, cho nên cần phải cho đại náo càng tốt nghỉ ngơi. Hắn cũng có gặp được cái như vậy tình huống, cho nên đối với Vương Khải theo như lời cảm thấy sử xúc. Vương Khải một bang nhanh chóng thu thập tốt chiến trường. Sau đó tập thể đối với chiếc Dực Long Vương cái này đại gia hỏa tiến hành thu thập, chấm dứt sau một bang đều đối với tiêu phẩm mắng to lên, bởi vì tiêu phẩm vận khí thực tại là quá tốt, chiếc Dực Long Vương tuân gia kiện thần khí, thần khí đó là tiêu phẩm có thể sử dụng đến, này cũng cùng quái vật công thành có quan hệ, quái vật công thành giữa sở hữu quái vật tỉ lệ rất tựa hồ đều tăng lên một ít, không quản cường độ lại không có cái. Dị gia tăng. Đừng nhìn vô quyết công nguyện phần lớn người đều rất cấp, bất quá tại trang bị thượng thu hoạch cũng là đồ sộ, có thể nhượng bang phái chỉnh thể thực lực có điều gia tăng. Tuần nữa có trang bị luyện cấp tốc độ cũng sẽ ra tăng cấp ít, tổng thể tuy rằng còn là tổn thất trạng thái, bất quá tổn thất không lớn, thành lập bang phái kiến thiết thượng tiêu phí nhưng thật ra độ sổ. Vì để ngừa vận nhất, phong trung huyết còn tìm mấy cá nhân tại tiêu phàm lò gấp địa phương trông coi, để ngừa có ngoạn gia tìm tới cửa tìm tiêu phàm phiền toái, tiếp lấy mang theo Vương Khải một đám người đi canh công, lần này bang hội chỉ lớn giữa, bọn họ có thể xem như giúp bọn đội. Diễn đàn thượng cũng bắt đầu trải rộng lần này kiến bang thông tin, đối với tiêu phàm cá nhân thực lực cũng có kinh hãn, cũng có tỏ vẻ hoài nghi, dù sao tiêu phàm thực lực thị hồ đã vượt quá bình thường, có chút người đối với trò chơi công bình tính chiếu thành hoài nghi. Hơn nữa đem Tiêu Phàm trợ mở khởi nghĩa chuyện lần nữa xuất ra đến làm thảo luận. Rất nhanh cũng liền có người vì Tiêu Phàm đứng ra đến giải thích, bởi vì trong trò chơi Tiêu Phàm cũng không có xuất hiện biến thái công kích hoặc là cái gì thuộc tính, phần lớn đều là dựa vào kĩ xảo, đặc biệt là ở quái vật đàn giữa hành tẩu tự nhiên, cái này có kĩ xảo thành phần ở chỗ trong đó, cứ việc này cơ hội là không có khả năng hoàn thành, bọn họ còn không biết được Tiêu Phàm quỷ hành hiệu quả. Lần này Thạch Tinh Tâm nộ quận trúc sử dụng cũng giải thích Tiêu Phàm lần trước trợ mở khởi nghĩa thượng buồn cầu thông cách nói, Tiêu Phàm lần trước rất có khả năng liền là sử dụng quận trúc hiệu quả. chỉ là hắn đem sử dụng quyển chụp ảnh dấu rất tốt, không, có nguyện loạn ra quay chụp đến, về phần dùng chủy thủ cắm vào xương, khô đầu có khả năng là Tiêu Phàm chính mình cố ý như vậy, cũng có khả năng là hệ thống đích tác động tác đặt ra, liền tỷ như Thạch Tinh Tâm nội nhất định máy lệnh mặt. Đất một dạng, mà trò chơi hẳn là không có khả năng lại có như thế tai ác động tác đặt ra, cho nên cũng có khả năng là Tiêu Phàm cố ý giả đẹp, cũng liền là cầm đến hù dọa người. Trong đó còn cuối cùng mấy tên bắn lén cũng đồng dạng chịu đến nguyện gia phá mạn, nhưng mà bốn cái nguyện gia tại thất bại phía sau đều trực tiếp san hào chọc luyện, sự tình cũng chỉ có thể là sống chết mà bay, mà mặt sau độc thủ là ai cũng không thể nào tra lên. Mà lần này thời gian nhân vật chính tác nằm ở trên giường thoải mái ngủ lên. Vô Khuyết Công Nguyệt thành công thành lập bang phái sau, liền bắt đầu bang phái phát triển, bọn họ đã bắt đầu ngoắc tay có nhất định thực lực loạn gia giúp vào bang phái, phát triển thập phần cấp tốc, trong đó tự nhiên cũng chịu đến một ít trở ngại, vậy là Tiêu Phàm xông ra biểu hiện, nhượm một ít loạn gia hoài nghi Vô Khuyết Công Nguyệt bang phái thực lực, cứ việc hiện tại là đệ nhất bang, nhưng là có có thể duy trì như vậy tình huống đến bao lâu. Đông Dạng cũng có người đối như vậy cách nói tiến hành phản kích, cả thể quái vật công thành chiến giữa Vô quyết công nghệ đều biểu hiện ra tuyệt đối đoàn kết cùng kỷ luật, không có người tùy ý nhặt lấy trang bị, không có lâm trận đạo thoát, treo đều là bằng nhanh tốc độ trở lại chiến trường, còn có bang hội cứng cỏi ý chí chiến đấu, này đó đều không phải một cái mặc phẩm, hoặc là một cái khải tử dòng binh đoàn có thể thay thế được, có thể nói là làm chi không thẹn đệ nhất bang. Đương nhiên, cũng có người đối với phong trung huyết tỏ vẻ bất mãn, đối với Tiêu Phàm kia hai chân, rất nhiều người đều đưa ra điểm ấy, bất quá bang phái bên trong phần lớn người đều là duy trì, dù sao tới rồi như vậy tình huống, khó tránh khỏi sẽ làm căng thẳng tinh thần đoàn dự. Làm bang phái thành viên đều phải buông tha cho chống cự, càng không cần nói làm bang chủ hắn, như là 60 cấp biến dị bọn đã qua, căn bản có thể nói liền là không có phần đáng hủy vào, vì tránh cho tổn thất hai đều. Đã làm ra buông tha cho quyết định. Phong Trung Huệ cũng phê bình chính mình biểu hiện, ít nhất tại lúc này chính mình tuyệt đối không thể biểu hiện được như thế hẳn nhát, hơn nữa còn cảm tạ Tiêu Phàm cho kia hai trận, hơn nữa cho thấy chính mình về sau sẽ làm được càng tốt. Đồng thời còn tỏ vẻ nơi dùng chân ổn định kiên tiết, hy vọng các đường anh hào có thể gia nhập vô huyết câu nguyệt cái này đại gia đình. Quy 2 chương 44, Phược Long không gian, không gian trói rổng. Quỷ cung Tác giả: Hạng Tiền Mê Hồ. Chương 44: Phurg Long Không Gian, Không Gian Trói Rổng. Tiêu Phàm tỉnh thời điểm, Vương Hải cũng đã lọ gặp, Tiêu Phàm đã ngửi được đồ ăn hương vị, hôm nay giữa ngọ tùy tiện mời mấy khẩu liền lọ rịn, người được này hương vị càng là cảm giác bụng đói đến tê lên, nắm chặt thời gian rửa sạch cái tay liền ngồi ở vị trí thượng. Vương Hải đối với Tiêu Phàm thói quen đã rõ như lòng bàn tay, ít nhất hiện tại Tiêu Phàm không cần phải lại mò bát. "Nội danh, có cái gì tính toán?" Vương Hải hỏi. Tiêu Phàm thong thả ung dung nuốt xuống đồ ăn, sau đó nói đến, "Tìm nữ hải, kiếm tiền, chỉ ánh mắt." Vương Hải thiếu chút nữa nghe xong lời này, dừng một cái. Thiếu chút nữa không đem cơm cho phun ra đến, lời này có quá lớn nghĩa khác, nếu như đem Hải chữ đổi thành người chữ kia càng là không được rồi. Ta phát hiện, An Cương thời điểm cũng không thể cùng ngươi nói nói, ta muốn là một lão 780 lão đầu khẳng định sớm chết, liền bị phản mệnh chết. Bất quá Vương Khải quả thật âm thầm bội phục Tiêu Phàm, Tiêu Phàm đem tìm nữ Hải chuyện xếp hạng đệ nhất vị. Trang bị như thế nào? Tiêu Phàm hỏi. Ngươi dùng được với, bảng xếp hạng một lần nữa biến hóa vài lần, ngươi cái kia túi tên xếp hạng đệ nhất, đều cái gì đến? Phục Long không, gian, ma khí, giám định phí dụng mê tiền cùng gặp ngươi tính, còn có tam thủ hạt chi súc. Xuất giác của bỏ cả ba đầu, màu đen trang bị. Vương Khải nói không ra hâm mộ. Sẽ không cần phải rất cao cấp bậc đi. Tiêu Phạm hỏi, liền nói hắn liệt địa tinh giác, còn không biết được lúc nào có thể sử dụng thượng. Hắn hiện tại cách 35 cấp nhưng còn có một đoạn xa xôi cự ly. Tam thủ hạt chi xúc, liền là chúng ta giết ba cái đầu biết bay ra hoàn ổ, phải 35 cấp, ma khí không cấp bậc hạn chế, ít nhất không có viết cần phải cấp bậc. Này ít nhất xem như một cái tin tức tốt, Tiêu Phạm nghĩ đến. Bị Tiêu Phạm như vậy cách nói này, Vương Khải thì là càng buồn bực. hắn có kiện trang bị cư nhiên phải 45 cấp mới có thể trang bị thượng, này cũng quá mức là xa xôi, bất quá cũng chỉ tốt đã chờ, không, có mặt khác biện pháp. Ăn xong bữa tiêu phàm cũng không gấp, tiếp tục dựa theo bình thường quy luật, mát xa bụng, tản bộ, sau đó lúc này mới tiến vào trò chơi. Một tiếng trò chơi, tiêu phàm lập tức tiến vào chiến đấu trạng thái, đẩy lui, lui bước, lợi dụng đẩy lui đà kích mặt đất nhượng chính mình nhảy lên, sau đó sử dụng lui bước nhanh chóng nhảy ra bao vây vòng, tiếp lấy tiềm hành đã phóng thích đi ra, bởi vì hắn chú ý tới rồi chính mình lọ diện địa phương có vài cái ngoạn gia đứng ở nơi ấy. Đừng hiểu lầm, bang chủ công đạo chúng ta bảo vệ tốt cái này phàm bị Để ngừa có người tiến hành đánh lén. Phản ứng quan loạn gia nhanh chóng nói đến, Tiêu Phàm lúc này mới thả lỏng tinh thần, một lần nữa hiện ra thân hình, Tiêu Phàm cuối cùng cũng nghĩ đến Vương Khải tại chính mình lọ giìn chức vì cái gì có một tia cờ trộn. Có thể hay không có thể hợp cái ảnh á. Trong đó một cái loạn gia tham dò hỏi, điều này làm cho Tiêu Phàm có điểm mờ không ra ý nghĩ, bình thường là nghe nói có người cùng với Minh Tinh nào đó chụp ảnh chung, chính mình cư nhiên cũng có thể lượng thụ đến đây loại đãi ngộ. Bất quá Tiêu Phàm còn là phát rồi cái thông tin cho phòng trung huyết, xác định phân cái, lúc này mới tháo xuống mặt nạ, bảo trì mỉm cười nói chuyện bọn gia đi đến. Dù sao bọn họ thủ hộ chính mình cũng có vài cái giờ, như vậy một cái điều kiện tiêu phàm còn là có thể đáp ứng. Một đám người đều phải cầu nổi lên chụp ảnh chung, lần lượt thỏa mãn mọi người nhu cầu sau, Tiêu Phàm lúc này mới cùng mọi người nói tạm biệt. Cùng Tiêu Phàm chụp ảnh chung rất nhanh bị phát tới rồi diễn đàn bên trong, không ít hoạn gia bắt đầu giành trước cùng với Tiêu Phàm chụp ảnh chung, mê tiền thậm chí phát đến rồi thông tin, chúc mừng Tiêu Phàm trở thành một cái minh tinh, Tiêu Phàm tác tỏ vẻ bất đắc dĩ, bất quá có mặt nạ ra người hắn nhưng thật ra không cần lo lắng mấy đó. Lo nhìn Tiêu Phàm liền thu được hiểu rõ rất nhiều thông tin. Tiêu Phàm nhất nhất tiến hành hồi phục, còn có một ít là mà khắc bang hội hội trưởng phải thêm hảo hữu thông tin, Tiêu Phàm đành phải thử này, một cái một cái bỏ thêm đi qua. Phần lớn đều là hy vọng Tiêu Phàm có thể giúp quái vật công thành, thứ việc hiện tại kiến bang lệnh còn là một vấn đề lớn, bất quá đã là sớm làm chuẩn bị, ít nhất quái vật công thành giữa không cũng có một con buột có co tôn gia kiến bang lệnh. Tiêu Phàm thì là đem vấn đề toàn bộ đều giao cho Vương Hải, Vương Hải thì là máng to Tiêu Phàm khó nạn, bất quá hắn còn là sẽ tiếp được nhiệm vụ, điều kiện tiên quyết là bọn họ tuyên bố đoàn đánh thuê nhiệm vụ, còn muốn chỉ định khai tử trong binh đoàn, thủ lao tự nhiên cũng sẽ không nhỏ. Tuần nữa quái vật công thành kinh nghiệm cùng trang bị còn là rất phong hậu, Vương Khải tự nhiên đáp ứng xuống. Đóng thông tin, Tiêu Phàm liền hướng chính mình nhà đi đến, mẹ tiền đã là đem trang bị phóng tới Tiêu Phàm trong nhà. Tới rồi địa điểm, Tiêu Phàm phát hiện chính mình phụ cận cũng bắt đầu có ngoạn gia vào ở, so với chính mình khu nhà cấp cao, bọn họ so với Tiêu Phàm càng như là một cái có người ở địa phương, ít nhất trước cửa đã là trồng lên hoa hoa cỏ cỏ, hàng rào sân bên trồng cũng mang lên cái bản, còn có người nhàn nhã phao chén trà, nhìn đến Tiêu Phàm gật đầu ý bảo thân cái, so với Tiêu Phàm còn hiểu được sinh hoạt, mà chính mình tất chỉ có một cái mặt cỏ. Tiêu Phàm thật đúng là không có quản lý qua chính mình mà khác một cái nơi, bất quá hắn thật đúng là không cái gì thời gian, mê tiền gia hỏa này liền càng là vội. Tiêu Phàm mở ra phòng ốc trữ vật quỷ bên trong nằm bà kiện trang bị mới, Tiêu Phàm theo thứ tự cầm lấy nhìn xuống. Tam thủ hạt chi xúc, công kích 1120, lực lượng hai, công kích tốc độ 3, phụ gia kỹ năng 3 tên cùng phát, giảm tốc thời gian 20 giây, cần phải cấp bậc 35. Cái này cấp bậc vấn đề thật đúng là phiền toái, như vậy tốt một kiện trang bị cư nhiên không thể sử dụng, trang bị là một bản tay xảo, thuộc về linh kiện loại, hoang giới giữa là cũng có bao tay thiết trí. Cổ phong chi dưới Nhẫn phong, nhanh nhẹn 5, MP30, phụ gia nguyên tố gió thương tổn, nhất định tỉ lệ xuất hiện lưỡi gió sát công kích. Màu kim trang bị, xem ra cái này trang bị là mê tiền đặc biệt vì mình trang bị. Cuối cùng Tiêu Phàm cầm lấy vực long không gian, màu đen tô sắt thép cơ chế, túi tên thượng leo đầy phức tạp đồ án, giống như là một cái trận pháp bộ dáng, đồ án giống như đè nặng một con đang ở tránh thoát chói bực rồng, miệng túi tên càng là có bị lửa rồng cháy qua dấu vết, cháy dấu vết hướng về một bên bên kéo dài, tiến vào hai cái túi tên nhỏ một dạng địa phương, sau đó ngưng tụ thành 20 tên. Phức Long không gian, toàn thuộc tính 10, toàn thuộc tính kháng tính 20. Mở rộng gửi không gian, giao cho gửi mũi tên thương thuần 10, giao cho gửi mũi tên lửa rồng tương tồn, Long viêm chi tiễn, mũi tên lửa rồng, 12 giờ khôi phục một cái mũi tên, không nhìn dừng ở trang bị thượng vật lý công kích, dạng bất dừng ở trang bị thượng ma pháp công kích 50% thương hại, không thể mài bọn. Tiêu Phàm lướt ve một lần túi tên kim loại chất cảm, thay cho túi tên vậy lửa, công đạo xuống mê tiền đến thu trang bị sau, liền chuẩn bị đi thử nghiệm chính mình trang bị mới kỹ năng, mê tiền chính là đối tiêu Phàm túi tên vậy lửa chạy đã lâu nước miếng. Còn không có ra ngoài liền lại thu được rông rông thông tin, thông tin chỉ có một cái tọa độ, nhìn này nha đầu lại có phiền toái. Tiêu Phàm nhìn xuống địa đồ, trực tiếp ngồi trên xe ngựa hướng về Rong Rong tọa độ gần nhất địa phương đi. Rất nhanh, Tiêu Phàm liền tới rồi tọa độ, một bang nữ hải tự như trước vui sướng lựa cấp, căn bản không có cái gì nguy hiểm. Còn cho rằng các ngươi lại có nguy hiểm rồi đó, không có việc gì ta đi rồi à, đừng học chú bé chân kiểu Nga. Nhìn không có việc gì, Tiêu Phàm thả lỏng tinh thần, xem ra lần này là bị Rong Rong trêu cận, Tiêu Phàm nhớ tới trấn Cường Lang tiểu nam hải, xem ra chính mình có thời gian có thể trở về nhìn xem. Chờ chờ, thật đúng là bận rộn người, ta cấp tỉ muội yêu cầu chụp ảnh chung, cho nên này không đem ngươi gọi tới, ngươi sẽ không cự tuyệt đi. Rong rong cười nói đến, Tiêu Phàm không nói gì, 6 7 cái nữ hải đã là vây quanh qua, trên mặt còn lộ ra ngượng ngùng vẻ cười, Tiêu Phàm nhưng còn nhớ được, trong đó liền có vài cái phía trước dùng đầu ngón tay điểm chính mình trên mặt Phong chi văn nữ hải, không cho phép ngọ mặt a. Tiêu Phàm nói đến, hắn cũng không tưởng tại gặp được lần trước bánh ngộ, lúc này mới cợt mặt nạ, vì cái gì hệ thống chỉ thiết trí đối nam ngoạn giả kia chớp, lần trước bị một bang nữ hải vây quanh cũng không thấy được có hệ thống nhắc nhở. Tiêu Phàm cảm thấy này chụp ảnh so với giết quái con mịch, mới cuối cùng cũng chấm dứt, Tiêu Phàm hỏi, các ngươi ba không muốn? Mới không hiếm lạ đâu, đã lâu không có xương câu đầu. Triệu Hoán cái đến chơi đùa xuống. Tiêu Phàm bất đắc dĩ sử dụng xuống Triệu Hoán, như là rong rong ngâm uấn, Tiêu Phàm triệu Hoán một con sương khô. Mọi người giúp ta chụp được, bình thường chỉ khi dễ nó, còn không có cùng sương khô chụp ảnh chung qua đâu. Rong rong tiếp đón lên, lại làm một vòng chụp ảnh, Tiêu Phàm cuối cùng cũng là kiên nhận chờ bọn họ đều vừa lòng lúc này mới chuẩn bị đi. Còn có sự sao? Không có việc gì chuyện ta đi rồi. Tiêu Phàm nói đến. Đại danh nhân liền là vội a, đi thôi đi thôi. Nói xong rong rong còn đối Tiêu Phàm không kiên nhẫn vung vung tay. Nếu không chúng ta cũng hợp trưa mạnh đi, các ngươi ba thật đúng là ta trò chơi đệ nhất, đệ nhị để tâm nhận thức nữ hải đầu. Tiêu Phàm nói đến liền đi trước tới rồi Mộng Mộng bên người, xoa xoa nha đầu đầu, này nha đầu còn lại như vậy thẹn thùng. Thu được 3 chương ảnh chụp, Tiêu Phàm lúc này mới cáo biệt mọi người, cùng Mộng Mộng liền là Tiêu Phàm vò nàng đầu, cùng Rong Rong chụp ảnh chung khi Rong Rong trực tiếp mặt nghiêng bày ra hừ khí bộ dáng, băng băng như trước là như vậy một chương mặt lạnh bộ dáng, thật đúng là có đủ lạnh. Vừa mới đến trong dịch, Tiêu Phàm liền lại thu được Rong Rong phát tọa độ, Tiêu Phàm bất đắc dĩ hướng về tọa độ chạy tới, lúc này có là gặp được chuyện gì, thật là chạy tới rồi địa điểm, một bang nữ hải như trước là vui sướng luyến cấp, xem ra lại bị trọc. Tiêu Phàm tiến vào tiệm hành trạng thái liền chuẩn bị đi. Như vậy còn không có đến a? Rong Rong phát đến rồi thông tin. Nhìn các ngươi luyện cấp luyện được như vậy vui sướng, ta còn là không quấy rầy. Tiêu Phàm cười khổ trả lại thông tin. Cái gì à? Chúng ta vừa gặp được bọn, đánh không lại không dễ dàng mới lui ra đến, băng hỗ trợ, tiền lời coi như ngươi một nửa. Rong Rong còn phát rồi cái vô tội biểu tình, Tiêu Phàm lúc này mới dừng lại bước chân, đi qua. Rong Rong nhìn đến Tiêu Phàm, rất nhanh liền mang theo Tiêu Phàm hướng về bộ phương hướng đi đến, thật đúng là như là Rong Rong theo như lời. Thực sự một con buốt, dòng dòng luyện cấp địa phương là 30 cấp thụ yêu, yêu quay cây, này chỉ buốt đó là thụ yêu vương. Có Tiêu Phàm, đội ngũ bên trong nữ tuấn chiến liền hướng về thụ yêu vương vọt đi qua, đừng nhìn này một bang đều là nữ hải, chuyên nghiệp cũng là rất toàn, thói quen xem ngạc ngư hướng phía trước hướng bộ dáng, nhìn xem nữ hải bước liên tục nhẹ bay về phía bộ phóng đi bộ dáng, Tiêu Phàm thật đúng là cảm thấy có điểm quái dị. Đặc biệt là kỹ năng trảo phúng khi lâm vũ, Tiêu Phàm như vậy nghe xong đều cảm thấy là thét chói tai. Cười cái gì cười, không vừa mắt nữ hải à, không gặp được nguy hiểm thời điểm ngứt nhưng đừng hỗ trợ, cho các ngươi nhìn xem chúng ta huyết môn chúng tôi đoàn đánh thuê thực lực. Rong Rong nói xong liền hướng về tụ yêu vương vọt đi qua. Tiêu Phàm bắn mấy tên suy yếu mũi tên liền không có lại sót thủ, liền tại một bên cạnh nhìn lên, Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không quên mất mở ra camera công năng, đoàn đội phối hợp cuối cùng cũng ăn ý, trừ bộ động tác quá mức tuyệt đẹp, Tiêu Phàm cũng không có lấy ra cái gì không đúng địa phương. Đừng nhìn Mộng Mộng bình thường nhất gan hèn thùng bộ dáng, cầm lấy chùy thủ đâm hướng bộ động tác cũng không hàm hồ, hơn nữa một kích liền lui, Rong Rong thì là tại thuần chiến bên cạnh bắt chuẩn cơ hội đó là một kiếm, Băng Băng trị liệu cũng không có lãng phí một tia một hào, thời cơ cũng chộp được thập phần chuẩn xác, bọn nha đầu này công kích lực thật đúng là không yếu. Xem ra trang bị cũng đều không sai, Thù Yêu Vương lượng máu ổn định giảm bớt, trừ bỏ tỉnh phản bồi thêm mấy tên suy. Yếu thoáng cái Thù Yêu, Tiêu Phàm cũng không có làm cái gì dư thừa sự tỉnh. Cấm không nhiều nữa giờ, Thù Yêu Vương cũng chỉ còn lại sự máu, Tiêu Phàm cũng nhắc tới tinh thần, Bụt Lâm thời vồ lại mới là nguy hiểm nhất, không ít loạn gia đều là tại Bụt cuối cùng một chiêu xuống chịu thiệt, có thời điểm thậm chí là khó thể đề phòng. Như là Tiêu Phàm sở liệu, Thù Yêu Vương cánh nhánh nhanh chóng run run này Hạ xuống lá cây bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, Tiêu Phàm nhanh chóng rút ra Long Viêm Chi Tiễn phối hợp đánh lui kỹ năng bắn đi qua, mũi tên tại đánh trúng thụ yêu vương sau liền đem hắn về phía sau lại đi, tiếp lấy Long Viêm Chi Tiễn nổ bùng mở ra, bao trùm phụ cận bán kính 5 thước pháp vi, liền tụ yêu vương xoay tròn lá cây đều nháy mắt bị tổn thương được không gặp bằng dáng. Nhìn xem dừng ở trên mặt đất trang bị, Tiêu Phàm nhưng thật ra thả lỏng tinh thần, hắn thật đúng là lo lắng trang bị đều đã bị vừa mới bạo phát ra lựa rổng cho cháy cái sạch sẽ. Thất thần để làm chi, nhặt trang bị a. Tiêu Phàm đối với còn sững sờ chúng nữ nói đến, bọn nàng lúc này mới phản ứng qua thu thập lên trang bị đến. Quy 2 chương 45, chúc mừng các ngươi đều không giống nữ hải. Quy cùng, tác giả, hạng tiền mê hồ. Chương 45, chúc mừng các ngươi đều không giống nữ hải. Thu thập tốt Rong Rong còn cầm quyển trục màu lam quyển trục cho Tiêu Phàm, nói là làm vừa mới trợ giúp thủ lao, Tiêu Phàm tự nhiên là cự tuyệt. Không cần, vừa vận thí nghiệm xuống kỹ năng. Rong Rong nghe xong cũng không khách khí nhận lấy, bất quá xem nàng bộ dáng kia tựa hồ vốn liền không có cho Tiêu Phàm tính toán, nhìn xem Rong Rong nắm chặt quyển trục bộ dáng Tiêu Phàm còn là thức thời cự tuyệt. Chúng ta đội ngũ không sai đi, có hay không có cái gì không đủ? Tất ký quyển trục Rong Rong trực tiếp hỏi. ại chủ yếu liền là một điểm, vậy là bọn ngươi động tác đều quá trẻ thùng, bất quá nữ hải tử quả thật là như vậy. Tiêu Phàm như thực nói đến, bọn nàng đối với quái vật quả thật là quá mức ồ nhu. Nghe xong Tiêu Phàm như vậy cách nói này, một bang nữ hải ngược lại còn không ngẩn ý, nói cái gì cũng muốn nhượng Tiêu Phàm thuyết minh cho cái, vạch nơi nào có không đủ, bọn nàng nhưng không cảm thấy có cái gì địa phương không có làm được hoặc là làm tốt. Chạy đi thời điểm quá chú ý hình tượng, không có sử dụng tốc độ cao nhất, bất quá cũng là chạy rất tươi đẹp. Tiêu Phàm xoa xoa lông mi tiếp tục nói đến, còn có chuẩn chiến ngăn cản công kích thời điểm đều thói quen tính nhắm lại một đoạn thời gian đánh mắt, hơn nữa nhịp bước cũng không phải nhất dụng ít sức tư thế, rất dễ dàng chiếu được không cân bằng ngăn cản thời điểm hẳn là muốn xem đúng thời cơ, sau đó cầm lấy tấm chắn toàn lực hướng phía trước va chạm, như vậy không chỉ có thể cấp cho thương tổn, còn có thể ổn định chính mình lần sau phòng ngự, còn có pháp sư ma pháp, cái đầu tiên ma pháp hẳn là phải sử dụng giảm tốc thời gian dài nhất ma pháp, như vậy sẽ gia tăng một vài điểm công kích, đương nhiên chờ cơ thời điểm còn là muốn xem tình huống. Tiêu Phàm trực tiếp buột miệng nói ra nói ra một đống khuyết điểm cùng không đủ. Còn có, nhìn xem các nữ hài ánh mắt, Tiêu Phàm lườm xuống Tiếp tới còn là không nói có điều được rồi. Các nữ hải căn bản không có nghĩ đến, Tiêu Phàm thông qua vừa mới ngắn ngủi quan sát cư nhiên liền nhìn ra như vậy nhiều điểm công độ, hơn nữa cư nhiên còn có, cảm thấy lại là chịu đả kích lại là đối Tiêu Phàm có điểm giận nhẹ. Tiếp tục nói, Bang Bang lạnh lùng nói đến, nàng Lam đoàn đánh thuê đoàn trưởng mục tiêu liền là làm cho bọn nàng cũng có thể còn hơn nam nhân. Ngươi nói lời này có thể hay không có thể cái kia, ôn nhu điểm, ta như thế nào cảm giác là ở bị ngươi uy hiếp một dạng. Tiêu Phàm khổ cả mặt nói đến, chúng nữ nghe xong không nhịn được cười lên. Bang Bang thì là chừng một cái Tiêu Phàm. Tiêu Phàm Vô Vô cái mũi tự hỏi một lúc tiếp tục nói đến, còn có liền là bọn ngươi kỹ năng đều là từ hệ thống ủy trị, hệ thống ủy trị phóng thích kỹ năng khi lại có cứng ngắt thời gian, động tác không nối liền, rất dễ dàng bị đánh gãy kỹ năng, Rong Rong vừa mới liền bị đánh gãy 4 lần kỹ năng sử dụng. Còn có ma pháp chú ngữ thượng, như là có thể dáng nhớ là tốt nhất, như vậy có thể đề cao công kích tần suất, thuần thuộc tốc độ có thể gia tăng 20% tả hữu, có chút người có thể đến 30% đã ngoài, ta liền có gặp được qua như vậy ra hỏa, nghiệm chú ngữ liền cùng miếu khẩu lệnh y trang. Tiêu Phàm Vô tội nhìn nhìn chúng nữ Được đến ý bảo sau lúc này mới tiếp tục nói đến, chủ yếu nhất còn là bọn ngươi công kích quá ôn nhu, dòng dòng cư nhiên còn có lau mồ hôi động tác, trong trò chơi cũng sẽ không có mồ hôi, chiến chiến cũng có được thói quen tính được nghỉ ngơi, còn muốn xuyên thượng hai khẩu, trong trò chơi đồng dạng là sẽ không có thể lực hết nội tình huống, chỉ có đói khát giá trị vấn đề, đói bụng cũng không cần mà bụng. Triệu Hoán sư sủng vật quá ngốc, sủng vật hẳn là có rất nhiều cái động tác chỉ lệnh đều là có thể tiến hành, mà ngươi chỉ biết xong qua, sau đó tiến hành công kích, quen thuộc sủng vật chỉ lệnh, ta xương khô đều có thể làm nào, ngươi chỉ có 3 cái động tác, đi, chạy, cắn. Còn có vị kia, chiến đấu khi tại ăn này nọ, phía trước hẳn là xác định chính mình trạng thái hay không có thể duy trì vòng sau chiến đấu, vừa mới có người bị đánh tới rồi mặt, trực tiếp sợ tới mức mò nổi lên chính mình gương mặt, cùng tiến thủ sạ kích tần suất quá chậm, cự ly gần sạ kích có thể bất tất sử dụng hệ thống tập trung, như vậy tốc độ có thể gia tăng rất nhiều. Nhìn xem chúng nữ, Tiêu Phàm còn là nhịn không được ngừng xuống. Không có đi. Rong Rong túi đầu tiêu liễu hỏi. "Ách, kỳ thật vừa mới còn nghĩ đến một điểm." Nghe được Tiêu Phàm lời này, Rong Rong thiếu chút nữa không phát điên. Nói, "Không cần bàn quan." Rong Rong nghiến răng nghiến lợi nói đến. "Xác định" Tiêu Phàm còn là dò hỏi thoăn cái. "Bác sĩ áp lực quá lớn, tiến triển cấp ngươi hẳn là phải tính tốt mục sư lần sau trị liệu thời gian, lẽ nào ngươi đều không yêu uống thuốc sao? Cứ việc trò chơi thuốc là ngọn, bất quá là không đường, sẽ không đéo lên, đặc biệt là dòng dòng ngươi, không máu cơ nhân lui ra đến chờ mục sư cho ngươi trị liệu." Tiêu Phàm tiếp tục nói đến, "Ta không có mua thuốc." Dòng dòng rõ ràng trả lời đến, "Đi ra luyện cấp, khó tránh khỏi hội ngộ mộ đến một ít tình huống, mua thuốc là sở hữu ngoạn gia nhất định cụ bị mỹ đức." Dòng dòng lúc này xem như hoàn toàn không nói gì, Tiêu Phàm căn bản liền là tổn hại người hảo thủ, dòng dòng hiện tại hận không được đi cắn một nhát Tiêu Phàm. "Kém không nhiều liền mấy đó, ta đi nhá." Nói xong Tiêu Phàm trực tiếp quay lại chúng nữ, nhanh chân bỏ chạy, còn dùng tiềm hành kỹ năng. Còn không có đi rất xa lại thu được một cái tọa độ thông tin, Tiêu Phàm là thật có loại không tưởng tại trở về ý tưởng, bất quá còn là buông tha cho. Hắn lo lắng liền là sợng hay muộn lúc nào bị vạch trần thân phận, vậy là phiền toái không ngừng. Lần trước Vương Khải nói mời thật không có đem Tiêu Phàm dọa một nhảy. Không cần hỏi ta lại là như thế nào, ngươi vừa mới nói chúng ta đều tiếp thụ, ngươi vậy mà như vậy biết quan sát, ngày mai chủ nhật, hôm nay đến ngày mai trẫm giấc, chúng ta tiếp thụ ngươi giám sát cùng phê bình, hy vọng đề cao đội ngũ thực lực. con không có trở tiêu phàm hỏi, rong rong trực tiếp nói đến. Phía trước băng băng nói ra tiêu phàm hảo ý, trong trò chơi một ít thói quen nhỏ đều là rất khó bỏ, có chút động tác căn bản liền là tính cách thân mình hoặc là thói quen tính, cứ việc tiêu phàm nói không phải rất dễ nghe, cũng là hảo ý nhắc nhở, nhượng mọi người có thể càng thêm chú ý một ít phát huy không đúng địa phương. Ách, cái này còn là tự giác có điều tốt, nói tiếp, trò chơi mà tôi, không cần như vậy thận trọng. Tiêu phàm nói đến, hắn vừa mới đối với nữ hải tử mà nói quả thật là hà khắc một ít, hơn nữa bọn nàng phần lớn đều là đến chơi đùa, cũng không giống chính mình, cùng vương Khải một đám người ngây người một đoạn thời gian. Khải tử Dung Vinh đoàn lần trước bị Tiêu Phàm vạch một ít vấn đề so đều xử sự sót đến cùng nổi. Dung giải, ngươi liền nói giúp hay là không giúp đi. Xem Dung Dung kia ánh mắt căn bản liền là ở nói ngươi không giúp sẽ chết ổn rồi linh tinh, ngập lại không có việc gì, Tiêu Phàm cũng chỉ tốt đáp ứng xuống, hôm nay cũng cũng sắp trẫm rước, coi như là lại thả lỏng một ngày đi, bất quá này có lẽ còn không nhất định là thả lỏng đâu. Kỳ thật ta vừa mới là luyện cấp đem thuốc đều uống sạch, ngươi cho rằng ta không hiểu biết uống thuốc à? Dung Dung nói lên vừa mới Tiêu Phàm vạch về nàng một điểm, kinh bị thoáng cái Tiêu Phàm bắt đầu giải thích đến. Không thuốc tự nhiên liền muốn hỏi đội ngũ người phải a. Các ngươi hẳn là rất quen thuộc đi, đoàn đội bên trong như vậy chuyện rất bình thường. Ngươi, mắt thấy Rong Rong liền phải tức giận, Tiêu Phàm vội vàng nói đến, ngươi nói các ngươi tiếp thụ giám sát cùng phê bình sẽ không thay đổi như vậy nhanh đi. Rong Rong mới nhịn xuống, sau đó trực tiếp hướng Tiêu Phàm buông tay ra, cho ta điểm hết được. Tiêu Phàm trong lòng ngán cổ, thật sự là thâm hụt tiền mua bán. Bọn nàng tìm mọi vừa vặn 10 người, hơn nữa Tiêu Phàm cũng không phải bọn nàng đoàn đánh thuê, cho nên cũng liền không có tổ tiến bọn nàng đội ngũ, đi theo 10 nữ hải phía sau sửa chữa lên bọn nàng lũi lầm đến. Ngốc ngốc, công kích khi đừng nhắm mắt, nếu không chịu đến công kích là tránh không được. Phải quan sát quái vật công kích, tùy thời chuẩn bị tránh né. Dòng dòng buộc chặt khi phải dùng lực, ngươi tại thái giao đầu. Trình thể công kích phát huy cùng động tác mãnh liệt độ là có quan hệ, như là ngươi làm 1020 công kích, như vậy ngươi phát huy công kích hiệu quả liền lại đến không có vượt qua 15. Ngươi đừng dừng lại à, vừa mới lại loạt một cái công kích cơ hội, chiến sĩ liền phải có việc nghĩa không chùn bước khí thế, không phải biểu tình thượng biến hóa liền hữu dụng, là khí thế. Thuật chiến, ngươi như thế nào trốn lên quái vật công kích, dùng ngươi tầm chắn, ngươi chủ yếu là phòng ngự, thuật chiến liền phải có bị đánh dắt nộ, phòng ngự thời điểm ngươi muốn thử này là vào, đều bị quái đánh trở về, cung thủ Như vậy gần như thế nào đều bắn trúng ta, phải ổn, không cần gấp, đừng nắm quái vật yếu hại, hẳn là phải lo lắng quái vật di động, ngươi phải xạ kích chính là ngươi dự định địa phương, mà không phải quái vật ánh mắt, pháp sư ngươi có thể tiếp tục nhớ ngươi chú ngữ. Triệu Hoán, ngươi sủng vật lại treo, bất quá ít nhất nó học được bộ kích, vừa mới hẳn là dùng đập vào liền có thể tránh né công kích, ta xương khô còn không có treo đâu. Uy, các ngươi động tác có thể hay không có thể dương cương điểm, như thế nào cảm giác các ngươi cũng giống như là mặc vào váy dài sau gặp được Lưu Minh bộ dáng, lại như vậy khiến cho Lưu Minh thực hiện được, phải có cầm lấy viên gạch đổ người cái loại này thi thế. hoặc là cầm lấy dao phay cắt xương sườn cầm giác, mặc vào giày cao góc giẫm lưu manh chuẩn xác. Rong Rong nghe xong trực tiếp đối với quái vật hung hăng công kích đến, bên công kích còn hung ác mắng ngươi cái trứng con rửa, ngươi cái khốn nạn, chém chết ngươi cái đầu heo linh tinh. Đúng rồi, liền phải giống Rong Rong như vậy, như là các ngươi cảm thấy đem quái vật tưởng tượng thành ta có điều có động lực cũng có thể, ta sẽ không để ý. Tiêu Phàm lời này vừa nói xong, cả thể đội ngũ tụa hồ đều trở nên ý chí chiến đấu dâng trào, Tiêu Phàm thiếu chút nữa không cười ngất. Nhìn xem một con quái vật bị Rong Rong cho đá cái liêu đâm tối, Tiêu Phàm cảm thấy mồ hôi lạnh liên tụ, này nha đầu không khỏi quá ác đi. Vừa kia chân không sai, bất quá hiện thực giữa còn là không cần làm như vậy nguy hiểm động tác vi tốt, bất quá động tác quá mới lạ. Tiêu Phàm nói xong còn dẫn một con quái thí nghiệm thông cái, nay chỉ quái quật cường bị Tiêu Phàm cho đá chết, có lẽ là toán khí quá nặng, cư nhiên còn tuân gia kiện làm chang. Thời gian một điểm một điểm đi qua, tại Tiêu Phàm không ngừng sửa chữa dưới, này đội người bắt đầu dần dần thuần thục lên, so sánh phía trước mà nói trình thể thực lực tựa hồ đều lên một cái bậc thang, 10 người đội ngũ giết là cái kia vui sướng đậm địa, nơi nơi nào còn là một bang nữ hải, Tiêu Phàm đều suy nghĩ chính mình phải hay không làm sai cái gì. Nếu như bị người biết được vừa mới còn một đàn điệu điệu nữ hài bị một ngày bên trong liền bị chính mình huấn luyện thành như vậy sẽ như thế. Nào, huyết môn tôi đoàn đánh thuê 10 nữ hài xem như đối tiêu phàm bội phục, quỳ rạp sát đất, ngay cả một cái nho nhỏ động tác sai lầm, tiêu phàm đều có thể bắt lấy, hơn nữa cấp cho nhất định cái chính, bọn nàng đều suy nghĩ tiêu phàm tới cùng có mấy cái ánh mắt. Vừa cái kia va chạm đợi phần, rong rong ngươi cuối cùng cũng biết được chăng lẽ. Nhìn xem kém không nhiều tiêu phàm bắt đầu thổi lên, hơn nữa các nữ hài trải qua tiêu phàm địa ngục thức huấn luyện quả thật có phi thường rõ ràng thành quả. Uy, ta nói băng băng, ngươi dám hay không dám cười một cái? Nhìn xem thời gian, ước định thời gian bất tri bất giác giữa liền tới rồi, không giống như trước kia như vậy gian nan. Kém không nhiều, nay đoạn thời gian trải qua hy vọng mọi người có thể quên mất, cũng đừng nói là ta cho các ngươi huấn luyện. Tiêu Phàm còn tại lo lắng chính mình sẽ hay không bị một bang nam loạn ra đột chết, như là nữ hài đều như vậy, kia thật đúng là không nhượng nam sống. Đều rất tốt, bất quá các ngươi nên phân rõ ràng trò chơi cùng hiện thực, đặc biệt là trong trong cấp pháp. Trong trong khó được gương mặt đỏ xuống. Cho cái đánh giá đi. Trong trong nói đến, nghe được Tiêu Phàm như vậy nói hắn cũng là thạ lòng hớ tờ. Tiêu Phàm hắn luôn ngữ công kích thực tại là quá động, bất quá cũng đúng là bởi vì như thế mới để cho bọn nàng có như vậy rõ rệt hiệu quả. "Ách, ta đây đánh giá, các ngươi nhưng đừng xinh khí." Được đến chúng nữ khẳng định tỏ vẻ sau, Tiêu Phàm trực tiếp nói đến, "Chúc mừng các ngươi, các ngươi bộ phận lớn đã không giống cái nữ hải." "Uy, vừa nói đều nói không xinh khí, các ngươi cầm vũ khí đối với ta để làm chi?" Tiêu Phàm bắt đầu một lần chột chết. Cũng bởi vì Tiêu Phàm lần này huấn luyện, huyết môn tôi đoàn đánh thuê thành trong trò chơi các nữ hải thần tượng, bọn nàng đều lấy có thể tiến vào huyết môn tôi đoàn đánh thuê vì vinh.